Quy 1 chương 723, Du An chúc tân phong đạo tặc. Mất đi hết cả niềm tin dưới, Hứa Thanh Nguyên không chịu nổi Lâm Nguyên thành người tầm thường chế nhạo, một người rời khỏi gia tộc, tại lang thang bên ngoài. Một lần nhờ số trời run rủi, hắn tại một mặt trên Tuy Bích, đặt được một bộ không chọn vẹn thần công tha hóa tự tại tâm kinh, dựa vào cái này cuốn chân kinh, hắn trải qua thiên tân và khổ, tái tạo tinh hải, cũng lại lần nữa tu luyện tới đỉnh phong huyền tông cảnh giới. Nhưng mà tu luyện có thành, Hứa Thanh Nguyên mới phát hiện cái này bản chân kinh to lớn thiếu hụt, tu luyện giả thỉnh thoảng sẽ nổi điên lên, chém giết vô tội. Cái vấn đề này thật sâu qué nhiêu hắn, làm hắn căn bản là không có cách trở về Lâm Nguyên Thành, cùng cái kia một đôi con cái gặp nhau, đã chịu hơn 10 năm biệt ly nỗi khổ. Cho đến hôm nay, Thửa Thanh Nguyên cảm thấy những khổ này khó đều không tính là gì. Ông trời cũng không có bạc đãi hắn, một đôi con cái cũng đã trưởng thành, hơn nữa là rồng phượng trong loài người. "Phụ thân, Lệ Thúc, đợi ta đem cái này nhà giam đánh vỡ." Thửa Dương biết rõ, phụ thân cùng Lệ Thúc đều bị phong ấn hồi lực, không có cách nào tự mình phá tan cái này hắc hàng rào sắt. Thửa Dương hai tay phân biệt nắm chặt một cái hàng rào, hơi vận chuyển hồi lực, cái kia hắc thiết đúc thành kiên cố hàng rào, lại hướng hai bên tách ra rất nhanh tạo thành một cái, nhưng cho một người ra vào độ cong. Hứa Dương khom lưng tiến vào, con dao vung lên, đem Hứa Thanh Nguyên xiển xích chặt đứt. Hứa Dương bắt chước làm theo, lại đem lê trọng hiên cứu ra. "Phu thân, tay của ngài?" Hứa Dương cả kinh kêu lên. "Không có chuyện gì, không có chuyện gì." Hứa Thanh Nguyên cười nói, "Một điểm nhỏ tổn thương." Hứa Dương nhìn thấy Hứa Thanh Nguyên tay, 10 ngón ngón tay, tất cả bị nhỏ xong, da thịt bay khắp, cực kỳ kinh khủng. Vẹn vẹn xem vết thương, liền có thể biết Hứa Thanh Nguyên nhận lấy bao nhiêu khổ sở. Hứa Dương sầm mặt lại, kéo qua lê trọng như tay. Quả nhiên cùng Hứa Thanh Nguyên không khác nhọ chút nào. Đáng chết mặt ra. Hứa Dương tự trong hàm răng lóe ra mấy chữ này, hắn lửa giận trong lồng ngực ngập trời mà lên. Mạc Gia muốn có được chúng ta công pháp tu luyện diệt quyết, mỗi ngày chậtẽ chà hỏi. Ta và ngươi phụ thân kiên trì không hé miệng, lúc này mới sống đến ngày hôm nay." Lê Trọng Hiên từ tốn nói, "Lê thúc, các ngươi đều chịu khổ. Ta Hứa Dương xin thề, nhất định phải đem Mạc Gia cả nhà, toàn bộ giết sạch, không giữ lại ai." Hứa Dương trong mắt lóe phẫn nộ hào quang, cả người khí thế dâng trào. Phản phất Hải Dương vòng xoáy trung tâm, Bạo Phong Chí Nhãn, Hứa Thái Nguyên, Lê Trọng Hiên đều cảm nhận được Hứa Dương khí thế mạnh mẽ, liếc mắt nhìn nhau, tình hại hết sức. Dương Nhi Ngươi hôm nay là cảnh giới gì?" Hứa Thanh Nguyên hỏi. "Hài Nhi đã là Huyền Quân sơ kỳ, chi kỳ cảnh giới." Hứa Dương nói ra. "Chỉ bất quá, hài nhi nếu như toàn lực bạo phát chiến lực, có thể đối kháng sơ kỳ vương hầu." "Làm sao có khả năng?" Lê Trọng Hiên có chút khó có thể tin. Hứa Dương vung lên khuôn mặt tươi cười, lệ quang hãy còn tại nàng gương mặt xinh đẹp bên trên lấp lóe, nàng tiêu ngạo mà nói ra, "Ca ca hiện tại những lợi hại á, tại Thanh Khâu thành, giết Cửu Long hội phản quân một cái Huyền Vương, hiện tại toàn bộ doanh châu ai không đều biết ca ca mạnh mẽ." Hứa Thanh Nguyên lại lần nữa cùng Lê Trọng Hiên đối diện, đều thở dài một hơi, cảm giác thấy hơi khó có thể tin. Bất luận người ai, đang nghe nói Huyền Quân vượt cấp chém giết vương hầu, đều sẽ hết sức dần mình. Khó có thể tin đấy. Dương Nhi, tuy rằng thực lực ngươi mạnh, nhưng Mạc gia cũng không yếu, bọn họ là mấy ngàn năm thế gia, nội tình không phải chúng ta có khả năng tưởng tượng. Ta và ngươi Lệ Túc đi qua Mạc gia cấm địa, ẩn chứa trong đó hung hiểm, khó mà diễn tả bằng lời a." Hứa Thanh Nguyên thở dài nói, "Ngươi nói muốn giết sạch Mạc gia cả nhà, hay là bản bạc ký tang đi?" "Đúng vậy a, mẹ ngươi chính là Mạc gia người, ngươi cũng không thể liền nạn cũng giết rồi." Lệ Trọng Hiên nửa đùa nửa thật nói. Hứa Dương biết rõ, phụ thân cùng Lệ Túc vẫn là lo lắng hắn căn cơ không sâu. Không có cách nào cùng Mạc thị chống lại. "Phụ thân, lê thúc, ta trước giúp các ngươi mở ra cầm cố, khôi phục huyền quân tự lực." Hứa Dương hai cái tay, tất cả ra một trường, đặt tại Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên tinh trên biển. Cuồn cuộn huyền lực, như trường giang triều cường giống nhau tràn vào hai người tinh hải, bất quá nửa nén hương câu phù, Hứa Thanh Nguyên, Lê Trọng Hiên cấm chế đã bị giải trừ. Hai tên huyền quân cùng têo lên tất giải, thanh âm lăn như nước thủy triều, bắn ra cường hãn khí tức. Bọn hắn khôi phục tự lực, rất sắp hoàn toàn vận chuyển khí huyết, đem hết thảy thương thế, tất cả khôi phục, liền ngay cả nhỏ móng tay đều lần nữa mọc ra. Về phần bên ngoài thân ô uế, càng là đơn giản. Viên quân trưởng khống tự thân, ngồi bẩm bất xâm. Tại hai người khôi phục thực lực sau đó, trên người Trần Nghê lao cấu, dồn dập bộc ra. Hứa Dương lấy ra hai bộ quần áo, một trắng một xanh, đưa cho hai vị trưởng ngối. Hắn thân cao hình thể, cùng Hứa Thái Nguyên, Lê Trọng Hiên tương tự, đều là cao lớn, cao ngất loại hình, quần áo nhỏ bé cũng không có vấn đề. Vị này tốt bụng tiểu ca, cứu ta đi ra ngoài đi. Đúng vậy a, cũng đáp cứu chúng ta một cái đi. Dù sao chúng ta cùng người đều là mạc gia địch nhân mà. Trung quanh tiếng cầu thần, chưa bao giờ đình chỉ. Hứa Dương có chút rầu rĩ, nàng lôi kéo Hứa Dương tay, nhỏ giọng hỏi thăm, "Ka ka Những người này thật đáng thương đấy. Ngươi xem, có muốn cứu bọn hắn hay không? Lúc này, Thửa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên đã tại từng người trong phòng giam đổi xong quần áo. Thửa Thanh Nguyên một bộ bạch y, Lê Trọng Hiên một thân áo xanh, hai cái trải qua tang thương anh tuấn người trung niên hình tượng, xuất hiện tại Hứa Dương, Hứa Dương trước mặt. Những người này xác thực đều là mạc gia đệ nhân, phần lớn người bản chất không tồi, bất quá cũng có một chút cùng hung cực các đặc. Lê Trọng Hiên đổi quần áo sau đó, anh tuấn như là một cây trường thương, lặng lặng mà đối Hứa Dương nói ra, "Tha cùng không tha, do ngươi quyết định." Hứa Dương hơi suy nghĩ một chút, liền có chú ý tiếng nói của hắn tại Huyền Lực Huyết Táng đan dưới, truyền khắp toàn bộ địa lao, hết thảy mạc gia tù phạm nghe, "Ta sẽ đem bọn ngươi thả ra ngoài, bất quá các ngươi nhất định phải xin thệ, nhất định phải phụng ta là chủ, gia nhập dưới trướng của ta dũng giả công hội, tiếp thu giám sát, sẽ không làm ác. Nếu không thì, một khi thả ra ngoài một cái kẻ ác, ta Hứa Dương tội nghiệp há không sâu nặng." Ngay sau đó có tù phạm nói ra, "Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề. Ở lại chỗ này sớm muộn là cái chết, chỉ cần có thể đi ra ngoài, ta điều kiện gì đều có thể đáp ứng." Hứa Dương khẽ gật đầu, những thứ này mạc gia tù phạm Còn số lược chừng có 40, 50 cái, từng cái từng cái gãy ra bạc xương tựa như. Trong bọn họ, bé nhất cũng có huyền tông tu vi đỉnh cao, thậm chí còn có 7, 8 cái quân hầu cấp cao thủ. Sang sảng một tiếng, Hứa Dương xiết ra màu uống kiếm, xoa xoạt mấy đạo huyết sắc cầu đồng, chọc chấm ra. Hành lang hai hàng hắc hàng dao sắt, bị trực tiếp chặt đứt. Tiếp tiếp, Hứa Dương lại cho những người này mở ra xiển xích, trợ giúp hắn nhóm mở ra tu vi cấm chế, khôi phục thực lực. Không ít người cảm ơn đại đức, tuân thủ lứa hẹn, đàn hoàng đi theo Hứa Dương. Nhưng không thể phủ nhận là, trong đám người này cũng có gian xảo hạ người. Một cái huyền quân cao thủ đột nhiên cười lạnh nói, "Vất quá một cái quân hầu sơ kỳ tiểu tử, dựa vào cái gì để cho ta Du An Trúc cống hiến cho?" Hắn thân hóa một đạo hắc quang, hướng vỡ tan mái vỏ một tới. "Du An Trúc, đây chính là Tân Phong Quốc vương thất treo giải thưởng đạo tặc, từng trong một đêm, đổ diệt ba thành, số danh điên cuồng giết người ma." Có người kinh hô. Quy 1 chương 724, gặp giao chiến bất lương lão nhân. Nhưng mà, tại Du An Trúc vừa muốn trôi lúc đi, một đạo kim mang ầm ầm mà phát, Du An Trúc hóa thân hắc quang, bị mạnh mẽ cản lại. Người nào quản việc không đâu? Du An Trúc một cái lão đạo, lần nữa đứng vững thân thể. Hắn thân độc con mắt quét nhìn bốn phía, giống như gián động. Một cái hán tử cao lớn, trầm mặc không nói đi ra, là ta. Đại hán này, dường như một tòa núi lớn đồng dạng, uy nga cao lớn. Hắn thân cao chín thước, cả người đầy cơ bắp, tựa như một tòa di động tháp sắt. Du Mỗ ngược lại là nhìn lẩm, không ngờ tới cùng khốn nhiều năm như vậy người cùng bị nạn bên trong, còn có một cao thủ như vậy. Du An trúc cời gần, chỉ tiếp, ngươi vừa mới thoát dây, sẽ chết ở chỗ này, không cảm thấy đáng tiếc sao? Người ta đều chịu hứa Dương công tử đại ân, cũng đáp ứng gia nhập Hán Dũng giả công hội, làm người hạ có thể nói không giữ lời, cái kia ngang tàng chín thước đại hán vừa mở miệng thanh âm ầm ầm như lôi đỉnh giống nhau, "Hùng tráng bá la, bọn tín tiểu nhân, người người phải chịu diệt, ngươi không nên sai lầm." Thứa Dương ánh mắt sáng lên, đại hán này tu vi là Huyền Quân đỉnh phong, hơn nữa từ vừa mới xuất thủ liền xem, chiến lực của hắn cũng tuyệt đối không yếu, cơ hồ tương đương với Thái Sơ đạo trưởng chi chủ cao tiệm ly cấp bậc kia, một phen ngược lại là đạo được một cái bà bối. Quản việc không đâu, người đang tìm cái chết. Du An chốc ánh mắt phất lạnh, trong thân thể dựng lên tầng tầng hắc vụ, ngưng tụ thành một đầu to lớn hắc long, một cái hướng chín thức đại hán cắn xé mà đi. Đại hán kia mí mắt cũng không nhấc một thoáng. Trực tiếp tiến lên trước một bước, một cái cơ thịt từng cục đại thủ lấy ra, trực tiếp bắt được cái kia hắc long đầu. Chỉ thấy đại hán chân đạp ở hắc long dưới cằm, cánh tay phải bỗng nhiên phát lực. Rắc rồi vừa vang, đem cái kia cái hắc long mạnh mẽ từ đầu tới đuôi, bổ nứt thành hai mảnh. Như vậy dũng lực, huyền quân trong cao thủ thật đúng hiếm thấy. Du An chốc giật nảy cả mình, hắn còn chưa phục hồi tinh thần lại, đang, đang, đang bước chân liên tiếp vang lên, đại hán long hành hổ bộ, đã chạy tiến lên, hai tay tỉ đòi, bắt lấy bả vai của hắn. Hết thảy người vây xem trong mắt, hiện ra một cái ảo giác Đại hán kia như một cái ác long, đưa ra hai tay chính là vất rộng, chém lấy Du An trúc hai vai, phát lực xé một cái, liền đem Du An trúc sống sờ sở, sở kéo xé thành hai mảnh. Mương máu bay lả tả. Mọi người cùng kêu lên kinh ngạc thốt lên, đại hán không lộ liễu, bí ẩn, thậm chí có như vậy thực lực mạnh mẽ. Du An trúc được xưng ba quận quân đồ, sự mạnh mẽ không thể nghi ngờ, vừa đối mặt lại bị đại hán này xé thành hai đoạn. Đại hán ma y áo tù bên trên, lây dính điểm điểm vết máu. Hắn cũng không lau, không người hướng hướng dương xá một cái nói, "Chúa công, thuộc hạ Ngao chiến." Cảm tạ thư hữu cô đơn bèo tẩm cung cấp, nguyện vì chủ công quên mình phục vụ, thẳng đến chúa công thảo trùng, chết vì hết tuổi thọ. Đến. Đại hắn này, nói chuyện cũng không khéo, lại còn nói muốn tới chúa công thảo trùng, chết vì hết tuổi thọ. Giống nhau người bề trên, nghe được sau đó, tất nhiên không hợp. Hứa Thanh Nguyên lắc đầu nở nụ cười. Bất quá cũng có thể nhìn ra, người này tính tình thẳng thắn, hơn nữa tuân thủ loài hứa, là một há tử. Lê Trọng Hiên đối đại hắn ngược lại là có chút tán thưởng. Hứa Dương đương nhiên không sẽ vì đại hắn thẳng thắn ngứa điệu mà tức giận, hắn khẽ mỉm cười nói, "Ngưu chiến, rất tốt, ngươi về sau đi theo ta đi." Ta rất hiếu kỳ, ngươi liền xác định như vậy, sẽ sống so với ta càng lâu." Chân chất nói như vậy, Hà Tất tính toán. Lê Trọng Hiên nói ra. Hứa Dương đương nhiên sẽ không tính toán, hắn nở nụ cười, "Phụ thân, Lệ Lục, chúng ta kết tiếp, liền muốn trở về Mạc gia tiễn viện." Bốn đại thống lĩnh đang cùng Mạc gia huyền vương kịch trên đây. "Được, bất quá." Hứa Thanh Nguyên muốn nói lại thôi. "Làm sao vậy?" Hứa Dương rất kịp bái. "Hứa Dương, cái này địa lao nơi sâu xa nhất, còn giam cầm một người, thực lực mạnh mẽ tự điểm. Chỉ bất quá, hắn tính tình quái dị, không giống người lương thiện." Cho nên phụ thân ngươi cũng rất do dự, không biết đúng hay không hẳn là đem hắn cứu ra." Lê Trọng Hiên nói ra. "Địa Lao nơi sâu xa nhất, Hứa Dương hứng thú, rốt cuộc là nhiều mạnh mẽ cao thủ. Chúng ta chỉ biết, hắn có ít nhất huyền vương cảnh giới thực lực. Về phần cái khác, cũng không rõ ràng rồi." Hứa Thanh Nguyên nói ra, người này tựa hồ có hơi điên điên cùng cùng, "Không, cứu cũng được." Đột nhiên, một câu hừ lạnh, xa xa từ Địa Lao nơi sâu xa truyền đến, "Tiểu tử dám nói lão tử điên?" "Lão tử xem ngươi mới điên. Người khác cười ta quá điên, ta cười người khác không nhìn tấu. Nếu là lão tử không điên, sớm đã bị hại chết vậy." Người kia lại có thể nghe được chúng ta đối thoại, thực lực xác thực không thể coi thường a. Hứa Dương hứng thú, "Sa Sa Hồ, lão tiền bối, ta cứu ngươi già, ngươi cũng gia nhập thủ hạ ta Dũng Giả công hội được chứ?" "Hừ." Cái kia lão nhân thanh âm, phảng phất kim thạch dao kích, thản nhiên hy giễu, "Tiểu tử, đừng khoe khoang khoác lác rồi, chỉ bằng ngươi cái này hai, 3 điểm đạo hạnh tầm thường, nghĩ muốn mở ra lão tử chói buộc, quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày." "Nguyên lai là như vậy a." "Được rồi, phu thân, Lê thúc, chúng ta đi thôi." Hứa Dương nhún nhún vai, trước tiên đi ra ngoài. "À." Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiền đều chưa kịp phản ứng. Thứa Dương tư duy nhảy quá nhanh rồi. "Kaka, không đi thử thử một lần sao?" Thứa Dương nói ra. "Thử cái gì thử, không thấy lão tiền bối một bộ không vui dáng vẻ, loại này vất vả không có kết quả tốt sự tình, chúng ta muốn mất làm." Thứa Dương Ân cần nhắc nhở. "Nhưng mà, vị kia lão tiền bối bị vây ở chỗ này, lẽ loi một người thật đáng tương đấy." Thứa Dương nhỏ giọng nói. "Địa lao nơi sâu xá nhất, cái tia thanh âm giản mua lần nữa truyền đến, "Tiểu tử chớ vội đi. Ân, tuy rằng ngươi chỉ có 2, 3 điểm đạo hạnh tầm thường, nhưng nốt lại ta lão tiểu tử, cũng bất quá lại 3, 4 điểm đạo hạnh tầm thường. Của ngươi hai, 3 điểm." Đối với hắn ba bốn điểm, không hẳn không có hy vọng, khục khụ. Hứa Dương thầm vui, hắn cao giọng truyền âm nói, lão tiền bối, ngài hay là lại trong địa lao hảo hảo chờ, có lẽ qua cái 80 100 năm thì có cái bốn, năm điểm, 7 8 điểm đạt hạnh, công phu tu luyện, người trước tới cứu ngươi, lúc này mới không rơi vào ngải uy phong. Hứa Dương đã sớm đoán ra, lão nhân kia ngay từ đầu là chọn dùng phép kích tướng, để cho Hứa Dương giúp hắn thoát lay. Sau đó nhìn thấy Hứa Dương không bị kích, mới chuyển lấy hơi. Được rồi được rồi, tiểu tử gian xảo, lão tử chịu thua. Ngươi muốn là có thể đem lão tử cứu ra. Lão tử thay ngươi làm mấy chuyện cũng không có vấn đề. Bất quá, muốn gia nhập thế lực của ngươi, vì ngươi cả đời bán mạng, cái kia không thể nào. Địa lao nơi sâu xa, ông già kia thanh âm lần nữa xa xa truyền đến. Hứa Dương nhún vai một cái, xoay người rời đi. Địa lao nơi sâu xa, một trận tiếng khóc truyền đến, trời cái kia. Bây giờ thời đại, thực sự là đạo đức tiêu vong. Nhìn thấy cô đơn lão nhân lại tuyệt tình như vậy, đem ta một lão giả vứt tại nơi này. Ô. ô. Hứa Dương đám người trên trán đều bước lên một chuỗi hắc tuyến, lão giả này mặt biến đổi quá nhanh chứ. Hứa Dương một mặt không đành lòng, lôi kéo Hứa Dương tay nói ra, "Kaka, ta cứu hắn một cái chứ." Ông lão này xem ra thật đáng thương, ngươi xem hắn khóc rất đau lòng. Điệu lao nơi sâu xa, lão nhân tiếng khóc đột nhiên ngừng, xem đi, vẫn là tiểu cô nương tâm địa tốt. Quy 1 chương 725, phá trận môn tinh kim xiển xích. Hứa Dương cười khổ lắc đầu, "Được rồi, lão tiền bối, ngươi cùng ta phụ thân, nghĩa thúc cùng nhau răng giữ, cũng coi như là duy phần. Nếu sá muội nói chuyện, ta Hứa Dương đương nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu. Tại cứu ra ngươi sau đó, cũng không cần ngươi giúp ta làm việc, chỉ cần ngươi không làm ác, ta liền cảm ơn trời đất." Ông già kia biết rõ Hứa Dương khám phá hắn vô lại chiêu số, hơi hơi dừng một chút, tựa hồ có hơi lúng túng lập tức liền nói ra, yên tâm đi, lão đầu tử ta nhưng là rất lớn người tốt. Ta thể với trời, ngươi chỉ cần có thể đem ta cứu ra, vậy ta theo ý ngươi ba chuyện, bất kể là lấy vương hầu thủ cấp, vẫn là truyền thụ thần công diệu quyết, đều không có vấn đề. Lão đầu tử này, khẩu khí cũng không nhỏ, Hứa Dương trong lòng thầm nghĩ, bất quá hắn có thể bị mạc gia trấn áp tại địa lao nơi sâu xa nhất, xác thực không thể khinh thường, tối thiểu cũng là vương hầu chiến lực. Hứa Dương một đường hướng địa lao nơi sâu xa đi đến, mạc gia đem ông già này giam giữ ở khoảng cách cái khác tù phạm trăm trượng bên ngoài vị trí. Chỉ xem cái kia địa lao phần cuối, đại trên cửa phiến Phục Văn, liền biết đem hắn cứu ra không phải nhất kiện đơn giản sự tình. Hứa Dương ngưng thần quan sát những cái kia Phù Văn trận pháp, lấy hắn bây giờ vượt qua Huyền Quân suy tính năng lực, xem trận pháp này đều có một loại hoa cả mắt cảm giác, giống như là huyền sư cao thủ khắc họa tuyệt phẩm huyền văn giống nhau. Hắn lắc lắc đầu, trong lòng hơi kinh ngạc, cái này Phù Văn là người phương nào khắc lên, dĩ nhiên thông ảo như vậy. Một cái gọi là Mạc Hóa Viên lão vô liêm sỉ. Khoảng cách gần rồi, cái kia lão nhân thanh âm càng rõ ràng một ít. Mạc Gia Hóa chữ lọt nhân vật. Hứa Thanh Nguyên lấy làm kinh hãi. Dương Nhi ngươi phải cẩn thận, Mạc gia bối phận, từ cao xuống thấp. Cái này năm đời làng hóa, núi, vân, vũ, sông hóa chữ lót, là Mạc gia hiện có lâu già rồi. Thật lực mạnh mẽ. Hừ, cái kia Mạc Hoa Biên, nếu không phải hắn ám hại lão tử, lão tử làm sao sẽ bị hắn bắt? Thật ngu nội nó chứ xấu mặt. Cách một tầng phủ văn chân môn, ông già kia nói thầm không ngớt. Thứa Dương khoanh chân ngồi xuống, lão nhân gia, ngươi muốn là têo la nữa mà nói, cái này phủ văn chân pháp, nhưng là không phá ra được rồi. Ông già kia nhất thời câm miệng, không nói một lời. Phó Dương tử phụ văn trận một góc, nhớ kỹ trong đó một cái phụ văn quý tích xu thế, sau đó nhắm mắt bắt đầu thôi diễn. Trong lúc hắn thỉnh thoảng sẽ mở mắt, quan sát phụ văn trận mặt khác một cái liên quan phụ văn xu thế, gia nhập suy tính phương vị bên trong. Thôi diễn trận pháp kế hở, cùng đem loại bỏ, giống như là giải như mê. Kẻ phá trận nhất định phải từ bảy trận người từng nét bùa chú trong quy tích. Suy tính ra để mục ý đồ, cũng dẫn xuất đa án. Trận pháp lại có tự trận hoạt trận khác biệt. Có người chủ trì trận pháp, xưng là hoạt trận, không người chủ trì thì là tự trận. Phá giải tự trận, đương nhiên phải nhẹ nhõm rất nhiều. Cái này cũng là hứa Dương phá trận ưu thế một trong. Hứa Thái Nguyên, Lê Trọng Hiên cũng thử nhìn một chút cửa đá kia bên trên trận pháp, xem không đến cái hô hấp, cũng cảm giác choáng váng đầu hoa mắt, không dám nhìn nữa. Cái khác được cứu ra Huyền Quân, Huyền Thông tù phạm, phân biệt tới thí nghiệm, trong đó không thiếu đối trận pháp chi đạo có chấu nghiên cứu cỡ giả. Nhưng không một hai không phải là hốt hoảng bại lui. Về phần một thân bắt thịt ناو chiến, hắn đối loại này màu sắc rực rỡ, ngang dọc tứ tung đường nét, lộ ra phi thường không hiểu, nhìn hồi lâu, một chút cảm ứng đều không có, chỉ được gãi đầu một cái, ngồi ở một bên không nói lời nào. Hứa Dương thôi diễn một lát, Từ từ mở mắt, nhất chỉ nhẹ nhàng gõ ra một đạo màu xanh huyền quang, xuất tại cửa đá trận pháp góc trái trên cùng. Nhất thời cửa đá trên trận pháp, một trận ánh sáng lưu chuyển, đột nhiên một đạo tính chất hủy diệt ánh sáng màu xanh, đối với Hứa Dương bắn ngược mà quay về. Vây xem Huyền Quân cường giả, dồn dập hét lên kinh ngạc, bọn hắn linh giác đều cảm ứng được một kích này tàn nhẫn công bố, tuyệt đối có thể so với Huyền Vương cường giả một kích. Hứa Dương hít sâu một hơi, phía sau hoàng kim vật đà, phẫn nộ minh vương bóng mở loé lên rồi biến mất, khí tức đột nhiên mạnh mẽ gấp 10 lần. Bàn tay hắn đột nhiên biến ảo thành màu xanh, nhẹ nhàng nắm chặt rồi đạo kia tính chất hủy diệt ánh sáng màu xanh, đưa nó bập nát. Hứa Dương cảm giác được ngực hơi khó chịu, không khỏi hơi than thở, thật mạnh huyền trận, lực phản kích số lượng cũng là tuyệt cường. Bất quá, từ vừa mới phụ văn mạch lạc vận chuyển phương vị, ngược lại là có thể thôi diễn ra một vài thứ. Hắn lần nữa nhắm mắt lại, chuyên tâm giải toán. Trải qua tình cảnh này, tại chỗ viện quân cao thủ, không người lại dám xem thường Hứa Dương. Bọn hắn ý thức được, cái này tuổi quá trẻ thanh niên, thật đúng có có thể so với Vương Hầu lực lượng, quả thực là trời sinh yêu nghiệt. Ngạo Chiến trong mắt Tuân Gia kỳ quang, lẩm bẩm nói ra, đúng vậy, rất tốt. Đây mới là ta muốn đi theo chúa công, thực lực quả thật là mạnh mẽ. Thời gian từng giọt nhỏ đi qua, Hứa Dương lại thăm dò mấy lần, góp nhặt không số ít theo nghiệm chứng suy đoán của mình. Tốt rồi, Hứa Dương khẽ mỉm cười, đứng người lên đến. Dương Nhi, ngươi thật đúng phá giải trận pháp này liền bí. Hứa Thanh Nguyên có chút không tin. Đúng vậy à, Hứa Dương, vẫn để cho ta đến thử một lần đi, ngươi nói cho ta biết phương vị, Lôi Trọng Hiền cũng ôn cẩn thận thái độ, ta tu luyện là thần hoàng bất diệt điện, không sợ bị thương. Phu thân, lễ thúc, hai vị đối với ta có chút lòng tin được không? Hứa Dương lắc đầu cười khổ, vừa mới mấy lần thí nghiệm chiêu rức lấy phản kích, để cho hai một trưởng bối đối với hắn cũng không tin lên. Hứa Dương một bước đi tới cửa đá trước đó. Đưa ra một ngón tay, đối với cửa đá góc trên bên phải một đạo trận văn, nhẹ nhàng gợi một tuần, sau đó chuyển hướng dưới góc trái, kích thích hai tuần lễ, cuối cùng ngón tay nhẹ nhàng cấu kết, một đạo phù văn bắn ra, khắc ở thạch chính giữa cửa ương trống không nơi. Đột nhiên cả tòa phù văn cửa đá tỏa sáng hào quang, ầm ầm thanh âm vang lên, trên cửa đá phù văn biến ảo, cả tòa cửa đá chậm rãi chìm xuống dưới. Mở ra. Tiểu tử ngươi lại đem nó mở ra. Đen ngòm trong phòng giam, cái kia lão nhân thanh âm lại vang lên, khó mà tin nổi, tiểu tử ngươi khẳng định có bí mật. Nói không chắc kiếp trước chính là một cái trận pháp đại sư. Hắc, mặc hóa viên lão tiểu tử kia, nếu như biết rõ bị một cái Huyền Quân Sơ Kỳ tiểu bối mở ra hắn đắc ý còn thi linh lung huyền trận, không biết muốn chọc giận thành hình dáng gì. Hứa Dương bàn tay phải phảng, một đoàn ánh sáng dịu dịu tại lòng bàn tay hiện lên, đem cuối cùng một gian nhà tù rọi sáng. Mọi người thấy đi, đều lấy làm kinh hãi. Trong phòng giam, ngang dọc tứ tung treo rất nhiều tinh kim chế tạo xiên xích, đem một cái tiểu tụy lão nhân xuyên thể mà qua. Ông già kia tóc trắng trợ, rối tung rũ xuống, đem trọn cái khuôn mặt đều che lại. Chỉ có hai cái lấp loé tinh quang đôi mắt, từ tóc rối bời bên trong xuyên ra, lập lòe xanh mượt hào quang. Hứa Dương a một tiếng, Nói ra, lão tiền bối thật đáng thương a. Nàng không thể nào tưởng tượng được, một người làm sao có khả năng tiếp nhận được sâu như vậy nặng cực khổ. Lão nhân cảm nhận được Hứa Dương đồng tình, có chút mất tự nhiên ho khan hai tiếng, đáng thương cái gì à, tiểu cô nương hiếm thấy vô cùng. Cách cái chết xa đây. Lão nhân ra, ta khuyên ngươi vẫn là bất tranh cái một tí, không được xính cứng rồi, Hứa Dương không khách khí nói ra, nếu như không phải sá muội, ta mới không cam tâm tình nguyện cứu ngươi. Quy 1 chương 726, tặng huyền tinh cá voi nút biển. Ông già kia lầu bầu một tiếng, không tiếp tục nói nữa. Cái này từng đạo xiêm xích, đều là độ tinh khiết rất cao tính kim đúc thành. Kiên cố hết sức. Bất quá Hứa Dương huyết tầm kiếm, là tiên giai thượng phẩm huyền khí, tại luân phiên chém giết cao thủ sau đó, dần dần hướng chuẩn thành khí cấp độ áp sát rồi. Thêm vào Hứa Dương bây giờ có thể so với Vương Hầu chiến lực, chắc đứt những thứ này xiển xích cũng không khó. Đinh đinh đương đương tiếng vang liên miên không dứt, rất nhanh tinh kim xiển xích đã bị Hứa Dương tất cả chặt đứt. Giỗi bù lão nhân cuối cùng giải thoát rồi, hắn đặt mông ngồi ở ầm ức lạnh giá trên mặt đất, hông hộc hông hộc thở hỗn hển, cảm tạ a tiểu huynh đệ. Mũ nội nó chứ, bao nhiêu năm chưa từng thử cái mông chạm đất cảm giác. Thật mệt chết lão tử. Hứa Dương có thể nhìn ra, ông già này sắp không chịu nổi. Hắn tại đây ú ám trong địa lao, không biết đi qua bao nhiêu năm tháng. Nhiều năm huyền sâu, chính là làm bằng sắt thân thể cũng không chịu nổi. Lão nhân gia, tu vi của ngươi cũng bị phong ấn, ta đến vì ngươi bỏ niệm phòng. Hứa Dương chuyện tốt làm đến cùng, trực tiếp tiến lên, hai cái tay đặt tại lão nhân sau trở lưng, từng luồng từng luồng huyền lực như triều cường kích động, rót vào lão nhân trong cơ thể. Huyền lực thâm dò vào, Hứa Dương vừa mới lấy làm kinh hãi. Ông lão này tinh hải, rộng rãi quầng đại, dường như không thể đo lường đại dương mênh mông. Hắn huyền lực mặc dù như sông lớn thủy triều, hùng hồn kích động, nhưng đối với toàn bộ đại dương tới nói, lại chỉ là dòng nước nhỏ róc rách khô khụt. Vô dụng, tiểu tử." Ông già kia ho khan hai tiếng, Mạc Hóa viên lão nhi phòng cấm, không có cách nào từ bên ngoài mở ra, chỉ có thể từ bên trong vào tay. Lại nói, có huyền tinh chưa? Nếu như không có, huyền thạch cũng thành." Hắn hai con mắt liều lĩnh khát vọng ánh sáng xanh lục. Hứa Dương huyền tinh ngược lại là có không ít, hắn chém giết huyền tông, huyền quân trở lên cao thủ, chỉ cần vận chuyển bắt cực long lô đánh hút, đều sẽ đạt được huyền tinh. Lập tức hắn xoay tay một cái, lấy ra bốn khối huyền tinh. Ông già kia vui vô cùng, bẩn thịt râu dài đều vểnh lên, cười hắc hắc nói, "Đa tạ, đa tạ." Hắn hai tay phân biệt bắt lấy hai viên huyền tinh, nhanh chóng nhưng mãnh liệt thôn hấp, thoảng qua trong lúc đó liền đem hai khối huyền tinh hút vô, chỉ còn sót lại Lâm Ta lấm tấm cẩn theo gió tung bay. Có còn hay không? Bốn khối huyền tinh biến mất trong nháy mắt rồi, ông già kia mở mắt ra. Tha Thiết mong chờ mà nhìn về phía Hứa Dương. Hứa Dương âm thầm chấn động, bốn khối huyền tinh ẩn chứa vi năng, tuyệt đối có thể thỏa mãn phổ thông vương hầu cần, nhưng dùng tại ông lão này trên người, cũng là như mỗi bỏ biển. Hứa Dương lại lấy ra sáu khối huyền tinh, lần này đến phiên ông già kia kinh ngạc, tiểu huynh đệ, không ngờ tới ngươi còn rất có hàm nha. Lại là một fan cá voi nuốt biển. 6 khối huyền tinh hóa thành bụi phấn phiếu đảng. Hứa Dương cười ha ha một tiếng, ta ngược lại muốn xem xem, lão tiền bối đến cùng có thể hút lấy bao nhiêu huyền tinh. Hắn xoay cổ tay một cái, một đống nhỏ huyền tinh xuất hiện tại trước mặt, đại thậm chí có đầu lớn nhỏ, nhỏ cũng có năm năm lớn, từng cái từng cái lóe ánh sáng long lanh, tỏa sáng hào quang. Hắc hắc, tiểu huynh đệ, đủ phong khoáng, ta lão đầu tử ưa thích, ưa thích. Ha ha ha ha. Bần thiếu bất lương lão nhân dị thường hài lòng. Nắm lên huyền tinh liền bắt đầu thôn hấp trong đó huyền năng. Thời gian một nén nhang sau, bất lương lão nhân vẻ mặt trở nên trở nên nghiêm túc. Hắn hét dài một tiếng. Thẳng tới mặt đất, đại địa đều tại rung động ầm ầm. Một khí thế bằng bạc từ trong cơ thể hắn tu ra, phản phất tại đập vỡ tan một vòng lại một vòng mạnh mẽ củng cố. Lão nhân bên ngoài cũng đang nhanh chóng biến hóa, nguyên bản rối tung tóc, tròng râu, chần ghê giờ bẩn dồn dọp bức ra, lộ ra trắng bạc như tuyết châu tóc, toàn thân hắn ngăm đen lão bì, cũng khôi lớn khôi lớn bóc lột rơi xuống, bên trong tân sinh ra thịt, lộ ra mơ hồ hào quang màu đỏ. Duy nhất không thay đổi chính là hắn một đôi con mắt, như cũng xanh ngụt như thiêu đốt quỷ hỏa. "Tiểu Hưng đệ, lần này ta thiên ba hạ, may mà ngươi á." Thiên ba hạ lão nhân cười hì hì. Cả người cơ thể xương cốt đùng đùng nộ vang, như giang đậu giống như, một cú cường hãn khí tức phả vào mặt, thật giống như đứng trước mặt một đầu cự thú viếc cổ. "Cứu gia tiền bối, ta cũng nên đi." Hứa Dương nói ra, "Ta bốn cái thuộc hạ, còn tại cùng Mạc gia Huyền Vương cực chiến, không biết thắng bại như thế nào. Thiên lão tiền bối, có muốn hay không cùng đi?" Thiên Ba Hạc ánh mắt sáng lên, tìm Mạc gia phiền toái. Đương nhiên muốn tính ta một người. Những cái kia gần đây gia nhập Dũng Giả công hội Huyền Quân, Huyền Tông cùng giả, vốn là Mạc gia tù phạm, hiện tại Mai kia đạt được tự do, không ít người tâm tư di động, đều muốn trở về cố hương. Chỉ bất quá Lúc trước có một cái giao chiến, mắt nhìn chằm chằm, hiện tại lại thêm một người tiên ba hạt, càng tăng mạnh hơn hẳn, căn bản không có cơ hội đảo thoát. Bây giờ nghe nói phải tiếp tục cùng Mạc gia đối nghịch, những tâm tư đó phụ động người không khỏi âm thầm tiêu khổ. Hứa Dương dẫn dắt mọi người, rất nhanh từ hậu viện phi đồn đến tiền viện. Cái gì? Chí đại Huyền Vương cao thủ. Mạc gia tiền viện, chiến đấu đã hướng tới gay cấn tột độ. Hứa Dương một phương bốn đại thống lĩnh, triển lộ vương hầu chiến lực, kịch chiến Mạc gia các vị Huyền Vương. Tại Hứa Dương đi sau đó, Mạc gia lại có một tên Huyền Vương lão tổ, từ bế quan bên trong đi ra, cũng là Mạc gia tứ tổ. Lần này Mạc Thị Trư vương tại nhân số bên trên chiếm cứ ưu thế. Chống không ra người, chính là Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh. Hắn có hai cái lựa chọn, thứ nhất là trợ giúp bốn vị lão tổ, đánh bại bốn đại thống lĩnh, thứ nhì là nhanh chóng chạy tới Điệu Lao, ngăn cản Hứa Dương cứu gia trà của hắn nhiệt tốc. Mạc Sơn Thanh cuối cùng lựa chọn lưu ở giữa sân, trợ giúp bốn vị lão tổ. Nguyên nhân chủ yếu là bốn đại thống lĩnh không như bình thường huyền vương cường giả, chịu đựng bốn lần uy lực quỷ vương đại kiếp nạn, thực lực của bọn họ cũng mạnh mẽ rất nhiều, một trời một tình hình dưới, bốn vị Mạc gia lão tổ nhất định không địch lại. Mạc Sơn thành đối với địa lao nơi sâu xa nhất Hoàn Thiên Linh Lung Huyền trận rất tín tưởng, hắn cho rằng Hứa Dương tuyệt đối không phá ra được cái này trận thế. Chỉ cần cứu không ra địa lao nơi sâu xa nhất Thiên Ba Hạc, như vậy thì tính toán Hứa Dương cứu ra hết thảy địa lao tù phạm cũng không làm nên chuyện gì. Bởi vậy, hắn quyết định nắm lấy cơ hội, lấy nhiều khi ít trước đem Tứ Đại Quỷ Vương đánh đổ, như vậy lại thu thập Hứa Dương liền đơn giản rất nhiều. Mạc Sơn thành lựa chọn thực lực yếu nhất để quên thống lĩnh, hắn liên thủ Mạc gia chí tổ, tập hợp hai đại huyền vương chiến lực, cùng chung đánh giết để quên thống lĩnh, nhất thời để quên ngàn cân treo sợi tóc cũng mang một thống lĩnh thực lực mạnh mẽ, đối phó Mạc gia ngũ tổ thành thạo điều luyện. Tô một cái nhìn đại cục cũng tốt, tổng quan toàn bộ chiến trường, thỉnh thoảng sẽ dọn ra cứu viện, cứu trợ đề quên, lúc này mới duy trì đề quên thống lĩnh không đến nỗi bị thua nặng. Dù là như vậy, đề quên vẫn là nhận lấy một ít vết thương nhẹ, chống đỡ không được bao lâu rồi. Thư Minh thống lĩnh hung hãn cực điểm, hắn đối mặt Mạc gia tứ tổ, không chút nào e sợ chiến, lấy tổn thương đập tổn thương, lấy mạng đổi mạng. Dù là Mạc gia tứ tổ huyền công tâm hậu, cũng bị hắn đánh cho luống cuống tay chân. Về phân tích Lê thống lĩnh cùng Mạc gia lục tổ bị chiến, ngược lại là không thắng không bại. Bởi vậy có thể thấy được Ô Mộ Thống Linh cùng Thương Minh Thống Linh khác biệt, thực lực của hai người đều là mạnh mẽ, nhưng Thương Minh Thống Linh ý nghĩ là bất luận hy sinh, chỉ giết địch nhân, Ô Mộ Thống Linh thì là lấy bảo toàn phe mình làm chủ. Quy 1 chương 727, Hoàng Kim Giản Vạn Phong lĩnh vực. Cửu tổ lại tăng thêm sức, tiện nhân kia không chịu nổi, sắp bị thua. Mạc Sơn thanh nói ra. Mạc gia Cửu tổ gật đầu, quanh người hắn xích diễm cháy hùng vực, một mảnh hỏa diễm biển, đem địch quên thống linh hoàn toàn bao vây. Người sau chỉ có thể dựa vào tự thân quán lực, đem hỏa diễm ép ra 3 thước khoảng cách, bất kể là công kích, vẫn là tránh né, đều hứng chịu tới nhất định trở ngại. Bốn đại thống lĩnh rủ sao không giống với chân chính vương hầu, đối với lĩnh vực lực lượng, còn không làm được trưởng khống tự nhiên tình trạng, chỉ có thể dựa vào tại đỉnh phong huyền vương thân thể, tại đối phương lĩnh vực bên trong không bị áp lực quá lớn, muốn ngược lại áp chế đối phương lĩnh vực, bọn hắn còn không làm được. Mạc Sơn thanh nhìn chúng rồi để quên một sơ hở, một tiếng mãnh liệt rít gào, một bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống, hướng Đề quên mạnh mẽ chém xuống. Đề quên vừa mới đánh lui Mạc gia cựu tổ thế tiến công, đối mặt một trường này, nàng bó tay hết cách. Tô một thống lĩnh vừa muốn cứu viện, trong giây lát Mạc gia ngũ tổ cười lạnh một tiếng, lĩnh vực bay toàn lực thúc dục, cuốn phong hô khiếu. Ngay sau đó, Mạc Gia Ngũ Tổ giun tay, đánh ra năm đạo mầu xanh dao cường, mỗi nhát kích đều mang theo mạnh mẽ khiến người hùng uy. Nếu như Âu Mộ Thống Linh tiếp tục cứu viện mà nói, tất phải bị Mạc Gia Ngũ Tổ trọng thương, đến lúc đó liền chân chính là toàn quân tan tác rồi. Hắn thầm than một tiếng, hai tay nâng lên, hóa thành một mặt thập tự giao nhau ngăm đen một lá chắn, đem cái này năm đạo dao cường tất cả đỡ. Liên tại để quên Thống Linh sắc bị Mạc Sơn thanh đại thủ ấn đánh trúng thời điểm, cách đó không xa truyền đến một tiếng hét dài. Hứa Dương hóa thân một đạo ánh sáng, lăng không nào đến, huyết ẩm kiếm một chiêu huyết hải vô cường, trọng trọng điệp điệp huyết lãng phiên cuồn dập dờn. Cùng Mạc Sơn Thanh cũng tự đại thủ trưởng đối đầu một cái, Song Vương đều là hơi chấn động một cái, Hứa Dương khả tốt. Mạc Sơn Thanh trong lòng cũng là nổi lên sóng lớn ngập trời. Hắn chăm chú nhìn Hứa Dương, trầm giọng nói, không nghi tới, ngươi quả thực như đồn đãi từng nói, có được địch nổi vương hầu chế lực. Hứa Dương biểu lộ lạnh lùng, thực sự là hối hận a? Tứ nhỏ, bị Vân Hi lấy cái chết bức bách, không có ra tay tiêu diệt ngươi cái này nghịch chủng. Mạc Sơn Thanh cắn răng nói ra. Kỳ thực, tại Hứa Dương tại Thương Lan phủ buộc lộ tài năng thời điểm, Mạc gia có cơ hội đem bắt. Hơn nữa vào lúc đó, Mạc gia đã biến thành hành động bệnh lệnh thương lan phụ Mạc gia, liên hợp Tây Nam một vực thiết độ sứ Mẫn Việt, muốn lấy tội phản quốc, đem Hứa Dương giệt trừ. Chỉ bất quá lần kia hành động không có thành công, trái lại thu nhận Hứa Dương sư phụ, Tà Vương Lạc Bạch Thủy cảnh giác. Lạc Bạch Thủy truyền lời cho Mạc gia, nếu như Hứa Dương chết vào Mạc gia tay, như vậy hắn và Mạc gia tất phải không chết không thôi. Một cái có thể cùng Hoàng giả hóa thân chống lại đỉnh phong huyền vương, lớn bao nhiêu lực uy hiếp. Lạc Bạch Thủy chính là một cái chứng cứ rõ ràng. Hắn câu nói này vừa ra, Hải Vân Tam tính một trong Mạc gia, cũng không dám nữa làm ra tính thực chất động tác. Tại Mạc gia xem ra, Hứa Dương lại thiên tài. Lúc đó cũng bất quá là một kẻ luyện tông mà thôi, xa xa không đạt tới uy hiếp Mạc gia trình độ. Thằng đến về sau Hứa Dương đột nhiên tăng mạnh, tiến vào quân hầu cảnh giới, Mạc gia mới có hơi sợ tay chân, thương nghị đối phó Hứa Dương phương án. Chỉ bất quá, bọn hắn không ngờ rằng, Hứa Dương vừa tiến vào quân hầu không lâu, liền dẫn dắt tứ đại quỷ vương, đánh tới cửa rồi. Đã nghe được Mạc Sơn thanh trong miệng nghiệt trùng hai chữ. Hứa Dương trong mắt lệ khí đại thịnh. Hắn gần từng chữ nói ra, rất tốt. Mạc lão cẩu, ta muốn đích thân thủ hạ ngươi thủ cấp. Phía sau xa xa truyền tới một lão nhân thanh âm, "Tiểu huynh đệ, có muốn hay không lão phu xuất thủ, thay ngươi đổi?" Nghe được cái thanh âm này, Mạc Sơn thanh sắc mặt trông nháy mắt thay đổi. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, nơi xa một cái râu tóc trắng loãng, một đôi con mắt lấp lóe ánh sáng xanh lục lão nhân, chính cười tủm tỉm nhìn hắn, để cho hắn cả người đều nổi da gà lên. Lại là ngươi? Sao có thể có chuyện đó, ngươi không thể nào xuất hiện đấy. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới một chút, lập tức nhìn về phía Hứa Dương, "Là ngươi, đem hắn phóng ra." Lúc đầu ta còn không rõ ràng lắm, đem Thiên Ba Hạc lão tiền bối cứu ra là đúng hay sai, bây giờ nhìn lại, hiệu quả không phải bình thường tốt, Hứa Dương cười nhạt, lập tức đối Thiên Ba Hạc nói ra, "Lão tiền bối tạm thời an dưỡng." Đối Phó Mạc Sơn thanh một cái sơ giai Huyền Vương, còn không đáng được ngài đối thủ. Mạc Sơn thanh phẫn nộ, lạnh giọng quát lên, "Hứa Dương, ngươi cũng đã biết người đang nói cái gì. Đừng tưởng rằng, ngươi giết qua một cái cựu Long hội giá lộ tử Huyền Vương, là có thể cùng chân chính vương giả đối kháng." Mạc Sơn thanh, "Ta nói có phải hay không, một trận chiến liền biết." Hứa Dương phanh thân khí thế cuồn cuộn, hàng tam thế minh vương bóng mờ dung nhập thân thể hắn bên trong, hung hãn mở ra bát cực chân thân. Thải quang trong ánh lấp lánh, Hứa Dương trực tiếp hướng Mạc Sơn thanh đánh tới. Vạn Phong lĩnh vực, Vạn Nhạc chiêu tông. Mạc Sơn thanh đơn trượng dựng đứng, từng tòa mỏ vàng ngọn núi đội đất mà lên một cỗ năng lượng đậm đạm chấn áp lực lượng, ngưng tụ tại hứa dương thân thể, ta ngược lại muốn xem xem, ngươi lại như thế nào đối kháng vương giả lĩnh vực. Như ngươi mong muốn, bắt cực thần hoàn. Hứa dương đỉnh đầu một mảnh màu sắc rực rỡ vầng sáng tạo ra, đem kim quang loé lên vạn phong lĩnh vực, mạnh mẽ đưa đẩy mở ra một mảnh, chống rỗng, không một chút lĩnh vực bị áp. Đây chính là bắt cực chân thân diệu dụng, đối kháng lĩnh vực có đặc thủ công năng. Tốt công pháp, tốt bí quyết, giết ngươi sau đó, chính là ta mặc ra hết thảy. Mạc Sơn thanh trong mắt tuân gia tham lam hà quang, hắn vất tay rút ra một thanh đầu rồng kim giản, một giản phù ra. Cái này một dạng thuật thủ, lập tức hóa thành một cái hoàng kim điêu khắc hàn dài, dương nhanh múa bước, thuần hứa dương bay nào mà đi. Huyết ẩm kiếm ngang trời, một đạo huyết sắc kiếm cương vung lên, cùng hàn dài ẩm ẩm va chạm, một vòng mắt thưởng có thể thấy xong khí sôi trào, đem chúng quanh trên bầu trời vân khí thổi tan, lộ ra xanh thảm bầu trời. Hứa Dương cánh tay rung bần bật, hắn trong lòng hơi động, quả nhiên là Hải Vân Tam tính ra chủ, cái này Mạc Sơn thanh thực lực, so với chuyển luân vương mạnh hơn một đoạn. Bạch Long Liệt sát, Mạc Sơn thanh trầm giọng quát khẽ. Hoàng kim hàn dài, không có chút nào tổn hại, phần cuối nắm tại Mạc Sơn thanh trong tay, linh động thân thể vặn mèo, rất nhanh một hóa hai. Hai hòa bốn, biến ảo ra mấy trăm đầu múa tung hoàng kim cự long, đồng loạt hướng Hứa Dương điên cuồng cắn. Huyết giáp thần binh, Hứa Dương huyết thẩm kiếm dập dờn ra vô biên huyết hải, từng đạo từng đạo ánh sáng đỏ ngòm lép lại, rất nhanh hóa thành một đầu cao trăm trượng huyết giáp cự nhân. Huyết giáp cự nhân song quyền hợp lại, ầm ầm một quyền, từ trên xuống dưới đánh vào quần long bên trong đại trận. Mâu vàng hàng dài tại huyết giáp cự nhân trong thân thể xuyên hành, tiến một bước diễn hóa ra vô tận hoàng kim xiên xích, đem vững vàng chói buộc. Mạc Sơn thanh trên mặt thoáng qua một chút nụ cười tàn nhẫn, Hứa Dương, nhìn kỹ, đây chính là kết cục của ngươi. Nứt rẹt trăm cái hoàng kim hàng dài biến thành xiên xích, đồng thời rung động, đột nhiên thít chặt, một tiếng vang ầm ầm, huyết giáp cự nhân bị lìm thành trăm ngàn mảnh vụn, huyết quang phun ra. Đột nhiên trong lúc đó, hoàng kim xiên xích lần nữa biến thành hàng dài, lại co lại thành một cái, hóa thành kim giản nắm tại Mạc Sơn thanh trong tay. "Lão tiền bối, người xấu kia trong tay là vũ khí gì?" Hứa Dương hỏi, thật giống rất lợi hại. Quy 1 chương 728, Tu Di Phong Tam Đại Bảo Khí. Mạc gia có Tam Đại Chấn Tộc Bảo Khí, Tỏa Long Giản, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân, mỗi một kiện đều có uy năng kinh thiên động địa, nghe nói là tiên khí vật phẩm phong chế, cơ hồ không thua ở thánh khí. Mạc Sơn thanh tiểu tử này trong tay, chính là tọa Long Giản rồi." Thiên Ba Hạc lão đầu nhi loát dầu mép nói ra. "Tiên khí vật phẩm phong chế, chẳng những là hứa dư, liền ngay cả Hứa Thái Nguyên, Lê Trọng Hiên bọn người bị trấn trụ, tiên khí tên tuổi thật sự là quá lớn, đây không phải là thuộc về cái này thế giới độ vận. Cái kia Hoàng Kim Giản, lại có lớn như vậy lai lịch." Hứa Dư có chút nóng nảy, "Lão tiền bối, vậy ngài mau ra tay à? Ca ca ta đối mặt Hoàng Kim Giản, rất vất và đấy." "Không sao, dưới cái nhìn của ta, vừa mới một lần giao thủ, bất quá là thăm dò mà thôi." Ca ca ngươi còn có thủ đoạn không có xuất ra, đây chỉ là đối với hắn mà giữa. Nếu như ta tùy tiện động thủ, trái lại không đẹp. Lão đầu vút rơm mép, hắc hắc cười không ngừng. Tại Thiên Ba học xem ra, Hứa Dương ở thế yếu trái lại càng tốt hơn một chút. Tại thời khắc mấu chốt, Hứa Dương nhất định sẽ khẩn cầu Hàn xuất thủ, tiêu diệt Mạc Sơn Thanh. Như vậy vừa báo bộ phận tiểu hận, lại hoàn thành đối Hứa Dương cam kết ba chuyện bên trong một cái, nhất cử lưỡng tiện. Thiên Ba học lão nhân tại Mạc gia địa lao bị bao vây nhiều năm, bản tính đánh cho so với ai khác đều tình. Về phần cái gọi là Mai Giữa, bất quá là Thiên Ba học lý do mà thôi. Hứa Dương cũng đã nghe được Thiên Ba Hạc đối với Mạc gia Tam đại trấn tộc bảo khí nói rõ, khẽ mỉm cười, đối Mạc Sơn Thanh nói ra, tiên khí vật phẩm phòng chế. Thật lớn tiến tuổi, vì sao không lấy ra còn lại hai món bảo khí, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân. Mạc Sơn Thanh cười lạnh nói, đối phó ngươi, không cần Tam đại bảo khí. Tỏa Long Giản là đủ. Hắn cổ tay rung lên, vạn vực rỡ Tỏa Long Giản lần nữa kịch liệt rung động. Lại biến ảo ra một cái hoàng kim điêu khắc hàng dài, Dương nhanh múa đuốt. Hứa Dương lập tới, đang bay ảo trong quá trình, hoàng kim hàng dài trực tiếp một hóa nhị nhị hóa bốn, biến ảo ra quần long nứt giết chết thế. Hứa Dương đôi mắt lạnh lẽo Huyết ẩm kiếm bảo quan bên trong, huyết quang đầy trời vọt lên, từng cái từng cái huyết hồn từ trong biển máu vô ý thức đi ra, đánh về phía Hoàng Kim Côn Long. Huyết hồn phục tổ. Nổ. Thừa Dương hơi suy nghĩ, nhất thời hết hồn tiền phó hậu kế dâng chào tiến lên, hướng Hoàng Kim hàng dài phát khởi thảm thiết tự bạo. Huyền tông cấp bậc tàn hồn, nổ tung uy năng khá tốt, chỉ là để cho tỏa long giản biến ảo quần long chấn động, mà huyền quân tàn hồn uy lực nổ tung liền kinh khủng, tổn hại đến tỏa long giản bản thể. Mạc Sơn thanh trước tiên cảm nhận được chấn tộc bạo khí khí linh thống khổ thân âm, sắc mặt hắn biến đổi. Đội vàng đem tỏa long giản rút về. Nhung Thần xem xét một chút, đầu rồng kia điêu khắc thần quang, đều có chút tuyệt bài. Thật cân đảm. Mạc Sơn thanh giận dữ, thu hồi tòa long giản, run tay ném đi. Một tòa viên truy hình ngọn núi bay ra, đón gió phùng lớn, cái bệ đường kính trong chớp mắt đạt đến ngàn trượng. Thu Di Phong, Hứa Dương không dám linh động, một đạo phong cách cổ xưa mũi kiếm, từ đầu ngón tay của hắn móc lên. Kim quang tỏa sáng, một đám thánh uy ở giữa sân vô hình tràn ngập ra. Cái kia nặng không biết bao nhiêu vạn quân tu Di Phong, lại bị một đám kim quang nhàn nhạt nâng đỡ, không có cách nào rơi xuống. Đây là chân chính thánh khí. Thiên ba học lão nhân xoa xoa chính mình đậu xanh giống nhau con mắt, lẩm bẩm nói ra, "Mụ nội nó chứ, liền biết tiểu tử này nắm chắc bài, không nghĩ tới lại là thánh khí. Lần này chơi quá trớn rồi, không có thể tôn hoặc là thánh nhân truyền thừa, là không thể nào điều động thánh khí đấy. Mạc Sơn Thanh, chịu chết đi." Hứa Dương cảm giác trong cơ thể phản phất nhiều hơn một cái loại nhỏ hố đen, cả người huyễn lực, huyết khí, cuồn cuộn không tuyệt địa hướng thánh kiếm bên trong tuôn tới. Hắn cực lực vung ra càn ngân kiếm, một đạo hồ quang trắng lưới liệm, từ trên mũi kiếm chậm rãi bắn lên, hướng Mạc Sơn Thanh bay đi. "Thánh thuật, lấy thánh kiếm điều động thánh thuật." Mạc Sơn Thanh cảm thấy một cú áp lực rất lớn Trong ngáy mắt thân thể của hắn bị thánh uy trấn nhiếp, phản phất là bị đường lang mở ra hai cánh, tập trung loại nhỏ côn trùng, hay hoặc giả là bị xạ tập trung hết, liền nhúc nhích một thoáng, đều không có dũng khí. Giữa không trung tu di phong, mất đi chủ đạo người, vụt nhỏ lại, hóa thành một vẻ sáng rơi xuống. Hồ Quang Tiệp Diệu, Thiên Ba Hạc thân hình đột nhiên xuất hiện tại Hứa Dương đỉnh đầu, đem tu nhỏ lại tu di phong mang về, ngay sau đó lại chui về tại chỗ. Hắn tay tại tu di phong bên trên bỗng nhiên một vết, từng đạo từng đạo phong cách cổ xưa về não phù văn, tại món bảo khí này bên trên lấp loé biến ảo. Lập tức, Thiên Ba Hạc đem tu di phong ném cho Hứa Dương. Tiểu cô nương ngươi tâm địa tốt, tự nhiên có báo đáp tốt. Bảo bối này đã bị ta luyện hóa đổi chủ, còn tồn chữ ba đạo huyền lực đi vào. Ngươi xem ai không sảng khoái, trực tiếp một viên gạch đập tới, coi như giống nhau Vương Hầu, cũng bảo đảm hắn bị ăn phải cái thiệt to lớn, kha kha kha hắc. Hứa Dư tiếp nhận tu di phòng, ngật ngào cười nói, "Cảm ơn tiên lão tiền bối." Lê Trọng Hiên cùng Hứa Thanh Nguyên liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được khiếp sợ. Thiên Ba Hạc dĩ nhiên có thể ở Hứa Dương Thánh kiếm phóng ra ngoài một đám thánh uy bên trong, tới lui tự nhiên, đủ thấy hắn thực lực cao tuyệt. Đại Nhật can nguyên kiếm, thứ thứ 6, Bạch Kiếp. Trong lưỡi liệm giống nhau hào quang, mang theo ngập trời uy năng vây quanh tại Mạc Sơn thanh quanh thân, nhanh chóng xoay tròn, phát ra thê thảm ong ong tiếng. Ha ha, lần này Mạc gia cần phải ném lại nhân, Huyền Vương cấp gia chủ, bị một cái hơn 20 tuổi thanh niên cho diệt đi rồi, một trong vòng trăm năm, bọn hắn Mạc gia đều đừng hòng ngẩng đầu lên. A ha ha ha hờ a a a. Thiên Ba Hạc hiện ra rất dáng vẻ cao hứng. Đột nhiên, trên bầu trời vân khí cuồn cuộn, một cái người cao cao gầy gầy ảnh nhanh chóng phóng tới, vung vẩy tay nào lớn, một đạo huyền lực bắn ra, đem Mạc Sơn thanh hấp thụ đi qua. Bách Kiếp kiếm ánh sáng đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, nhanh như chớp truy theo, khắc sâu vào Mạc Sơn thanh phía sau. Lớn một Cái kia cao gầy bóng người, phát ra một tiếng gầm lên, chụp đánh ra một đoàn kim mang chói mắt. Cái kia một vùng thế giới, Phản Phật nghe từ nơi này cao gầy bóng người mệnh lệnh, thiên điệu chi uy tại ánh vàng bên trong bắn ra, tạo thành một cái hình bầu dục vòng phòng hộ, đem Mạc Sơn Thanh vững vàng bao vây ở bên trong. Ngay sau đó, Bách Kiếp kiếm ánh sáng thần uy bạo phát. Tại Mạc Sơn Thanh chung quanh, từng đạo từng đạo hình chăng lưỡi liễm thần quang sáng lên, Phản Phật trong hư không có ẩn hình thần linh tại thi pháp nhập chú, bắn ra từng đạo từng đạo tính chất hủy diệt chăng lưỡi liễm kia sáng, hướng Mạc Sơn Thanh phát ra công kích. Bách Kiếp quý nhất, đây chính là một chiêu này đại nhập càn nguyên kiếm thần thông với kia một đoàn hình bầu dục hoàng kim quang chảo, đột nhiên thể hiện ra vô số vết nứt, cao gậy bóng người giật nảy cả mình, lập tức cắn chóp lưỡi, một cái tâm huyết phun ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một cái máu me đầm đìa quỷ dị phù hiệu, đi vào hoàng kim quang chảo bên trong, lúc này mới thiến cho vững chắc xuống. Hứa Dương đã sớm thu hồi Càn Nguyên kiếm, hắn xuất hiện tại chưa hề hoàn toàn trưởng không cái này thánh khí, mỗi một lần sử dụng đều sẽ toàn bộ lực lượng tiêu hao sạch sẽ. Hắn hiện tại đôi mắt như mở như đóng, đứng trang nghiêm không trùng, dựa vào 48 khối phẫn nộ phù lục lực lượng, rút lấy huyền lực cung cấp tự thân khôi phục. Cuối cùng, Bạch Kiếm kiếm ánh sáng bạo phát đình chỉ, Quy 1 chương 729, đại chiến rừng đều có tính toán. Mạc Sơn thành chưa chết. Cái này là tất cả mọi người quan tâm vấn đề. Từ lúc Hứa Dương điều động thành kiếm, sử dụng tới Bách Kiếm kiếm ánh sáng thời điểm, bốn đại thống linh cùng Mạc gia Trư Vương đại chiến liền đã qua một đoạn thời gian, mỗi người bọn họ trở về bộ trận, xa xa giằng co. Vẫn khí tàn hết, cái kia thần bí cao gầy bóng người lộ ra hình dáng. Hắn một cặp tinh quang lóe lên con mắt, hai ngoặt, khom, thật dài thọ lông mày, trên chết buông xuống, thẳng đến gò má. Mạc Hoa Viên, ngươi cuối cùng chịu xuất hiện rồi. Thiên Ba Hạc thái độ khác thường, trở nên vô cùng nghiêm túc, đã nhiều năm như vậy Người lão tiểu tử vẫn không có đột phá à? Phải hay không việc trái với lương tâm làm quá nhiều? Duyên ngộ, dây dưa lỡ việc, tiến cảnh. Lùng ánh sáng màu vàng nóng chợt rồi, bên trong Mạc Sơn Thanh hiện lộ ra. Hắn tình huống bây giờ rất thê thảm, phía sau nứt ra rồi một cái vết thương thật lớn, một đám thánh uy như rồi bâu lấy mật, trở ngại lấy hắn tư liệu. Bạch Kiếp kiếm ánh sáng cách lồng ánh sáng màu vàng của Ngôynh Lộ Tạc, bên trong Mạc Sơn Thanh cũng nhận được mãnh liệt chấn động, hiện tại sắc mặt tái nhợt, liền đứng lập đều làm không được đến. Tại Mạc Sơn Thanh bên cạnh, có thật dài thọ lông mày Mạc mà Hóa viên lạnh như băng mở miệng, "Thiên bá hạ, ngươi lại có thể đi ra? Ai đem ngươi thả ra?" Tiên ba hặc cười ha ha, Mạc Hóa Viên, của ngươi hoàn thi linh lung huyền trận, bất quá là gà đất chó kiện, bị một cái 20 tuổi thành thiếu niên, tại thời gian một nén nhang bên trong liền phá giải. Còn nói quắc trận pháp gì tông sư, chớ mất mặt hứa hứa rồi, sớm một chút hai chân giẫm một cái, hồn chết dưới đi. Mạc Hóa Viên một đôi bóng ánh đôi mắt dán mắt vào Hứa Dương, là ngươi. Có được thánh khí thánh thuật, còn phá giải ta huyền trận thả ra đại địch, xem ra ngươi chính là Hứa Dương không lầm. Hứa Dương hiện tại về lực, khôi phục vẫn còn không đủ 1 phần 3, sắc mặt như cũ có chút tái nhợt. Hắn lạnh cười nói, là ta. Các ngươi Mạc gia khi người quá đáng, không nghĩ tới có hôm nay chứ? Mạc Hóa Viên tử tột nói, khinh người quá đáng, ta Mạc thị mấy ngàn năm thế ra, coi như bắt nạt ngươi thế nào? Hứa Dương trong mắt ánh sáng lạnh lẽo bắn ra, từ trong miệng ngươi nói ra câu nói này, cũng biết Mạc gia gốc rễ đã hỏng rồi. Các ngươi Mạc gia có thể dựa dẫm thế lực rối gần người, liền muốn có bị người dựa dẫm lực lượng khi rẽ đến cửa giật ngột. Chỉ bằng ngươi sao, khi rẽ đến cửa? Mạc Hóa Viên hừ lạnh một tiếng, trực tiếp ép chết là được rồi. Mạc Hóa Viên nói đánh là đánh, hắn đơn trưởng vụt ra, đột nhiên bóng đen to lớn ngang trời, che đậy thiên nhật. Hứa Dương một phương, bất kể là Huyền Quân cương giả, vẫn là Huyền Tông cao thủ, Tất cả đều cảm giác được lực phiền muộn, như một tòa núi lớn đặt ở trên người. Cùng liền bốn đại thống lĩnh cùng Hứa Dương khá hơn một chút, bất quá đồng dạng cảm nhận được tựa như núi lớn áp lực nặng nề, có một loại trời sập xuống, không chỗ tránh được, cũng không đường có thể trốn náu rác. Đỉnh Phong Huyền Vương xuất thủ, uy lực sắc thực không tầm thường. Đương nhiên, một trận cười ha ha tiếng vang lên, mọi người đỉnh đầu trong bóng đen, một tiếng sét đùng đoản cũng giống nổ vang truyền ra. Mạc Hoa Viên, lão tử thả ngươi tu luyện nhiều năm, cũng chỉ đến như thế. Cho lão tử phá. Một tiếng gào thét, bầu trời lần nữa biến ảo, bóng đen to lớn tan biến. Ánh nắng chiếu xuống, Mọi người như từ đêm tối đột ngột tiến vào ban ngày, có một loại từ địa ngục đến thiên đường tạm thụ. Mạc Hóa Viên thu tay lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm cách đó không xa Thiên Ba Hạc, "Thiên Ba Hạc, ngươi coi thật muốn bảo hộ những tiểu tử này? Có thể từ ta Mạc gia trong địa lao đào thoát, coi như ngươi số may, còn không nhanh lên chạy trở về của ngươi Thiên Tỉnh bí cảnh. Nếu không, ta liền lần nữa đưa ngươi trấn áp. Thả con bản nó chứ cái rắm." Thiên Ba Hạc bạo nổi giận mắng, "Ban đầu nếu không phải ngươi cháu trai này ám thi đánh lén, có thể đem lão tử trấn áp. Hiện tại lão tử tuy rằng so với ngươi một chút tu luyện mấy chục năm, như thường mạnh hơn ngươi. Không tin chúng ta thử xem." Mạc Hóa Viên không nói, hắn thật dài lông mày dưới, ánh mắt chuyển động, rõ ràng tại suy tính phe mình phần thắng. "Được rồi, các ngươi có thể đi rồi, cái này một lần, coi như ta Mạc thị nhận thua." Mạc Hóa Viên rất lưu loát mà nói ra. "Đại ca!" Mạc gia tứ tổ, ngũ tổ các loại vương hầu, dồn dập kêu lên, lần này Hứa Dương tiểu tặc đánh tới cửa, để cho ta Mạc gia bị ngàn năm không có vô cùng nh nhã. Nếu như không thể đem Hứa Dương tiểu tặc rút gần lộ ra, lộ ra chốc diện, ta Mạc gia mấy ngàn năm danh dự chắc chắn hủy hoại trong một ngày. "Câm miệng, phục tùng mệnh lệnh của ta." Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói ra. Mạc Gia Tứ tổ đám người lập tức im tiếng không nói, Mạc Hoa Viên tại trong lòng bọn họ bên trong, uy tín cực cao. Mạc Hoa Viên, ngươi muốn đỉnh chiến có thể, đem mẫu thân ta thả ra." Hứa Dương quát lên. "Mẹ ngươi thì là người nào?" Mạc Hoa Viên hơi nhướng mày, hắn bế quan nhiều năm, giống Hứa Thanh Nguyên cùng Mạc Vân Hi bỏ trốn sự tình, căn bản không có cần thiết quá yếu nhiều đến hắn. Chuyện này, là gia chủ Mạc Sơn Thanh xử lý, liền ngay cả Mạc Gia Tứ tổ, ngũ tổ đám người, ngay từ đầu cũng không biết nguồn mụn, thẳng đến Hứa Dương vang danh thiên hạ, bọn hắn mới biết được Hứa Dương thân phận. Mạc Sơn Thanh dùng thanh âm trầm thấp, hướng Mạc Hoa Viên giảng thuật tất cả những thứ này, Thì ra là như vậy. Mạc Hóa Viên mạnh mẽ trừng Mạc Sơn thanh một chút, thuận miệng sắc mặt biến đổi, đối Hứa Dương nói ra, "Mẹ ngươi là Mạc gia trưởng nữ, bây giờ đang tại cấm địa an an, không thể thả ra." "Vậy thì một trận chiến đi." Hứa Dương lạnh lẽo nói ra. Có Thiên Ba Hạc ngăn trở Mạc Hóa Viên, hắn liên hợp bốn đại thống lĩnh, có lòng tin tuyệt đối, có thể mang Mạc gia trữ vương hết thảy tiến đánh, cuối cùng vây công từ dưới, Mạc Hóa Viên mạnh hơn cũng chỉ có nứt hận. "Hừ, nếu như ngươi thật muốn chiến, ta Mạc gia há có thể sợ ngươi." Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói ra, "Ta Mạc gia nội tình, tuyệt đối không phải ngươi thấy điểm này. Không được ỷ vào một thanh thanh kiếm." Có thể hành hành vô kỵ, ngươi cảnh giới quá thấp." Lúc này, Thiên Ba Hạc truyền âm nói ra, "Tiểu huynh đệ, lao đầu tự ta mới vừa từ địa lao thoát thân, mặc dù có huyền tình trợ giúp, nhưng tu vi rút lui không ít, vẫn cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể khôi phục. Vừa mới ta biểu hiện cứng rắn, chính là vì để ép Mạc Hóa Viên lão tiểu tử kia, hiện tại không thích hợp đánh lên, đợi được ta khôi phục thực lực, nhất định mang ngươi hướng Mạc thị tính sổ." Thứa Dương vẻ mặt hơi động, Thiên Ba Hạc nói cũng đúng thật tình. Trong lòng hắn thầm than, nói cho cùng, còn đánh giá thấp Mạc gia thực lực, mấy ngàn năm thế gia, nội tình xác thực không thể coi thường. Nếu như hôm nay không phải nhờ số trời rối rủi, Cứu ra một cái Lao Già Thiên Ba Hạc, như vậy hắn liền thật sự muốn thúc dục trấn Huyền Tháp Liêu Mệnh. Được, chúng ta đi. Thứa Dương tính toán một phen, ngày hôm nay cứu gia phụ thân cùng Lê Trọng Hiền, tuy rằng không có khắc toàn bộ công cứu gia Mộ Thần, nhưng cũng coi như là đạt đến bộ phận mục tiêu dự chủ. "Chấm đã, Mạc Sơn thanh ho khan một tiếng nói ra, lão tổ, bọn hắn cấp giật chúng ta trấn tộc bảo khí, tu di phòng, nhất định phải để cho bọn họ giao ra đây." Đường Hồng, Thứa Dương cười ha ha một tiếng, vào lúc này không thể đơn giản điếu thế, bằng không có thể sẽ bị Mạc Hoa Viên phát hiện Thiên Ba Hạc cái hở, muốn tu di phòng mà nói, cười đến đột đi. "Ta đã nói qua, Ngày hôm nay không muốn động thủ, để cho bọn họ đi." Mạc Hóa Viên tốc độ nói trầm thấp, nhất thời Mạc Sơn Thanh không dám nói thêm nữa. Quy 1 chương 730, nói Ma Huyên tả vương hành tung. Hứa Dương đám người đi vô cùng nhanh, trong nháy mắt liền biến mất ở Mạc Thành bầu trời, lưu lại tản tạ khắp nơi. Mạc gia ngàn năm chiến viện, biến thành ngôi vỡ tương độ, Mạc gia chư vương đều là nổi giận hết sức, nhưng không biết Mạc gia lão tổ Mạc Hóa Viên ý nghĩ, cho nên không có ai tỏ thái độ. Có phải hay không các người cảm thấy, không nên thả bọn họ đi?" Mạc Hóa Viên nhỏ giọng nói. "Không sai. Đại ca, chúng ta Mạc gia ngàn năm danh dự, hủy hoại trong một ngày a?" Trải qua trận chiến này, Mạc Gia khẳng định biến thành Hải Vân thượng quốc cho cười, Hải Vân tam tính danh vọng, đều giao nước chảy a. Mạc Gia Lục Tổ đấm ngực khắp lớn, ta cũng không muốn thả bọn họ đi a. Mạc Hoa Viên thấp giọng thở dài, chỉ bất quá, lưu lại bọn hắn, các ngươi có thể có niềm tin tất thắng. Mạc Thị Trư Vương hai mặt nhìn nhau, không có một người dám nói ra tất thắng hai chưa đến. Mạc Hoa Viên thanh âm dần dần trở nên trở nên nghiêm lệ, cái gì ngàn năm danh dự, cái gì Hải Vân tam tính, tất cả đều là hư, chỉ có bảo tồn thực lực mới là hết thệ căn cơ. Tùy tiện cùng đối phương cùng chết xuống, coi như liều mạng đối phương mấy cái vương hầu, các ngươi cũng chắc chắn vẫn lạc. Đến lúc đó, ta Mạc gia còn có cái gì thực lực, siêu nhiên độc lập với Hải Vân thượng quốc bên trong. Chúng ta còn có tư cách gì, cùng thủy gia, lạc gia đặt ngang hàng? Nhưng là, lẽ nào cứ tính như vậy? Mạc gia Lục tổ không cam lòng mà nói ra, "Hứa Dương cả nhà, còn có hắn đám kia tà ma thủ hạ, nhất định phải chết." Đương nhiên sẽ không như vậy tính rồi, Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói ra, "Lần này đối phương tùy tiện đánh đến tận cửa, chúng ta không có chuẩn bị, cho nên mới bị động như vậy." Lão Ngũ, truyền lệnh đi ra ngoài, để cho ở bên ngoài bế quan lão nhị, lão thất, tất cả trở về. Ta Mạc gia bắt đại vương hầu tập hợp đủ sau đó, mời ra tổ tông tự thân, Lôi Đình xuất kích, đem Hứa Dương cùng một đám đại địch tất cả tiêu diệt. Đến lúc đó, còn có ai dám đến cời nhạo ta Mạc gia cái nục ngày hôm nay? Mạc Hóa viên một thời đại, dòng chính đệ tử mấy trăm người, trong đó nhất là nổi bật có 9 cái, đây cũng là Mạc gia cửu tổ. Cửu tổ bên trong, tam tổ, bát tổ bởi vì vẫn lạc, chỉ còn lại có 7 cái huynh đệ, đều là Huyền Vương cảnh tu vi. Dưới đồng lớn núi chư lót bên trong, xuất sắc nhất chính là Mạc Sơn Thanh, tu luyện đến Huyền Vương sơ kỳ, bị trao tặng gia chủ vị trí. Bởi vậy, Mạc gia vương hầu tổng cộng 8 vị. Đã nghe được Mạc Hóa viên ta đắc Mạc Gia Chư Vương dồn dập trở nên hưng phấn. Bọn hắn tự đáy lòng đội phục lão tổ Mạc Hoa Viên, có được dẫn được, thu phóng tự nhiên. Nhưng là, nhị ca cùng tất đệ, ban đầu để đoạn tuyệt chân nghiệp, một lòng đột phá, đã nhiều năm không cùng gia tộc liên lạc, trong khoảng thời gian ngắn, còn thật không dễ dàng tìm kiếm. Mạc Gia Lục tổ nói ra. Yên tâm, chúng ta có nhiều thời gian, Mạc Hoa Viên trầm giọng nói. Đợi được lão nhị, lão tất trở về, liền có thể thỉnh cầu tổ tông tự thân, báo thủ rửa hận. Ba. Dương Nhi, ngươi nói Mạc Hoa Viên tại sao chịu thả chúng ta đi? Lẽ nào hắn thật sự bị Thiên Ba Hạc lão tiền bối trấn trụ? không dám ngăn cản tiếp tục đấu. Hứa Thành Nguyên hỏi: "Để ép ngược lại không hẳn?" Hứa Dương khẽ mỉm cười, dọc theo đường đi hắn cũng nghĩ thông suốt không ít, chỉ bất quá, Mạc Hóa Viên thủ đoạn rất lớn một bộ phận thể hiện tại trận pháp trình độ bên trên. Nhưng là hôm nay ta phá hết hắn hoàn thi linh lung huyền trận, đối với hắn một ít bảy trận thủ đoạn, có tương đối rõ ràng điều rõ. Hắn cảm giác mất tiên cơ, cho nên không muốn cùng chúng ta liều mạng. Tiểu tử nói không sai, Thiên Ba Hà nói: "Ta cũng buồn bực lao tiểu tử kia thống khoái như vậy để cho chúng ta ly khai. Nghe ngươi vừa nói ta hiểu được. Năm đó, tiểu tử này cứng đối cứng, căn bản cũng không phải là lão tử đối thủ." Sau đó giở trò lừa bịp, môn trận pháp hai mới đưa ta đến bại. Ngày hôm nay ngươi cùng ta tại cùng nơi, luận ngành thực lực, hắn không biết ta hư thực, luận trận pháp chi đạo, hắn lại bị ngươi phá sạch sành sanh. Cho nên sao? Hắn mới chịu dừng xuống, thả chúng ta ly khai. Tiếp tiếp, chúng ta nhất định không thể bưng lòng kẻ rác. Năm đâm muốn thu hồi đi lại đánh ra, mới có thể càng có ý lực, Mạc Hóa Viên lão tặc một phen nhận nhẫn, nhất định là vì một trận chiến toàn thắng, tại không hao tổn quá to lớn thực lực dưới tình huống, đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt. Lê Trọng Hiên lánh tốc trên mặt có một chút ưng trọng. Thửa Dương gật đầu nói, "Tiếp tiếp, ta chuẩn bị đi ma huyễn một chuyến." Mạc Uyên, Đoàn Ngươi dồn dập lên tiếng kinh hô, đây chính là nổi danh hiểm địa tuyệt chi địa. Ca ca, ngươi đi chỗ nguy hiểm như vậy làm cái gì? Thửa Dương hỏi. Thửa Dương cười nói, "Mạc Uyên, Mạt Nhật Hỏa Sơn, Thâm Nam Chí Thâm. Những thứ này hiểm địa, ta sớm muộn cũng phải đi lang bạt một phen. Chỉ có tại hiểm địa tuyệt chi địa mới có thể trình độ lớn nhất kích phát tự thân tiềm năng. Vậy cũng không nên tại cái này trong lúc mấu chốt đi thôi." Lê Trọng Hiên cau mày nói ra, "Ngươi nhưng là mọi người người tâm phúc, không có của ngươi lời nói, vạn nhất mạc ra đánh tới xử lý thế nào?" Thửa Dương lắc đầu nói ra, "Nguyên nhân lớn nhất là sư phụ ta lạc Bạch thủy." Bây giờ đang tại Ma Huyễn Thăng Hiểm, tìm kiếm đột phá hoàng giả thời cơ. Ta lần này đi qua, liền là muốn mời hắn ra tay giúp đỡ. Chỉ cần sư phụ chịu đứng ra, phối hợp Thiên Ba Hạc tiền bối, hai đại đỉnh phong huyền vương đồng thời địch thủ, mặc gia làm sao có thể địch. Mọi người nhất thời đã minh bạch. Tiểu tử, Ma Huyễn cũng không phải nơi tốt lành, vương hầu đi tới đều có khả năng vứt bỏ tính mạng. Không bằng ta cùng đi với ngươi." Thiên Ba Hạc lão nhân bỗng nhiên nói ra. "Không cần rồi." Thiên Ba Hạc lão tiền bối vẫn cần thời gian khôi phục công lực, hơn nữa ta Đông Bắc đệ tử vực cũng cần ngài tọa trấn, nếu không ta không yên lòng." Hứa Dương lắc đầu nói ra. Chuyến này Ma Huyên chuyến đi, tứ đại quỷ vương hắn một cái đều không mang theo. Nếu không thì, vạn nhất mạc ra thừa lúc vắng mà vào, cái kia việc vui nhưng lớn rồi. Trở về Vân Đô Hải Vân Viện, Lê Ngọc Dung đám người đã sớm chờ đợi đã lâu. Nhìn thấy Lê Trọng Hiên cái kia anh tuấn bóng dáng, Lê Ngọc Dung một phản xưa nay tự nhiên hào phóng, lại có chút xấu hổ rụt rè. "Ngọc Dung, ngươi vì sao ở đây?" Lê Trọng Hiên hơi nhướng mày hỏi. "Ai nha, Lê thúc, ngươi là không biết, Ngọc Dung tỷ để tìm ngươi, phí đi bao nhiêu tâm tư." Một bên Ngự Huyền Vũ cười đem Lê Trọng Hiên cùng Lê Ngọc Dung cùng một chỗ đẩy lên một gian đơn độc trong phòng. Kỳ hy haha đem Lê Ngọc Dung như thế nào từ chối hôn nhân ly khai Lê gia, như thế nào nhờ vả Hứa Dương thủ hạ, như thế nào thành lập Dũng Giả công hội, đẩy hại Vân thượng quốc tìm kiếm Lê Trọng Hiên hành tung. Sau khi nói xong, Ngự Huyền Vũ cởi chuyện đi ra, nhẹ nhàng đóng lại cửa. Còn lại liền giao cho Lê Ngọc Dung rồi, nhìn nàng có thể hay không gõ mở Lê Trọng Hiên tâm môn. Chuyện gì vui vẻ như vậy? Trước mặt gặp được Hứa Dương, mà ở Hứa Dương phía sau, còn có một cái khuôn mặt cơ bản giống nhau, thế nhưng có chút tang thương người đàn ông trung niên. A, không, không có gì. Ngự Huyền Vũ trên mặt đẹp nhào tới hai đám Hường Vân, nàng đã nhận ra Hứa Dương ngợi phía sau liền là cha của hắn Hứa Thanh Nguyên. Chẳng biết vì sao, lần này nhìn thấy sau đó, Ngự Huyền Vũ trong lòng như nai vàng ngượng ngác, không phải nói cái gì. "Nữ gia cháu gái, đã lâu không gặp." Hứa Thanh Nguyên cảm thán nói ra, chỉ trước mắt, "Ngươi đều tu luyện đến Huyền tông hậu kỳ, hậu sinh khả úa a." Quyển 1 chương 731, truyền đan sư một viên đá ngàn xoẵng. Ngự Huyền Vũ tối đầu, nhỏ giọng gọi một tiếng bá phụ, Hứa Thanh Nguyên mỉm cười gật đầu. Nhìn Ngự Huyền Vũ đi xa bóng lưng, Hứa Thanh Nguyên có nhiều thâm ý mà nói ra, "Dương nhi, ngươi cũng trưởng thành rồi, nhân sinh đại sự, cũng nên suy nghĩ một chút rồi." Hứa Dương có chút đau đầu, cười nói: Phụ thân, hiện tại Hải Vân tình hình rối loạn sơ thành, Mạc thị mắt nhìn chằm chằm, thực sự không thích hợp cân nhắc những thứ này. Hứa Thanh Nguyên nói ra, nếu là Hải Vân nội chiến kéo dài mấy trăm năm, lẽ nào ngươi cả đời không cưới? Về phần Mạc thị uy hiếp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không đổi bằng được. Ta xem Huyền Vũ nha đầu này rất tốt, cùng ngươi có chút sướng. Hứa Dương Linh Cơ hơi động, "Phụ thân, thế nào cũng phải muốn đem Mẫu thân cứu ra, rồi hay nói chuyện này chứ? Nếu không, nhân sinh đại sự, không có Mẫu thân tại chỗ, luôn có chút khuyết điểm." Nhấc lên Hứa Dương Mẫu thân, Hứa Thanh Nguyên một đôi trong trẹo trong con người thoáng qua một vẻ ảm đạm. Hắn thở dài thở ra một hơi, không nói thêm nữa. Trong lúc nhất thời bầu không khí có chút nặng nề, lúc này cửa phòng một tiếng cọt kẹt vang lên. Lê Trọng Hiên anh tuấn thanh ý liề bóng dáng xuất hiện tại trước mặt hai người. Lê Thúc, làm sao vậy? Hứa Dương phát hiện, Lê Trọng Hiên biểu lộ có chút không tự nhiên. Không có gì. Lê Trọng Hiên rất nhanh khôi phục kiến tính, "Nhị ca, chúng ta hồi lâu chưa có tới Hải Vân việc rồi, không bằng đi bên ngoài đi tới." Hứa Thanh Nguyên gật gật đầu, vui vẻ đồng ý. Hai người rất nhanh ly khai, Hứa Dương nhíu nhíu mày, nhẹ nhàng gõ vang cửa phòng. Trong môn phái lên ngọc dung, sắc mặt ngốc kinh ngạc, tựa hồ có hơi thất vọng. Nhìn thấy tình cảnh này, Lữ Dương thấy rõ là người, nơi nào còn đoán không ra nhân quả. Nhất định là Lê Ngọc Dung bề ngoài minh tâm tính, mà Lê Trọng Hiên nhưng đem cự tuyệt ở ngoài cửa. Bất quá, Lê Ngọc Dung tiếu lệ trên mặt, nhưng không có khổ sở vẻ mặt, này ngược lại là để cho Hứa Dương trong lòng thoáng cảm nhận được kỳ quái. "Ngọc Dung, ngươi không sao chứ?" Hứa Dương thăm dò nói một câu, "Ngươi đừng để ý, Lê thúc tính tình chính là như vậy, không đổi bằng được." Lê Ngọc Dung bị đánh thức, nhìn thấy Lữ Dương xuất hiện tại trước mặt, nàng lại sợ hết hồn, trên mặt đẹp nhảo lên hai đám hồng vân. "Công, công tử, Ngọc Dung không có chuyện gì." Lê Ngọc Dung hít vào một hơi thật sâu. "Thật sự không có chuyện gì." Thửa Dương cười nói, "Ta dũng giả công hội, nhưng là toàn quyền giao cho ngươi phụ trách. Tình trạng của ngươi nếu như không tốt, sẽ làm cho ta phi thường lo lắng." "Công tử yên tâm, Ngọc Dung nhất định không có nhục sứ mệnh." Nói tới dũng giả công hội, Lê Ngọc Dung dường như biến thành người khác, thay đổi thần thái tung bay, "Công tử, Tây Minh thương hội bên kia đã đem nhóm đầu tiên dược liệu vận đưa đến chúng ta Vân Đô Dũng Giả Công Hội trong kho hàng. Ngài khi nào có nhàn hạ, khai lò luyện chế phá tông đan?" Thửa Dương thoáng gật đầu, "Ta xác thực dự định trước làm chuyện này. Một vạn viên phá tông đan." chỉ bằng vào một mình ta luyện chế lời nói, tốn thời gian quá lâu, mà ta lại muốn nắm chặt thời gian đi tới Ma Huyễn, tìm kiếm sư phụ, trì hoãn không được. Cho nên, ta dự định chiêu mộ luyện đan sư đến giúp ta luyện chế. Chiêu mộ đan sư? Lên Ngọc Dung kinh ngạc thốt lên một tiếng, công tử ngài phải nghĩ lại a. Thứ nhất, Phá Tông Đan là lục phẩm đan dược, có thể luyện chế loại này bảo đan đan sư, không một hai không phải là các đại thượng cấp trạm tay có thể bỏng huyền quân cấp đan đạo đại tông sư. Muốn kéo dài xin bọn họ, độ khó rất lớn. Lên Ngọc Dung hướng Hứa Dương phân tích lợi và hại. Thứ hai, một khi chiêu mộ bọn hắn luyện đan, thế tất yếu công bố Phá Tông Đan đan vương. Loại đàn phương này, trước mắt là chúng ta Dũng Giả công hội lớn nhất vân bài, cũng là thế lực của chúng ta nhanh chóng lớn mạnh lớn nhất dựa dẫm, không cho phép tiết lộ a. Hứa Dương mỉm cười gật đầu, "Ngươi yên tâm đi, Ngọc Dung. Ngươi bây giờ lợi dụng chúng ta Dũng Giả công hội con đường, tại toàn bộ Hải Vân thượng quốc tuyên bố tin tức. Nói chúng ta Dũng Giả công hội muốn luyện chế lượng lớn phá tông đan, chiêu mộ ngũ phẩm trở lên huyền tông cấp luyện đan sư 100 tên." Lê Ngọc Dung mặc dù đối với Hứa Dương đưa ra nghi vấn, nhưng đối với Hứa Dương mệnh lệnh, nàng vẫn là 100% không hơn không kém chấp hành. Nàng lấy ra giấy bút, một bên ghi chép vừa nói, "Công tử, không biết thủ lao bao nhiêu?" Tù Lao sao?" Hứa Dương chỉ hơi trầm ngâm, liền định vì 20 khối thượng phẩm huyền thạch đi. Lên Ngọc Dung cẩn thận nhớ rồi, đồng thời lại hỏi thăm một ít tỉ mỉ điều khoản, rất nhanh một tấm tiêu mộ báo cáo liền hoàn thành. "Công tử, ngũ phẩm huyền tông cấp đan sư, thật sự có thể giúp ngài luyện chế ra phá tông đan sao?" Lân này dư liệu, Tây Minh thương hội chỉ có thể cung cấp 2 vật phó, ta lo lắng những thứ này đan sư trình độ không đủ, sẽ trả đáp rất nhiều dư liệu. Lên Ngọc Dung tận tâm tận trách đưa ra nghi vấn, hơn nữa, 20 khối thượng phẩm huyền thạch tù lao, đối với những cái kia huyền tông cấp đan sư tới nói, vẫn còn có chút khá thấp. Những cái kia tại tất cả đại thế gia quen sống trong lùng lụa huyền tông cấp đan sư, không hẳn chịu vì cái này 20 khối huyền thạch, người có địa vị cao lại đầu hàng nhân nhượng trước người có địa vị thấp đi vân đô. Không sao, dựa theo cái này nội dung, đưa tin cho tất cả thành trì lớn, để cho bọn họ theo ra đến. Mặt khác đặc biệt ghi chú rõ, ta Dũng Giả công hội chỉ lấy 100 đan sư, tới trước người ưu tiên tu nhận. Hứa Dương mỉm cười nói, Lên Ngọc Dung vỗ vỗ thanh tú cái trán, nhìn thấy Hứa Dương cái kia một bộ chắc chắn dáng vẻ, nàng cũng không tốt hơn nữa, chỉ được làm theo. 3. Dũng Giả công hội bây giờ tại toàn bộ Hải Vân tự quốc, đều đã có tương đối sức ảnh hưởng lớn. Luận diện tích che phủ rộng, kích thước to lớn, đã không kém hơn cựu Long Đạo Trưởng loại này phát triển hơn 1000 năm cỡ lớn bang hội. Người tinh tường đều có thể nhìn ra, Dũng Giả công hội có thể có hung mãnh như vậy phát triển tốc độ, một mặt quy công cho cái kia kỳ tích giống nhau quật khởi thanh niên Hứa Dương, năm nào chỉ 20 mấy tuổi, liền có được vương hầu chiến lực, dưới trướng bốn đại thống lĩnh mỗi người chiến lực phi phàm, chống lên Dũng Giả công hội định phong chiến lực, mà khác thì muốn quy công cho Phá Tông Đan cái này một thần kỳ phương thuốc, nó trợ giúp Dũng Giả công hội thu nạp một nhóm lại một tốt. Vậy ở Đỉnh Phong Huyền Sư cấp độ huyền giả, cũng đem bọn hắn lượng lớn tăng lên thành huyền tông nhân vật, một phương tông sư. Vào lúc này, một phần chiêu mộ ngũ phẩm đàn sư, luyện chế lượng lớn phá tông đan báo cáo, tại tất cả thành trì lớn dồn dập dáng ra. Nhất thời, toàn bộ Hải Vân thượng quốc đều xôn xao. Đây là một cái cơ hội tuyệt vời, đem ta ma kiếm thành tiêu ra hai vị tiên ngũ phẩm đàn sư, tất cả đều phái đi qua. Chỉ phải học phá tông đan đan phương, tiêu ra ta tương nên tới một lần chưa từng có phát triển. Tại ma kiếm thành tiêu ra gia tộc trong hội nghị, tiêu ra gia chủ nói như thế. Tiểu sắt thần Hứa Dương chẳng lẽ là điên rồi, nào có đem loại này quý báo đan phương tiết ra ngoài đạo lý. Sự tình lại gấp, cũng không nên như vậy à, Hà Dương thành lý gia tộc sẽ bên trên một lão già trong tay nâng chúng trà, nước bọt khắp nơi phun tung toé, bất quá, hắn điên rồi cũng tốt, còn trẻ đắc chí dù sao ngu cuồng. Chúng ta Hà Dương lý ra phải bắt được lần này cơ hội tốt, học được phá tông đan đà vương. Từng cái từng cái gia tộc đều làm nóng người, chọn dùng nhanh nhất con đường, đem bọn hắn trong ngày thường núp như chân bạo ngũ phẩm đan sư cũng vụng, đưa đến Vân Đô. Bọn hắn đều không có quên, dũng giả công hội bố cáo bên trên còn có một cái, cái kia chính là giới hạn 100 người, tới trước tiên trước. Quy 1 chương 732, đi hối lộ hiệp nghị mật. Tại phá tông đan to lớn mê hoặc dưới, cái thứ ở bề ngoài thủ lao 20 khối thượng phẩm huyền thạch ngược lại không nhân để ý rồi. Đùa giỡn, có thể nuôi nổi một cái ngũ phẩm đan sư siêu cấp thế gia, sẽ thiếu 20 khối thượng phẩm huyền thạch. Để bảo đảm nhà mình đan sư có thể được thu nhận, các đại gia tộc thậm chí phái ra địa vị rất cao quân hầu dẫn đội, đi Vân Đô. Có chút gia tộc thậm chí là gia chủ trực tiếp ra trận. Vân Đô Dũng Giả công hội tổng bộ phòng khách. Lục phu nhân, chúng ta thật xa chạy đến, cũng không thể để cho chúng ta một chuyến tay không chứ. Như vậy, 20 khối thượng phẩm huyền thạch thủ lao chúng ta không được, liền coi như chúng ta tất tinh hơi lại sư một cái danh ngạch đi. Một cái chung đẳng gia tộc gia chủ, nhìn lên Ngọc Dung, luôn từ cần thiết. Cái này, Dương gia chủ, ta rất hiếu kỳ, tại sao các ngươi không được tù lao, cũng muốn hưởng ứng lệnh triệu tập? Lên Ngọc Dung tuy rằng đoán được nguyên nhân, nhưng vẫn hỏi một câu. Dương gia chủ ho khan một tiếng, cái này sao? Dũ giả công hội trước mắt như mặt trời ban trưa. Chúng ta Dương gia là vì kết một thiện duyên, ân, kết một thiện duyên. Hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng, ta là vì phá tông đan đan phương mà đến câu nói này, mặc dù đây là cơ hội hết thệ tới trước hưởng ứng lệnh triệu tập tất cả đại thế gia nhóm, ngầm hiểu lẫn nhau bí mật. Dương gia chủ, tâm ý ta nhận được chỉ bất quá 100 người tại hôm qua cũng đã đủ số, ngài xem." Lên Ngọc Dung có vẻ khó xử. "Lục phu nhân, như vậy đi, phụ trách luyện đan 100 người đủ số, nhưng thế nào cũng phải có một ít khống chế hỏa hầu, đưa dược liệu người chứ." Dương gia gia chủ nói ra, Tất Tinh Hơi đại sư là ngũ phẩm đan sư bên trong người nổi bật, khống chế một chút hỏa hầu, đánh từng cái tay, tổng so với bình thường đồng bộ thực sự tốt hơn nhiều. Một bên cái kia một mặt hờ quăng, râu tóc trắng loăn lao đan sư Tất Tinh Hơi, một mặt buồn bực. Hắn đường đường một cái ngũ phẩm đan sư, lại chỉ đứng đi đưa dược liệu, làm một cái dược đồng. Nếu như không phải phá tông đan loại đan phương này đang hấp dẫn hắn, Tất Tinh Hơi đã sớm phải tay áo bỏ đi rồi. Lục phu nhân, không cần suy nghĩ thêm, đây là ta dương ra một chút nho nhỏ tâm ý." Dương gia gia chủ tay áo che lại tay, lén lén đem một ít sự vận, phóng tới Lê Ngọc Dung trong tay. Lê Ngọc Dung tối đầu vừa nhìn, bốn viên to bằng long nhãn dạ minh châu tỏa ra hào quang. Nàng chỉ có thể nói ra, "Được rồi, đi sau sảnh, ký kết hiệp nghị bảo mật." "Ai ơi, vậy thì tốt quá." Dương gia gia chủ xoa xoa tay, luôn viên gia hiệu. Cái kia Tất Tinh Hơi lão đản sư, chỉ được cười khổ lắc đầu, tại một tên đồng bộp dưới sự chỉ dẫn, vượt qua tường xây làm bình phong ở cổng một đường đi tới phòng khách riêng đi tới. Loại này xin đến cửa luyện đan tình huống, hắn sống hơn 80 tuổi, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở phòng khách riêng bên trong, trước mặt đã tối ốm ốm ngồi đầy một bọn người. Những người này không một ai không phải là ngũ phẩm đại đan sư, bất luận một hai đi ra ngoài, đều sẽ phải chịu tất cả đại thế gia lực lượng mời chào. Bây giờ, nhiều như vậy đại đan sư tụ hội một đường, cùng nhìn nhau, thảo luận con đường luyện đan, hơi có chút mối mẻ. Đều cảm thấy cảnh tượng như thế này cả đời đều khó gặp. Lên Ngọc Dung đi tới, nói khẽ với Hứa Dương nói ra, "Công tử, hôm nay lại tới nửa rồi mấy trăm vị đan sư." Ngọc Dung dựa theo phân phó của ngài, thoáng chốc từ sau đó đã thu xuống. Không ít gia tộc còn đưa lên hậu lễ, xem ra bọn hắn đối với Phá Tông Đan Đan Vương, tình thế bắt buộc a. Hứa Dương biết rõ Lê Ngọc Dung là đang nhắc nhở chính mình, khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Tiên tâm, ta rõ ràng." Lập tức, Hứa Dương đứng người lên đến. Như vậy vừa đứng, nhất thời trong tính đường nghị luận riệp loạn, hết thảy Huyền Tông đan sư đều ngừng thở. Bọn hắn đối với cái này khí thế trầm trọng thanh niên thân phận, đã có suy đoán. Có thể tại Dũng Giả công hội tổng bộ, chịu đến lục phu nhân như vậy kính lễ, chỉ có thể có một cái, cái kia chính là Dũng Giả công hội thủ lĩnh có được tiến đánh vương hầu chiến tích thanh niên huyền quân, tiểu sát thần Hứa Dương. Các vị, các ngươi nhận ta Dũng Giả công hội mời tới Luyện Đan, nhận ủy thác của người hết lòng vì việc của người, đạo lý này ta không cần giảng." Hứa Dương thanh âm lạnh lẽo mà uy nghiêm, "Lần này luyện đan tất cả tin tức, nghiêm cấm tiết lộ. Ta Dũng Giả công hội phá tông đan đan vương, tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài." "Đương nhiên, đương nhiên." Hứa Quân Hầu nói không sai. Dưới đại một đám đan sư, dồn dập xưng lả, không có một cái kẻ ngu si sẽ tại vấn đề này quang minh chính đại mà nói ra. Đợi được đan phương trọng học được, về đến gia tộc luyện chế gia thành phẩm đan dược, đổi một cái tên không phải được rồi. Tỷ như động nguyên đan, phá cực đan tất loại, coi như gọi phá tông đan cũng không sao cả a. Một khi Dũng Giả công hội hỏi, liền nói là đan sư Ngẫu có điều nộ ra, chính mình đã sáng tạo ra đồng dạng công hiệu linh đan. Cái cỏ sự tình, ai không biết. Hứa Dương khẽ mỉm cười, hiện nay, Hứa Dương lệnh triệu tập đan sư tổng cộng có 425 tên, ngoại trừ nhóm đầu tiên 100 người ở ngoài, còn lại 325 vị đan sư đều là cùng Dũng Giả công hội kết thiện duyên mà đến, không lấy một đồng tiền, ta Hứa Dương ở đây đã cảm ơn. Bất quá, hiệp nghị bảo mật hay là muốn ký đấy. Dưới đại lại là một phen tán thành thanh âm, đông đảo đan sư đã không thể chờ đợi được nữa, muốn cầm được phá tông đan đan phương rồi. Rất nhanh, hiệp nghị bảo mật ký kết xong xuôi, Hứa Dương cười nhạt, nói với mọi người nói, "Mọi các vị đan sư đi theo ta." Mọi người tinh thần đều lạ rung lên, đi theo Hứa Dương, đi tới Dũng Giả công hội tổng bộ một chỗ diễn võ trường. "Đây không phải luyện đan sao? Tại sao lại muốn tới diễn võ trường?" Có chút đan sư kỳ quái nói ra. "Ngươi ngốc à, nhiều người như vậy luyện đan, cái nào có nhiều như vậy luyện đan phòng? Tại trong diễn võ trường bày ra dự đỉnh, cũng giống vậy luyện đan a." Có đan sư cho thấy chính mình cao siêu trí tuệ, đáp ý nói ra. Quả nhiên, tiến vào diễn võ trường sau đó, mọi người đầu tiên nhìn thấy mấy trăm vị dược đỉnh, nhìn một cái, có chút đô sộ. Thật, thực sự là khó gặp. Thêm kiến thức, không ít đan sư châu đầu gết hai. Tại mỗi một vị dược đỉnh bên cạnh, đều có một tòa giản dị sàn gỗ, phía trên chỉnh tề thả chồng chất từng nhóm một dược liệu. Hiện tại, mời các vị đan sư, dựa theo danh số, đi tới từng người phân phối đến dược đỉnh trước. Đặt được Hứa Dương bảy lưu đặc tế, Lên Ngọc Dung tiến lên một bước nói ra, "Chúng ta cũng có thể luyện đan." Những cái kia xếp hạng ở phía sau mấy trăm vị đan sư, dồn dập giật mình tạm thời vui mừng, thay vì làm trợ thủ dưa dược liệu, đương nhiên không bằng chính mình luyện đan, dễ dàng hơn đạt được đan phương. Rất nhanh, 425 tên đan sư tại từng người phân phối đến dược đỉnh bên đứng được, tựa như quy củ huyền độ. Rất nhanh, có người phát hiện không đúng. Thuốc của ta trên này, như thế nào chỉ có một loại dược liệu? Một tên đan sư kỳ quái nói ra, chỉ có một mặt hoàng liên căn, cái khác vị thuốc chính, thuốc phụ đều không có. Ta cũng thế, phải hay không làm sai? Chuyện này làm sao luyện đan? Các khắc đan sư dồn dập kêu lên. Các vị bình tĩnh đừng nóng, nếu có người không muốn luyện đan, có thể hiện tại lui ra, ta dũng giả công hội tuyệt không ngăn trở. Lên Ngọc Dung khuôn mặt lạnh lẽo. Quy 1 chương 733, tâm thần ấn thất sắc đan hỏa. Lên Ngọc Dung lên tiếng sau đó, nhất thời toàn trường yên tĩnh. Đến một bước này, bất luận người nào cũng không muốn mất đi tiếp xúc đến phá tông đan đan phương cơ hội. Hứa Dương ra hiệu Lên Ngọc Dung lui về phía sau, hắn tiến lên một bước, khí thế thoảng thả ra, nhất thời phong vân rung động, thân ảnh của hắn lộ ra hết sức cao lớn vĩ đại. Các vị đan sư, các người đã đồng ý luận đan, không muốn tối lui ra, như vậy hết thảy đều muốn dựa theo hứa mỗ dặn dò làm việc, kỷ luật nghiêm minh, tuyệt đối không cho phép có bất kỳ kéo dài chậm trễ. Hứa Dương lớn tiếng nói ra, nếu như lại trong quá trình luận đan có người trên đường lối ra, đừng trách hứa mộ hạ thủ vô tình. Một đám Huyền Tông đan sư căm như hến, bọn hắn hiện tại mới chân chính ý thức được, trước mắt người thanh niên này, không như bình thường con cháu thế gia, hắn là thanh niên Huyền Quân, đã từng tàn sát vương hầu cùng giả. Vương hầu giận dữ, máu chảy thành sông. Hứa Dương cho những thứ này Huyền Tông đan sư áp lực, tuyệt đối không thua kém vương hầu. Một tên đan sư đánh bạo nói ra, nhưng là, hứa quân hầu, nơi này dược liệu không được đầy đủ, chúng ta thực sự không tốt luyện đan a. Hứa Dương khẽ gật đầu, nói ra, các vị yên tâm. Tiếp tiếp, mời các vị quanh chân ngồi xong, tâm thần quý nhất 420 năm vị Huyền Tông đan sư lập tức quỳ chân ngồi vào chỗ của mình, không có một người hỏi lời từ thái. Thứa Dương ngón tay dẫn ra ân quyết, một đạo xanh thẳm hào quang từ mi tâm của hắn tán dật ra đến, ngưng tụ thành một quả cầu ánh sáng long lanh quả cầu ánh sáng màu xanh lam, rung rinh bay đến các vị Huyền Tông đan sư trên đỉnh đầu, mười trưởng vị trí. Tâm thần kết nối, linh hồn cộng hưởng. Thứa Dương đồng nhiên đánh ra từng đạo huyền ảo ân quyết, điêu khắc khắc ở con kia trạm quả cầu ánh sáng màu xanh lam bên trên. Nhất thời trong quang cầu, hướng phía dưới phương bắn ra chỉnh thể 420 năm đạo lam quang, đánh trúng vào hết thảy Huyền Tông đan sư mi tâm phá thành từng cái từng cái tia chớp màu xanh lam lảnh lén dấu. Đây là cái gì? Một đám Huyền Tông đàn sư dồn dập mờ mịt mở mắt ra, bọn hắn nhất thời có một loại cảm giác kỳ dị, phản phất trên đỉnh đầu nhiều hơn một cái thị giác, trong một ý nghĩ, liền có thể thông qua đỉnh đầu quả cầu ánh sáng màu xanh lam, quan sát cái diễn võ trường. Bá nguyên thủ nhất, tâm thần chìm xuống, Hứa Dương một tiếng mệnh lệnh, hết thảy Huyền Tông không dám lẫm đạp, lập tức bảo vệ tâm thần, không còn dám ý nghĩ đỉnh quả cầu ánh sáng màu xanh lam. Hứa Dương lại là một đạo pháp quyết, chỉ về dưới đất, Nhất thời toàn bộ diễn võ trường trên mặt đất, từng nét bút chú hoa văn sáng lên, 420 năm dự định, thì có 420 năm cái tiết điểm. Mỗi một cái trận pháp tiết điểm đều hội tụ năng lượng mạnh mẽ. Đây là tụ linh trận. Không lỗ như vậy tụ linh trận, phải nhiều mạnh mẽ trận pháp đại sư mới có thể bại xuống. Có đan sư âm thầm kinh hãi. Bọn hắn càng xem không hiểu, Dũng Giả công hội trong hồ lô muốn làm cái gì rồi? Hiện tại, mời các vị bắt đầu tiến hành bước đầu tiên, nung nấu dược liệu. Thửa Dương trầm giọng mở miệng nói, tại mỗi một vị dược đỉnh bên cạnh, dàn dị trên sàn gỗ, đều có một nắm cùng loại loại dược liệu như hoàng liên căn, lăng la lá vân vân. Mà có hơn 10 vị đỉnh phong huyền tông, luyện đan thực lực mạnh nhất đan sư bên cạnh thì bầy đặt chân quý chú quả. Hứa Quân Hầu, chúng ta mặc dù là ngũ phẩm đỉnh phong đan sư, nhưng tinh luyện chú quả vẫn là lực còn không đến a. Cái kia hơn 10 vị đan sư, dồn dập hướng Hứa Dương nêu ý kiến. Không cần phải lo lắng, Hứa Dương thanh âm ầm ầm vang vọng toàn trường, tại tụ linh trận dưới sự giúp đỡ, các ngươi huyền lực hóa hỏa sau, độ tinh thuần tăng cao gấp 10 lần, đầy đủ vượt cấp luyện hóa dược liệu. Có đan sư thử hướng Hứa Dương đỉnh đầu gió truyền vào huyễn lực, một câu ngọn lửa thật cao phun ra. Dọa hắn dần mình, quả nhiên hữu hiệu, thần kỳ. Thần kỳ. Ngay sau đó, hết thảy đan sư cũng bắt đầu tinh luyện dược liệu, bọn hắn cũng âm thầm nhớ kỹ chính mình tinh luyện dược liệu tên gọi, bởi vì vậy khẳng định là phá tông đan phối dược một trong. Hứa Dương tinh thần bao phủ toàn trường, đối với những cái kia đan sư mơ ám, hắn không để ý chút nào. Chỉ cần không ảnh hưởng luyện đan, coi như những cái kia đan sư dùng giấy bút ký giấy luyện dược liệu, hắn cũng sẽ không đi quản. Rất nhanh, nhóm đầu tiên dược liệu tinh luyện hoàn thành. Hứa Dương hít sâu một hơi. Trước mặt hắn đã xuất hiện một vị đen nhánh phong cách cổ xưa giáp đỉnh, bốn vách tường còn điêu khắc chim bay thú chạy đồ án, một góc cổ xưa thê lương khí tức phả vào mặt. Hỏa Dương huyền lực hóa hỏa, một câu ngọn lửa từ trong dược đỉnh tuôn ra, lại là thất sắc đan hỏa. Có chút huyền tông đan sư sợ ngây người. Đan hỏa, chính là đan sư huyền lực hóa hỏa sau, sinh ra hỏa diễm tiến gọi. Nói như vậy, màu sắc khác nhau đan hỏa, đại biểu bất đồng nhiệt độ. Đan hỏa màu sắc càng nhiều, liên đại biểu vị này đan sư có thể điều khiển nhiệt độ càng phức tạp, cũng liền càng thích hợp luyện đan. Những thứ này huyền tông đan sư, giống nhau đan hỏa chỉ có 4 màu, chỉ có những cái kia đỉnh phong huyền tông đan sư, đan hỏa mới mơ hồ có ngũ sắc. Hỏa Dương xuất thủ chính là thất sắc đan hỏa, đây chính là giống nhau vương hầu cấp đan đạo đại tông sư mới có thể tu ra đan hỏa a. Đan hỏa màu sắc càng nhiều, đại biểu đan sư tâm thần lực lượng càng là mạnh mẽ. Hứa Dương tâm thần lực lượng vượt qua cùng thế hệ, có thể khống chế tất sắc đan hỏa, cũng thuộc về bình thường. Thu. Từ mỗi một cái đan sư trước mặt rực đỉnh bầu trời, từng người tự bay ra một đường hào quang, màu sắc không giống nhau. Tinh luyện chu quả đan sư, cái kia một đường hào quang chính là màu đỏ thẫm, tinh luyện hoàng liên căn đan sư, cái kia một đường hào quang chính là màu vàng, tinh luyện lang la la đan sư, cái kia một đường hào quang chính là màu bí lục. Không phải trường hợp cá biệt. Chuyện gì xảy ra? Ta thao khống dược tính tinh hoa, lại cứ như vậy bay mất. Hơn 400 vị đàn sư cùng nhau kinh ngạc, tình huống như thế tại luyện đan bên trong chưa bao giờ đã xảy ra. Giống nhau tình huống như thế, chỉ mang ý nghĩa một chuyện, cái kia chính là luyện đan thất bại. Dược tính tinh hoa được tinh luyện sau khi đi ra, chỉ có thể lấy tinh luyện người hỏa diễm bao vây, mới có thể chứa đựng dược tính. Một khi đổi chủ mà nói, dược tính bị bất đồng đàn sư tiếp nhận, tất nhiên sẽ bởi vì nhịp độ, tâm thần lực lượng sai biệt, lập tức phát huy tản mát, đủ loại hào quang, tại Hứa Dương đỉnh đầu trong hư không tụ hội. Kết tiếp, khiến những thứ này đàn sư trợn mắt hốc muốn biểu diễn bắt đầu. Hứa Dương hai tay đã kết thành ngọc ảnh. Vô số huyền ảo phiền pháp thủ quyết, như bướm xuyên hoa giống nhau tuôn ra, tại đủ loại đủ kiểu dược tính tinh hoa bên trong lấy ra một chút, sau đó tại thất sắc đan hỏa dưới sự khống chế, hợp lại làm một. Trong lúc nhất thời, đồng dạng điều kiện tiến hành hơn trăm lần, trước mắt mọi người một bông hoa, liền thấy đủ loại dược tính tinh hoa không thấy, thay vào đó là từng đoàn từng đoàn lơ lửng giữa không trung màu sắc rực rỡ quan đoàn. Cái này, đây là tại đan sắp thành. Có chút đan sư kích động rống to. Đan sắp thành rất đơn giản, mỗi một cái đan sư đều biết. Chỉ bất quá, Hứa Dương là tại tiếp nhận 420 năm vị bất đồng đan sư dược tính tinh hoa sau đó, Đồng thời thai nghén hơn 100 viên đan dược. Khó khăn kia, ngẫm lại đều làm người giận sôi. Không đúng vậy, tại sao dược tính tinh hoa không có nổ tung? Lẽ nào Hứa Quân Hầu có thể trong mấy mắt biến ảo nhiệt độ, hoàn mỹ bao dung những thứ này dược tính tinh hoa? Có đan sư than thở, điều này cần nhiều mạnh mẽ tinh vi điều khiển năng lực. A. Cũng không đúng, coi như nhiệt độ tương đồng, tâm thần lực lượng sai biệt cũng sẽ làm cho nổ đan a. Lại có đan sư mở miệng. Quy 1 chương 734, tư thế kiêu hùng sát phạt quyết đoán. Một trận đan hương tràn ngập, một bên để quên thống lĩnh, oán lực điều khiển ở dưới, nhất thời mấy trăm con bình ngọc nhỏ mở ra nắp bình. Bay lơ lửng lên trời, một trận gì rào thanh âm vang lên, mỗi một viên luyện chế thành công phá tông đan đều xuất vào một cái nhỏ trong bình ngọc. Chủ nhân sáng suốt, phương pháp này luyện đan quả thực hiệu suất cực cao, cái này vừa mới bắt đầu, liền luyện chế được hơn 100 viên đang rược. Đề quên thống lính hỉ hỉ nói ra. Hứa Dương thoáng gật đầu, hắn mở miệng nói ra, các vị cứ gì dừng lại, kính xin tiếp tục tinh luyện dược liệu. Lần này, những cái kia viền tông đan sư cuối cùng hiểu được, Nguyên Lai like, Dũng Giả công hội đã sớm chuẩn bị, theo cái phương pháp này luyện chế xuống, coi như một vạn viên phá tông đan luyện thành, bọn hắn cũng học không đến một chút phá tông đan phương gia lộ a hoàn toàn là tự cấp dũng giả công hội vô ích xuất lực. Có tánh khí nóng nảy huyền tông, lúc này đứng người lên tới nói nói, "Hử, lão hữu thân thể không khỏe, cáo lui trước. Có dẫn đầu, tự nhiên cũng có theo đấy." Lập tức hơn 10 cái huyền tông đan sư, dồn dập đi theo thần, liền nói mình đột nhiên cảm giác khỏe khỏe, muốn lui ra lần này lại đan. Hứa Dương Tử Tốn nói, "Ồ, chẳng lẽ hứa Mỗ vừa mở trận thời điểm nói, các vị đều đã quên hay sao? Để quên, cho bọn họ ghi nhớ thật lâu." Để quên thống lĩnh cười duyên một tiếng, "Tuân lệnh." Nàng đột nhiên đằng không bay lên, một đạo hắc vụ rối rải vùng ra, đem cái kia cái dẫn đầu huyền tông đan sư có lên. Ngươi muốn làm gì? Cái kia đan sư cảm giác cả người xương cốt lạch cạch lạch cạch vang lên, cơ hồ muốn nứt gãy, hắn kinh hai gần chết, mở miệng hỏi. Đề quên thống lĩnh khẽ mỉm cười, hắc vụ giơi dài nhẹ nhàng vung dậy, cái kia đan sư tại không trung bị vung lên một đạo duyên dáng vòng tròn, một tiếng vang ầm ầm ngã ở trên mặt đất. Đề quên đã khống chế lực đạo. Cái này một ném, hoàn toàn không đủ để chí mạng, chỉ là để cho cái kia viền tông cả người xương cốt đứt gãy hơn nữa, đau nhức không chịu nổi. Không không được giết ta. Cái kia viền tông đan sư sợ hãi tếu to. Hứa Dương cong ngón tay búng một cái, một quả sinh cơ hoạt huyết đan bắn vào trong những hắn. Một đạo lam sắc huyền lực ánh sáng đồng thời bắn ra, ở đằng kia viền tông trong cơ thể Du đã một vòng. Nhất thời xương gãy tiếp tục, thương thế phục hồi như cũ. Như thế nào, ngươi nhưng tăng thêm chỉ nhớ? Hứa Dương khẽ mỉm cười, nhàn nhạt hỏi. Cái kia viền tông cảm giác nhận lấy rất lớn sỉ nhục, hắn thường ngày quen sống trong nhung lụa, liền ngay cả chỗ tại gia chủ, nhìn thấy hắn đều khách khí, mở miệng một tiếng đại sư. Lúc nào bị loại này khí? Hắn suy nghĩ một phen, cuối cùng tự Hứa Dương trong cử động, kết luận Hứa Dương không dám chân chính giết hắn. Hừ, ta không nghi phong, là thiên đấu thành hắc gia cung phụ. Hứa Dương, thiên đấu thành hắc gia, cũng có vương hầu tọa trấn. Không sợ ngươi dũng giả công hội, ngươi nếu là dám động ta, nhất định chọc một cái đại địch, không nghi phong thở dốc một cái khí, thử một tiếng nói ra, ta khuyên ngươi vẫn là thả ta ly khai, nếu không, nói nhảm thật nhiều. Xem ra người này thuộc về ngu xuẩn mất khôn cả người, đệ quên, động thủ đi." Thứa Dương Tử Tốn nói. Đề quên thống lĩnh che miệng cười khẽ, "Lao ra hỏa, nhớ kỹ một câu, không tìm đường chết, sẽ không phải chết nha." "Cái gì? Ngươi thật sự dám?" Không nghi phong trong mắt, dũng nhiên tránh quá to lớn sợ hãi. Hắn lời còn chưa dứt Để quên hắc vụ roi dài bên trong, bỗng nhiên buốc lên từng cây từng cây sắc bén gai nhọn màu đen, trực tiếp đâm vào Khổng Nghi Phong thân thể. Những thứ này gai nhọn màu đen, nếu như có sinh mạng giống nhau, lắc lư liên tục, cắn nuốt Khổng Nghi Phong tinh huyết, rất nhanh sẽ để cho hắn biến thành một tấm da người. Hứa Mộ trước đó đã nói qua, một khi luyện đan bắt đầu, sẽ không cho phép nửa đường lui ra. Khổng Nghi Phong chính là tầm gương. Hứa Dương lớn tiếng nói ra, còn có ai muốn lui ra? Cái kia hơn 10 cái cùng gió huyền tông đan sư, đã sớm ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng, cũng không dám nữa để lui ra hai chữ. Tinh luyện dược liệu, nửa đường lui ra người, chém chân trừ người, chém. Náo động nhiễu là người, chém. Hứa Dương lạnh lùng nói ra. Từng cái từng cái Huyền tông đan sư, dồn dập bắt đầu bận với lui, bọn hắn một cách hết sức chăm chú mà tinh luyện dược liệu, so với chính bọn hắn luyện đan thời điểm còn muốn chuyên tâm, hiệu suất kỳ cao. Chủ nhân thật có kiêu hùng phong thái, đáng chết người lúc không chút nào mềm tay. Đề quên thống lĩnh đối một bên lên ngọ dung, cười hì hì tán dương. Đúng vậy a, công tử kỳ thực cũng là vạn bất đắc dĩ, mặc ra uy hiếp phía trước, hắn phải nhanh một chút đem một vạn viên phá tông đan giao phó, đạt được Tây Minh thương hội ủng hộ, lớn mạnh dũng giả công hội thực lực, tốt thuận tiện hắn đi tới Ma Nguyên. Vừa mới nếu như không sự quyết không nghi phong, những thứ này đàn sư làm sao có khả năng như vậy tận tâm tận lực, Lê Ngọc Dung thán thở, đây là thời loạn lạc, không thích hợp con tử, cũng không thích hợp anh hùng, chỉ có làm một cái không trở thủ đoạn nào kiêu hùng bá chủ, mới có thể bảo toàn mình và người thân. Tại Không Nghi Phong tử vong trấn nhất giới, Huyền tông nhóm tinh luyện dược liệu tốc độ để cao rất nhiều, Hứa Dương thủ quyết không ngừng biến ảo, một dược liệu như suối phun nổ đậu giống nhau tuôn ra, phân biệt để vào một chiếc bình ngọc bên trong. Toàn bộ chế thuốc quá trình, kéo dài một ngày một đêm, hết thảy Huyền tông đàn sư đều chưa từng trải qua thời gian dài như vậy luyện đan. May mà chỉ là trụ cốt tinh luyện dược liệu Tiêu hao tâm thần lực lượng cũng mạnh, nếu không thì bọn hắn tuyệt đối chống đỡ không tới. Hứa Dương sắc mặt tái nhợt, hắn biểu hiện đội bại, đến lúc sau thậm chí xuất hiện một lần đan sắp thành thất bại. Bất quá không có Huyền Tông đan sư dám cười nhạo hắn, loại này như kỳ tích tinh vi điều khiển, thành công một lần đều là cực kỳ hiếm có. Thuở hồ Hứa Dương liên tục thành công hơn trăm yếu hơn, chỉ có một lần thất bại. Tuyệt đối có thể xưng tụng vương cấp đan sư. Đề quên thống lĩnh cùng Lê Ngọc Dung kiểm kê binh ngọc, phát hiện tổng cộng luyện chế ra hơn 1 vạn 3000 viên phá tông đan. 2 vạn phó dư liệu, luyện chế 1 vạn 3000 viên phá tông đan, quả thực chính là như kỳ tích tỉ lệ thành công phải biết giống nhau lục phẩm đại đan sư luyện chế lục phẩm đan dược, cũng chỉ có thể bảo chứng 1 phần 3 tỷ lệ thành công. Còn lại 7000 phó dược liệu luyện chế thất bại, rất lớn một phần là những cái kia Huyền Tông đan sư, tinh luyện dược liệu xảy ra vấn đề. Hứa Dương cũng không có trách cứu, dù sao kiên trì một ngày một đêm, xác thực không dễ dàng. Hắn đến lúc sau cũng ra một lần sai, thì không thể trách những cái kia Huyền Tông đan sư rồi. Phương Đông xuất hiện mờ mờ ánh nắng ban mai, có Huyền Tông đan sư máy móc đi bắt lấy thuốc thải, lại phát hiện bắt được một cái trống không. Đã xong. Một tên Huyền Tông đan sư lẩm bẩm nói ra. Đã xong. Trả lời một tên đan sư, một đầu nằm nhoài tại giản dị một trên đài, ngủ xem như chết. Hơn 400 vị đan sư, nằm vật xuống một đám lớn. Còn lại người, cũng chỉ là mạnh mẽ chống đỡ tinh thần, nghe Hứa Dương bức kế tiếp chỉ lệnh. Các vị cực khổ rồi, để tỏ lòng lòng biết ơn, mỗi một vị tham dự Viễn Tông đan sư, ta Dũng Giả công hội đều sẽ dành cho 20 khối thượng phẩm huyền thạch, làm tù lao. 100 tên sau đó đan sư, cũng đồng dạng sẽ đạt được. Hứa Dương nhàn nhạt mở miệng. Nghe được câu này, tất cả mọi người vẻ mặt đều là bừng lòng, những cái kia mạnh mẽ chống người ngược lại cũng ngã xuống ngủ thiết đi. Bọn hắn cũng không phải lưu ý 20 khối thượng phẩm huyền thạch, mà là xác nhận hứa Dương buông tha bọn hắn, có thể yên tâm nghỉ ngơi. Quy 1 chương 735, đòi bồi thường bác bỏ mọi nhà. Hứa Dương cũng mệt mỏi không chịu nổi, nhưng thân thể của hắn tại đứng yên thời điểm, vẫn như cũ thẳng tắp, tựa như một cây trường dương. "Ta thân yêu chủ nhân, không được cứng rắn chống rồi, để quên mang ngài đi nghỉ ngơi." Kỳ Hỉ. Đề quên thống lĩnh rất không cho Hứa Dương màn mũi, nắm ở Hứa Dương cổ cùng đầu gối, đem chặn ngang ôm lấy, đi trở về phòng khách riêng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, Hứa Dương chỉ cảm thấy sau gáy mềm mại, như là gối lên một quả béo mút miếp viên cầu bên trên. Hắn lấy làm kinh hãi, vươn mình ngồi dậy, lại phát hiện Đề quên thống linh nằm ngang, đang ngủ say ngất. Thửa Dương hơi có chút lúng túng, sau đó bình phục lại, gión gién đi ra phòng ngủ, đi tới Dũng Giả công hội tiễn viện. Tiễn viện, lúc này lại là một mảnh la hét thanh âm. Thửa Dương nhíu nhíu mày, phát hiện có mười mấy vị tướng mạo uy nghiêm người trung niên, thản nhiên đang ngồi, chính đang cởi lạnh bày xem. Dẫn đầu một tên trung niên áo đen hán tử, vỗ bàn giận dữ hét, "Thửa Dương đâu? Để cho hắn đi ra gặp ta." Bên kia nghe được Lê Ngọc Dung thanh âm bình tĩnh, "Công tử nhà ta đang nghỉ ngơi, không gặp ngoại lai khách nhân." "Hừ!" Đem ta hắc gia Huyền Tông đan sư giết, cũng không dám đi ra, làm con rùa đen rút đầu sao? Vạn sự đều mang bất quá một thứ lý. Ngày hôm nay ngay ở trước mặt những gia chủ này trước mặt, ta muốn hướng Dũng Giả công hội lấy lại công đạo. Cái kia trung niên nhân áo đen quá to, thiếu như Lôi đỉnh. Cái kia mười mấy vị đang ngồi uy nghiêm người trung niên, cũng dồn dập nói giúp vào, "Đứng vậy a, không thể cứ tính như vậy. Các ngươi Dũng Giả công hội dán bảng danh sách, chiêu mộ đan sư luyện đan, chúng ta đều ôn kết thiện duyên ý nghĩ, đem nhà mình bảo bối đan sư đưa tới." Nhưng kết quả đây, từng cái từng cái mệnh phun máu ba lần, cơ hội bệnh nặng một hồi. Bồi thường, chúng ta muốn bồi thường Có uy nghiêm người trung niên hô, những người này đều là huyền quân tu vi, mỗi cái thực lực không kém. Nhất nhưng lo không phải thực lực của bản thân bọn họ, mà là bọn họ đều là chủ nhân một gia đình, đại diện cho một cái gia tộc. Hứa Dương lần này lựa đan, vì câu học cấp tốc, nghĩ ra như vậy một cái tổn hại tuyển, để cho tất cả đại thế gia tiền mất tật mang. Hết lần này tới lần khác trước đó ký tên qua hiệp nghị bảo mật, tất cả đại thế gia có miệng khó trả lời. Bây giờ, bọn hắn chỉ có từ từng người đàn sư bị liên lụy với điểm này, đến tìm kiếm lấy cớ, hướng Dũng Giả công hội tạo áp lực. Cái này hơn 10 cái gia chủ, là hơn 400 gia cùng để cử ra đại biểu Mỗi một nhà đều là hoàn toàn xứng đáng siêu cấp thế gia. Phía sau có vương hầu tọa trấn, bọn hắn liên hợp, đối mặt Dũng Giả công hội, tự nhiên có đầy đủ lực lượng. Hứa Dương một bước bước ra, lạnh lùng mà mỉm miệng, "Các ngươi muốn cái gì bồi thường?" Nhìn thấy Hứa Dương đi ra, trong sân có trong ngáy mắt tiến tĩnh. Cái kia Hắc gia gia chủ, hắn tử áo đen tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, "Hứa Dương, ngươi giết ta Hắc gia cung phụng đại nhân sư, ngươi nói làm như thế nào bồi?" Hứa Dương lạnh lùng nói ra, không nghi phong không tuân mệnh lệnh, nửa đường mạnh mẽ hơn lui ra. "Ta cảnh cáo vô hiệu, liền dư tiến đánh." Trong đó căn cứ điều khoản, đều viết ở hiệp nghị bảo mật bên trên, ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Một bên Lê Ngọc Dung đã sớm đưa tới một phần hiệp nghị bảo mật hẳn mẫu. Hắc gia gia chủ chào đi tới nhìn một chút, quả nhiên trong đó có một hàng chữ nhỏ, nói rõ nếu có đan sư không nghe theo mệnh lệnh, đối quá trình luyện đan tạo thành ác liệt ảnh hưởng người, đem giúp đỡ nghiêm trị. Trừng phạt thủ đoạn, kể cả trục xuất, cầm cố, tiến đánh ba loại. Lúc trước tại ký tên hiệp nghị thời điểm, Hắc gia gia chủ vừa nhìn là hiệp nghị bảo mật, liền cho rằng là đi cái đi ngang qua sân khấu, căn bản không có nhìn kỹ. Hắn trong âm thầm còn cười nhạo Dũng Giả công hội lựa mình rối người, cái gọi là thỏa thuận liền là dùng để sé bỏ chỉ cần đến chết không nhận, lại có cái gì căn hệ. Hiện tại hắn cuối cùng trợn tròn mắt. "Ngươi." Hạ gia gia chủ cả giận nói, "Các ngươi dũng giả công hội xem mạng người như cỏ rác, chúng ta 425 gia liên minh tuyệt đối không đáp ứng." Hạ huynh nói không sai. Mặc dù có hiệp ước trước, Dũng giả công hội cũng không nên tự ý giết chết không nghi phong đại sư, cái này nghiêm trọng tổn hại Dũng giả công hội cùng chúng ta 425 gia liên minh tình hữu nghị." Một cái nhà chủ ho khan một tiếng nói ra, "Đúng, cho nên ta đồng dạng cho rằng, Dũng giả công hội hẳn là cấp cho bồi thường." Lại một tên gia chủ nói ra, "Hừ, nói tới nói lui." vẫn là muốn thừa cơ đòi lấy chỗ tốt, Hứa Dương cười lạnh một tiếng, nói đi, các ngươi muốn cái gì? Ta cho rằng, không nghi Phong đại sư chết vào luyện chế phá tông đan quá trình, như vậy phá tông đan đan vương, hẳn là tương đối hợp lý bồi thường. Một tên gia chủ tầng háng một cái nói ra, "Tán thành, tán thành." Nhìn thấy một đám người dồn dập đáp lời, Hứa Dương không những không giận mà còn cười, "Các vị tưởng ăn quá khó nhìn chứ? Hai chuyện này, cũng có thể liên lạc với cùng đi, thật đúng buồn cười." "Có cái gì tốt cười?" Hắc gia gia chủ vùng tay giơ lên, "Hứa Dương, giao ra gia phá tông đan đan vương, bằng không chúng ta Hắc gia, cùng Dũng giả công hội quyết không ngừng lại." Đúng vậy, quyết không dừng lại. Càng có gia chủ nói ra, Thửa Dương, các ngươi dũng giả công hội, cùng Hải Vân Mạc thị quan hệ ác liệt, đến như nước với lửa tình trạng. Ngươi còn muốn bốn phía gây thù hằn sao? Chúng ta 425 gia tộc liên minh, so với Hải Vân Mạc thị thực lực, phải cường đại gấp mấy lần. Chỉ là Huyền Vương cấp cường giả, liền có mấy chục vị. Nếu như ngươi khư khư cố chấp, sợ rằng Dũng giả công hội, uy hoàng không hề a." Hắn trong giọng nói bi hiệp, rõ ràng. Thửa Dương cười ha ha, hắn đột nhiên bước ra một bước. Phía sau hàng Tam Thế Minh Vương bóng mờ loé lên rồi biến mất, một cỗ hùng hồn khí thế bắn ra. Hứa Dương quanh thân thể quang tăng vọt, hơn 10 người Huyền Quân cấp gia chủ, thịch thịch thịch liên tục rút lui, phía sau lưng động phải vết thương, bị Hứa Dương khí thế mạnh mẽ áp chế, không thể lập đậy. "Chỉ bằng các ngươi, có thể quyết định cái này 420 năm gia? Chỉ bằng các ngươi, có thể chi phối vương hầu lựa chọn? Một chút ở chỗ này cho ta tôi lắm, muốn lựa bịp ta dũng giả công hội, trước đến một chút thực lực của mình đi. Gia tộc nào chọc giận ta, ta liền dám trực tiếp đến cửa, đưa ngươi cả nhà trên dưới, tàn sát sạch sành sanh." Mạc gia chính là dẫm vào vết xe đổ, các ngươi không được sai lầm. Một đám thế gia chi chủ, mặt như màu đất, bọn hắn hiện tại mới ý thức tới, Hứa Dương không phải một người bình thường thế gia công tử bột, hắn là cái từ từng động thiên cốt, gió tanh mưa máu bên trong đi ra thiên chi kiêu tử, lấy về quân thân, chém giết vương hầu tuyệt đại thiên tài. Xưa nay bọn hắn dùng để uy hiếp phụ thông huyền giả thủ đoạn, tại Hứa Dương trước mặt, đi, không, thông. Mạc gia cường đại cỡ nào, vương giả như mây, nhưng vẫn là bị Hứa Dương xuất bốn đại thống lĩnh, đánh đến tận cửa đi, đem ngàn năm nhà cổ biến thành ngôi vỡ tương độ. Tước lượng một thoáng nhà mình thực lực, các vị thế gia chi chủ sợ hãi rồi. Hứa Mộ thay mắt, khắp tất cả thành. Nếu để cho ta phát hiện Gia tộc nào cùng Mạc gia có âm thẩm vẳng lại, chớ trách hứa mô đến cửa. Hứa Dương lạnh lùng nói ra, "Hiện tại, cút cho ta đi." Một đám huyền quân gia chủ, dồn dập li khai, liền một câu tàn nhẫn cũng không dám nói. "Chủ nhân, thật là uy phong thật bá đạo nha." Phía sau đệ quên thống linh vui mừng kêu lên, một đôi yêu dị màu đỏ trong con ngươi xinh đẹp, phóng xạ ra ái mộ thần thái. Quy 1 chương 736, Lôi nhận vương hợp tác sâu sắc. Mấy mấy vị thế gia gia chủ, tại Hứa Dương cường thế dưới, mệt điếu vô năng không nói gì, chỉ có thể gót hoàng trở ra. Nhìn bọn họ bóng lưng rời đi, Lên Ngọc Dung có chút lo âu nói ra, "Công tử cái này hơn 400 gia, gia tộc, đơn độc một nhà thật sự của chúng ta không cần nhìn ở trong mắt, nhưng bọn họ đã liên hợp lại, là một cỗ sức mạnh rất mạnh mẽ. Ngày ngày hôm nay như vậy nhục nhã cái này hơn 10 cái gia tộc gia chủ, đã rất lớn đắc tội bọn hắn. Nếu như bọn hắn cùng Mạc thị liên hợp, sợ rằng không ổn a." Hứa Dương lắc đầu nói ra, những thế gia này chi chủ diễn xuất, ta còn không biết sao. Chuyện này từ gốc dễ mà nói, bọn hắn không có chút nào đạo lý. Lẽ nào cũng bởi vì một hai công phụng đan sư vẻ bại làm lý do, hướng chúng ta dũng giả công hội tuyên chiến. Coi như những gia chủ này đồng ý, bọn hắn phía sau trưởng lão đoàn cũng sẽ không đồng ý. Dừng một chút, Hứa Dương nói ra, cho nên, tại chúng ta cùng Mạc thị không có phân ra thắng bại trước đó, những gia tộc này chỉ có thể quan sát. Một khi chúng ta bị Mạc thị đánh đổ, cao tầng chiến lược toàn diện, những gia tộc này nhất định sẽ vội vàng không nhịn nổi xông lên bỏ đá xuống giếng. Nhưng chỉ cần chúng ta duy trì mạnh mẽ thực lực làm uy hiếp, bọn hắn quyết định không dám manh động. Lên Ngọc Dung gật gật đầu, không rổi hay nói chuyện này. Rất nhanh, Tây Minh Thương hội đại biểu Tô Nguyên Hoa đến Viêm Thâm. Nàng đi theo phía sau một cái lão nhân áo xám, ăn mặc quản gia ăn mặc, khoanh tay đứng ở Tô Nguyên Hoa phía sau. Trong phòng tiếp khách Hứa Dương cùng tôi Nguyên Hoa phân chủ khách ngồi xuống, choáng hàn huyên một trận. Tôi Nguyên Hoa liền hỏi, "Hứa Dương sư đệ, nghe nói một vạn viên phá tông đan đã luyện chế thành công?" Hứa Dương khẽ gật đầu, "Đúng vậy, vì thế chúng ta Dũng Giả công hội không tiếc đắc tội 425 cái thực lực rất mạnh thế gia đại tộc." Tôi Nguyên Hoa nở nụ cười xinh đẹp, "Chuyện này ta cũng có nghe qua, nhưng thế gia này phân tán tại Hải Vân các nơi, bất quá là một đám tạm thời liên hợp lại đám người o hộ hợp, lực liên kết cực kém. Dựa vào ngươi Dũng Giả công hội mạnh mẽ, chẳng lẽ còn sợ bọn hắn?" Cái này lanh diễm mỹ nữ, giờ khắc này khẽ mỉm cười, thật đúng có điên đảo mê ly mê hoặc cảm giác. Định lực hơi kém nam tử. Tại dưới loại này trường hợp, đều sẽ vô độ ngực nói không sợ. Hứa Dương dung hợp muôn đời ký ức, đương nhiên sẽ không ăn thôi Nguyên Hoa mỹ nhân mà tính, hắn cười nhạt, đôi mắt hơi khép lại, nhấp một miếng trà, Dũng giả công hội tuy rằng mệt mẽ, nhưng hai quyền khó địch bốn tay a. Trước mắt chúng ta có Mạc gia, Cựu Long hội hai cái này đại địch, đã đủ nhức đầu. Bây giờ lại chọc tới một đám chán ghét con rùa, thực sự đẳng không ra tay đến. Hứa Dương sư đệ, ngươi dường như lời nói mang thâm ý a, không lại nói thẳng. Thôi Nguyên Hoa cười nói. Hứa Dương gật đầu, Thôi sư tỷ làn tâm huệ chất, tâm địa thuần khiết, tính cách cao nhã, chắc hẳn đã đoán được. Dũng giả công hội, cùng Tây Minh thương hội, có nụ cùng nụ, có vinh cùng vinh, là nên thương lượng một chút, càng thêm sâu sắc hợp tác rồi. Có nụ cùng nụ, có vinh cùng vinh. Thôi Nguyên Hoa thở dài thở ra một hơi, lục phu nhân giỏi tính toán. Hiện tại Dũng giả công hội sắp trưởng khống vạn tên tông sư cường giả, lấy cho thuê hình thức giao phó cho chúng ta Tây Minh thương hội, chẳng khác nào chúng ta Tây Minh thương hội sức mạnh hộ vệ, méo vào Dũng giả công hội trong tay. Coi như Tây Minh thương hội đóng cửa, Dũng giả công hội cũng sẽ không nhận một chút ảnh hưởng trái chiều, mà một khi Dũng giả công hội gặp nạn, Tây Minh thương hội sức mạnh hộ vệ sẽ toàn tuyến xô đổ. Hứa Dương cười nhạt, thôi suy nghĩ không cần làm ra một bộ thua thiệt biểu lộ, các ngươi Tây Minh Thương hội có thể lấy rẻ tiền đại giới, đạt được một vạn tên huyền tổng, cao thủ 1 năm quyền sử dụng. Có thể cực đại vững chắc tự thân thương lộ, tại đây trong loạn thế duy trì Tây Minh Thương hội phát triển, kiếm bộ rồi. Chắc hẳn tôi suy thì, nên được đến Tây Minh Thương hội nội bộ ngợi khen chứ. Lê Ngọc Dung cười yếu ớt nói, không chỉ có là duy trì Tây Minh Thương hội không ngã đơn giản như vậy, trong luật thế, là chiếm đoạt cái khác thương hội thời cơ tốt. Cùng chúng ta dũng giả công hội liên thủ, Tây Minh Thương hội đem nên đón một cái lớn hơn cơ hội phát triển. Tôi nguyên hoa than thở, không hổ là lục phu nhân. Đơn giản liền vẽ phác thảo ra một cái bánh nướng làm cho không người nào có thể từ chối. Không biết Hứa Dương sư đệ yêu cầu hợp tác sâu sắc, sâu sắc đến một bước nào. Hứa Dương hai tay trùng điệp đặt ở trên cái bàn tròn. Con mắt nhìn chằm chằm thôi Nguyên Hoa nói ra, Dũng Giả công hội cùng Tây Minh thương hội thành lập lẫn nhau bảo vệ hiệp định. Một phương phát sinh nguy nan, một phương khác nên dốc toàn lực tới cứu viện. Tôi Nguyên Hoa nhíu lên đôi mi thanh tú, cái này toàn lực cứu viện chỉ chính là Thời điểm cần thiết, cần điều động song phương vương hầu cường giả, không thể thoái thác. Hứa Dương trầm giọng nói, tôi Nguyên Hoa hít vào một ngụm khí lạnh, nàng đợi vàng nói, Hứa Dương sư đệ, không phải ta không đáp ứng ngươi. Chuyện này thực sự vượt ra khỏi quyền hạn của ta. Ngươi biết chúng ta Tây Minh Thương hội, tổng cộng chỉ có 3 nhà đầu rồng thương hội, có được Huyền Vương lão tổ tọa trấn. Bọn hắn đứng ngoài cuộc, căn bản không hỏi đến thương hội phát triển. Cho dù là thương hội đóng cửa, đều không thể quấy rầy tu luyện của bọn hắn. Thương hội nếu như đóng cửa mà nói, mấy vị kia Huyền Vương lão tổ liền lại cũng không khả năng hưởng thụ phong phú tài nguyên tu luyện. Hứa Dương khẽ giải cười nói, "Thôi sư tỷ, ngươi sai rồi. Ngươi cho rằng Huyền Vương lão tổ sẽ không để ý thương hội phát triển, đó là bởi vì ngươi nhóm một mực chưa bao giờ gặp cái gì nguy cơ, bọn hắn không cần xuất thủ mà thôi. Bất luận như thế nào, Chuyện này cần ta bẩm báo gia tộc tại Tây Minh trong hội nghị thảo luận. Kết quả cuối cùng còn cần lão tổ nhóm đồng ý." Tô Nguyên Hoa nói ra. "Ha ha, tôi suy nghĩ, ngươi không đủ thành thực a." Hứa Dương đột nhiên đứng lên, hai mắt như một tia điện, đảo qua vị kia áo xám lão quang hàn gia, Tây Minh thương hội huyền vương lão tổ, sớm đã tới rồi, hà tất cả trang vi hành, hạ mình làm một quàng hàn gia. Cái tên nãy giờ không nói gì lão nhân áo xám, một mực túi đầu phục tùng, không có chút nào khí thế tản ra. Nghe được Hứa Dương cười dài, hắn hai con mắt bỗng nhiên mở, nhất thời lấy vị lão nhân này là trung tâm, một mảnh khí thế bàng bạc tuôn ra. Vương hầu cấp cường giả uy áp, tại toàn bộ trong phòng tiếp khách không ngừng kích động. Thửa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn đang gọi ra lão nhân áo xám thân phận thời điểm, thì có chuẩn bị, mở ra hàng tam thế minh vương gia chỉ, phía sau Phật đà bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Tại lão nhân áo xám uy áp bức ép tới thời điểm, Thửa Dương nhẹ nhàng gõ bàn một cái, nhất thời một cỗ nhu hòa gió nhẹ vây quanh, đem cái kia hải triều giống nhau hy thế, hóa thành ngông lung sóng nước. Lên Ngọc Dung đứng người, đều không có thụ đến uy áp áp chế. Ông già kia khí thế vừa để xuống tứ thụ, trong con ngươi của hắn thoáng qua vẻ kinh ngạc, hảo tiểu tử, quả thực danh bất hư truyền. Ngươi tử chỗ nào nhìn ra cái hở? Hứa Dương mỉm cười nói, "Cao thủ chân chính, liền như hộp ngọc Minh Châu, bất kể như thế nào che lấp, cũng che giấu không được cái kia cùng người khác bất đồng tinh thần khí chất." Lão nhân tuy rằng không có được đáp án rõ ràng, nhưng Hứa Dương câu trả lời này, rõ ràng để cho hắn phi thường được lợi, vuốt râu mỉm cười. Tôn Nguyên Hoa liền vội vàng nói, "Hứa Dương sư đệ, đây là ta Tây Minh thương hội cùng phụng lão tổ, Lôi Nhật Vương. Quy một chương 737, mời đến Vân Đô Tây Minh trừ Vương." Lôi Nhật Vương không hề thu lại khí thế, một cỗ thâm trầm uy nghiêm tản mắt ra, từng tia từng tia lôi quang tại hắn bên ngoài thần quân quanh. "Hứa Dương, ngươi nói lên lẫn nhau bảo vệ hiệp định, ta không thể tán thành." Luo Nhận Vương mở miệng bắt bỏ. "Luo Nhận Vương tiền bối, ngài có thể nói vừa nói lý do." Hứa Dương nói, "Chúng ta Tây Minh Thương hội, nói cho cùng là làm ăn, tổ tông luật cũ, không thể vượt vào báo thủ trong chiến đấu." Luo Nhận Vương từ tốn nói, "Chúng chi, là liên quan đến huyền vương cường giả đỉnh phong của chiến, hơi bất cần một chút, tiểu có khả năng khiến Tây Minh Thương hội hủy diệt. Thế đạo đã loạn, Tây Minh Thương hội làm sao có khả năng chỉ lo thân mình?" Hứa Dương cười nhạt nói, "Trước đó vài ngày thôi Nguyên Hoa sư tỷ tìm tới ta, chính là chứng cứ rõ ràng. Các ngươi cần còn nhiều hơn huyền tông cao thủ, hộ vệ thương hội, bảo đảm Tây Minh Thương hội phát triển." mà chúng ta Dũng Giả công hội cũng cần Tây Minh thương hội cao tầm chiến lực, bảo đảm an toàn của mình. Đây là bổ sung cộng binh rất tốt, Lôi Nhận Vương tiền bối cần gì phải ôm tổ tông thành pháp không thay đổi đây? Coi như không theo Dũng Giả công hội dẫn vào huyền tông cường giả, Tây Minh thương hội bất quá là tình huống khó khăn một ít mà thôi. Nhưng nếu như cùng Dũng Giả công hội toàn diện hợp tác, Tây Minh thương hội có thể tạo ngộ thai họa ngập đầu. Lôi Nhận Vương như cũng kiên trì. Lão tổ, nếu không ngài suy nghĩ thêm một chút, Dũng Giả công hội đúng là một cái không sai hợp tác đồng bọn, cùng chúng ta Tây Minh thương hội có thể nói cường cường liên hợp. Thôi Nguyên Hoa không nhịn được nói ra. Lôi Nhận Vương có nhiều thâm ý nhìn Tô Nguyên Hoa một chút, người sau hơi đỏ mặt, nhẹ nhàng cúi đầu xuống. Cô gái nhỏ, lấy tay bắt ca a, Lôi Nhận Vương than thở, nếu là chuyện bình thường, theo ý ngươi một hồi, cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng chuyện này quan hệ trọng đại, sắp thực không thể qua loa làm việc. Thửa Dương cười nói, Lôi Nhận Vương tiền bối, nếu như văn bối có thể cầm được ra đầy đủ đánh động các ngươi thẻ đánh bạc, không biết cái này liên hợp thỏa thuận, có thể hay không đạt tới. Đầy đủ đánh động ta thẻ đánh bạc. Lôi Nhận Vương cười ha ha, Thửa Dương, ngươi dù sao quá trẻ tuổi. Dạ Tây Minh tương hội. Phú Giáp Thứ Hải, làm cung phụng lão tổ bảo vật gì chưa từng thấy qua. Thừa Dương khẽ mỉm cười, gan từng chưa nói ra, bách tộc cổ chiến trường, thiên giai cổ huyết khí. Cái gì? Lôi Nhận Vương sắc mặt phải biến đổi. Tu luyện tới Huyền Vương cấp độ, ai không nghĩ tiến thêm một bước, bước vào vô song hoàng giả cảnh giới. Nhưng con đường tu luyện gian nan, cũng không đủ nội tình cùng tích lũy, căn bản là không có cách thăng cấp. Xem Hải Vân Thừa Quốc, Huyền Vương số lượng hàng trăm, nhưng hoàng giả lại chỉ có 2 vị, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Man hoang thời đại cùng thời đại hoàng kim giao nhận kỳ hạn, thị nhân tộc đại hưng thế gian. Thời đại kia, pháp tượng cảnh giới hoàng giả cũng chỉ là tương đương với hiện tại Huyền Quân nhân vật mà tôi, chân chính mạnh mẽ chính là thuế phàm thế tôn, còn có vô lượng thánh nhân. Thời đại kia nhân tộc cung pháp, phù văn, đối tại xuất hiện ở thời đại này Huyền Giả tới nói, có không thể ngăn cản sức mê hoặc, mà đạt được một cái cổ huyền khí. Đặc biệt là thiên giai cổ huyền khí, liền có thể quan sát cổ đại phù văn, vì chính mình tấn thăng vô song hoàng giả, tích lũy nội tình. Chỉ có nội tình thâm hậu người mới có tấn thăng vô song hoàng giả hy vọng. Tây Minh Thương hội là có tiện, nhưng bách tộc cổ chiến trường sản xuất thiên giai cổ huyền khí, cũng không phải có tiền có thể mua được. Lôi Nhận Vương hít sâu một hơi, nói ra Ngươi coi thật mượn ý lấy tiên giai cổ huyền khí làm thẻ đánh bạc." Hứa Dương cười nói, "Đương nhiên, chỉ bất quá, tiên giai cổ huyền khí cũng không phải là đưa tặng cho tiền bối. Văn bối có một cái thiết thượng, Tây Minh thương hội các vị huyền vương, có thể hạ mình đến Vân Đô, cùng ta dũng giả công hội huyền vương tao thủ, cùng chung tham tưởng tiên giai cổ huyền khí, như vậy so với độc thân, cầm một hai quyển cổ huyền khí khổ tư, muốn hữu hiệu nhiều." Trong lúc nhất thời, Lôi Nhận Vương rất là ý động. Hứa Dương bỏ thêm một mùi lựa, Vân Đô bên trong, không chỉ có sư phụ ta Tạ Vương Lạc Bạch Thủy, còn có đỉnh phong huyền vương Thiên Ba Hạc Lao tiền bối tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ là Tây Minh Trư Vương, cung cấp không ít liên quan tới đột phá huyền vương hữu ích kiến nghị. Lôi Nhận Vương thở ra một hơi, tựa như cười mà không phải cười mà nhìn về phía Hứa Dương nói ra, "Hứa Dương, ngươi một chiêu này thật là lợi hại, dễ như ăn bánh, trực tiếp đem chúng ta Tây Minh Trư Vương mời đến Vân Đô đến chung coi của ngươi dũng giả công hội tổng bộ." Hứa Dương lúc đầu không có ý định giấu giếm được Lôi Nhận Vương, đây là đường đường chính chính dương hữu, như thế nào? Lôi Nhận Vương tiền bối nhưng có hứng thú. Ta cùng cái kia mấy lão giả nói một chút, đặc biệt là đại trưởng lão, luôn cảm giác tu vi trì trệ không tiến, cái này có thể là một cái cơ hội rất tốt. Lôi Nhận Vương nói ra, "Như vậy Lôi Nhận Vương tiền bối ý tứ?" Hứa Dương khẽ miệng nhẹ nhàng làm nổi lên, "Hợp tác sâu sắc, ta không có ý kiến. Chỉ cần còn lại mấy vị trưởng lão gật đầu, chuyện này liền tính sẵn rồi. Bằng vào ta suy đoán, cái kia mấy lão giả cũng không nhịn được mê hoặc. Ngươi mở ra điều kiện, đối với chúng ta những thứ này tuổi thọ không nhiều lão giả tới nói, thực sự rất có sức mê hoặc rồi." Lôi Nhận Vương than thở, "Giống nhau Huyền Vương chỉ có hơn 200 tuổi, tuổi thọ, Lôi Nhận Vương đời này cùng giả, cũng đã 100 đến mấy chục tuổi, thực sự là không còn nhiều thời gian. Càng tới gần đại nạn, bọn hắn càng là muốn đột phá." Dù cho tăng lên một chút tấn thăng huyền hoàng hy vọng, bọn hắn đều sẽ không tiếp bại rồi. Thương Lan phụ các vị huyền vương trưởng lão, như vậy nhiệt liệt tranh mua Hứa Dương trong tay cổ lệnh khí mạnh vỡ, chính là xuất phát từ đạo lý này. Tô Nguyên Hoa rất vui vẻ, yêu kiểu cười khẽ nói, Hứa Dương sư đệ, một vạn tên huyền tông cao thủ, khi nào có thể tới? Chúng ta Tây Minh thương hội, nhưng là cấp bách cần đây. Hứa Dương nhìn về phía Lê Ngọc Dung, vị này lục phu nhân không chút hoang mang mà nói ra, "Mời thôi ra mọi người yên tâm, tại phá tông đan luyện chế thành công sau đó, ta đã mệnh lệnh dũng giả công hội tất cả thành theo ra báo cáo, sàng lọc huyền sư đỉnh phong cao thủ, tới trước vân đô." Dự tính nhóm đầu tiên Huyền Tông cao thủ có 3000 số lượng, trong vòng 10 ngày có thể đủ. Đại thủ Bút Ca, Lôi Nhận Vương chép miệng một cái, 3000 tên Huyền Tông, coi như là siêu cấp thế gia, cũng không khả năng có nhiều như vậy. Đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên mà thôi, Dụ Giả công hội thực lực tăng lên tốc độ, nắm lại đều cho người khiếp sợ. Liền ngay cả Lôi Nhận Vương như vậy lâu năm Vương Hầu, cũng vì đó thán phục. Tôi Nguyên Hoa nửa đùa nửa thật nói, cái này đều phải quy công cho Phá Tông Đan. Hứa Dương sư đệ, chúng ta Tây Minh Thương hội, nguyện ý lấy 100 triệu rực hộ tệ giá cả, mua Phá Tông Đan Vương, chẳng biết có được không? Hứa Dương mỉm cười lắc đầu. Phá tông Đan Vương là dũng giả công hội lớn nhất lá bài tẩy. Không chút nào nói quá trường, dựa vào cái này Đan Vương, đơn giản có thể kéo một cái siêu cấp thế lực, nhiều hơn nữa bạo vật đều không đổi. Đưa đi Tây Minh Thương hội khách tới, Hứa Dương thu thập hành trang. Kế tiếp hắn liền muốn xuất phát, đi tới Ma Huyễn tìm kiếm Tạ Vương Lạc Bạch Thủy, lại đến cùng Mạc Gia quyết một trận tử chiến. Lên Ngọc Dung mấy ngày này cũng góp nhặt không ít liên quan tới Ma Huyễn tư liệu, trong đó là tưởng tận nhất chính là Ma Huyễn phụ cận địa đồ. Chỉ tiếc, có quan hệ Ma Huyễn nội bộ tin tức, thực sự có ít. Quy 1 chương 738 và Ma Huyễn Hắc Văn Vĩnh Mãng. Hải Vân thượng quốc Tây Bắc bộ. Khu vực thứ nhất. Đây là một mảnh Phật phòng trên núi, có cao vút trong mây, nhiều năm tuyết đọng nguy nga ngọn núi khổng lồ, cũng có mây mù tràn ngập, cây cỏ tươi tốt thần bí hữu gốc. Khu vực này cùng Đông Bắc khu vực thứ 4 tương tự, đều có rộng lớn diện tích, thưa thớt thành trì, cùng số ít nhân khẩu. Nguyên nhân là giống nhau, Tây Bắc thứ nhất vực, có cùng mặt Nhật Hỏa Sơn kỳ danh hiệu địa, Ma Huyên. Mặt Nhật Hỏa Sơn tuy rằng đáng sợ, nhưng phát tác tần suất không hề nhiều lần, ngàn năm trong lúc đó, cũng chỉ có 1, 2 lần mà thôi. Ma Huyên thì không phải, mỗi một lần ma khí thủy triều, đều sẽ có khối lượng lớn đến từ Ma Huyên bên trong quỷ dị giống loài, lao ra khắp cố. Đi tới mảnh này mỹ lệ rồi rào trên mặt đất, gây sóng gió. Để duy trì đối vùng đất này thống trị, Hải Vân thượng quốc tại Ma Huyên phủ cẩn thiết chi Huyền Quân đại doanh, định kỳ tổ chức đội ngũ, tiến vào Ma Huyên phía trước mấy tầng, chém giết những cái kia cùng hung cực các giống loài, miễn cho chúng nó diễn sinh quá nhiều, làm cho dưới một lần ma khí thủy triều làm hại quá to lớn. Ma Huyên nguy hiểm, nhưng lại mới có lợi. Đó là một nơi giấu người hi hiu đến rộng lớn ơi, ẩn chứa rất rất nhiều chưa từng nhìn thấy kỳ trân dị bảo. Bởi vậy, cũng có số ít dũng cảm khiêu chiến chính mình cường giả, đi tới Ma Huyên lịch lãng rèn luyện, tìm kiếm thời cơ đột phá. Đối với cao thủ như vậy, Hải Vân thượng quốc nắm cổ Vũ Thái độ. Tại Huyền Quân đại doanh, sắp đặt quân công nơi, sát lục ma huyễn sinh vật, đem đạt được mức khác nhau quân công. Dựa vào cái này quân công, có thể tại Hải Vân thượng quốc vũ bộ, đổi lấy một ít không sai bảo vật. Còn có một loại xông vào ma huyễn người, là bị Hải Vân thượng quốc xử phạt, cấm chế tiến vào. Bọn hắn muốn tại ma huyễn bên trong, chém giết đầy đủ sinh vật, đạt được đủ lượng quân công, mới cho phép tẩy thoát tội danh. Một đạo ánh sáng xẹt qua chân trời, một sông tây bắc thứ nhất vực, đi tới ma huyễn khu vực phụ cận bầu trời. Phía dưới kéo dài mấy trăm dặm Huyền Quân trong đại doanh, mấy đạo lưu quang phóng lên trời chính là huyền quân trong đại doanh phủ trách trấn thủ huyền quân cửa giả. Bọn hắn có trách nhiệm ghi chép mỗi một cái sông vào ma huyên cửa giả. Các hạ người phương nào? Chúng ta là Hải Vân thượng quốc ma huyên thủ vệ quân. Kính xin báo lên họ tên." Một đạo hào quang màu xanh tản ra, lộ ra một vị vóc người gầy cao. Hai con mắt bén nhọn cuốn hầu, mở miệng nói ra. "Thải quang thu lại, một người tướng mà bình thường không có gì lạ thanh niên mặc áo trắng xuất hiện tại trước mắt mọi người." Tại hạ, Dương Húc, phụng sư mệnh, tới trước ma huyên lịch lẫm giải luyện. Thanh niên mặc áo trắng này chính là Hứa Dương rồi. Hắn không muốn bại lộ hành tích miễn cho để cho mặt gia có thể tự trị, vì vậy dùng tên hiệu. Hắn đem hứa Dương danh tự lên não, hữu thành Dương Húc. Con trẻ như vậy huyền quân cỡ giả. Ma huyền thủ vệ quân mấy cái huyền quân cùng nhau tham phục. Bởi vì mặt nạ duyên cơ, Hứa Dương bây giờ nhìn lại, tuổi tác tại 28-29 tuổi. Dù là như vậy, cũng đã tương đối giỏi người rồi. Dẫn đầu phong cực huyền quân. Cẩn thận mà nói ra, không biết tôn sư vị nào. Hứa Dương cố ý lộ ra vẻ ngạo nghễ, cái kia mỏng như cánh ve mặt nạ, không kém chút nào triển lộ ra cái này một biểu lộ, gia sư tộc danh, há lại là các ngươi có tư cách biết rõ. Ta muốn đi ma huyền Các ngươi chẳng lẽ còn muốn ngăn cản hay sao? Đương nhiên sẽ không. Mấy cái Huyền Quân vội vã phủ nhận. Đùa giỡn, càng nhiều người tự nguyện đi Ma Huyễn, liền mang ý nghĩa có thể chém giết càng nhiều Ma Huyễn sinh vật. Bọn hắn cái này bày Ma Huyễn thủ vệ quân, lại càng là nhẹ nhõm, nào có ngăn trở đạo lý. Vị này Dương Húc công tử, chém giết Ma Huyễn sinh vật, đem thi thể một bộ phận mang về làm chứng minh, có thể nhận lấy quân công. Một cái Huyền Quân, đem một mặt huy chương đồng đưa cho Hứa Dương, đây là quân công bài. Mặt trái có nói rõ tương tận. Hứa Dương tiếp nhận huy chương đồng, vượt qua mặt trái, chỉ thấy phía trên ghi chép rậm rạp chẳng chít chữ nhỏ. Hành báo Lấy 6 con ngươi một đôi làm trứng, 1 điểm quân công. Dực hổ, lấy cánh hổ một đôi làm trứng, 10 điểm quân công. Thú Machu, lấy túi tơ làm trứng, 5 điểm quân công. Mấy trăm cái chữ nhỏ, không chỉ có nói rõ hẳn là thu thập vật trứng, còn ghi chú mỗi một đầu đại biểu quân công. Hứa Dương thoáng quét qua, trong đó có thể so với Huyền Tông hung thú, lại chỉ có một chút quân công, có thể so với Huyền Quân cường lực hung thú là 10 điểm quân công, còn yêu thú, kém nhất cũng có 100 điểm quân công, nguyên nhân rất đơn giản, yêu thú kém cỏi nhất cũng có thể so với vương hầu, mạnh mẽ người có thể so với hoàng giả, tuyệt đối không thể khinh thường. Cảm tạ Hứa Dương hở hững gật đầu, tướng quân công bài cẩn thận quét tra xét một lần, không có phát hiện cái gì tay chân, liền bỏ vào trong túi. Ngay sau đó do tiếng nô lớn, Hứa Dương hướng Ma Huyên phương hướng nào tới. Người kia là ai? Tuổi còn trẻ thì có quân hầu tu vi, hơn nữa chiến lực khẳng định không thấp. Vừa mới hắn quét ta một chút, lại để cho ta linh giác đều có chút run. Một cái huyền quân nói ra, có gan tới Ma Huyên huyền quân, lại có mấy cái là kẻ tầm thường. Dẫn đầu phong cực huyền quân từ Tôn nói, "Được rồi, chúng ta trở về." Ma Huyên, kỳ thực chính là một cái lớn vô cùng hiểm núi. Tại gần nhất Ma Huyên vị trí, Hứa Dương rơi xuống đất. Phía trước nước trong cốc, từng trận hắc vụ bốc hơi. Hứa Dương biết rõ, đây chính là cái gọi là ma khí, phi thường quỷ dị. Coi như là cao minh hơn giả, tại ma khí bầu trời cũng không cách nào phi hành, chỉ có thể dựa vào bộ hành tiến vào ma huyễn nhập khẩu. Nhìn xuống phía dưới xem, hẻm núi sâu không thấy đáy, cây cỏ tươi tốt. Ngẫu nhiên có không biết tên sinh vật, tại ma huyễn trong hẻm núi chạy tán loạn, mang theo cây cỏ rung động. Phía dưới bất quá là ma huyễn tầng thứ nhất mà thôi. Hứa Dương vừa đi, một bên lập xem lên Ngọc Dung cung cấp cho tài liệu của hắn. Ma huyễn tầng thứ nhất, giống nhau không có cái gì mạnh mẽ quái vật, Huyền tông đỉnh phong cường giả đều có thể tới lui tự nhiên. Tầng thứ 2 liền so với tầng thứ nhất hung hiểm rất nhiều, có không ít cường lực hung thú qua lại, liền coi như là bình thường quân hầu, cũng phải cẩn thận. Về phần tầng thứ 3, có lúc sẽ xuất hiện yếu thú, trình độ nguy hiểm cùng tầng thứ 2 căn bản không thể giống nhau. Có can đảm xông vào tầng này, kém cỏi nhất cũng là Định Phong Huyền Quân, đối với mình có sự tự tin mạnh mẽ. Ma Huyên trước mắt đã rõ xét có 9 tầng, sư phụ đến cùng tại tầng thứ mấy đây? Thửa Dương nghĩ ngợi, bất luận như thế nào, 3 tầng đầu khẳng định không thể nào. Cho nên trước tiên tìm tìm đến tiếp sau mấy tầng lối vào, đi vào lại nói. Khéo lánh đường mòn hơi rốc xuống dưới có địa phương thậm chí hiện lên thẳng đứng 90 độ, là không hơn không kém tuyệt lộ lần này. Cũng may Hứa Dương tuy rằng không thể phi hành, nhưng nhảy đánh nhảy vọt trong lúc đó, cũng không phải người bình thường chỗ có thể sánh được, rất dễ dàng liền hướng phía dưới leo trèo mấy trăm trượng, dần dần tiếp cận Ma Huyên tầng thứ nhất dưới đáy. Vừa vừa xuống đất, Hứa Dương cũng cảm giác dưới chân mặt đất có chút mềm mại sụp đổ, phảng phất giẫm nát mềm mại trên lục thể. Hắn hơi kinh hãi, phát hiện cái này mặt đất lại hiện ra quỷ dị hoa văn, tại phía trước, đột nhiên sáng lên một đôi đỏ thẫm đôi mắt. Dưới chân đường kính một trượng độ lớn mặt đất, ầm ầm bắn lên, đem Hứa Dương cuốn vòng vào đi. Phía trước một khoảng to lớn đầu, mở cái miệng rộng xoanh hẳn hắn cắn mà đến. Thật xui quẩy, dĩ nhiên đụng phải một đầu Hắc văn huyết mãng. Quy mô chương 739, đám ma hội cấm chế màn đánh sáng. Trưởng thành Hắc văn huyết mãng, thuộc về hung thú cấp độ, nhưng hoàn toàn giống nhau pháp thức tỉnh bản mệnh thần thông, không đến được cường lực hung thú phàm chủ. Hứa Dương nói xui quẩy, ý là vừa xuống đến liền gặp được quái thú tập kích, cũng không phải là Hắc văn huyết mãng có thể cho hắn tạo thành nhiều phiền phức lớn. Đơn trưởng dựng đứng, một đạo hoa mỹ cano xoay quanh bay ra, đem Hắc văn huyết mãng to lớn đẩu, trực tiếp chặt đứt. Huyết quang kích động, phun tung tóe ra cao một trượng. Tốt xấu là một con hung thú, không thể lãng phí. Hứa Dương bàn tay lớn vụ một cái, con này hắc văn huyết mãng cả người máu tươi, như nước giống nhau rưng chảo ra, tại giữa không trung ngưng tụ thành một quả to lớn huyết cầu. Hứa Dương bấm tay bắn ra một đạo hỏa diễm, nhẹ nhàng vòng một chút, liền tương kỳ luyện hóa thành một dợt hung thú bảo huyết. Ngay sau đó Hứa Dương lại lấy xuống hắc văn huyết mãng một ít dải rắc tài liệu, làm luyện đan độ vật. Vừa mới chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi, đột nhiên Hứa Dương tâm thần hơi động, quay đầu đi, người nào? Vị bằng hữu này, thật mạnh trục rất a. Một nhóm bốn người từ trong bụi cây đi tới, dẫn đầu một gã đại hán cười nói, chúng ta nghe đến bên này có động tĩnh, liền tới xem một chút. Ai biết vẫn không có thấy rõ ngươi, liền ngược lại bị ngươi phát hiện. Hứa Dương nhìn ra được, những người này tu vi sen vào Huyền Thông đỉnh phong, quân hầu sơ kỳ trong lúc đó, được cho một phương cao thủ. Bất quá cũng liền có thể ở tầng thứ nhất, tầng thứ 2 xuống 6, tuyệt đối không thể tiến vào tầng thứ 3. Các vị có việc. Hứa Dương như cũng không chút biến sắc, hắn đem tu vi thu lại tại đỉnh phong Huyền Thông cảnh giới. Bằng Hữu, ngươi là Họa Cực Huyền Giả chứ? Xem tu vi, hẳn là Huyền Thông đỉnh phong, đại hán kia rất nhiệt tình, ngươi chỉ có một người. Tại Ma Nguyên bên trong, đơn độc hành động quá nguy hiểm, không bằng gia nhập đội ngũ của chúng ta, ngươi xem thế nào? Thửa Dương hỏi ngược lại, "Tại sao?" Đại Hàn hơi sững sờ, nói ra, "Là như vậy đấy. Đội ngũ của chúng ta có phụ trách phòng thủ thủ cực Huyền Quân, cũng có phụ trách chữa thương thủy cực Huyền Tông, chính là không có hỏa cực Huyền Giả. Tại cô đọng bảo huyết thời điểm, tuy rằng thủ cực, thủy cực đều có thể luyện hóa, nhưng tốn thời gian rất lâu, không bằng hỏa cực Huyền Giả mau lẽ. Cho nên, chúng ta muốn mời ngươi gia nhập, đạt được bảo huyết, phân ngươi một phần, thế nào?" Thửa Dương nhíu mày nói ra, "Sợ là chúng ta không cùng đường. Ngươi muốn đi đâu vậy?" Đại Hàn phía sau, một người trung niên nữ giới Huyền Tông nhàn nhạt mở miệng, "Ta muốn đi tầng thứ 2. Thửa Dương nói ra, "Thật trùng hợp, chúng ta cũng muốn đi tầng thứ 2." Dẫn đầu đại hán vui vẻ nói, "Hơn nữa chúng ta còn có đi thông tầng thứ 2 lối vào tường đổ, bằng hữu không bằng theo chúng ta cùng một chỗ đi." Thửa Dương trong lòng hơi động, hắn thật sự không biết hướng con đường kia đi. "Được, vậy thì tạm thời tổ lối đi, cùng đi tầng thứ 2." Thửa Dương đồng ý. "Quá tốt rồi." Đại hán lộ ra thật cao hứng, "Ta gọi Nam Tử Đồng, vị này chính là đệ đệ của ta Nam Mỗ Tiết." Huynh đệ xưng hô như thế nào? Thửa Dương nói ra, "Ta gọi Dương Húc." Một phen giới thiệu sau đến, Thửa Dương biết rõ bốn người này tiểu đội họ tên. Đương nhiên cũng có khả năng là giả danh. Nam Tử Đồng, Nam Ô Tiết đều là thuộc cực huyền quân, mà còn lại hai nữ tính, trong đó một cái gọi Tề Băng Vân, Băng cực huyền tông, một cái khác gọi Tề Ly, Thủy cực huyền tông. Một đường tiến lên, ven đường lại gặp được vài gậy hung thú. Hứa Dương chỉ hiện ra huyền tông đỉnh phong thực lực, mọi người cũng không nghi ngờ gì. Dù sao lấy Hứa Dương biểu hiện ra tuổi tác, có thể có đỉnh phong huyền tông tu vi, đã đáng quý rồi. Hứa Dương thờ ơ lạnh nhạt. Tiểu đội này xác thực rất có thực lực, phân công rõ ràng. Nam thị huynh đệ xung phong phía trước, phụ trách ngăn trở quái thú công kích. Tề Băng Vân Tề ly hai người, viễn trình thi triển huyền thuật, xa xa công kích quái thú. Tầm thứ nhất quái thú mạnh nhất bất quá phổ thông hung thú cấp độ, dồn dập nứt hận. Hứa Dương im lặng không lên tiếng, đợi được quái thú mất mạng. Hắn liền tiến lên, đem quái thú huyết dịch lấy ra, lấy hỏa cực huyền lực đem luyện hóa thành bảo huyết, phân cho mọi người. Vệ phần có thể đổi lấy quân công hung thú thi thể vị trí trở về. Hứa Dương vẫn chưa cấp giận. Dưới cái nhìn của hắn, hiện tại hung thú quá yếu, tính toán đâu ra đấy cũng liền có thể đổi lấy một điểm quân công, không đáng giá xuất thủ. Bất quá, cái kia dẫn đầu đại hán nam tử đồng Tại mỗi người đều phân đến một lần có thể đổi quân công hung thú thi thể vị trí sau, con thứ 5 quái thú thi thể, lại làm cho, cho Hứa Dương. Dương Húc huynh đệ, con này ảnh báo 6 con ngươi liền giao cho ngươi, tại Lạch Trời Nhai Huyền Quân đại doanh, có thể đổi lấy một điểm quân công đấy." Nam tử đồng nói ra. Hứa Dương hơi kinh ngạc, bất quá hắn không nói thêm gì, đầu ngón tay nhẹ nhàng dẫn ra, một đạo hỏa cực huyền lực lộ ra, đem ảnh báo một đôi 6 con ngươi đào lên thu hồi. Hứa Dương đối tiểu đội này người, ngược lại là sinh ra một chút hảo cảm. Bọn hắn không nghĩ thế những người, làm việc không hổ lương tâm, đây mới thật sự là tu vi giả. Không biết đi bao lâu rồi, Sắp trời đã do mở nhạt chuyển thành hám. Ma tuyền bên, bên trong, nhiều năm không gặp ánh mặt trời, coi như ban ngày thời điểm, cũng chỉ là hơi có chút mở nhạt hảo quang mà thôi. Sắp trời tối rồi, lại đi, dễ dàng bị quái thú tập kích bị thương, nam tử đồng dường như có tương đối phong phú trải qua nguy hiểm kinh nghiệm, hắn mở miệng nói ra, chúng ta tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại lên đường đi. Đoàn người đều không có dị nghị. Rất nhanh, một chum lửa cháy sáng lên, hỏa dương các loại, chờ, năm người ngồi vây quanh tại bên đống lửa, câu được câu không tản đâu. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ tàn quyển, trải qua một buổi trưa thu thập, phân hình định ảnh đồ đã chiếm được phụ gần ngàn rằm bên trong sông núi con đường tin tức. Hứa Dương thấy rõ, phía trước 450 dặm, phân hình định ảnh đồ bên trên có một đạo sâu và đèn đường nét, đó phải là tầng thứ 2 lối vào rồi. Dương Húc Hinh Đệ, ngươi đi tầng thứ 2 làm cái gì? Tầng thứ 2 có cường lực hung thú, đối với ngươi mà nói quá nguy hiểm. Nam tử đồng nói ra. Ta đi tìm người. Các ngươi thì sao? Hứa Dương hỏi. Chúng ta tổng bộ liền thiết lập tại tầng thứ 2, nam tử đồng có chút tự hào nói ra, Dương Húc Hinh Đệ, ngươi đến tầng thứ 2 sau Thật hẳn là đi một chuyến chúng ta đã ma hội tầng bộ, nơi đó là ma huyễn trong tầng thứ 2, ít có khu vực an toàn. Đã ma hội? Đó là cái gì?" Thừa Dương tò mò hỏi. "Là một cái tại ma huyễn trải qua nguy hiểm, càn quét quái thú, tăng cao thực lực bản thân tố trước." Nam Tử Đồng nói ra, "Hiện nay đã có hơn 30 người rồi, mỗi người đều là hảo thủ. Dưỡng Húc huynh đệ, ngươi muốn hay không tham gia?" "Ca, ngươi có thể hay không đừng nhìn thấy một người, liền kéo đối phương nhập hội." Nam Ô Thiết Lặng Yên truyền âm đoán giận nói, "Có lẽ người này là đàn sói sẽ, cũng nói không trừ a." "Không thể nào!" Ta xem người rất chuẩn, Dương Húc huynh đệ không phải đàn sói sẽ loại người như vậy." Nam tử đồng nhỏ giọng thầm thì. Bất quá hắn cũng không nhắc lại nữa, kéo Hứa Dương nhập hội sự tình. Hứa Dương rất rõ ràng, Lang Bạt Ma Huyễn Huyền Quân, Huyền tông đỉnh phong cao thủ, tại Ma Huyễn bên trong, bởi vì không biết nguy hiểm quá nhiều, xác thực cần đồng bạn đến tra rõ bổ khuyết, thế là đội ngũ, bang hội tổ chức liền sinh ra theo thời thế. Quy 1 chương 740, cuốn Lang hội thiên đăng thủy mẫu. Sáng sớm hôm sau, mờ nhạt lờ mờ ánh mặt trời, lần nữa theo nhập Ma Huyễn tầng thứ nhất khe nứt bên trong. Hứa Dương và người đã sớm kết thúc nghỉ ngơi, hướng Ma Huyễn tầng thứ 2 bước đi. Tầng thứ hai là hình dáng gì?" Hứa Dương hỏi, "Hẳn là một chút ánh nắng đều không có chứ?" Xét thực, không hề có một chút ánh mặt trời, bất quá tầng thứ hai cũng không phải một mảnh đen nhánh, nam tử Đồng là người nói nhiều, vừa mở ra máy hát liền là nhải, tầng thứ hai về sau, có rất nhiều phát sáng độ vật, phi thường thần kỳ, cũng phi thường đẹp đẽ. Nam tử Đồng tận lực miêu tả loại kia phát sáng độ vật, nhưng hắn càng nói, Hứa Dương liền càng mơ hồ. Cuối cùng, nam tử Đồng đơn giản mở ra tay, ngược lại sắp đến rồi. Chờ đến tầng thứ hai, huynh đệ liền rõ ràng rồi. "Ca, phía trước chính là tầng thứ hai lối bảo." Nam Vũ Thiết hiếm thấy đất một câu. Thửa Dương Ngưng thần nhìn kỹ, tầng thứ 2 lôi vào là một mảnh thật mỏng màn ánh sáng, nhưng màn ánh sáng này dường như có không có cách nào phá hủy được nhận, phía trên ngẫu nhiên thoáng qua một hai đạo phù văn uy tích, huyền ảo hết sức. Thửa Dương dừng bước lại, hắn rất muốn bắt ở cái này đột nhiên thông suốt phù văn uy tích, thế là lặng lặng chờ đợi. Ha ha, Dương Húc huynh đệ, ngươi dừng lại làm cái gì? Nam tử đồng cười nói, phải hay không muốn học cái này cấm chế màn ánh sáng bên trên phù văn. Cái này là không thể nào, phù văn lóe lên tốc độ quá nhanh rồi, liền ngay cả vương hầu, thậm chí trong truyền thuyết hoàng giả đều không thể nhờ kỹ. Thửa Dương thử hai lần, Phát hiện ra thực như nam tử đồng nói, phù văn lấp lóe tốc độ cực nhanh, căn bản không kịp nhớ lại. "Đi thôi, cấm chế này màn ánh sáng, cũng không biết là cái nào thời đại đại năng giả thi triển mà ra, phía dưới mỗi một tầng đều có. Nếu như không có những cấm chế này, ma huyễn bên trong sinh vật đã sớm xông vào Hải Vân thượng quốc bản thổ, làm hại một phu rồi." Nam tử đồng nói ra. "Cấm chế này màn ánh sáng sẽ ngăn cách tầng tiếp theo sinh mệnh, để cho bọn họ không được phép lên." Hứa Dương Kỳ quay hỏi, "Vậy chúng ta muốn trở về, lại nên làm gì?" "Yên tâm đi, cấm chế màn ánh sáng chỉ cách tuyệt ma huyễn sinh vật. Chúng ta tới lui tự nhiên." Nam tử đồng cười ha ha một tiếng, lập tức bước về phía đạo kia màn mỏng giống nhau màn ánh sáng. Màn ánh sáng như nước giống nhau, đem hắn nuốt mất, trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Ba người kia cũng dồn dập bước vào, Hứa Dương đi tới màn ánh sáng trước đó, thoáng suy nghĩ một phen, vẫn là bước chân ra. Màn ánh sáng như nước. Trong nháy mắt, Hứa Dương cảm giác được, linh hồn của chính mình ký tức đã bị màn ánh sáng trói ký ức cũng phân biệt. Hắn muốn trở về tầng thứ nhất, sẽ không được đến bất kỳ trở ngại nào. Thì ra là như vậy, quả thật thần kỳ. Hứa Dương âm thầm lĩnh hội. Dương Húc huynh đệ, theo chúng ta đến. Phía trước Nam tử đồng đám người đã đang chờ. Tầng thứ 2 ma huyền so với tầng thứ nhất đen rất nhiều, nhưng cũng không phải một mảnh đen nhành. Đó là cái gì? Hứa Dương một tiếng tốt lên kinh ngạc. Cái đó không xa, một cái to lớn trong suốt vật thể, trôi nổi ở giữa không trung. Nó có cái nấm đầu đồng dạng đầu, phía dưới buông thẳng từng cái từng cái thon dài đầu roi, giống như là bên trong đại dương, ngẫu nhiên có thể thấy được sữa. Chỉ bất quá, cái này thần kỳ xiling, thân thể có chút vị trí, lập lòe lẫm ta lẫm tấm tia sáng, có chút sáng ngời, đem một khu vực đều chiếu sáng. Chúng ta cũng gọi nó tiên đăng thủy mẫu, nam tử đồng cười nói. Thế nào Dương Húc Minh đệ, lần này không cần ta miêu tả. Ngươi xem bên kia, còn có cái kia một đầu. Theo nam tử đồng ngón tay, Hứa Dương xa xa nhìn tới, phát hiện nơi xa đồng dạng có một con đầu đầu tiểu khác nhau thiên đăng thủy mẫu, lấy một loại lười biếng thanh thản tư thế nổi đồng bình giữa không trung. Tản ra lẫm ta lẫm tấm ánh sáng nhu hòa. Không có ai nghiên cứu qua sao? Những thứ đồ này rốt cuộc là cái gì? Chúng nó phải hay không một loại sinh mệnh? Hứa Dương hỏi. Nhất định là một loại cơ thể sống, nam tử đồng lấy một loại không cho nghi ngờ ngữ khí chắc chắn nói, ngươi xem, chúng nó có lúc còn có thể nhẹ nhàng vung lên một thoáng xuất tu. Ta cảm thấy không phải Nam U Thiết không phục, không có tác dụng cái gì huyền thuật tấn kích, những thứ đồ này đều giống như không tồn tại giống nhau, căn bản là không có chút nào tổn thương. Trong khi nói chuyện, Nam U Thiết cong ngón tay búng một cái, một đạo kim quang phá không bay lên, hướng gần nhất một đầu thiên đăng thủy mâu vọt tới. Khiến người kinh dị chính là, đạo kim quang này bắn ra sau đó, trực tiếp xuyên thấu thiên đăng thủy mâu thân thể, phản phất cái kia to lớn trong suốt hình dáng thân thể, thật sự không tồn tại giống nhau. Đại thiên thế giới, quả nhiên ảo diệu vô số. Hứa Dương âm thầm khhen ngợi. Hai anh em ngươi có thể hay không yên tĩnh chút, mắt thấy đều sắp đến chú địa. Băng cực huyền tông thể băng vân đoán giận nói. Đáng nhắc tới chính là, Nam thị hai huynh đệ người, đối tu vi thấp cho bọn họ tệ bằng vân trách cứ, cũng không có một điểm xin khí, mà là sờ cái đầu cười cười, tiếp tục đi đến phía trước. Coi chừng một chút, Dương Húc huynh đệ. Đây là tầng thứ 2, chính độ nguy hiểm so với tầng thứ nhất cao rất nhiều, thỉnh thoảng liền có một con cường lực hung thú xuất hiện. Nam tử đồng nhắc nhở. Ồ, xem phía trước. Nam Ô Thiên nói, đó là vật gì? Dựa vào thiên đăng thủy mẫu một chút ánh sáng nhạn, Hứa Dương thấy rõ, đó là một đầu hổ giữ di hải. Đến gần vừa nhìn, tất cả mọi người rõ ràng rồi. Đây là một đầu rợ hổ đã bị người giết chết, vật có giá trị đều lấy sạch sành sanh, liền đổi lấy quân công hai cánh cũng mất." Thề Ly nói ra. "Cái này là bình thường, một đầu rượt hổ, dù sao giá trị 10 điểm quân công." Nam tử Đồng nói ra. Tiếp tục hướng phía trước đi, lại một đầu thực lực không kém hung thú xuất hiện tại trước mắt. Đây là một đầu to lớn ruộng cản độ lòng, lại xương đuôi ngắn long. Bụng của nó bị xé mở một cái vết thương thật lớn, nội đan đã bị lấy đi. Kỳ quái, ta luôn cảm thấy có chuyện phát sinh." Thề Ly nhíu mày nói ra. Nhanh lên một chút chạy tới trụ sở, từ nơi này đến trụ sở còn có hơn 300 dặm lộ trình. Nam tử Đồng sắc mặt cũng khó nhìn rồi. Mặc dù không cách nào điều động Huyền Linh, hoặc là hóa cầu vùng phi độn, nhưng mọi người bắn ra nhảy vọt tốc độ, như cũng rất nhanh. Bọn hắn thả ra kiên kỵ, không hề lo lắng quấy nhiều đến quái thú, như sao hoàn mẻ quăng, về phía trước phương chạy vội. Dọc theo đường, lại phát hiện vài đầu cường lực hung thú thi thể, mỗi một đầu đều có thể so với Huyền Quân cường giả. Đến rồi, phía trước tiên đăng thủy mâu dưới ánh sao, có một chỗ bằng phẳng bệ đá. Tại bệ đá bên trên, tương toàn một phong cách cổ xưa nhà đá đập vào mỹ mắt. Có tiếng đánh nhau. Hứa Dương lỗ thai hơi động, thấp giọng có nói, mọi người cũng đều nghe được, bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, không có ngừng dưới trái lại ra tốc về phía trước phương mà tới. Hứa Dương ở phía sau đối kịp, lấy hắn thực lực, đối kịp bốn người này tự nhiên cực kỳ dễ dàng. Cuồn lang hội, là Cuồn lang hội cái đám kia lũ sói con, bọn hắn lại có can đảm đánh tới. Nam tử đồng tức giận quá. Tề Băng Vân không nói một lời, chọc chém ra 10 đả băng truy, phối hợp đầu nàng đỉnh nhận hiện băng tuyết lại thế, khí thế mãnh liệt. Ha ha, đám ma hội lại đến một nhóm tiểu lâu la, là đi tìm cái chết đấy sao? Vừa vặn, ngày hôm nay thừa cơ hội này, đem các ngươi nổ cỏ tận gốc, không giữ lại ai. Một cái trên mặt có dấu vết nam tử, cười to đứng ra, đơn trưởng vẽ ra hình tròn. Một mặt kim quang khiên tròn hiện hiện ra, ngăn trở bằng trừ. Quy 1 chương 741, bí thược áo bảo đen huyền vương. Ở mảnh này phong cách cổ xưa nhà đá trước đó, có một tòa rộng rãi bình đài. Vừa mới nghe được tiếng đánh nhau, chính là từ trên bình đài truyền ra. Hiện tại, trận đấu đã kết thúc, rõ ràng cho thấy lấy mặt thẻo nam tử dẫn đầu quần lang hội đã lấy được thắng lợi. Trên đất nằm vật xuống hơn 10 cái huyền giả, có đã chết đi, còn có nằm ở trọng thương ngã gục giai đoạn. Hứa Dương có chút không rõ, tại đây nguy hiểm ma huyền, vốn là hung thú nhiều, nhân loại ít, tại sao lại còn có tự giết lẫn nhau tình huống phát sinh. Tại sự tình từ đầu đến cuối rõ ràng trước đó Hắn quyết định không ra tay, chỉ là thờ ơ lại nhàn. Qua Bách Thành, chúng ta đã Ma hội, cùng các ngươi Quần Lang hội, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, ngươi tại sao hạ loại độc thủ này? Nam tử Đồng Huyền Quân cấp khí thế bạo phát, như một đầu mãnh mẽ hung thú, nhìn chằm chằm cái kia mặt theo nam tử. Mặt theo nam tử qua Bách Thành chút nào không sợ hắn, cười lạnh nói, nguyên lai là Nam thị huynh đệ a. Chúng ta Quần Lang hội làm việc, nơi nào cần đòi lý do? Ta Quần Lang hội nhìn chúng mảnh đất này, các ngươi đã Ma hội lại không chịu cho. Cho nên a, hôm nay hậu quả là ngươi nhóm đã Ma hội chính mình chêu ra đấy. Hoàn toàn là nói bậy. Tại trước nhà đá trên đất trống, Có một cái che ngực, sắc mặt tái nhợt người đàn ông trung niên, hắn mở miệng quát mắng, "Các ngươi quần lang hội từng cái từng cái nham hiểm giả dối, để lợi ích cái gì đều không để ý những năm này tại Ma Huyễn bên trong, các ngươi âm giết bao nhiêu cái lạc đàn người mạo hiểm? Nơi này chỗ tránh nạn nếu để cho các ngươi đi vào, còn có người ngủ được an ổn sao?" Qua Bách thành lặng lẽ tới gần, hình nhất hùng, "Lão tử bây giờ không cùng ngươi tranh luận, nếu không muốn chết, liền vội vàng đem cái này chỗ tránh nạn bí thuật giao ra đây. Dáng có nửa chứ không, lão tử để cho các ngươi đã ma hội toàn diện." Nam tử đồng bốn người chạy vội đi qua, đỡ dậy hình nhất hùng, Qua Bách Thành cũng không có ngăn cản, dưới cái nhìn của hắn, trong sân thế cuộc đã do quần lang hội triệt để cầm giữ, mới tới mấy cái này đãng ma hội tiểu lâu la, căn bản không bay ra khỏi cái gì sổ lớn. Hứa Dương đi theo, nghe được nam tử đồng hỏi dò, "Hình lão đại, chúng ta đãng ma hội luôn luôn cùng quần lang hội kẻ tám lạng người nửa cân. Như thế nào lần này? Thất bại thảm hại." Hình Nhất hùng cười khổ lắc đầu, chỉ chỉ một gian nhà đá nóc nhà, phía trên có cái áo bào đen lão nhân khoanh chân ngồi tính toán. Cái này áo bào đen lão nhân tuy rằng không có mở mắt, nhưng hắn mỗi lần hít thở trong lúc đó, mơ hồ thả ra tuyệt cường khí thế, lại làm cho nam tử đồng vì đó run mình. Hắn có có thể tin nói ra, đây là Vương Hầu. Không sai. Khô khụ, ta tự cho là thực lực không tệ. Tuy rằng không thể địch qua Vương Hầu, đi tới mấy hiệp vẫn là có thể. Nhưng chân chính động thủ, ta mới biết, Vương Hầu dù sao cũng là Vương Hầu, mạnh hơn huyền quân nhân vật, cũng chỉ là còn sâu cái kiến a. Hình nhất hùng than thở. Hứa Dương nhìn ra trong sân người tu vi, bất kể là đã ma hội, vẫn là quần lang hội mọi người, thực lực đều là huyền tông, huyền quân hai cái này cấp độ. Hình nhất hùng cùng qua bất thành, hai cái này thủ lĩnh cấp nhân vật, là định phong huyền quân thực lực. Chỉ có nóc nhà tính toán cái kia áo bào đen láo giả Trong hơi thở mơ hồ có một vùng thế giới oai, là Huyền Vương Cao Thủ. Hình nhất hùng lại cho ngươi mười hơi thời gian cân nhắc. Giao ra bí thư hay là chết? Qua bách thành cũng không dám trì hoãn, nơi này chỗ tránh nạn bí thư là nóc nhà vị kia áo bào đen Huyền Vương chỉ định đồ vật. Hình lão đại, xử lý thế nào? Lẽ nào thật sự muốn đem chỗ tránh nạn bí thư giao cho hắn? Nam tử đồng không cam lòng mà nói ra, đây chính là chúng ta đảng ma hội tại Ma Huyên bên trong tổng bộ trụ sở a. Đối với nam tử đồng như vậy, tại Ma Huyên bên trong lang bạt người mạo hiểm tới nói, tổng bộ trụ sở rồi cùng ra không có khác biệt gì. Hình nhất hùng khó khăn lắc đầu, không thể giao Rao ra đây, liền thật sự muốn chết rồi." Nam tử đồng trọng trọng gật đầu, nói ra, Hình lão đại nói không sai, quần lang hội cái này bọn tạp chủng, nào có cái gì tín nghĩa có thể nói. Những năm này bọn hắn âm giết kẻ đột hành, không có 100 cũng có 80 cái rồi. "Hử, không giao." Qua Bách thành sắc mặt đột nhiên biến đổi. "Vậy thì đừng trách ta lòng dạ ác độc." Trong khi nói chuyện, Qua Bách thành từng tầng đấm ra một quyền, một đạo kim quang lóng lánh, hướng một cái nằm dưới đất đã ma hội thành viênynh kích mà đi. Dương tay. Nam ố thiết nộ quát một tiếng, loạt bước lên trước, một quyền nện ở trước mặt trên đất đá. Tại hắn ngay phía trước, Từng bước chậm trọng tường đá bỗng nhiên chui ra mặt đất, liên tiếp vệt kim quang kia chọc quyền. Nam Ô Thiết dụ sao chỉ là Huyền Quân sơ kỳ, cùng qua bách thành cái này quần lang hội thủ lĩnh, đỉnh phong Huyền Quân so sánh với có chênh lệch rất lớn. Kim quang trong quyền, dễ như bẻ cành khô giống nhau liên tục đánh vỡ tường đá, thoáng giảm bớt một chút tốc độ, tiếp tục hướng Nam Ô Thiết tấn kích. Nam Tử Đồng muốn rách cả mí mắt, hắn một cái hồ vô, ngăn tại đệ đệ trước mặt. Lúc này đã tới không bằng thi triển phòng ngự huyền thuật, hai cánh tay hắn bỗng nhiên trùng điệp thành thập tự, ngăn tại trước mặt, vận lên thuộc cực hệ lực, nhất thời hai cái cánh tay trắng kiện trở nên vàng rực rỡ, còn như đốc bằng bằng gióng. Âm a một tiếng vang thật lớn, Kim Quang trọng quyền cùng Nam Thị huynh đệ chính diện va chạm, hai huynh đệ tránh kiện thân thể đồng loạt về phía sau ngã bay. Hai người bọn họ Huyền Quân Sơ kỳ cường giả hợp lực, căn cũng không cách nào ngăn cản qua Bách Thành Huy. Tề Ly một tiếng hét kinh hãi, vội va xuống tới, ngồi xổm người xuống kiểm tra hai huynh đệ thương thế, vận chuyển thủy cực huyễn lực, vì bọn họ trị liệu. Ở một bên, Tề Băng Vân đột nhiên thi triển đảnh lén, nàng nổi xuống trên đầu mẫu trắng bạc trâm ngọc, đâm thủng lòng bàn tay, tay trái liên tục dẫn ra pháp quyết, đồng nhiên ném. Trâm ngọc đón gió phùng lớn, phát ra thê thảm tiêu gạo. Nguyên bản toàn thân trắng bạc Hiện tại lại bịt kín một tầng nhàn nhạt huyết sắc, lộ ra quỷ dị hết sức. Qua Bách Thành Linh giác cảm ứng được một kích này nguy hiểm, hắn hơi kinh ngạc, lập tức cười to nói, thủ đoạn ngược lại không tệ, đáng tiếc ngươi cảnh giới quá thấp. Hắn nhanh liệt giậm chân một cái, một đạo đột đột tường đá dâng lên. Huyết sắc châm ngọc đâm vào trên tường đá, đuôi cánh ngo ngoang rung động, nhưng không có cách nào tiến lên trước một bước. Có quần lang hội thành viên cười gần nói, qua lão đại, còn với bọn hắn làm phiền cái gì, tất cả đều giết chết, liền có thể chậm rãi tìm kiếm bí thược. Hừ, nếu bọn hắn như vậy không hợp tác, vậy cũng chỉ có như thế. Qua Bách thành vung mạnh tay lên, đem bọn họ tất cả đều giết, không giữ lại ai. Đột nhiên, thứ dương thanh âm trong trẻo ở giữa sân vang lên, chờ một chút. Cái này trong lúc nỗ chốt, ai sẽ để ý một cái nho nhỏ huyền tông lên tiếng. Quần Lang hội mọi người, ra tay không chần chờ chút nào. Đông nhiên thái sáng long lảnh, từng tiếng kinh ngạc tốt lên kêu thảm thiết vang lên, từng cái từng cái muốn hạ thủ quần Lang hội thành viên, bị thật cao bắn bay, chất vật rơi trên mặt đất, liên tục lật lăn lông lốc vài vòng. Thứ đâu tới ra tiểu tử, muốn chết phải không? Có quần Lang hội thành viên quát, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Câm miệng. Qua bách thành sắc mặt có chút nũng trỏng. Hứa Dương vừa ra tay, bằng hắn định phong huyền quân thực lực, tự nhiên nhìn ra Hứa Dương tu vi thật sự đã là huyền quân sơ kỳ, vị bằng hữu này, chúng ta quần lang hội làm việc, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Quy 1 chương 742, đấu huyền thuật ngũ chỉ hòa sơn. Nếu là đúng một người bình thường huyền quân sơ kỳ, qua bách thành thành thật không sẽ như thế. Có thể Hứa Dương vừa mới xuất thủ, trong nháy mắt bắn bay 78 cái quần lang hội cao thủ, phần này thực lực xác thực không thể coi thường. Lại tăng thêm qua bách thành trong linh giác, mơ hồ cảm thấy Hứa Dương rất khó đối phó, cho nên luôn ngự trong lúc đó, vẫn tương đối khách khí. Nam dưới đất Nam thị huynh đệ, còn có tệ băng vân, tệ ly 2 tỷ mươi đều ngơ ngác nhìn Hứa Dương. Bọn hắn bây giờ mới biết, một người dáng mạo tầm thường như húc, lại thâm tàng bất lộ, có quân hầu thực lực. Bí thược là cái gì? Có tác dụng gì? Hứa Dương nhàn nhạt hỏi. Ngươi là người phương nào, hỏi thăm bí thược làm cái gì? Qua Bắc thành nhất thời để cao cảnh giác. Khụ khụ, vị tiểu huynh đệ này, cái gọi là bí thược, chính là cái này một chỗ chỗ tránh nạn bên trong, cất giấu một khối phù văn phiến đá, hình nhất hùng tầng hang một cái, chậm rãi nói ra, mà nguyên tất cả tầng bên trong, cơ hồ mỗi một tầng đều có loại này cổ xưa chỗ tránh nạn, mà mỗi một tòa chỗ tránh nạn bên trong, đều có được một khối khắc đầy phù văn phiến đá chính là bí thược. Hình nhất hùng là Huyền Quân đỉnh phong cao thủ, một đoạn như vậy thời gian một mực tại vận chuyển khí huyết, hồi phục thương thế, bây giờ đã có chuyển biến tốt. Tại sao gọi bí thược?" Hứa Dương hỏi. Hình nhất hùng nói ra, "Khối này phù văn phi đá, ta ngược lại thật ra thưởng xuyên nghiên cứu, chỉ bất quá phía trên phù văn tối nghĩa khó hiểu, một mực không có cái gì tiến triển. Sở dĩ xưng nó là bí thược, chỉ là một cái đòn đãi, nó cùng phía dưới mấy tầng một chút vị trí bí ẩn có quan hệ, là tiến vào những cái kia vị trí bí ẩn chìa khóa." Hứa Dương rơi vào suy tư. Đương nhiên, trên nóc nhà áo bào đen Huyền Vương, tầng tầng ho khan một tiếng. Qua Bạch thành sắc mặt biến đổi, hung dữ nói ra, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi nghĩ hỏi vấn đề, đã biết đáp án đi. Cảnh cáo ngươi, có một số việc biết rõ quá nhiều, không lại chết tốt. Các huynh đệ, giết cho ta những thứ này đã ma hội người, tìm tòi bí thực." Hắn bước nhanh hướng Hình Nhất Hùng đi đến, khuôn mặt lộ ra cười gằn. Hình Nhất Hùng sắc mặt xám xịt, hắn tuy rằng thương thế chuyển biến tốt, nhưng còn không có cách nào đối kháng qua Bạch thành. Hắn chỉ có thở dài nói ra, "Vị tiểu huynh đệ này, ngươi hay là đi thôi, không được liền làm liên lụy ngươi. Đi. Ngày hôm nay một người đều không đi được." Tiểu tử này 28-29 tuổi thì đã có huyền quân thực lực, nói không chắc là một bí cảnh thiếu chủ, hoặc là thượng quốc vương tử. Trên người của hắn tỏa cái, nhất định cái người. Qua bách thành lạnh cười nói, "Thần sao?" Thừa Dương Tử Tốn nói, "Lúc đầu ta còn có điều do dự, là có nên hay không giết chết các ngươi. Hiện tại ta biết đáp án." Tiểu tử đủ can dỡ, lại đối qua lão đại nói như vậy. Một tên huyền quân trung kỳ cao thủ, cả người huyền lực như núi lửa giống nhao dâng trào. Đột nhiên ngưng tụ thành một đầu cao mấy chục trượng hỏa diễm cự nhân, lặng lẽ cười lạnh nói, "Đợi ta đo lường của ngươi cát lượng." Hỏa diễm cự nhân trọng quyền đập xuống, đòn đánh này sợ là hiểu rõ vạn quân lực. Lượng. Đây là tương tự với Hỏa Nguyên chiến thể một loại pháp môn. Hứa Dương khẽ ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Hỏa Diễm cự nhân. Hắn hai chân bất định bất bắt đứng yên lập, đối mặt cái kia to như phòng ước hỏa diễm cự quyền, hắn không tránh không né, tay trái năm tay, đồng dạng hướng lên phía trên huynh kích mà đi. Hai cái nắm đấm, lớn nhỏ tạo thành rõ ràng tương phản. Có ngu đi nữa người cũng có thể nhìn ra, Hứa Dương nhỏ như nắm tay đáng thương, phải thua thiệt lớn. Rất nhiều người trong đầu, thậm chí hiện ra Hứa Dương bị nện thành thịt vụn tình cảnh. Rắc eo a a. Kéo. Song quyền va chạm. Hứa Dương thân hình không nhúc nhích chút nào. Cái kia to bằng dàn phòng hỏa diễm cực quyền, lại như thả một cái to lớn pháo hoa, tại không trung đột nhiên nổ tung. Lấm ta lấm tấm hỏa diễm khắp nơi rơi xuống nước. Tay của ta, cái kia hỏa cực quyền quân, bưng tay phải của chính mình gào lên đau đớn, máu me đầm đìa. Một đạo xích sắc hào quang lấp lóe, mạnh mẽ như kiếm, cắt ngang qua cái kia huyền quân nhất hậu. Hứa Dương một chỉ điểm ra, trực tiếp lấy cái này huyền quân tính mạng. Như vậy thủ đoạn tàn nhẫn, nhất thời để cho hết thảy quần lang hội thành viên nhận lấy chấn nhiếp. "Hảo tiểu tử, xuất thủ như vậy tàn nhẫn, quỳ xuống cho ta. Ị có Vương hầu chỗ dựa, qua Bạch Thành cũng không ý kỵ Hứa Dương." Trên tư thế, bản thân hắn cũng so với Hứa Dương cao hơn ba cái cả giới, đương nhiên sẽ không đem Hứa Dương để vào trong mắt. Ngũ Chỉ Hòa Sơn, Qua Bách thành hét dài một tiếng, bàn tay phải ầm ầm chém xuống, hóa thành một mảnh dài mấy chục trượng ngọn núi, hướng Hứa Dương tiêu diệt mà tới. "Tốt Huyền Thuật, chỉ tiếc ngươi học không đến nơi đến chốn, lần này thuộc về ta." Hứa Dương nhận biết đạo này huyền thuật lợi hại, chí ít cũng là thiên giai thượng phẩm cấp độ, không làm được là thánh thuật. Đương nhiên, Qua Bách thành lấy được nhất định là không chọn vẹn phiên bản, bằng không thì tuyệt không chỉ điểm này uy thế. Hứa Dương đơn trường dựng đứng, đồng dạng sử dụng tổ cực huyền lực, Vạn Nhạc Triều Tông huyền thuật sử dụng. Trên mặt đất đột ngột vọt lên to lớn gai đá, một tiếng vang ầm ầm, cùng qua bách thành bản tay phải biến thành ngũ chỉ sơn va chạm. Bùi Bẩm phân tán, Hứa Dương chỉ cảm thấy vạn nhạc triều tông huyền thuật lực lượng, bị một cỗ bàng bạc lực lượng trấn áp, dồn dập giải giác. Quả nhiên là cao giai huyền thuật, mặc dù qua bách thành vẫn chưa dùng tới ra, cũng không thể khinh thường. Hứa Dương trong lòng kinh, không biết qua bách thành tinh ngạc trong lòng không thể so với Hứa Dương một chút. Thường ngày hắn lấy ra cái này một huyền thuật, huyền vương trở xuống đối thủ bên trong đánh đâu thắng đó. Một phen hắn bởi vì thủ hạ bị giết, để lập uy trả thù, lúc này mới bắt đầu liên sử dụng cái này một sát chiêu. Nào có biết Hứa Dương nhẹ nhõm liền tiếp nhận, truyền tới lực đạo phản chấn, còn để cho mình ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật có dấu hiệu hầm mất. Vạn Phong Hỏa Kích, quần kích thứ nhất. Hứa Dương đối với huyền thuật trường khủng, tuyệt đối không phải qua bách thành chỗ có thể sánh được. Vạn Nhạc Triều Tông bị phá, lập tức liền chuyển hóa thành quần kích thứ nhất huyền thuật, từng cây từng cây hoàng kim lại kích, lăng không đâm ra. Ngũ chỉ hóa sơn huyền thuật cuối cùng bị đánh tan, tiến tới hầm mất. Qua bách thành, người cũng tiếp ta một truyền, Hứa Dương khí thế phun trào, mái tóc màu đen đồng biển tung bay, như một vị thần linh buông xuống thế gian. Hắn bàn tay phải ầm ầm hạ xuống, thiên nộ thần phạt. Trên bầu trời Dường như có tinh thần truy lã giáo giác, ngay sau đó cả phiến thiên không hóa thành một cái to lớn thần tay trượng, dũng nhiên chém xuống. Thiên địa chi uy, lại có thể kéo thiên địa chi uy. Mặt bên cảm nhận được một kích này uy năng, hình nhất hùng, nam tử đồng đám người đều cực kỳ chấn động. Tu luyện tới Huyền Quân đỉnh phong mới có thể chạm tới một chút thiên uy. Hứa Dương lấy Huyền Quân sơ kỳ cảnh giới, một chiêu huyền thuật càng mang theo thật đả thật thiên địa uy năng, chuyện này quả thật là kỳ tích. Một chương này, có thể so với vương hầu xuất thủ. Qua bách thành đứng núi chịu sạo, cảm nhận được hơi thở của cái chết. Hắn lớn tiếng kêu lên, "Tiền bối, cứu ta!" Đông nhiên bên trong, một đám sắc bén bén nhọn khí cơ, hướng hứa Dương xa xa đâm tới. Nếu như Hứa Dương không thu hồi một cái kia, sau một khắc liền sẽ gặp phải Huyền Vương cường giả thẳng phạt. Hứa Dương biết rõ, đây là tên kia thần bí áo bào đen Huyền Vương xuất thủ. Hắn xem thường tại trực tiếp động thủ, mà là lợi dụng khí cơ áp chế, quấy rầy tâm thần của chính mình. Hứa Dương hừ lạnh một tiếng, coi như Vương hầu thật đang ra tay như thế nào, hắn sát ý cùng một chỗ, coi như chí cường giả ngăn cản, cũng thể muốn chém giết đối thủ, tuyệt không nhường tay. Quy 1 chương 743, âm diện chặn lấy đi ngu giác. Ầm ầm. Một tiếng trầm muộn nổ vang, thiên nộ thần phạt cự đại thủ trưởng. Đem qua Bách Thành dõng nhiên trấn áp, hóa thành một bại bánh thịt. Ngay sau đó Hứa Dương ngón tay nhấc câu, qua Bách Thành nhận chữ vật bay tới. Trong này nói không chắc có ngũ chỉ Hóa Sơn cái này một huyền thuật không trọn vẹn bí pháp, coi như không có. Qua Bách Thành làm quần lang hội thủ lĩnh, thân gia nhất định phong phú, khoản này của cái người chết ngu sao không cẩm. Mọi người tại đây đều sử suốt, hành hành ma huyên tầng thứ 2 mấy chục năm, hiệu lệnh đàn sói, không chuyện ác nào không làm qua Bách Thành, cứ thế mà chết đi, đã bị chết ở tại một cái bất mãn 30 tuổi thanh niên trong tay. Nếu để cho mọi người biết rõ, Hứa Dương tuổi thật chỉ có 21 tuổi, nhất định sẽ càng thêm kinh ngạc. Một trận mảnh liệt rít gào vang lên, đánh thức mọi người, cái kia áo bào đen Huyền Vương, cuối cùng mang nội sức thủ. Vương hầu thực lực, chuyện không tầm thường Huyền Quân chớ có thể đối kháng. Chỉ thấy cái kia áo bào đen Huyền Vương, quanh thân ma ảnh tung hoành, từng luồng từng luồng hắc vụ thẩm thấu qua thân thể ma phát ra, ngưng tụ thành trăm ngàn đạo màu đen tua vòi, điên cuồng vũ động, hướng Hứa Dương đánh kích. Tiểu tắc phá hỏng đại sự của ta, đáng chết. Thanh âm giàn mua bên trong, có không che giấu được phẫn nộ. Mọi người kinh ngạc tốt lên, Huyền Vương uy thế không hề giảm khí, cái kia mỗi một đạo xúc tu đánh kích, cũng có thể làm cho một người bình thường Huyền Quân thân thể chia 5 x 7, hóa thành xương máu. Hứa Dương dĩ nhiên không sợ, hắn tóc đen lay động, phía sau phẫn nộ Minh Vương bóng mở lòng lánh, khí tức tăng vọt gấp 10 lần. Từng đạo từng đạo thải quang, kết thành thần câu, bao phủ tại hắn đỉnh đầu, đem Huyền Vương Ái xua tăng ra. Lao ra hỏa, một mực giả thần giả quỷ, cuối cùng nhịn không được sao. Hứa Dương đấm ra một quyền, hỏa cực huyền lực dâm trảo, như cự long va chạm, quyền phong đi bất kỳ địa phương nào, màu đen tua vòi dồn dập khí hóa tiêu tan. Mọi người mí mắt ngẩng lên, dám như vậy đối một cái Huyền Vương nói chuyện hồi quân, bọn hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Người này tất nhiên là quân hầu bảng trên có tên họ nhân vật, phần này thực lực thậm chí so ra mà vượt quân hầu bảng xếp hạng hàng đầu cao thủ." Nam tử đồng lẩm bẩm nói ra. Hắn chợt nhớ tới dọc theo đường đi xưng hô hứa dương là Dương Hấp Hinh Đệ, trong lòng ngũ giác hốt tạm, lại còn có một chút mừng thầm cùng nho nhỏ tự hào. Cái kia áo bào đen Huyền Vương hai con mắt tản ra ra hát quang, tay áo lớn bung lên, thanh âm như không dao động diễn cổ, nung cùng tiểu tặc, chắc chắn bại vong. Tại áo bào đen Huyền Vương ngưng lên tay áo lớn bên trong, sáu vệt đen cực tốc bắn ra, hóa thành lục diện to lớn màu đen tạm ương, đem Hứa Dương bao bọc vây quanh. Đây là cái gì huyền thuật? Hứa Dương cẩn thận kiểm tra Phát hiện cái kia lục diện tính đen. Tại xoay tròn tốc tốc, tuy rằng không có chút nào uy năng tiết ra ngoài, nhưng trong đó những ẩn chứa khó lường tần uy, không thể khinh động. Tại ta lục dục âm diện trận bên trong bại vong đi. Áo bào đen Huyền Vương hét dài một tiếng, hai mắt mũi lơi thân ý, là vì giác quan thứ 6. Thứ nhất diện, mắt diện. Trong đó một mặt tính đen ầm ầm nổ tung, Hứa Dương trước mắt trong nháy mắt một mảnh đen kịt, chìa tay không phân biệt năm ngón tay. Thứ hai diện, hai diện. Áo bào đen Huyền Vương pháp quyết dẫn dắt, Hứa Dương song trong thai tất cả thanh âm đều biến mất. Ba diện, mũi diện. Bốn diện, lưỡi diện. Năm diện, thân diện. Áo bào đen Huyền Vương liên tục giống giết lão, hứa Dương ngũ giác đều bị tê loạn, hắn trong nháy mắt biến thành một cái vừa cầm vừa điếc, liền cảm giác đều mất đi trọng độ thận thận. Hừ, đáng thương tiểu tử, cùng minh tộc đối nghịch, quả thực chính là tự tìm đường chết. Cái kia áo bào đen Huyền Vương nói thầm một câu, bất quá hắn lập tức ý thức được Hứa Dương đã không có cách nào nghe được bất cứ vật gì. Kết thúc đi, như ngươi vậy sống tiếp cũng không có ý nghĩa. Áo bào đen Huyền Vương quất tay, một cái to lớn xúc tu chậm rãi hóa thành cuốn quanh hắc kiếm, nhắm ngay Hứa Dương giết hổ. Bèo. Xúc tu kiếm đột nhiên bắn ra. Đột nhiên Hứa Dương một cái bắn ra, tránh qua xúc tu kiếm công kích. Quanh người hắn thái sáng long lánh, bát cực chân thân dung hợp, một cái thải quang đại thủ hướng áo bào đen huyền vương bỗng nhiên nắm đi. Lại còn có thể né tránh sự công kích của ta. Áo bào đen huyền vương cau mày, hắn nhẹ lắc người một cái, liền tránh được thải quang đại thủ công kích. Đột nhiên trong hư không, một tòa trong suốt lò luyện bóng mờ, ầm ầm hạ xuống. Ngay sau đó là một cái to lớn lục mang tinh trận, đem áo bào đen huyền vương vướng vảng vậy ở trong trận. Không thể nào, ngươi như thế nào còn có thể tìm tới vị trí của ta? Cái này không thể nào. Áo bào đen huyền vương quát, hắn thực sự không thể tin được. Từng đạo từng đạo màu đỏ thấm lưu quang, từ phía chân trời hạ xuống nhanh chóng ngưng tụ thành một quả to lớn xích hồng, mang theo thiên địa chi uy, đập xuống. Đây chính là thiên giai thượng phẩm huyền thuật, Sĩ Vũ Viêm Lưu. Áo bào đen Huyền Vương cười gằn, coi như nhốt lại ta như thế nào? Chỉ là bán thần thông, còn muốn tổn thương ta. Hắn tinh thần phấn chấn, một quyền hướng lên trên tấn kích, vô số màu đen xúc tu hướng lên trên quần quanh, đem cái kia viên lớn vô cùng thiên thạch bao vây. Beng! Áo bào đen Huyền Vương phun ra một chữ, nhất thời lớn vô cùng Sĩ Vũ Viêm Lưu thiên thạch, bị vô số màu đen xúc tu phân cắt đi ra, hóa thành vô số tản mạn loại nhỏ lưu tinh, cắt ra bầu trời, thiêu đốt hầu như không còn. Ngay sau đó, Một vầng màu xanh lam thiên hà chạy thẳng xuống dưới, mang theo thiên hà mạn quyển oai, hướng áo bào đen huyền vương rọi giữa mà xuống. Ta đã nói rồi, bán thần thông không gây thương tổn ta. Áo bào đen huyền vương lại ra tay nữa, sóng lớn chảy ngược, mảng lớn màu xanh lam hơi nước bướ hơi. Liên tiếp kích phá hai đạo tiên giai thượng phẩm huyền thuật, áo bào đen huyền vương dương dương đắc ý, nhưng rất nhanh, hắn liền không cời được. Động đất rung rẩy, vô biên vô tận hào quang màu vàng đất đội đất mà lên, vạn nhạc chiêu tông, đạo thứ ba tiên giai thượng phẩm huyền thuật đến. Ngay sau đó là bằng phong chi lý, thiên nộ thần phạt, cùng ngũ lôi chính pháp. Thoáng qua trong lúc đó, Lục Đại Thiên giai thượng phẩm huyền thuật đã tất cả hành kích một lần. Đối mặt Ngũ Lôi chính pháp bên trong ngân sắc lôi hải, áo bào đen huyền vương già sức chống lại, nhưng vẫn là nhận lấy một chút thương tích. Bản thân hắn thuộc tính thiên hướng âm hàn tai họa, đương nhiên phải bị cuốn mang thiên uy lôi đỉnh khắc chế. Thứa Dương tuy rằng mắt không thể thấy vật, nhưng hắn dường như biết rõ Ngũ Lôi chính pháp đối với áo bào đen huyền vương khắc chế, không ngừng điều khiển Ngũ Lôi chính pháp, hóa thành ngân sắc buôn lôi biển, mãnh liệt đánh xuống. Ta ngược lại muốn xem xem, của ngươi huyền lực có thể chống đỡ đến khi nào. Áo bào đen huyền vương vô cùng chật vật, hắn vô cùng phẫn nộ, đường đường vương hầu lại bị một cái huyền quân bức đến trình độ này, chọc người chế nhạo. Tình huống hỗn loạn, tuy rằng Dương Húc huynh đệ tạm thời lấy kỳ dị trận pháp khốn trụ vương hầu, nhưng hắn chống đỡ không được bao lâu, Hình lão đại, chúng ta xử lý thế nào?" Nam tử đồng nhỏ giọng hỏi. Hình Nhất Hùng trầm giọng nói, "Chúng ta nắm lấy cơ hội trước thường, ngươi phòng bị quần lang hội cái nhóm này lũ sói con." Hình Nhất Hùng lo lắng là dư thừa, hiện tại quần lang hội lão đại đã chết, còn lại thành viên cũng không có người tập vũ, đều ngưng thần quan sát áo bảo đen huyền bừng cùng Hứa Dương chiến đấu. Dưới cái nhìn của bọn họ, cuộc chiến đấu này thắng bại, liền quyết định cuối cùng thắng bại. Ngay từ đầu, quần lang hội các thành viên còn khá có lòng tin. Bọn hắn cho rằng, Hứa Dương duy trì uy lực như thế lại trận cuối cùng nhất định sẽ viện lực không an thua, tiện đà thua trận. Nhưng một nén nhang đi qua, nửa canh giờ trôi qua rồi, Hứa Dương vẫn là mặt không hề cảm xúc, bên trong đại trận lôi hải không chút nào ngừng. Quy 1 chương 744, giết huyền vương quỷ dị Hà Tinh. Để cho mọi người sanh mục đích là, trước hết cảm thấy viện lực không an thua, không phải Hứa Dương, mà là bị bao vây trong trận áo bảo đen huyền vương. Trực tiếp nhất biểu hiện, cái kia chính là Hứa Dương quanh thân bao quanh lục diện kính đen, dần dần biến mất rồi, hắn ngũ giác cũng khôi phục bình thường. Mà bên trong đại trận, theo Vĩnh Viễn lôi hải hành kích, Tên áo bào đen huyền vương quanh thân phun trào to lớn xuất tù, đã trở nên thưa thất rất nhiều, bất kể là độ dài vẫn là cháng kiện trình độ, đều không thể cùng ngay từ đầu so sánh. Hứa Dương giải trừ ngũ giác phóng bế sau đó, như cũng không nói một câu, môi môi thật chặt môi. Từng đạo từng đạo lôi đỉnh, đánh xuống thời điểm càng thêm tinh chuẩn, để cho áo bào đen huyền vương chỉ có thể dựa vào tu vi mạnh mẽ chống lại. "Tiểu tử, coi như ngươi lợi hại, ta không tính toán với ngươi, mau mau triệt hồi lại trận." Áo bào đen huyền vương thở hổn hển nói ra. "Ầm ầm." Lại một lát sau. "Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi triệt hồi lại trận, ta bảo đảm sẽ không đả thương ngươi." Áo bào đen huyền vương quanh chân cố định, cả người hắc vụ bốc hơi, hóa thành một mặt to lớn màu đen mai rùa, phòng ngự lôi đình đánh kích. Hắn đã khó có thể làm tiếp, liền đi lại đều không làm được. Ầm ầm. Lại một lát sau. "Tiểu Hưng đệ, thiên tư của ngươi làm người thán phục, chỉ cần ngươi triệt hồi trận pháp, ta nguyện ý đem cả đời sở học, toàn bộ truyền thụ cho ngươi, còn có ta cất giấu cổ đại huyền khí." Màu đen mai rùa xuất hiện đạo đạo vết rạn nứt, trở nên mỏng manh rất nhiều, tùy thời có thể vỡ vụn. Ầm ầm. Một bên các vị hội quân, Huyền tông cường giả, nhìn hoa mắt chóng mặt, bọn hắn không nghi tới, một cái quân hầu có thể có mạnh mẽ như vậy mãnh liệt bá đạo thực lực, đánh cho một cái vương hầu không dừng lại xin khoang dùng. Tại liên miên không nghỉ ngân sắc lôi đình bên trong, hắc vụ mai rùa cuối cùng vỡ vụn, vô số lôi đình như giọt mưa giống nhau, đập xuống tại áo bào đen huyền vương trên thân thể, bốc hơi ra từng mạng từng mạng quái xanh. A, tiểu tặc, ngươi chờ, ta minh tộc tuyệt không dung tha ngươi. Theo cái này một tiếng cố sứt chửi, trong trận áo bào đen huyền vương cuối cùng lấy hết nguyên khí, hắn thân thể nổ tan ra từng đoàn lớn hắc vụ, rất gần như không còn hơi thở sự sống. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Hắn có thể duy trì dài lâu như thế Chu Ma đại trận, buôn hồ biển, chủ yếu là 48 đạo phẫn nộ phù lục công lao. Đương nhiên, bản thân hắn thâm hậu huyền lực dự trữ cũng là một nguyên nhân quan trọng. Triệt hô đại trận, Hứa Dương nhìn chung quanh một vòng. Cái kia quần Lang hội cao thủ, thấy tình thế không ổn, đã sớm dồn dập chạy trốn, chỉ còn lại có Đãng Ma hội một đám cao thủ. Cái này cũng không có kết nào, Hứa Dương muốn phân tâm duy trì Chu Ma đại trận, mà Đãng Ma hội mọi người thương thế vừa mới có chuyển biến tốt, tự nhiên không ngăn được quần Lang hội các thành viên thoát thân. Được rồi, đám người kia dù sao cũng giết không ít ma truyền sinh vật. Đối Hải Vân thượng quốc Đông Bắc thứ nhất vực bình dân có công, chạy liền chạy đi. Thừa Dương rời bước đi về phía trước, hắn muốn nhìn một chút, cái này lai lịch có chút quỷ dị Huyền Vương, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Ngũ Lôi chính pháp ngân sắc buôn lôi biển, đem mặt đất đánh ra một cái hố to, mà ở trong hố lớn, một bộ áo bào đen rách tung toé, cũng là không có thi thể. Làm sao có khả năng? Thừa Dương cau mày, hắn tấn thăng quan hầu cảnh giới sau đó, rồi hướng Lôi Pháp có linh ngộ, Chu Ma đại trận trở nên nghiêm chỉnh rất nhiều. Nếu như cái kia áo bào đen Huyền Vương bỏ chạy, Duy nhất khả năng chính là thi triển toàn lực phá tan đại trận, không thể nào tại Hứa Dương chưa phát giác dưới tình huống lặng yên đào tẩu. Áo bào đen Huyền Vương, nhất định là chết rồi. Hứa Dương rất chắc chắn. Hắn để lộ tầng kia rách dưới áo bào đen, phát hiện phía dưới có một con chữ vật thủ trận, còn có một quả đèn nhánh tinh thể. Chữ vật thủ trận. Xem ra cái kia áo bào đen Huyền Vương sắp thực chết rồi, bằng không bỏ chạy mà nói, không thể nào rơi mất chữ vật thủ trận. Hứa Dương giơ tay một cái, một cỗ sức hút tôn ra, đem chữ vật thủ trận, kể cả viên kia tinh thể màu đen, tất cả đều hấp thụ đến ở trong tay. Bất quá cái này hút một cái dưới, Hứa Dương cũng là cả kinh. Cái kia chữ vật thủ chặt không có cái gì đặc biệt, thế nhưng viên kia tinh thể màu đen lại bất động, dĩ nhiên như tinh kim giống nhau nặng nề, Hứa Dương tiện tay hút một cái, thiếu chút nữa không hút vào đến. Đây là vật gì, các ngươi có thể nhận thức được? Hứa Dương đoạt vút cái kia tinh thể màu đen, hướng xuống lại tới Đảng Ma hội các vị thành viên hỏi. Tại Đảng Ma hội trong mắt mọi người, Hứa Dương hình tượng uy nghiêm cao lớn lên, làm bọn họ không thể không ngưỡng mộ. Đùa giỡn, một cái có thể chém giết vương hầu mệnh quân, sẽ lớn bao nhiêu tiềm lực? Đợi được Hứa Dương tấn thăng vương hầu thời điểm, lại nên nhiều mạnh. Sợ là có thể cùng hoàng gia tranh phong rồi. Chúng ta đều không biết được. Dương Húc Vinh, Dương Húc đại nhân, ngươi tên thật, sợ rằng phải gọi làm Hứa Dương chứ? Nam tử đổng vẻ mặt có chút phức tạp hỏi. Đối với những thứ này người, Hứa Dương không có dấu giếm đi cần thiết, hắn khẽ gật đầu, "Đúng vậy, ta chính là Hứa Dương." Lấy lấy mặt nạ xuống, một tấm anh tuấn tuấn dật thanh niên gương mặt xuất hiện tại trước mắt mọi người. Tiểu sát thân danh bất hư truyền, tại Lạch Trời Nhai đại doanh, nghe người ta nói tới ngươi đánh chết Cửu Lăng hội Huyền Vương, còn xông vào mặc gia, lông tóc không tổn hại, ta còn tưởng rằng là người kia khó lạc. Bây giờ nhìn lại, quả thật là dưới cái thanh danh vang dội vô hư xi a." Nam tử đổng khẽ ngạc Mang theo nồng đậm cảm kích nói ra, chúng ta thực sự là đời trước tích đức, thậm chí có phúc khí gặp được Dương. Thửa Dương đại nhân, nếu không thì chúng ta đã ma hội, sợ rằng muốn toàn quân bị diệt rồi. Một đám đảng ma hội thành viên, dồn dập cảm kích Hứa Dương trận chiến đấu miễn xuất thủ, mới để cho bọn họ nhặt về một cái mạng. Cái kia áo bào đen Huyền Vương, đến cùng là lai lịch thế nào? Hình nhất hùng khổ tự nói, một cái vương hầu, tại sao dừng lại tại tầng thứ 2, quá khi dễ người rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn, dường như không phải là loài người, Hứa Dương khẽ to mày, có lẽ là đến từ một cái khác bộ tộc, hắn không phải tự xưng mình tộc sao? ta cũng đã nghe được, cái này là chủng tộc gì? Thật giống đang thu thập bí thược, những thứ đồ này đối với bọn họ có ích là gì?" Nam tử đồng gia nhập nghị luận. "Đúng rồi, hiện tại ai có thể nói cho ta biết, cái này chỗ tránh nạn còn có bí thược, rốt cuộc là thứ gì?" Hứa Dương cười nói, vừa mới có quần lang hội người quái, ta nghe không phải rất rõ ràng. "Hứa Dương đại nhân, chỗ tránh nạn tại toàn bộ ma huyễn bên, bên trong, không chỉ một. Chỉ là ta biết, ma huyễn tầng thứ 2 chỗ tránh nạn thì có 3 cái. Chỗ tránh nạn là tại ma huyễn bên, bên trong mạo hiểm giả loại, an toàn nhất quy lương." mà kệ ở bên ngoài chém giết được bao nhiêu cực độc, trở về chỗ tránh nạn bên trong, liền không cần lo lắng những cái kia ma huyễn sinh vật âm thầm đánh giết rồi." Nam tử đồng nói ra. Thừa Dương ngừng thần quan sát tòa nải rộng lớn bệ đá, hắn phát hiện trải qua vừa mới lại chiến, tàn tạ khắp nơi bệ đá, lại dần dần khôi phục nguyên trạng. Mà những cái kia phong cách cổ xưa nhà đá, cũng không có bị mọi người kịch chiến dư ba ảnh hưởng. Quá thần kỳ, chẳng lẽ là có đặc thù phù văn bảo vệ? Thừa Dương cẩn thận coi, nhưng không có phát hiện bất luận cái gì đầu mối. Thừa Dương đại nhân, Liên Huyền Hoàng cấp độ vô song cường giả, đều đã từng nỗ lực tìm ra chỗ tránh nạn huyền bí Nhưng bọn hắn cũng đều thất bại rồi. Nam tử Đồng Tiện Ý mà nhắc nhở. Quy 1 chương 745, huyết phù văn ghép lại phiến đá. Hứa Dương tự giễu nở nụ cười, không lại tìm kiếm. Huyền Hoàng cao thủ đều không có tìm được bí mật, hắn cũng không nhận ra mình có thể phát hiện. Giống như vậy chỗ chiến nạp, căn cứ nghe đồn, mỗi một tòa đều có một khối khắc đầy phù văn trên đá, có người nói đều là phía dưới mấy tầng bí thực. Hình nhất hùng lấy ra một khối một thức dung phiến đá, phía trên phù hiệu cổ xưa mà tang thương, dường như hàm chứa lực lượng cường đại. Hứa Dương tiếp nhận phiến đá, quan sát phía trên phù văn. Hắn phát hiện, trong đó không ít phù văn đều có được hoặc nhiều hoặc ít không trò vẹn, điều này làm hắn phi thường không hiểu. Khối này phiến đá, một mực không ai lấy đi sao? Hứa Dương nhìn một chút đám ma hội mọi người, hắn không cho là những người này có thể bảo toàn một khối ẩn chứa thần bí giá trị bảo vật. Không phải nói bọn hắn thế lực không mạnh, mà là lui tới ma huyên cường giả thật lợi hại, vương hầu chỗ nào cũng có. Vô dụng, bí thược không có cách nào ly khai chỗ tránh nạn phàm y, hình nhất hùng nói ra, một khi mang theo người ly khai chỗ tránh nạn, bí thược liền sẽ tự động tan biến, trở về chỗ tránh nạn bên trong. Hứa Dương âm thầm lấy làm kỳ, hắn cầm trong tay phiến đá, đi ra bệ đá phàm y. Đương nhiên trong tay nhẹ đi, Hứa Dương theo bản năng nắm chặt, nhưng ngắt cái trống không. Hắn tối đầu vừa nhìn, cái kia phiến đá bí thược dĩ nhiên đã biến mất không còn tăm tích. Hứa Dương đi trở về, lại phát hiện cái kia phiến đá dựng đứng tại phía trước nhất một tòa thạch cửa phòng. Được, quả nhiên thú vị, Hứa Dương khẽ mỉm cười, cái này bí thược dĩ nhiên sẽ tự động tan biến. Đột nhiên, Hứa Dương trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới rồi một vấn đề, không đúng. Cái tên áo bào đen Huyền Vương, vì sao đến đòi lấy bí thược? Hắn chẳng lẽ không biết, bí thược ly khai chỗ tránh nạn phạm vi, sẽ tan biến sao? Nói cách khác, hắn nhất định có phương pháp có thể mang đi khối này bí thược. Thứa Dương Đông cảm thấy phấn chấn, bắt đầu lục xem áo bảo đen huyền vương chứa vật tù trạng. Cái này trong vòng tay chứa đồ, cũng chẳng có bao nhiêu vật phẩm, chỉ có một chuỗi tỏa ra ánh sáng âm u cốt răng dây xích tay, một tấm bôi chet lấy vết máu khô khốc bằng da mặt nạ. Còn lại đồ vật, đơn giản là một chút không biết tài liệu, huyền thạch những vật này. Thứa Dương cảm thấy thất vọng, hắn suy nghĩ một chút, lại bắt đầu lục xem quần lang hội thủ lĩnh qua bách thành lưu lại chứa vật giới chỉ. Qua bách thành xuất lĩnh quần lang hội, dù đã tại Ma Nguyên tầng thứ 2 nhiều năm, thân gia sát thực không nhỏ. Thứa Dương đem bên trong đồ vật đổ hết ra, phần lớn đều là hung thú trên người thu thập tài liệu, chồng chất thành một ngọn núi nhỏ. Xuôn Dao đã ma hội mọi người dồn dập tham phục. Bọn hắn cũng coi như là ma quen khách quen, nhưng là chưa từng thấy nhiều như vậy quý giá tài liệu. Trong đó quý giá nhất tài liệu có hai cái, trong đó nhất phân là bảo huyết, khí tức lừng lấy nồng nặc, dự duy khiếp người, không cần mở ra. Liên biết ít nhất là yêu thú cấp quái vật lưu lại. Một phần khác thì là một cây dao cân, lấy kỳ trường độ cùng cháng kiện trình độ xem ra, này cái dao cân sợ là xuất từ một đầu dài mấy trăm trượng tự dao thân thể. Hứa Dương tại Ô Lương Hải bên trên Kim Tỏa Đảo đã từng mua qua một cái dao cân, cùng cái này một cái dao cân so sánh với và thực chính là như gặp sư phụ, trên lệch rất lớn. Giao cân có thể dùng đến luyện chế vi khí, đặc biệt là bà cùng, vô cùng quý giá. Cái này hai phần tài liệu, bị Hứa Dương nhận. Hắn tiếp tục tìm kiếm, rất mau tìm đến mấy chục khối phiến đá. Dăm một tiếng, Hứa Dương đem mấy chục khối phiến đá đồng thời đổ hết mà ra. Cái này, đây là mấy chục khối bí thạch, đến từ cái khắc chỗ tránh nạn bí thạch. Hình nhất hùng thiếu chút nữa cắn đầu lưới của mình, sao có thể có chuyện đó? Lẽ nào cái khắc chỗ tránh nạn bí thạch có thể mang ra chỗ tránh nạn phẩm y? Hứa Dương mở ra một khối phiến đá, phát hiện tại phiến đá sau đó Có một cái máu tươi vẽ kỳ dị phù văn. Mở ra còn lại phiến đá, Hứa Dương đồng dạng nhìn thấy máu tươi vẽ phù văn, giống nhau như lúc. Cơ hồ tất cả mọi người đều tiến tới, coi như kẻ ngu si, cũng nhìn ra cái này máu tươi phù văn không tầm thường. Lẽ nào chính là cái này đạo máu tươi phù văn, phá giải bí thuật không có cách nào mang ra trôi chánh nạn đặc tính. Luôn luôn đàng hoàng nam ô thiết không nhịn được mở miệng. Rất có thể. Hứa Dương khoanh chân ngồi xuống. Hắn bắt đầu phục khắc đạo kia máu tươi phù văn, phân tích của nó cấu tạo. Phục khắc phù văn, vẽ phù văn, cũng không phải đơn giản giống như liền có thể, còn phải chú ý bất đồng truyền ngật kết nối chỗ. Tâm thần lực lượng bám vào vấn đề. May mà chính là, cái này một đạo phù văn cũng không phải là quá mức huyền nào. Hứa Dương thôi diễn chút lát, liền suy nghĩ ra nó cấu tạo. Đạo này máu tươi phù văn, dường như có không hiểu ẩn nấp áp chế công hiệu. Kế tiếp tiếp, Hứa Dương một chút huyền lực hóa trầm, đâm thủng đầu ngón tay, tại đãng ma hội trôi tránh nạn cái kia khói trên bàn đá, cũng bắt đầu vẽ phù văn. Quên cơ, không một lúc, phù văn liền vẽ xong xuôi. Hiện tại thử xem, có lẽ liền có thể mang đi ra ngoài rồi. Xem ra, cái Tiêu Minh tộc huyền vương cao thủ, đến có chuẩn bị, chính là vì thu thập những thứ này cái gọi là bí dược. Từ Dương đem phiến đá đưa cho Nam Tử Đồng, nói ra: "Nam Tử Đồng cầm phiến đá, hai bước bước ra, đã đi tới bệ đá ở ngoài." Hắn kinh ngạc nhìn trong tay phiến đá, đột nhiên kêu lên: "Không, không có tự động tan biến." Tất cả mọi người cảm giác kỳ dị hết sức, khối này bí thực chỗ thần kỳ, bọn họ đều là đã gặp, cũng đều ôm trò chơi tâm thái, tự mình thí nghiệm qua rất nhiều lần, mỗi một lần bí thực đều sẽ thần bí tan biến, trở về chỗ chính nạn. Nhưng tại Hứa Dương vẽ ra cái này một đạo máu tươi phù văn sau đó, nó nhưng mất đi thần kỳ, không hề trở về. Nơi này có không ít phiến đá, không bằng ghép lại lên, xem xét một chút có hay không có chỗ đạt tụ. Hứa Dương nói ra: "Hẳn là vô dụng đi." Hình nhất hùng nói ra, trước đây cũng có Huyền Giả từng làm thí nghiệm, hắn đem hết thảy bí thực bên trên khắc họa đứt gãy phù văn, tất cả đều chép lại, thử ghép lại, ý đồ phát hiện bí thực bên trong ẩn chứa bí mật. Nhưng cuối cùng liệu đi ra kết quả, vẫn là lộn xộn, rất nhiều phù văn đều tiếp tục không lên. Hứa Dương cười cười, ngược lại liệu mạng phiến đá, cũng không phí cái gì sự tình. Trên bàn đá đều có mỗi một tầng ma huyễn đánh số. Thế là Hứa Dương liền dựa theo đánh số, đem những phiến đá này bí thực toàn bộ ghép lại lên. Tổng cộng 29 khối phiến đá. Cuối cùng ghép lại sau khi hoàn thành, nam tử đồng tính toán nói: Để cho Hứa Dương thất vọng là, những phiến đá này ghép lại thành một khối, như cũng không có cách nào phát hiện bất luận cái gì bí mật, phía trên đứt gãy phù văn, cũng căn bản là không có cách kết nối một thể. "Này, có lẽ phiến đá bí thược cũng không có bí mật." Nam Tử Đồng nói ra. "Nếu như không có bí mật, cái kia thần bí huyền vương thu thập những thứ này bí thược làm cái gì?" Nam Ô Tiết hỏi ngược lại, nhất thời đem ca ca của hắn hỏi đến rồi. Hứa Dương cũng tán thành Nam Ô Tiết quan điểm, hắn nhuyễn miệng cười, "Có lẽ là phiến đá không hoàn toàn duyên cơ." Hình Nhất Hùng hơi suy nghĩ một chút, liền mở miệng nói ra, "Hứa Dương đại nhân, không bằng người đem ta nhóm chỗ tránh nạn phiến đá đem đi đi." Ha, Hứa Dương xác thực có ý nghĩ này, bất quá hắn còn chưa mở miệng, Hình Nhất Hùng liền chủ động nói ra, ngược lại là có chút chi cơ. Cái này phiến đá, chúng ta giữ lại cũng vô dụng, hơn nữa sẽ đưa tới thần bí minh tộc cường giả thăm dò, có trăm hại mà không có một lợi. Hình Nhất Hùng nói ra nguyên nhân. Quy 1 chương 746, phá ngũ tặc huyền quân chú kỳ. Hứa Dương gật đầu, hắn thật sự muốn cái này, một khối phù văn bí thạch, nhìn thấy Hình Nhất Hùng nói như vậy, hắn cũng liền không khách khí, tiện tay nhận lấy. Đã như vậy, đa tạ Hình lão đại. Hứa Dương đem trên mặt đất mở ra 29 khối bí thạch đã thu vào trong nhận chứa đồ. Chúng ta đã ma hội cái này, mười mấy vị anh chị em tính mạng đều là Hứa Dương đại nhân cứu, chỉ là một khẩu oán bí thực, khó mà trả lại phần này đại ân vạn nhất." Hình nhất hùng nói ra. Hứa Dương cảm giác được ra, những thứ này đã ma hội người mạo hiểm, so với giống nhau huyền gia thực sự tốt hơn nhiều, đáng giá kết giao. Đã như vậy, những thứ này chiếm được qua bách thành trong nhận chứa đồ đồ vật, ta chỉ cần hung thú cốt, bảo huyết các loại, chờ luyện đan luyện khí tài liệu, những cái kia đổi lấy quân công hung thú tứ chi, liền giao cho đám ma hội các anh em phân đi. Hứa Dương chỉ vào cái kia một đống hung thú bảo liệu, tàn dư tứ chi nói ra. Đám ma hội mọi người sắc mặt đều có động dung, lộ vẻ xúc động, quần lang hội tài sản, qua bách thành chiếm đầu to, trong đó hung thú tứ chi, rất nhiều đều là tới từ ở cường lực hung thú, có thể cầm được thiên tiệm nhai huyền quân đại doanh, đổi lấy 5 điểm thậm chí 10 điểm quân công. Những thứ này đều là hứa dương chiến lợi phẩm, hắn coi như tất cả đều lấy đi, người khác cũng sẽ không nói cái gì, có thể hứa dương nhẹ nhàng một câu, liền đem những hung thú này phần còn lại của chân tay đã bị cụt đưa cho bọn họ, phần này phóng khoáng hiếm người sánh kịp. Bọn hắn nhưng lại không biết, Hứa Dương chẳng qua là cảm thấy những thứ này cường lực hung thú cấp độ phần còn lại của chân tay đã bị cụt, có thể đổi lấy quân công quá ít, không lọt nổi mắt xanh mà thôi. Như vậy thì làm sao được? Hình nhất hùng đám người liên tục hấp tử, nhưng không cưỡng được Hứa Dương, chỉ được đem những thu giữ kia thân thể tàn phế thu vào, trong lòng đối Hứa Dương vô cùng tăng kích. Kế tiếp tiếp, đám ma hội chúng thành viên chữa thương chữa thương, tu luyện tu luyện, chỉ có nam tử đồng các loại, chờ, mấy người vây quanh ở Hứa Dương bên cạnh, hỏi dò hắn một chút liên quan tới tu luyện tới nghi vấn. Hứa Dương thuận miệng chỉ điểm, liền để cho nam tử đồng đám người được lợi vô tận. Hứa Dương huynh đệ Ta xem ngươi và áo bào đen Huyền Vương một trận chiến, hắn thi triển lục dụ công giật trận. Dường như có thể che đậy của ngươi rất quan. Ngươi vì sao có thể trong bí ẩn thuật dưới, ứng phó tự nhiên? Nam tử đồng hỏi. Hứa Dương cũng trở về vị nổi lên vừa mới trận chiến đó, chậm rãi nói ra, người có giác quan thứ 6, cái kia áo bào đen Huyền Vương thi triển cái môn này huyền thuật, chỉ đem mắt của ta hai ngửi, lướt, thân ngũ thức che đậy, nhưng đã bỏ sót trọng yếu nhất ý nhận thức. Ta lấy linh giác dò xét vị trí của hắn, sau đó đem lướt lại. Cuối cùng thủ thắng. Có thể lấy linh giác bắt lấy Huyền Vương cao thủ đứng đi, Hứa Dương huynh đệ quả thật là lợi hại a. Nam tử đồng trà trà khẽ ngợi, kỳ thực Hứa Dương này đây hồn tính chợt rút, mới có thể bén nhẹ bắt lấy áo bào đen huyền vương hướng đi, tiến tới lấy chu ma đại trận đem vây giết. Ngay tới đây, Hứa Dương sắc mặt dần dần ngưng trọc lên, hắn khoanh chân cố định. Cảm giác có một đường linh quang từ trong đầu sẽ qua. Vừa mới tiên kia áo bào đen huyền vương, lấy huyền thuật che đậy tàng u giác. Trong khoảnh khắc đó, ta dường như là đỉnh điểm tiếp cận huyền quân trung kỳ chi cơ cảnh giới. Thế nhưng ngũ giác che đậy huyền thuật sau khi kết thúc, ta nhưng vừa không có đối với chi cơ cảnh giới cảm ứng. Đây rốt cuộc là tại sao? Hứa Dương rơi vào trầm tư, bên cạnh nam tử đồng còn muốn lên tiếng, lại bị nam ô thiết kéo lại. Ngụy Lai, Nam Ô Thiết mặt ngoài chất phác, thâm tư nhưng mạnh. Hắn phát hiện Hứa Dương hiện tại tiến vào một loại tu luyện giả tha thiết ước mơ cảnh giới, gặp được thời cơ đột phá. Vạn Nhất huynh trưởng nói lung tung, ảnh hưởng tới Hứa Dương đột phá, khó tránh khỏi sẽ đưa tới Hứa Dương bất mãn. Trời, đột phá thời cơ. Nam tử đồng có thể tu luyện tới quân hầu sơ kỳ, đương nhiên cũng không phải đứng ngốc, hắn định thần nhìn lại, sẽ hiểu Hứa Dương vị trí trạng thái, nhỏ giọng truyền âm. Đối Nam Ô Thiết nói ra, còn có để cho người sống hay không? Lúc này mới hơn 20 tuổi, cũng đã là huyền quân sơ kỳ, bây giờ lại còn muốn đột phá. Nam Ô Thiết cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được Hắn lắc đầu cười khổ. Nam thị huynh đệ bây giờ đều tuổi gần 50, miễn cưỡng tu luyện đến Huyền Quân sơ kỳ, đã bị rất nhiều người xem thành thiên tài rồi. Nhưng bọn họ tại Hứa Dương trước mặt, nhưng bị đả kích lớn, cũng khó trách, Hứa Dương huynh đệ trải qua lớn nhỏ chiến đấu vô số, vừa mới còn đạt sát một vị Huyền Vương. Hắn lấy được rèn luyện xa không phải chúng ta có thể so sánh. Cái gọi là không phải người thường đi phi thường đường, đi phi thường sự tình, chính là như vậy. Nam tự động truyền âm, lặng yên khen ngợi. Hứa Dương khổ sở suy nghĩ cái kia một đường linh quang, nhưng trước sau không bắt được trọng điểm. Ta hiểu được, hay là muốn đem tự thân ngũ giác che đậy? mới có thể chạm tới cái kia huyền diệu khó hiểu cảnh giới. Hứa Dương hiện tại đã là trưởng khống tự thân, hắn đơn giản liền che dấu ngũ giác. Hứa Dương mắt tối sầm lại, bên hai cùng yên tĩnh không hề có một tiếng động, tất cả màu sắc, thanh âm, mùi, xúc giác đều xa rời hắn mà đi, chỉ để lại một đạo ý thức, thấy rõ quần thân. Thứ hải bên trong hồn tinh bộc lên lam ngũ u u hào quang, bao phủ Hứa Dương thân thể. Cái này hồn tinh ánh sáng thay thế Hứa Dương thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, trợ giúp hắn không góc chết quan sát toàn bộ thế giới. Đạo này hồn tinh ánh sáng chính là ta linh giác. Ta linh giác sở dĩ so với hắn người càng thêm mẹ cảm, cũng là bởi vì hồn tinh dân cơ. Hứa Dương chỉ một thoáng có linh ngộ, linh giác là chi vi cảnh giới căn bản. Chi vi cảnh giới bốn tầng cảnh giới nhỏ, kỳ thực là linh giác bốn loại hình thái. Chi kỵ cảnh giới, linh giác gầm thầm quan sát tự thân. Chi cơ cảnh giới, linh giác thấy rõ tung tích địch. Chi mệnh cảnh giới, linh giác tiến một bước tấn hang, hiểu rõ thế cục, cũng linh cảm tự thân đại nạn. Đạ. Chi thiên cảnh giới, chính là linh giác cảm ứng một vùng thế giới. Hứa Dương tiến một bước linh ngộ, hai mắt mũi lơ thần, đây là ngũ giác, cũng có thể coi là ngũ tạc. Sự tồn tại của bọn họ trái lại để cho cuối cùng một cảm ý thức, không chiếm được nguyên vẹn pháp huy, ché mắt linh giác. Trong khoảnh khắc, Hứa Dương có một loại minh châu thoát xác, mai kia chán tỏa hào quang, thông thấu hoàn mỹ ảo giác. Từng ở tàng kinh các trên sách từng đọc một bài tiền bối viết tờ, ta có minh châu một khóa, lâu bị trần lao quá. Hôm nay bưởi bay, tỏa sáng, chiếu phá sơn hà vạn hoa. Bây giờ ta cuối cùng lĩnh ngộ vị tiền bối này thâm ý, nói chính là linh giác chân chính thức tỉnh, đánh vỡ hai mắt mũi lười thân cái này ngủ tắc chế đậy. Hứa Dương hiểu được tầng này, hắn thâm hậu tích lũy, rốt cuộc tìm được một cái phun chào điểm. Tô Tinh dũng nhiên cách ra kịch liệt ánh sáng màu lam, một bo bo dường như hà triều, xô chào mấy liệt. Tinh thần Thăng Hoa, Hứa Dương vào đúng lúc này, tâm thần lực lượng đầu tiên tấn hăng, đặt tới Huyền Quân Chu Kỳ, chi cơ cảnh giới. Hắn hiểu rõ linh giác diệu dụng, bước kế tiếp tấn thăng chi mệnh, thậm chí cuối cùng tấn thăng chi thiên, độ khó đã giảm mạnh rồi. Ngay sau đó là Hứa Dương thân thể, theo tinh thần Thăng Hoa, thân thể cũng bắt đầu điên cuồng rút lấy ngoại giới nguyên khí, rót vào Hứa Dương trong thân thể. Đùng đùng cốt nộ tiếng liên tục không ngừng vang lên, Hứa Dương đứng người lên, diễn luyện trụ cột nhất động tĩnh như nhau dẫn khí quyết, bằng tốc độ nhanh nhất, cường hóa cùng củng cố thân thể vững chắc huyền quân trung, kỵ tu vi. Cái này, cái này đã đột phá. Nam thị hai huynh đệ mắt long lăng. Quy 1 chương 747, tầng thứ 3 tế tâm lang quái. Tu huyền giả có đốn ngộ thời cơ, cố nhiên quý giá, nhưng có thể đem tóm chặt lấy, diễn biến thành tu vi tăng lên, cũng rất không dễ dàng. Hứa Dương lần nữa mở mắt ra, hắn rõ ràng cảm ứng được, xem cái này một phiến tiến địa, phía thế giới này cảm giác đã hoàn toàn bất động. Nếu như nói nguyên bản xem thế giới, tựa như cách một tầng trong suốt lụa mỏng, hiện tại thì là triệt hồi lụa mỏng, nhìn càng thêm rõ ràng, tỉ mỉ. Chúc mừng Hứa Dương huynh đệ lại có đột phá. Một bên đặng ma hội mọi người dồn dập chúc mừng, nhìn thấy Hứa Dương cái này yêu nghiệt loại tấn thăng tốc độ, bọn hắn cuối cùng đã rõ ràng, vì sao vẻn vẹn 21 tuổi Hứa Dương sẽ có sánh vai mọi người quân hầu tu vi. Ha ha, còn cần cảm ơn cái kia áo bào đen Huyền Vương, nếu như không phải trận chiến đó hắn thi triển lục dụ cơm giữa trận, che đậy tang ngũ giác, ta còn thực sự không hẳn có thể sớm như vậy đột phá. Hứa Dương tâm tình phi thường khoan khoái khái, đem ngũ giác chế đậy, liền có thể đột phá huyền quân sơ kỳ, đến chi cơ cảnh giới. Nam tử đồng trừng mắt nói ra. Nay cũng không hẳn, chỉ bất quá mỗi người đều có chính mình tấn thăng phương thức, con đường của người khác không hẳn thích hợp bản thân. Hứa Dương Cường điệu nói, đây chỉ là một cái có thể thực hiện con đường mà tôi. Nam thị huynh đệ đều hạ quyết tâm, đợi được chuyện bên này giải quyết, cũng muốn thử một chút. Hứa Dương hướng mọi người chào từ biệt, hắn còn phải tìm ẩn sư, đối kháng mặc ra, thời gian rất gấp không có cách nào ở lâu. Đúng rồi, Hứa Dương huynh đệ, ngươi lần này đến Ma Huyên tầng thứ 2, bảo là muốn tìm người. Không biết muốn tìm ai, chúng ta đã ma hội tại Ma Huyên tầng thứ 2 rất thuộc, cũng có thể giúp đỡ ngươi. Nam Tử Đồng màu đồng cổ khuôn mặt tràn đầy hửng hổng, mở cái miệng rộng cười nói. Hứa Dương tâm tư hơi động, nói ra, người ta muốn tìm, không ở tầng thứ 2, chí ít tại tầng thứ 5 về sau. Cả người ai có đi tới tầng thứ 5 điệu đồ. Cái này vừa nói, đã ma hội mọi người tất cả giật mình. Tầng thứ 5, đó là phổ thông huyền vương bên trong hậu kỳ cao thủ, cũng chưa chắc dám đi địa phương. Hình nhất hùng sắc mặt có chút khó khăn, ma huyễn bên trong, kia sáng quá mờ, chỉ có thể dựa vào tiên đăng thủy mâu chiếu sáng. Muốn nói bản đồ chi tiết, chúng ta đều không có. Dừng một chút, Hình nhất hùng nói tiếp, bất quá, từ nơi này đến phía dưới mấy tầng cửa vào đại thể phương hướng, ta ngược lại thật ra rõ ràng. Đại thể phương hướng? Hứa Dương trong lòng vui vẻ, điều này cũng vậy là đủ rồi. Hình nhất hùng liền hướng Hứa Dương nói ra mỗi một tầng đến tầng tiếp theo cửa vào đại thể phương hướng, tỉ như từ tầng thứ 2 lối vào, đi tới tầng thứ 3 cửa vào. Liền muốn một đường hướng tây phương bắc đi về phía trước, từ tầng thứ 3 đến tầng thứ 4 cửa vào, liền muốn hướng đông bắc phương hướng tiến lên, vân vân. Một cái đại thể phương vị, đối với người bình thường tới nói, vẫn không có quá đại bản trợ, nhưng Hứa Dương còn tồn tại phân hình định ảnh đồ. Có thể thu nhận trong vòng ngàn giảm con đường tình huống, cả hai kết hợp, liền có thể ít đi không ít đường vòng. Phía dưới này mấy tầng phương hướng, hình lão đại như thế nào biết được? Hứa Dương tò mò hỏi. Hình nhất hùng nói ra da cũng là những năm trước đây, nghe qua một vị vương hầu đã nói, chỉ bất quá thật giả liền không có cách nào nghiệm chứng. Dù sao lấy ta thực lực, đi tầng thứ 3 vẫn được. Xuống chút nữa, liền thật sự chết cũng không biết chết như thế nào rồi. Hứa Dương rất lý giải, hắn hơi mỉm cười nói, chắc hẳn cái kia qua đường vương hầu, cũng không có cần thiết lựa gạt hình lão đại. Như vậy đa tạ rồi, lần sau gặp được, mời ngươi uống rượu. Hứa Dương huynh đệ, ngươi cẩn thận một chút, chúng ta còn phải bảo vệ hình lão đại bọn họ chưa thương, sẽ không tiện ngươi rồi. Nam Tử Đồng, Nam Ô Thiết hai huynh đệ người, đem Hứa Dương đưa đến chỗ tránh nạn bệnh đã ở ngoài, chân trọng nói lời từ biệt. Hứa Dương mỉm cười gật đầu, đồng thời dặn hai người này, muốn cùng đám ma hội mọi người thống nhất đường tính, không được đem hắn tại Ma Huyền xuất hiện tin tức tung ra ngoài. Nam tử đồng huynh đệ cũng đoán được Hứa Dương tên hiệu Dương Húc, tất nhất định có nguyên nhân, tự nhiên đáp ứng. Có hình nhất hùng cung cấp đại thể phương hướng, Hứa Dương lại dựa vào phân hình định hành đồ, tại không bờ bến, ánh sao lóe lên Ma Huyền tầng thứ 2 hành động. Liên nhẹ nhõm rất nhiều, chí ít không đến nỗi xung loạn, trống đánh xuôi, kèn thổi ngược. Độc thân đi tới, Hứa Dương hóa thân gió mát, cấp tốc chạy tử nhanh. Hai canh giờ trong lúc đó, hắn liền đi tới tầng thứ 3 cửa vào. Dọc theo con đường này, những cái kia phổ thông hung thú Bạn không phát hiện được Hứa Dương trải qua, mà những cái kia cường lực hung thú cũng là đuổi không kịp. Tựa như tầng thứ 2 lối vào đồng dạng, Hứa Dương đột phá một tầng cấm chế màn ánh sáng, liền đi tới tầng thứ 3. Tầng thứ 3 bầu trời đen như mực bên trong, như cũng nội lơ lửng to to nhỏ nhỏ thiên đăng thủy mẫu, trên người tỏa ra lẫm ta lẫm tầm hào quang, chiếu rọi lại địa. Tầng thứ 4 cửa vào, chỉ cần hướng đông bắc phương hướng đi tới là được rồi. Hứa Dương như cũng nhớ tới đại thể phương vị. Đột nhiên một tiếng mảnh liệt rít rào, một đầu đen sì sì quái thú đột nhiên nhảy lên, hướng Hứa Dương tấn công mà đến, tốc độ nhanh như quỷ mị. Thần pháp biến ảo ra đạo đạo tàn ảnh, nhìn qua lại cùng huyết ma thân pháp có một chút chỗ tương tự. Hả? Hứa Dương đôi mắt lạnh lẽo, chi cơ cảnh giới linh giác, trong nháy mắt phân tích cho ra đầu quái thú này tấn công vị trí. Hắn không lùi mà tiến tới, hướng bên trái đằng trước nhẹ nhàng bước ra một bước, một cái không có gì lạ con dao, về phía trước quản hướng ra. Đòn đánh này vừa đúng, phản phất là đầu quái thú kia đem lòng ngực của mình, chủ động đánh tới Hứa Dương con dao. Một tiếng thê thảm kêu thảm vang lên, quái thú kia hậu tâm tuân ra đại đoàn huyết hoa, quỹ dị là huyết dịch lại là lạnh lẽo, tại thiên đăng thủy mâu ánh sao chiếu rọi xuống, mơ hồ lộ ra ánh sáng màu lam. Đây là Tê tâm lang quái, lấy tốc độ nhanh nhẹn rừng, là ma huyên bên trong đặt hữu sinh vật, tính tình cực kỳ bạo ngược. Thứa Dương nhớ lại trong đầu, liên quan tới Tê tâm lang quái một chút tin tức. Ma huyên trước hai tầng, sinh hoạt quái thú có rất nhiều là những khu vực khác cũng tồn tại hung thú, chẳng có gì lạ. Nhưng từ tầng thứ 3 bắt đầu, liền có rất nhiều ma huyên đặc biệt có sinh vật qua lại. Chúng nó nói chung tính tàn bạo, hơn nữa thực lực mạnh mẽ. Giống nhau hung thú tính tình đều chẳng ra sao cả, nhưng ma huyên đặc biệt có sinh vật, tỉ như cái này Tê tâm lang quái, vì sao xưng là bạo ngược? Điều này là bởi vì Tê tâm lang quái loại này ma huyền đặc hữu sinh vật, chúng nó công kích những sinh vật khác, cũng không phải là vì thỏa mãn ham muốn ăn uống, mà là để thỏa mãn khát máu chém giết dục vọng. Đem một đầu dực hổ cùng một đám dê vàng giam chung một chỗ, dực hổ khả năng mỗi ngày chỉ ăn mấy con dê vàng, còn lại dê vàng còn có thể kéo dài hơi tàn. Nhưng nếu như đem một đầu tê tâm lang quái cùng một đám dê vàng giam chung một chỗ mà nói, không đến ngày thứ hai, hết thảy dê vàng đều sẽ bị xẻ nứt. Nơi này là tầng thứ 3, liền ngay cả Huyền Quân đỉnh phong cường giả, cũng không dám khinh thường, không cẩn thận cũng sẽ bị ma nguyên đặc hữu tàn bạo sinh vật giết chết. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, Hắn một mặt hồi tưởng vừa mới một trận chiến đẫm máu, một mặt hướng đông bắc phương hướng đi đến. Vừa mới Hứa Dương chính là lấy chi cơ cảnh giới, phán đoán ra Tê Tâm Lang quái phương vị, sớm một cái bình thản con dao đã xong sinh mạng của nó. Nếu như không có chi cơ cảnh giới, Hứa Dương liền muốn thi triển khá mạnh huyền thuật, ven kích Tê Tâm Lang quái xông đến khu vực, mới có thể đem hắn tiến đánh. Quy một chương 748, trấn ma đại tà vương hoàn cảnh khó khăn. Cái này có thể nhìn ra huyền quân trung kỳ, chi cơ cảnh giới chỗ đáng sợ, lấy ít nhất tiêu hao, hoàn thành lớn nhất chiến công. Đông dạng là giết địch, một cái con dao cùng một chiêu cường lực huyền thuật, đương nhiên là người trước tiêu hao càng thấp hơn. Hứa Dương góc nhặt Tê Tâm Lang Quái Bảo Huyết. Tinh luyện sau đó, hắn cảm giác được Bảo Huyết chi bên trong ẩn chứa một cỗ bảo ngược ý vị, nghe thấy một cái cũng có thể làm cho người bình thường mất lý trí, trở nên điên cuồng. Loại này Bảo Huyết coi như luyện đan, đoán chừng cũng là luyện chế độc đan sử dụng. Hứa Dương đem thu cẩn thận, tiếp tục tiến lên. Hắn đi lại dần dần tăng nhanh, thân thể đột nhiên biến thành màu xanh ngọc, như một đạo cuồng phong, xẹt qua Ma Huyễn tầng thứ 3 đại địa, hướng đông bắc phương hướng nhanh chóng chạy băng băng. Ma Huyễn tầng thứ 3 sinh vật, phần lớn đều chỉ có có thể so với huyền quân thực lực, chỉ có số ít mấy con yêu thú cấp tồn đại, thực lực có thể so sánh với vương hầu. Giống nhau đỉnh phong huyền quân, ở chỗ này hành động cũng phải cẩn thận, e sợ cho đã quấy dày yêu thú, rước lấy điên cuồng đuổi giết. Hứa Dương vận khí không tệ, đi thẳng tới tầng thứ 4 cửa vào, lắc mình tiến vào, cũng không có quấy nhiều yêu thú cấp tồn tại. Trên đường đi, ngược lại là chém giết mấy con cường lực hung thú, góp nhặt một chút bảo liệu. Hả? Vừa vừa bước vào Ma Huyên tầng thứ 4, Hứa Dương liền cảm nhận được tầng này cùng phía trên 3 tầng bất đồng. Tầng này bên trong, dường như có nhàn nhạt tĩnh mi khí, khiến người ta rất không thoải mái. Hứa Dương lấy linh giác quan sát, hắn có thể loáng thoáng mà nhìn thấy, phía trước ánh sáng nhạt bên trong từng sợi từng sợi xương mù màu đen từ khe trong trôi ra. Cái này phải là trong tài liệu nhắc tới ma khí. Mỗi một lần ma khí thủy triều, phía dưới mấy tầng bên trong ma khí đều sẽ dốc vào bên trên mấy tầng, thậm chí phá tan tầng thứ nhất để cho không ít dưới mấy tầng tản bạo sinh linh có thể đột phá cấm chế màn ánh sáng, xông đến thế giới loài người trắng trợn chém giết. Tại tầng thứ 2 bị Hứa Dương đánh chết áo bào đen Huyền Vương, sử dụng năng lượng, dường như rồi cùng ma khí có chút tương tự, chỉ bất quá càng thêm tinh thuần. Cuối cùng áo bào đen Huyền Vương sau khi ngã xuống biến thành hắc vụ. Cùng trước mắt ma khí hắc vụ cũng có cùng chung xuất xứ. Hứa Dương hít một hơi, Ma Huyễn tầng thứ 4 không so phía trước mấy tầng, liền ngay cả Huyền Vương sơ kỳ cao thủ cũng không dám tin tưởng. Đoán chừng ta cách sư phụ lịch lãm rèn luyện ơi, đã không xa. Không bằng lấy truyền âm trận đồ, hướng lão nhân gia người phát một cái tin tức, nhìn hắn ở đâu. Cũng tiết kiệm ta như con rồi không đầu giống nhau tìm lung tung. Hứa Dương lấy ra truyền âm trận đồ, lựa chọn trong đó Lạc Bạch Thủy tất điểm, đưa vào huyền lực, lan truyền tin tức. Tin tức nội dung rất giản lược, chính là nói Hứa Dương đã đi tới Ma Huyễn, muốn biết Lạc Bạch Thủy phương vị. Hừ. Tại sao không có thành công? Hứa Dương nhíu mày, tại Ma Huyễn bên trong Dường như truyền âm trận đồ mất đi tác dụng ứng hữu, cái kia một cái tin tức, hắn không có được vận chuyển thành công phản hồi, cũng cũng không rõ ràng Lạc Bạch Thủy đến cùng có hay không thu được. Đang tại Hứa Dương thời điểm do dự, đột nhiên truyền âm trận đồ chớp động. Trong lòng hắn vui vẻ, bàn tay hắn xuống đi tới, huyền lực đưa vào. Lạc Bạch Thủy đùa giỡn với đời hảo giác xuất hiện tại Hứa Dương trước mặt, hắn tức đến nổ phổi mà nói ra, "Tiểu tử, ai bảo ngươi tới? Mau mau cho lão tử cô về." Hứa Dương nhíu một cái, hắn cảm thấy một chút không ổn. Nhớ kỹ, cho lão tử có bao xa lăn bao xa, tuyệt đối đừng lại đây. Tại nghiêm nghị đuổi trong tiếng Mơ Hộ có thể cảm nhận được Lạc Bạch Thủy một vẻ quan tâm cùng lo lắng. Không đúng, sư phụ tình trạng rất không bình thường. Hứa Dương Mi phong văn vệ thành một cái mù lọn, hắn lo lắng như vậy, không cho ta tiến đến, chỉ có thể là một trường hợp sư phụ gặp phải mối nguy. Hứa Dương sắc mặt tâm trầm chậm, hắn không ngờ rằng, thực lực tại Đỉnh Phong Huyền Vương cảnh giới, chỉ thiếu chút nữa chính là Hoàng Giả cảnh giới tạp vương, rõ ràng sẽ ở Ma Nguyên bên trong gặp được nguy hiểm. Đi hay là không đi? Hứa Dương trong lòng tiên nhân giao chiến. Lý Chi nói, nếu như Lạc Bạch Thủy gặp được nguy cơ, coi như Hứa Dương đi qua, cũng không làm nên chuyện gì. Thực lực bây giờ của hắn Tuy rằng có thể sánh được phổ thông huyền vương sơ kỳ, trung kỳ, nhưng cùng lạc bạch thủy như vậy vô địch vương hầu so với, còn có chênh lệch rất lớn. Lạc bạch thủy đều không giải quyết được hoàn cảnh khó khăn, Hứa Dương lại sao có thể đột phá? Thế nhưng tại về tình cảm, Hứa Dương không cho phép chính mình lùi bước. Đi. Hứa Dương đem lý trí ý nghĩ mạnh mẽ bắt cắt, hắn ngang nhiên hướng tầng thứ 5 lối vào chạy vội đi qua, nếu như nhất định muốn một cái lý do mà nói, hắn là sư phụ của ta, cái này một cái cũng đã đầy đủ. Một tiếng gào khét, Hứa Dương hóa thân gió to, hướng tầng thứ 5 chạy như điên. Ma nguyên tầng thứ 7. Một chỗ sườn đồi bên trên, Có một phương dài rộng cũng có 10 trượng bệ đá. Trong bệ đá có một tòa choi nghỉ mát, trong lương đỉnh ngồi một cái người trung niên tóc đen. Người này có hai quang trọm dấu nhỏ, còn đang thỉnh thoảng nhẹ nhàng vây động. Người này chính là Hứa Dương ngân sư, Tà Vương Lạc Bạch thủy. Lạc Bạch thủy nhìn như thanh thản, nhưng hắn giữa hai lông mày, một vị hiếm thấy vẻ ưu lo, nhưng đem hắn trong nội tâm lo lắng lộ ra không bỏ sót. Choi nghỉ mát trên không, một đạo màu xanh đen hùng vĩ lĩnh vực triển khai, cuốn phong kích động, hắc khí bốc lên. Nhưng cái này một đạo vô địch vương giả lĩnh vực, lại bị 18 đạo ô kim xiển xích, tổ hợp mà thành thiên la địa võng, vương vảng cấu trụ. Hơn nữa 18 đạo ô kim xiên xích, còn có không ngừng kéo dài chiều hướng, từng điểm từng điểm đem Lạc Bạch Thủy Phong Ma lĩnh vực khắc chế. Tại choi nghỉ mát ở ngoài trăm trượng khoảng cách, Hắc Vũ đột nhiên mút lên, một cái to lớn bộ xương khuôn mặt biến ảo thành hình. Bộ xương miệng mở ra đóng lại, nói ra, mạnh mẽ vương hầu: "Không được giãy dụa nữa rồi, như vậy sẽ chỉ làm ngươi thụ nhiều tầng khổ." Lạc Bạch Thủy suy cười một tiếng, giấu đầu lòi đôi da hỏa, cũng xứng cho ngươi lạc ra gia, gia quý hàng. Làm của ngươi thành thu lại ngục. Không được lại xính cười rồi, tại phong thiên toàn địa bên trong đại trận, ngươi căn bản không thể nào đào thoát, chỉ có thể bị từng giọt nhỏ tiêu ma đi vương hầu lĩnh vực. Sở dĩ ta muốn chiêu hàng ngươi, bất quá là nghĩ một chút hao chút công phu mà thôi. Cái kia đầu lâu cốt ngoác miệng ra hợp lại, thanh âm ông ông như xương ma sát, khó nghe cực điểm. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy không nói gì, đầu lâu cốt tiếp tục dụ dỗ nói, ngươi tới đến Ma Huyễn, bất quá là muốn lấy được đột phá pháp tượng cảnh giới con đường mà thôi. Đối với chúng ta Minh tộc tới nói, tấn thăng pháp tượng cảnh giới, dễ như trở bàn tay. Nếu như ngươi chịu quy hàng, biểu hiện nổi bật mà nói, ta Minh tộc khi cho ngươi tiến hành tẩy lễ, chuyển hóa minh thân thể. Đến lúc đó tấn thăng pháp tượng, độ khó hạ thấp không chỉ gấp 10 lần. Có dũng khí liền chân thân đi vào, không có dũng khí không ngay. Lạc Bạch Thủy ngồi ngay ngắn trong lương đỉnh, toàn lực duy trì đại trận vận chuyển, hắn nói chuyện tuy rằng vất vả, nhưng khí thế không hề yếu. Ha ha. Đầu lâu cốt phần miệng kép mở, "Ngươi bây giờ, bất quá ỷ vào Huyền Thiên lão ma lưu lại trấn ma đài, lại có cái gì tốt đắc ý? Giả như ta chân thân ở đây, nhất định bị trấn ma đài uy năng giết chết." "Hừ, chúng ta nhân tộc chết đi 10 vạn năm nhân vật, đều có thể cho các ngươi đám này cô hồn dã quỷ vì đó sợ hãi." Lạc Bạch Thủy ngạo nghễ nói ra, trong giọng nói của hắn có nhàn nhạt kiêu ngạo, lại còn muốn ta chuyển hóa minh thân thể. Quy 1 chương 749, Ma đế tâm năm con yêu thú. Huyền Thiên lão ma Sắt Thực là nhân tộc tuệ tiệt, bất quá thủ đoạn của hắn đều là từ ta man hoang chư tộc bên trong học được, sau đó sử dụng biến hóa mà ra, không coi là cái gì. Nếu như không phải thiên địa đại thế vận chuyển, chúng ta man hoang chư tộc căn bản sẽ không bị hắn đánh bại." Bộ xương lạnh lùng nói ra. "Ngươi cũng biết thiên địa lại thế, nhân tộc sẽ rất hưng thịnh. Các ngươi những thứ này bộ tộc, cũng đừng có lại nhảy ra ngoài, miễn cho bị quét vào bụi bặm bên trong, triệt để tiêu vong." Lạc Bạch thủy châm chậm nói. "Mười vạn năm trước, sắt Thực là thiên địa đại thế thiên hướng về nhân tộc, cho nên cho nhân tộc 10 vạn năm thời đại vàng son." Đầu lâu cốt lạnh lùng nói, "Bất quá, như hôm nay lại thế, lại đem lên đón biến hóa mới, đây là một thời đại mới. Các ngươi nhân tộc cũng chưa chắc có thể ổn định chiếm nhân vật chính. Lạc Bạch Thủy cười gằn, những câu nói này, ngươi đối với lão tử nói vô dụng. Lão tử chỉ là một cái nho nhỏ huyền vương, lĩnh vực cảnh giới thái điểu. Ngươi thử đối những này nhân tộc thế tôn, thánh nhân đi nói à, nhìn bọn họ có thể hay không đem ngươi thị đánh ra đến. Man Hoang Chư Thánh lúc trở về, nhân tộc thánh nhân đem không đỡ nổi một đòn, đầu lâu cốt đột nhiên lên giọng, mau đem ngươi trộn cấp ma đế chi tâm dân ra, còn có thể miễn chết. Lạc Bạch Thủy lấy ra một quả màu đen trái tim, quỷ dị là quả tim này còn đang không ngừng mà đập đều, mỗi một lần vật lộn đều kéo một loại vô hình nhịp điệu vào sóng, phản phất có thể gây nên thiên điệu đại đạo cộng hưởng. "Ngươi ngày hôm qua ngủ không ngon sao?" Lạc Bạch thủy cười hì hì nói. "Có ý gì?" Đầu lâu cốt chưa kịp phản ứng, "Ta là nói, ngươi ngày hôm qua có phải là không có ngủ ngon, hôm nay mới sẽ nói mớ." Lạc Bạch thủy cười ha ha, "Ta sẽ đem ma đế chi tâm cho ngươi, làm của ngươi mộng đi thôi." Đầu lâu cốt ảo giác quả thực muốn tức chết rồi, hắn phẫn hận nói ra, "Rất tốt, ta xem ngươi có thể cuồng đến khi nào." Hấp vụ đục lên, hắn thoáng qua trong lúc đó, biến mất không còn tăm hơi khoảng cách tầm thứ 6 lối vào. Rất gần rồi. Hứa Dương kiểm tra phân hình định ảnh đồ, nhìn thấy một đạo sâu cánh cửa màu đen đồ án. Trong giây lát đại địa ầm ầm rung động, năm đôi to lớn như đèn lồng xích con mắt sáng lên. Một đầu giống như núi cao to lớn quái thú, chậm rì rì bò lên. Hắn đã bị Hứa Dương đánh thức. Chậm, là tương đối với đầu quái thú này mấy trăm trượng thân hình khổng lồ mà nói, trên thực tế tốc độ của nó cực nhanh, trong nháy mắt liền hoàn thành chuẩn bị chiến tranh tư thế, năm đôi xích con mắt chăm chú nhìn Hứa Dương. "Nhân, loại, đồ ăn." Miệng nói tiếng người, đây là yêu thú. Hứa Dương không dám lệnh đạm Đây là hắn gặp được con thứ ba yêu thú. Trước hai con đều bị hắn xuất kỳ bất ý vờ qua, nhưng cái này một đầu tỉnh lại quá nhanh, không có cách nào giở lại trò cũ. Mượn qua một thoáng, ta không có ác ý. Thứa Dương ngón tay bấm quyết, thông linh ấn sử dụng, một đạo thần niệm nhanh chóng truyền đưa tới. "Rỗng, đói bụng, ăn." Nhân loại. Đây là một đầu nắm giữ năm viên đầu hiếm thấy yêu thú. Nó phảng phất một cái to lớn bò sát, phần lưng hiện lên màu đen đặc, bụng hiện lên trả màu vàng, có năm cái thon dài cổ. Cái kia năm viên đầu, theo thứ tự là xích, thanh, vàng, lục, hắc ngũ sắc. Hứa Dương không gọi ra cái này con yêu thú danh tự, chỉ có thể từ hắn hung hãn khí tức nhận ra được nó khó đối phó. "Phỉ Cẩu, ngươi có thể hay không động viên một chút cái này tò con?" "Ta không có thời gian." Hứa Dương một cái từ bên hông túi ra bên trong xách ra Phỉ Cẩu, bắn ra một thoáng nó cái mũi. Phỉ Cẩu làm cái rất lớn hắc xỉ, một mặt vô tội nhìn Hứa Dương, vẫn không có tìm hiểu được Hứa Dương ý tứ. Hứa Dương vung tay lên, đem Phỉ Cẩu quang hướng con yêu thú kia, "Phỉ Cẩu, xem ngươi rồi." Một trận huyên thuyên thanh âm từ Phỉ Cẩu miệng rộng bên trong bộc lên, hiển nhiên là đối Hứa Dương không cam lòng cùng kháng nghị. Một vệ sáng thoáng qua, Vì cậu lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn chạy về, đâm đầu thẳng vào Hứa Dương túi da bên trong, chính mình che kín cái túi, không trở ra. Hứa Dương không còn gì để nói, tên tiểu tử này cũng biết được không hay, chủ động bắt đầu trốn. Giống ngang ngang. Con yêu thú kia, trong đó một quả màu đỏ tấm đầu bỗng nhiên mở ra. Một đạo xích hồng sắc hỏa bản nguyên phun về phía Hứa Dương. Hứa Dương trong linh giác, rõ ràng chiếu rọi ra cái này một đạo hỏa bản nguyên điểm đến. Hắn gión mũi chân, thân thể đổi đất mà lên, như một đầu chim lớn bay lượn. Yêu thú kia cổ hơi phía diện, đỏ thân cột lửa vô cùng tinh chuẩn lệch một chút góc độ, trực tiếp trúng tim Hứa Dương. Tuốt linh hoạt. Hứa Dương vừa thấy mặt liền năn chặt nhỏ, hắn hít sâu một hơi, phất tay đập ra một cái đống thẳng, kim quang lấp lóe, cùng đỏ tấm cột lửa chính diện va chạm. Đòn đánh này Hứa Dương không kịp tụ lực, rõ ràng không địch lại, thân thể bay ngược mà ra, tại rơi xuống đất thời điểm, còn hừng hực liền lùi lại hai bước, khí tức có chút hỗn loạn. Không hổ là yêu thú cấp bậc đại ra hỏa, ta lợi dụng chi cơ cảnh giới, cũng không cách nào né tránh sự công kích của nó. Quái thú này trực giác, chút nào không thua ta linh giác, nhẹ nhõm liền có thể biết tan né tránh phương vị. Hứa Dương trong lòng ngực, một cỗ hừng hực chiến ý thiêu đốt, hắn đỉnh đầu hàng tam thế minh vương bóng mờ lóe lên rồi biến mất. Khí tức tăng đột gấp 10 lần, tóc đen lộn xộn bay lay động, như một vị thanh niên tiên thần. Giống ngang ngang. Yêu thú đỏ thấm đầu lần nữa độ lệnh, lại làm một đạo hỏa diễm trụ xí ra. Cái này một lần, Hứa Dương không tránh không né, hắn hét to một tiếng, một quyền vung đánh, biến ảo ra một cái to lớn thái quan quyền, đem cái kia đạo hỏa trụ đánh tan. Đập, đập, đập, Hứa Dương bước chân nhanh chóng chấp động, như là ma lấn đến gần yêu thú, vươn mình nhảy lên, như một đầu hung thú, giữ ở yêu thú viên kia hỏa hồng đầu thon dài cổ. Nói yêu thú cổ dài nhỏ, là tương đối với hắn mấy trăm trượng hình thể mà nói. Cùng Hứa Dương so sánh, thô đạt 10 trượng cổ và thực giống như là một cái xanh thiên trụ lớn. Ăn một quyền của ta. Hứa Dương biến ảo thải quang đại thủ, tự quyền thẳng quán mà xuống, như núi lớn đỗ tạ kháng, trực tiếp đập vào yêu thú màu đen đập phần lưng. Giống như ngang. Yêu thú nổi giận, nó cổ bỗng nhiên vung dậy, một vòng sóng lửa bạo phát, đem Hứa Dương bắn ra ra. Vừa mới Hứa Dương cú đấm kia, căn bản không có đối yêu thú tạo thành thương tổn, trái lại khơi dậy nó hung tính. Tại quang bay đi Hứa Dương sau đó, yêu thú đỏ thấm đầu như chớp giật giọ ra, tại Hứa Dương căn bản phản ứng không kịp nửa thời điểm, liền đem Hứa Dương ngậm tại vào trong miệng. Đối với cái này con yêu thú tới nói, loại này lăng không săn ngồi năng lực chính là trời xanh, là khắc vào nó thực chất bên trong bản năng. Không tốt. Hứa Dương cả người kim quang tỏa sáng, như một vị hoàng kim chiến thần, hắn hai tay đẩy lên yêu thú cằm trên, hai chân nửa quất, giẫm nát yêu thú dưới cằm bên trên, mạnh mẽ chống đỡ, không cho yêu thú cái kia hai hàng lưỡi dao sắt giống như răng cửa hợp lại. Yêu thú điên cuồng vùng vẫy đầu, muốn đem này cái kẹt ở trong kẽ răng nhân loại bỏ rơi, sau đó nhai nát tan tươi. Nhưng Hứa Dương mặc cho nó lay động, như cũng vững vàng bắt lấy quái thú miệng bộ nham nham, vẫn không lúc ních. Từng luồn từng luồn ngùi tanh. Tênh người bước người, bất quá Hứa Dương cũng không lo được nhiều như vậy. Cuối cùng yêu thú buông thả cho lay động. Đã xong. Hứa Dương âm thầm suy đoán, đột nhiên, yêu thú cổ họng một cổ mãnh liệt sức nóng ập tới, Hứa Dương nhất thời giật nảy cả mình, hỏng bét. Quy 1 chương 750, người phát luôn minh tộc vệ sĩ. Yêu thú này đỏ thấm đầu phun lửa oai, Hứa Dương ký ức chưa phai. Hiện tại nó rõ ràng cho thấy vùng thoát khỏi không được, đang nổi lên mạnh mẽ hỏa lực, ý đồ đem Hứa Dương nướng chín ăn tươi. Hứa Dương thầm than một tiếng, bản thân mình muốn chết, chết không được ta. Một đạo thánh kiếm hào quang, từ Hứa Dương trong lòng bàn tay dâng lên mà ra. Lập tức Càn Nguyên kiếm xuất hiện tại Hứa Dương trong tay. Theo thánh khí xuất thế, một đám thánh uy bộc phát, mang theo tang thương phong cách cổ xưa khí tức, trấn nhiếp yêu thú. Yêu thú bị thánh uy trấn nhiếp, trong lúc nhất thời buông lỏng cắn chặt hàm răng. Hứa Dương thừa cơ phi nhảy ra, ngay sau đó vun mình, lăng không vẽ ra một kiếm. Một đạo xích kiếm khí màu vàng nóng bắn ra, như khai thiên hỏa, đem yêu thú kia đỏ thâm đầu, các đầu hổ giống nhau chém xuống. Huyết quang khoái động, phun tung tóe mấy trượng cao. Yêu thú còn lại 4 viên đầu, đồng loạt phát ra đau đớn phẫn nộ giống rít gào, bất quá nó dù sao cũng là yêu thú, có thể xem xét thời thế. Nhìn thấy Hứa Dương trong tay Thánh kiếm lợi hại, nó không dám ham chiến, bước nhanh chân, đàng, đàng, đàng hướng về phía đông nam hướng lao nhanh. Hứa Dương chém ra một kiếm kia, trong cơ thể hơi hơi có chút hư không. Hắn khẽ rầu khổ, thu hồi thanh kiếm. May mà không có sử dụng Thánh giai kiếm thuật, nếu không thì hiện tại nhất định sẽ bị bại gấp 10 lần. Cùng may yêu thú rơi xuống một quả to lớn đỏ thấm máu, dài chừng 20 trượng, to đến 10 trượng, đỏ thấm hung con mắt hay còn trợn tròn, hình như có kinh người ai. Hứa Dương ngón tay móc ngạc phác quyết, một đạo mảnh liện sức hút tuân ra, đem yêu thú đầu bên trong máu tươi rút lấy, hóa thành một viên một trượng đường tính khủng lồ huyết câu. Ngay sau đó Hứa Dương đánh ra pháp quyết, từng đạo từng đạo hỏa cực huyền lực dâng trào, đem yêu thú máu tươi luyện hóa thành huyết tinh. Khá lắm, yêu thú này máu lại ẩn chứa như vậy năng lượng mạnh mẽ, luyện hóa thực không dễ dàng. Hứa Dương sau đó gọi ra Chu Tức Huyền Linh, phụt lên bản nguyên chân hỏa, mới đưa yêu thú huyết luyện hóa. Như vậy một quả một trượng huyết cầu, cuối cùng cũng chỉ là luyện hóa năm giọt huyết tinh mà thôi. Cái này năm giọt huyết tinh, phản phất nửa động lại cục cao su vật, đã không phải là trạng thái lần rồi. Hứa Dương biết rõ huyết tinh quý giá, dùng năm chiếc bình ngọc phân biệt đem thu hồi. Kế tiếp Hứa Dương lại thủ hạ này khỏa đầu yêu đồng tử Bảo cốt những vật này, những thứ này cũng đều là hiếm thấy bảo liệu. Cuối cùng đi tới tầng thứ 6. Tầng thứ 6 ma khí đã có chút nồng đậm, mặc dù không cần linh giác quan sát, mắt thường cũng có thể thấy rõ. Thứa Dương ngừng thở, hắn lấy ra truyền âm trận đồ. Hướng Lạc Bạch thủy phát ra tin tức. "Sư phụ, đệ tử đã đi tới tầng thứ 6, mời ngài báo cho đệ tử phương vị." "Bằng không, đệ tử nhất định sẽ tại Ma Nguyên bên trong tìm kiếm khắp nơi, thẳng đến tìm tới sư phụ đến." Ma Nguyên tầng thứ 7, Lạc Bạch thủy trước mặt mở ra một tấm truyền âm trận đồ. Thứa Dương ảo ảnh lượn lờ tần đi. Lạc Bạch Thủy viền mắt có chút tức ác, hắn cố sức chửi một tiếng, không nghe lời lề đổ. Đồ. đồ ngu, tưởng công ta dạy bảo. Nhưng làm mắng mắng, trong mắt của hắn, hai giọt thủy châu nhẹ nhàng nhỏ giọt xuống. Ha ha. Chấn Ma đại bên ngoài trong trượng, cái kia to lớn đầu low cost xuất hiện lần nữa, nữ hàm chê cười, thực sự là thầy trò tình thân a. Người cái này lỗ đệ tốt, không xa van lặng. Không ngại gian nguy tới cứu ngươi, vừa vặn đi cùng ngươi lên đường. Lão tử ai cần ngươi lo. Lạc Bạch Thủy ngẩng đầu lên, lại biến thành bộ kia dựng dưng như không dáng vẻ. Hừ hừ, cũng tốt, hôm dưới trên đường, ngươi thầy trò hai người kết bạn mà đi cũng không, cô còn rồi, Đầu lâu cốt nói ra, mất quá. Ngươi liền nhận tâm nhìn thấy, ngươi cái kia đồ đệ oán, với ngươi cùng chết. Hắn và ngươi bất động, tuổi còn trẻ, còn có vọng lớn tiền đồ. Ngươi muốn nói cái gì? Lạc Bạch tùy nấn vút trong râu, "Giao ra ma đế chi tâm, quy y bộ tộc ta, ta bảo ngươi cùng đồ đệ của ngươi đều có thể bình an sống sót, hơn nữa trở thành một phương cường giả." Đầu lâu cốt đưa ra điều kiện của mình. "Ngươi nhớ mãi không quên, chính là muốn để cho ta trở thành minh tộc chó săn. Ta đến cùng có giá trị gì?" Lạc Bạch truy hỏi. "Ha ha, thời vận chưa đến, ta minh tộc chân chính cường giả" Còn không có cách nào xuất hiện tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên, cho nên ta muốn tìm một cái người phán ngôn. Ngươi rất vinh hạnh bị ta nhìn trúng, Đầu lâu cốt nói ra, ngươi tu vi rất tốt, hơn nữa sắp bước vào pháp tựa cảnh giới. Ngươi có thể làm được sự tình có rất nhiều, cho nên ngươi sống sót, quy y minh tộc, so với ngươi chết giá trị phải lớn hơn nhiều. A, Lạc Bạch thủy tự định giá một phen, phương mới mở miệng nói ra, các ngươi thật có thể để cho ta đột phá, tấn thăng pháp tựa cảnh giới. Cái kia Đầu lâu cốt ảo giác, niệm vỡ mồm tử, đến bây giờ mới nhìn đến một chút ánh dạng động, nửa khí có chút hưng phấn, đương nhiên, dễ như trở bàn tay. Nhưng là ta cảm thấy chịu thiệt, Lạc Bạch Thủy cổ kẻ mặt cả, bằng tư chất của ta, đời này trở thành pháp tượng cao thủ, trên căn bản ván đã đóng thuyền. Quy thuận minh tộc cũng bất quá là pháp tượng cảnh giới, còn muốn nghe theo minh tộc điều động, không, có đinh điểm chỗ tốt. Pháp tượng cảnh giới lại tính là gì, chỉ cần ngươi thành tâm quy thuận, vì ta minh tộc lập xuống công lao, coi như là thuế phàm cảnh giới, cũng chỉ tại ta minh tộc thánh giả trong một ý nghĩ, Đầu lâu cốt dụ Dỗ nói, giả như ngươi lập xuống càng đại công hơn lao, mặc dù là cao thâm hơn cảnh giới, cũng không phải vọng tưởng. Nói thẳng mê người, ta muốn suy nghĩ một chút, Lạc Bạch Thủy nghi ngờ nói ra, bất quá Ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi? Các ngươi đến cùng có hay không thành ý? Vạn nhất ngươi chỉ là muốn ma đế chi tâm, qua tay tiểu đễm ta thầy trò hai người cho giết chết xử lý thế nào? Hừ, nếu như ta muốn giết ngươi, chỉ cần tiêu hao thêm phí một chút thời gian, phong thiên tọa địa đại trận tự nhiên sẽ đưa ngươi lĩnh vực tiêu diệt, cuối cùng đưa ngươi tiền đánh. Ta vừa lại không cần phí nhiều như vậy mẹ lưỡi. Đầu lâu cốt không tam lòng. Dễ bàn, dễ bàn. Ngươi trước đem ta đồ đệ kia tìm đến, để cho thầy trò chúng ta đoàn viên. Nếu không thì, ta có thể không thể tin được các ngươi." Lạc Bạch Thủy nói ra. Cái này rất đơn giản. Ngươi cho đồ đệ của ngươi truyền tin, bảo hắn biết Ma Huyễn tầng thứ 7 lối vào phương vị, ta tự nhiên sẽ phái người đi tiếp dẫn." Đầu lâu cốt thâm trầm mà nói ra, "Nếu không thì, mặc cho hắn tại tầng thứ 6 số loạn, đánh thức một chút ngủ say vạn năm tồn tại, ai cũng cứu không được hắn." Ta Vương Lạc Bạch thủy rất lưu loát gật đầu, lần nữa mở ra truyền âm trận đồ. "Đồ đệ, vi sư đã cùng Ma Huyễn bên trong sinh vật bản song xuôi, hắn sẽ phái người tại Ma Huyễn tầng thứ 7 cửa vào đón ngươi. Ngươi vương lòng cảnh giác, không nên kinh hoàng, theo người kia tiếp dẫn mà đến là được. Phía dưới nói cho ngươi biết Ma Huyễn tầng thứ 7 con đường." Lạc Bạch thủy trong miệng lên tiếng, ngữ điệu nghiêm túc. Cái kia đầu lâu cốt ở bên nghe lén, vẫn chưa phát hiện Lạc Bạch Thủy làm trò gì, Hai Long gật gật đầu, lập tức một tiếng gạc ghét, "Minh Vi." Một đoàn hắc vụ xuất ra, hóa thành một tên áo bảo đen vệ sĩ, "Thủ lĩnh, đi tầng thứ 6, tại tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 lối vào tiếp đón một nhân tộc nam tử lại đây." Đầu lâu cốt phân phó nói, "Nhớ kỹ, môn lấy lễ để tiếp đón, bất quá, không cho phép hắn đạo tẩu." "Vâng, thủ lĩnh." Cái kia áo bảo đen vệ sĩ hóa thân quỷ dị hắc vụ, hướng nơi Sa Phiêu đảng. Quy 1 chương 751, "Chú hồn thuật ma sát tiên." Ma nguyên tầng thứ 6. Thửa Dương cẩn thận từng ly từng tí tiến lên, hắn cực lực thu lại tự thân khí tức, đem một thân bàng bạc bà huyết khí, khí, cùng mêng ngông huyền lực ép đến thấp nhất, sợ bị mạnh mẽ ma nguyên quái thú phát hiện. Ma nguyên tầng thứ 6, coi như là đỉnh phong huyền vương, cũng cũng không thể bảo đảm an toàn. Bởi vì nơi này đã là ma nguyên dưới mấy tầng, có không ít thực lực có thể so với đỉnh phong huyền vương đàn yêu thú, mà mỗi một con yêu thú bề đàn, đều có chí ít một vị có thể so với huyền hoàn cường giả yêu thú thủ lĩnh. Cái này còn không phải đáng sợ nhất. Thửa Dương không biết là, tại tầng thứ 6 về sau ma nguyên bên trong, phong ẩn một chút cấm kỵ tồn tại, có thậm chí là ngủ say vạn năm cấp độ truyền thuyết cường giả phía trước chân núi, như thế nào có một loại không khí trầm lặng cảm giác, không có một tia một hào hơi thở sự sống, rất quỷ dị. Hứa Dương nhìn chằm chằm phía trước núi non chập trùng, vùng này thiên đang thủy mẫu, cũng rất là chưa tốt, cho nên đen như mực cũng chẳng có bao nhiêu tia sáng. Hứa Dương vốn có thể sử dụng huyền lực hóa hỏa, hoặc là trực tiếp lợi dụng ánh sáng huyền lực chiếu sáng, nhưng hắn không có như vậy làm. Tại không biết gì cả quỷ dị ma huyễn tầng thứ 6, tất cả cần tắc vô ưu. Giơ một cái cây đuốc, là bại lộ sự ngu xuẩn của mình cách làm. Thế nhưng, tầng thứ 7 lối vào ở nơi nào? Sư phụ có thể hay không tại ma huyễn tầng thứ 7? Hứa Dương cau mày trầm tư. Đang ma hội hình nhất hùng cung cấp ma huyễn cửa vào đại thể phương vị, cũng chỉ đến tầng thứ 6 cửa vào. Về phần càng sâu tầng thứ 7, hình nhất hùng biết vị vương hầu kia cũng chưa từng đi. Đang do dự trong lúc đó, đột nhiên truyền âm trận đồ truyền đến chấn động. Hứa Dương trong lòng vui vẻ, hắn đưa vào hồi lực, lạp bạch thủy hình ảnh tái hiện ra, hướng Hứa Dương truyền một cái tin tức. Chuyện đang song xuôi sau đó, Hứa Dương tu hồi truyền âm trận đồ. Thì ra là như vậy, đi thông ma huyễn tầng thứ 7 con đường, càng muốn đi đường vòng mà đi. Hứa Dương cái trán sinh ra một chút mồ hôi lạnh, phía trước mảnh này tĩnh mịch sơn mạch, mai táng một cái cấm kỵ từng giả, thôn hấp tất cả sức sống. Nếu như ta vừa mới tùy tiện đi vào, sợ rằng sẽ bị cái này cấm kỵ cường giả hút khô. Thông qua lạc bạch thủy miêu tả, Hứa Dương cuối cùng đã rõ ràng, tầng thứ 6 không thể cùng phía trước mấy tầng đồng dạng xung loạn, gặp được yêu thú còn có sức đánh một trận, thế nhưng đi nhầm vào những cái kia lĩnh vực cấm kỵ, liền thật sự liền sức phản kháng cũng không có. Sư phụ để cho ta theo hắn cung cấp con đường, đi tới tầng thứ 7 cửa vào, nói có ma huyên sinh vật sẽ tới đón đưa ta. Rốt cuộc là cái dạng gì ma huyên sinh vật, lại có trí tuệ, có thể cùng sư phụ đàm phán? Hứa Dương không nghĩ ra được, linh giác của hắn mơ hồ có một loại không rõ ý vị tại cảnh báo. Thế nhưng Hứa Dương nhưng nói không nên lời này cũng không rõ ý vị, đến cùng bắt nguồn từ nơi nào. Đi một bước xem một bước, trước mở mang cái kia cái gọi là ma nguyên sinh vật, là thần thánh phương nào. Hứa Dương hạ quyết tâm, hắn hướng bên phải chuyển hướng, cẩn thận mà vòng qua cái này một mảnh cấm kỵ khu vực, tiếp tục tiến lên. Không biết qua bao lâu, Hứa Dương lần nữa kiểm tra phân hình định ảnh đồ thời điểm, cuối cùng nhìn thấy trong địa đồ một vệt màu đen đặc trưng nét, đó là đi thông tầng thứ 7 cấm chế màn ánh sáng. Cuối cùng đã tới. Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm. Tầng thứ 6 cùng tầng thứ 7 cấm chế màn ánh sáng chỗ giao giới. Một cái áo bảo đèn vệ sĩ Đứng ở tầng thứ 7 khu vực, nhìn chằm chằm tầng kia thật mỏng màn ánh sáng, trong lòng hơi không kiên nhẫn, thủ lĩnh dặn dò tiếp dẫn nhân loại nam tử, tại sao còn chưa tới? Đột nhiên màn ánh sáng như là sóng nước nhẹ nhàng dập dờn, sau đó một nhân tộc thanh niên thân hình hiện hiện ra, chính là Hứa Dương bóng dáng. Chi vi trung kỳ thực lực, không đáng để lo. Cái kia Minh tộc vệ sĩ Minh Vi một chút nhìn ra Hứa Dương tu vi, trong lòng nghi thẩm. Hắn đồng bệnh như một đoàn khói đen, đi tới Hứa Dương trước mặt, ngươi tới quá chậm, đi theo ta. Hứa Dương nói ra, sư phụ ta ở nơi nào? Theo ta lại đây, ngươi tự nhiên biết, Minh Vi không nhịn được nói ra, làm Minh tộc Hàn đối với nhân loại có một loại bắt nguồn từ chủng tộc ghét cay ghét đắng, cho ta cẩn thận một chút. Nhân loại, đây là Ma Huyễn tầng thứ 7, có chút khu vực là không thể xâm loạn, theo sát ta, đừng lo xem. Ma Huyễn tầng thứ 7 cùng mấy tầng trước phong cảnh đại thể tương tự. Bất quá ma khí phi thường nồng đậm, liên liên trên bầu trời thiên đăng thủy mẫu, đều phổ biến so với phía trước mấy tầng phải lớn hơn ra một vòng, mơ hồ lộ ra nhàn nhạt màu đỏ tươi. Đi không bao lâu, phía trước một tòa cao lớn vững chãi bệ đá liền xuất hiện ở trước mắt. Tòa này bệ đá hứa dương rất quen thuộc, tại Ma Huyễn tầng thứ 2, đã Ma hội chủ sở, cũng là như vậy một tòa bệ đá bị bọn hắn xưng là chỗ chán nản. Sư phụ, Hứa Dương bỗng nhiên nhìn thấy, tại bệ đá trên không, một đạo màu xanh đen phong ma lĩnh vực, mêng mông quần quật trải rộng ra, mà ở phong ma lĩnh vực chung quanh, 18 đạo xích sắc vắt ngang, đem vững vàng chói buộc, không ngừng làm hao mòn sức mạnh của lĩnh vực. Tại bệ đá bên ngoài trong trượng, còn có một cái to lớn đầu lâu cốt táo giác. Ha ha ha. Không sai, đệ tử của ngươi tu vi tuy rằng không cao, thế nhưng có thể một đường sông đến ma huyên tầng thứ 7, cũng coi như là đáng quý rồi. Cái kia đầu lâu cốt trong lúc cười to nói ra, người tổ trẻ, đến nơi này của ta. Hứa Dương phản kháng nói, Ngươi nếu cùng sư phụ ta trao đổi, vì sao lấy đại trận đem hắn nuốt lại? Ta muốn gặp sư phụ." Hắn quyết định chú ý, không thể đi cái này quỷ dị đầu lâu cốt trước mặt. Cái này có thể không phụ thuộc vào ngươi rồi." Cái kia đầu lâu cốt bỗng nhiên mở cái miệng rộng, một đạo hùng hầu khói đen dâng trào ra, hóa thành một cái đen thui trường xà, hướng hứa Dương cuồn lấy. Nay trường xà ở giữa không trung biến ảo ra vô số con rắn ảnh, làm cho Dương không chỗ tránh được, lập tức liền đem hắn cuộn lên, kéo đến đầu lâu cốt trước mặt. "Ngươi tuổi trẻ, ngươi tốt nhất không được giãy rựa, ta ma sát tiên, nhưng là càng giãy rựa, càng thống khổ đấy." Đầu lâu cốt đắc ý cười nói trong giây lát, đầu lâu cốt khí tức biến đổi, lớn tiếng thét dậy, rà dối. Ma xà tiên ầm ầm trên đảo, chỉ vòng một cái, liền đem chói buộc Hứa Dương thân thể cắn nát thành mấy chục đoạn. Quỷ dị là, Hứa Dương thân thể cũng không có mưa máu bay lạ tả, cũng không có thống khổ kêu thảm thiết, mà là biến thành mấy chục đoạn gỗ mục, râm rạ, bay lạ tả rơi xuống. Đây là chúng ta Minh tộc tử mẫu dựng hồn thuật. Vì sao kẻ nhân loại này lại biết sử dụng? Lại còn có thể giấu giếm được ta? Cái kia dẫn dắt Hứa Dương tới Minh tộc hộ vệ Minh vì thay đổi sắc mặt, tất cả đều là khó có thể tin vẻ khiếp sợ. Không, đây là Huyền Thiên lão ma chú hồn thuật. Đầu lâu cốt hung dữ nói ra, "Huyền Thiên lão ma chú hồn thuật, chính là học từ chúng ta minh tộc tử mẫu dựng hồn thần thông. Người này, cùng Huyền Thiên lão ma có quan hệ, nhất định phải bắt giữ, nhất định phải." Đầu lâu cốt ngựa mặt lên trời gầm rú, một làn sóng khói đen giống như thủy triều cuồn cuộn trùng kích, hướng về bốn phương tám hướng khoé động mà ra. Hắn ở nơi đó, Minh Vi phát hiện, tại khói đen triều cường đánh vào thời điểm, một cái lén lén lút lút bóng người áo trắng, lặng lẽ hướng bệ đá trời nghị mát bên trên sờ soạng. Huy một chương 752, ghép lại phiến đá bí thược bảo quang. Minh Vi đang kêu kêu ra khỏi miệng trong náy mắt, liền trực tiếp xuất thủ. Một cái quỷ xương mủ ngông lung xâm bạch cốt trảo, hướng Hứa Dương hậu tâm tấn tới. Hứa Dương cũng không quay đầu lại, trở tay vỗ một cái, một cái thải quang đại thủ oảnh kích mà ra, cùng cái kia xâm bạch cốt trảo ầm ầm va chạm, sóng khí bốc hơi. Mượn cái này đẩy ngược lực lượng, Hứa Dương thả người bắn về phía trời nghỉ mát. Đồ vô dụng. Nhìn thấy Minh Vi làm trở ngại, cái kia đầu lâu cốt mặn to, lập tức từng đạo từng đạo màu đen xúc tu lan tràn, hướng Hứa Dương cắn xé mà đi. Nếu như không có Minh Vi xuất thủ, Hứa Dương thật đúng không có cách nào đào thoát màu đen xúc tu truy kích, chỉ có thể lấy ra thanh kiếm, liều mạng một lần. Nhưng có Minh Vi nâng lên lực Hắn dễ dàng liền trốn vào trong lương đình, để cho màu đen xúc tu tay trắng trở về. Nguy hiểm thật. Hứa Dương rơi vào trong lương đình, vẫn chưa hết sợ hãi. Lạc Bạch thủy giỗi bàn tay, trực tiếp tóm chặt Hứa Dương lỗ tai, "Ngươi cái này không nghe lời đồ đệ, lão tử cho ngươi cốt đi, như thế nào còn ba ba địa chạy tới chịu chết." Nói, "Lão tử làm như thế nào phạt ngươi?" Hứa Dương cười khổ nói, "Sư phụ, trước giải quyết trước mặt nguy cơ lại nói, đến lúc đó ngươi đem đệ tử trục xuất sư môn đều được." "Hử, nghĩ trục xuất sư môn, nằm mơ." Lạc Bạch thủy buông tay ra, hừ một tiếng. Lúc này Ngoài vì cái kia đầu lâu cốt, lần nữa phát ra ông ông tiếng nổ va rền. Tất, tốt một đôi thầy trò, đều giàu hoạt như hồ. Ngươi tuổi trẻ, ta rất muốn biết, ngươi vì sao sử dụng chú hồn thuật cấu tạo giả thân đi gặp? Chẳng lẽ nói, ngươi đối với sư phụ của ngươi cũng không tin tưởng? Thửa Dương cười nhạt, ngươi không hiểu. Sư phụ ta nơi nào có như vậy đứng đắn nghiêm túc thời điểm? Hắn phân phát ta tin tức thời điểm, sắc mặt bạn cùng quan tại đầu dạng, ta đương nhiên nổi lên lòng nghi ngờ. Mặc kệ thế nào, phái một ngày nghỉ thân tham dò đường, đó là kiếm bổn không lộ sự tình. Lạc Bạch Thủy từng từng vỗ Hứa Dương sau gáy một cái, nói cái gì? Lão tử rất không đứng đắn, rất không nghiêm túc sao? Ngài đương nhiên rất đứng đắn, rất nghiêm túc. Hứa Dương bất đắc dĩ, kiên trì nói ra, hết lần này tới lần khác Lạc Bạch Thủy còn liền hài lòng nói ra, cái này còn tạm được. Nhìn cái này một đôi vai hề thờ trỏ, đầu lâu cốt cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn chỉ được đem tâm tư chuyển tới đề tài chính, Lạc Bạch Thủy, hiện tại đồ đệ của ngươi đã đến, ngươi ta trước đó trao đổi sự tình, có được hay không thi hành? Hứa Dương đầu góc mơ hồ, sư phụ, ngài và những thứ này mình tộc thương lượng cái gì? Lão Khô Lâu, ngươi chờ một chút, ta cùng Oan Đổi Nhi tự ôn chuyện, lại nói thương nghị sự tình. Lạc Bạch Thủy khoát tay một cái nói: "Đồ lệnh ngoan, lần này vi sư chơi quá trớn rồi, Lạc Bạch Thủy thở dài nói, còn liền làm liên lụy ngươi." Tiếp tiếp, Lạc Bạch Thủy liền đem tham dò Ma Huyễn sau đó, phát sinh một rẽ chuyện, đều hướng hứa Dương nhất ngũ nhất thập nói rõ. Nguyên lai tại tiến vào Ma Huyễn sau đó, Lạc Bạch Thủy thưa thế xông lên, một sông Ma Huyễn tầng thứ 6. Ma Huyễn tầng thứ 6, phổ biến tồn tại quái thú, đều là yêu thú đẳng cấp, có chút yêu thú thủ lĩnh thậm chí gần như hoàng giả thực lực. Hơn nữa tại Ma Huyễn bên trong sinh hoạt quái thú, giống nhau đều có mang ám cực độ tính. Lạc Bạch Thủy chém giết yêu thú sau đó, từ hắn tiên phú thần thông bên trong, Phòng đoán ám cực phủ văn nào diệu, tăng trưởng kiến thức của mình cũng tích lũy, là tấn thăng hoàng giả làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, tại chém giết không ít có thể so với vương hầu yêu thú sau, Lạc Bạch Thủy vẫn là cho rằng như vậy tăng lên quá chậm. Hắn có một cái lớn mật ý nghĩ, cái kia chính là xông vào tầng thứ 7, cùng cường lực yêu thú đối chiến. Như vậy cơ hội tương đương đối kháng vô song hoàng giả, nhất định sẽ dễ dàng hơn đột phá. Kết quả tại tầng thứ 7, Lạc Bạch Thủy vô ý trong lúc đó, đánh chết một tên minh tộc hộ vệ. Từ nơi này minh tộc hộ vệ trên người, Lạc Bạch Thủy đã được biết đến minh tộc một hạng đạo vật, ma đế chi tâm cung phụng vị trí. Lấy Lạc Bạch Thủy cái kia nhạn quá bẩn mao, t không đi không, chân mỗi bên trong ép dầu tỉnh tỉnh. Cái này Ma Đế chi tâm, đương nhiên đưa tới hắn thăm dò. Ma Huyên Minh tộc qua nhiều năm như vậy, đều chưa từng gặp qua mấy cái sông tầng thứ 7 nhân tộc cao thủ, cũng liền buông lòng cảnh giác, cho Lạc Bạch Thủy thừa cơ lợi dụng. Trộm cắp Ma Đế chi tâm sau, đã dẫn phát Minh tộc cảnh giác, Lạc Bạch Thủy hình dạng bại lộ, bị Minh tộc một tên trong đó thủ lĩnh truy sát. Khô lâu này sương sọ, chính là cái kia vị Chí Minh tộc thủ lĩnh hóa thân. Cuối cùng, Lạc Bạch Thủy buông buông tay tổng kết nói, hiện tại ngươi cũng thấy đấy, vi sư đem hết thủ đoạn, mới chạy tới như vậy một cái cứu mạng địa phương. Huyền Tiên Thượng Đế lưu lại trấn ma đài. Bằng không, ngươi bây giờ liền không thấy được vi dư đi. Trấn ma đài? Đây không phải chỗ tránh nạn sao? Hứa Dương sở sở phong cách cổ xưa tròi nghĩ mát chủ đá. Một cái ý tứ, cách gọi bất đồng mà thôi. Tại mấy tầng trước lẫn vào người mà hiểm, liền gọi chỗ tránh nạn. Biết một chút bí ẩn, đều sẽ gọi trấn ma đài, Lạc Bạch Thủy có chút phát sầu, mụ nội nó chứ, cái này minh tộc thủ lĩnh cùng lão tử tiêu hao rồi. Cái này phong thiên tỏa địa lại trận, đã mệt nhọc lão tử chọn 10 một ngày, nhìn dáng dấp không đợi lão tử bại vong không bỏ qua. Sư phụ, ngài còn có thể kiên trì bao lâu? Hứa Dương hỏi. Theo cái này cường độ, chưa tới 3 ngày liền sống đời. Lạc Bạch Thủy thở dài, như vậy, tại trong vòng 3 ngày, chúng ta nhất định phải tìm ra một cái chạy đi biện pháp. Hứa Dương nắm chặt lại quyển, "Sư phụ, ngươi có chủ ý gì tốt?" Vi sư có ý kiến hay mà nói, sẽ không biết bị nhốt rồi. Lạc Bạch Thủy lắc đầu một cái, từ trong nhận chứa đồ lấy ra mấy khối khắc đầy phù hiệu phiến đá, đây là trong đó mấy tòa trấn ma đại bí thuật, thật giống minh tộc cũng đang thu thập đồ chơi này, cũng không biết bọn họ là như thế nào đem bí thuật mang ra trấn ma đại đấy. Còn có, không làm rõ được cái này vừa vẽ quỷ rốt cuộc là ý gì. Nếu như có thể điều khiển cái này trấn ma đại công kích, Dù cho gợi ra Huyền Thiên Thượng Đế một chút thánh uy, đều đủ để giết chết cái kia Minh tộc thủ lĩnh rồi. Hứa Dương trong lòng hơ động, hắn nhấn chữ vật ánh sáng lóe lên, từ đó lấy ra 29 khối phiến đá bí thược. "Sư phụ, đây là một cái Minh tộc vương hầu thu thập bí thược, hắn bị ta chém giết, cho nên bí thược là đến trong tay ta. Ngươi xem có thể dùng được hay không?" Lạc Bạch Thủy cả kinh, chém giết Minh tộc huyền vương. "Hảo tiểu tử a, bản lĩnh lại có tiến bộ." Hắn tiếp nhận những phiến đá này bí thược, cau mày nói ra, đồng dạng đều là đồ đạc quỷ, sẽ không rõ. Hứa Dương nói, "Đệ tử cũng thử ghép lại phiến đá, chỉ bất quá khi đó có không ít điều hợt." Nếu sư phụ trong tay còn có mấy khối bí thạch, không bằng lại ghép lại một lần. Lạc Bạch Thủy ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống tâm thái, "Được rồi, đều cho ngươi, đi lăn qua lăn lại thử xem." Hứa Dương dựa theo tự số, đem từng khối từng khối khắc họa lộn xộn phù hiệu phiến đá cho ghép lại ở cùng nhau. Tổng cộng 35 khối bí thạch, Hứa Dương đem cuối cùng một khối phiến đá bí thạch để lên, thở phào nhẹ nhõm, xem ra dường như rất hoàn chỉnh đấy. Lạc Bạch Thủy ôm cánh tay, cau mày nhìn một phen, "Không có gì đặc biệt à?" Dựa theo trên bản đá đánh số đến bảy ra, dường như cũng là sai lầm, "Ngươi xem một chút, thật nhiều phù văn đều là lộn xộn." Đột nhiên 35 khối bí thược đồng loạt phóng xạ ra hào quang. Quy một chương 753, Thanh Đồng bạn tạ vương lửa rối thuật. Lạc Bạch thủy nửa câu nói sau, trực tiếp nuốt trở vào. Trên đất 35 khối bí thược đã không có nguyên bản bình phác không có gì lạ, mà là phóng xạ hào quang, xuyên thấu qua bảo quang, mơ hồ có thể thấy được trong đó từng đạo từng đạo đất gãy phù văn đang di động, ghép lại, hình thành từng cái từng cái hoàn chỉnh phù văn. Ánh sáng tản đi, hiện ra tại trước mặt hai người, đã không hề là từng khối phân cắt đi ra phiến đá, mà là một khối dài một xích, rộng nửa thước thanh đồng bản. Tại thanh đồng bản bên trên, điêu khắc từng đạo từng đạo hoàn chỉnh không xuất mẹ phù văn. Ngũ nội nó chứ, thật sự có hiệu quả." Lạc Bạch Thủy trợn mắt lên nói ra. "Không, khối này thanh đồng bạn, xem ra còn không hoàn chỉnh." Sư phụ ngài xem dưới thấp nhất, dường như có vẻ gãy vết tích. Hứa Dương chỉ chỉ thanh đồng bạn phía dưới nếp, dưới thấp nhất một nhóm phù văn cũng nứt quáng, cũng không hoàn thiện. "Hô." Lao tử đã minh bạch, bí thược bên trong xác thực ẩn chứa bí mật, chỉ bất quá muốn thu thập một nửa trở lên bí thược, ghép lại lên thời điểm, mới có thể có loại biến hóa này. Cuối cùng hoàn chỉnh hình thái, hẳn là một khối một thức vương văn thanh đồng bạn, phía trên khắc rõ huyền thiên thượng đế phù văn. Lạc Bạch Thủy thở ra một hơi nói ra. "Mà lối nói của hắn Cùng Hứa Dương phân tích cũng tương đồng. Tại trấn Ma Thạch Đài ở ngoài, cái kia đầu lâu cốt cuối cùng không nhịn được rồi. "Tiểu tử, Minh Ngọc có phải hay không là ngươi giết?" "Minh Ngọc là ai?" Hứa Dương hỏi. "Hừ, Minh Ngọc chính là ta phái đi thu thập bí thược minh tộc vương hậu. Ngươi rõ ràng đạt được 29 khối bí thược, nhất định là ngươi, đem Minh Ngọc giết chết, cướp đoạt hắn phiến đá bí thược." Đầu lâu cốt trong hốc mắt, bắn ra không thôi ma hỏa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hứa Dương, "Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, đem bí thược dâng ra, nương nhờ vào ta minh tộc. Ta bảo ngươi đơn giản tấn thăng vương hậu, thậm chí là hoàng giả chi cảnh." Ngươi lai cái kia điều khiển quần lang hội minh tộc Vương Hầu, liền gọi Minh Ngục, vẫn là ngươi phái đi ra." Thứa Dương cười nói, "Hắn thật sự chết trong tay ta?" "Không đúng vậy, Minh Ngục nếu không phải là nhân tộc, vì sao có thể ra vào Trấn Ma Đài?" Thứa Dương đột nhiên nhớ tới, hắn và cái kia minh tộc đại chiến, chính là tại tầng thứ 2 chỗ chấn nạn, cũng chính là Trấn Ma Đài bên trong chiến hay. Ngoan Độ Nhi không nên kinh ngạc, cái kia Minh Ngục có thể vốn là nhân tộc, chỉ bất quá đầu phục minh tộc, bị chuyển hóa thành ma thân, Trấn Ma Đài đối với hắn áp chế khá là nhỏ mà thôi." Lạc Bạch thủy kiến thức rộng rãi, rất nói ra một khả năng. Đầu lâu cốt phi thường vẫn nổ Mỗi một cái nương nhờ vào minh tộc nhân loại của giả đều là một quả quý báo quân cờ. Hôm nay cư nhiên bị Hứa Dương chém giết một cái. Được cái gì đưa? Bây giờ đồ nhi ngoan của ta đến rồi, còn gộp đủ một nửa phù văn bí thư. Chuyện này ý nghĩa là lão tử đã có thể sử dụng bộ phận trấn ma đại uy lực. Ngươi nếu như nếu không chạy, chỉ sợ cũng chạy không thoát. Đầu lâu cốt hốc mắt trong ma hỏa một trận chớp động, cười cười. Ngươi cho rằng ngươi là ai, dựa vào tàn khuyết không đầy đủ một nửa bí thư, có thể thúc dục Huyền Thiên lão ma để lại thủ đoạn. Lạc Bạch thủy hư một tiếng, lật bàn tay một cái. Đã cầm lên cái tia nửa khối thanh đồng bản. Giống như thủy triều huyễn lực, tràn vào thanh đồng bạn bên trong, nhất thời thanh đồng bạn phóng xạ ra thanh ánh sáng mờ mịt, phảng phất một mặt màn nước tầng gương. Chấn ma đại, chấn áp vật độc. Đốt. Lạc Bạch thủy giơ lên thật cao thanh đồng bạn, từng đạo từng đạo mông lung vầng sáng lưu chuyển. Cái kia Minh tộc thủ lĩnh kinh hãi, theo một tiếng chạy tán loạn mà chạy, thoáng qua trong lúc đó liền vô ảnh vô tung. Trung quanh còn có một chút áo bảo đen Minh tộc vệ sĩ. Thấy tình cảnh này, đều là giật nảy cả mình, hóa thân khói đen, nhanh chóng đảo tẩu. Sư phụ thật là lợi hại, Hứa Dương cười hì hì lĩnh hót, chỉ tiếc chưa hề đem những tên kia cho lưu lại. Lợi hại cái rắm. Lạc Bạch Thủy thở một hơi, ngươi còn thật sự cho rằng ta thúc dục trấn ma đại? Những thứ này qua ảnh, bất quá là ta dùng huyền lực thôi hóa, tạo thành giả tạo. Cháu trai kia đi rồi. Phong Thiên tỏa địa đại trận cũng không có người duy trì, chính là chúng ta đào tẩu thời cơ tốt. Hứa Dương trợn khóc trợn cười, đã thấy Lạc Bạch Thủy cao giọng hét dài, phong ma lĩnh vực cùng một vùng thế giới phù hợp, bắn ra thiên địa chi uy. 18 đạo ô kim xiển xích, dồn dập đội đất mà lên, phong thiên tỏa địa đại trận bị sụp ra một đạo to lớn vết nứt, Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương, hai người tất cả đều vận chuyển phong ma đột pháp, hóa thành gió mát, gào thét lao nhanh. Đến tầng thứ 6, chúng ta liền an toàn. Những thứ này minh tộc gia hỏa, không có cách nào tiến vào tầm thứ 6." Lạc Bạch Thủy truyền âm nói ra. "Sư phụ, cái kia thanh đồng bản, đệ tử dường như có thể thử một lần." Hứa Dương truyền âm nói ra, hắn vốn còn muốn thử thúc dục một thoáng khối này thanh đồng bản, có thể Lạc Bạch Thủy đã dùng lừa dối thuật dọa đi lẫn, hắn trái lại không có cơ hội. "Về sau thử lại, thoát thân quan trọng." Lạc Bạch Thủy đem thanh đồng bản ném cho Hứa Dương, như cũ hóa gió lao nhanh. Lúc đầu Lạc Bạch Thủy tốc độ so với Hứa Dương phải nhanh rất nhiều, thế nhưng hắn để chiếu cố Hứa Dương, giảm bớt tốc độ. "Thủ lĩnh." To lớn đầu lâu cốt chạy đi bên ngoài ngàn dặm, vừa mới ngừng Sau khi nghe Vương tộc nhân kêu gào, hắn vẫn chưa hết sợ hãi, xoay người lại, như thế nào, nhân loại kia có hay không đuổi theo? Cái này thật không có." Một tên Minh tộc vệ sĩ nói ra. "Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt." To lớn đầu lâu cốt hốc mắt trong mã hỏa liên tục run run. "Thủ lĩnh, nhân loại kia bất quá lĩnh vực đỉnh phong tu vi, coi như cầm nắm Huyền Thiên lão ma di bảo, cũng chẳng làm được trò trống gì, ngài sợ hắn làm cái gì?" Một tên Minh tộc vệ sĩ không cam lòng mà nói ra. "Ngươi biết cái gì? Đầu lâu cốt quất, Huyền Thiên lão ma uy thế, cường đại cỡ nào? Coi như là chúng ta Minh tộc thánh giả, cũng không dám cùng hắn đối địch a." Nói đến Huyền Thiên Thượng Đế như thế, Minh tộc thủ lĩnh đột nhiên nghĩ tới một chuyện, nếu nhân tộc thúc giục Huyền Thiên lão ma gi bảo, vì sao không, có chút nào thành uy? Nguy rồi, nhất định là giả dối. Nhân tộc rất lớn giàu hoạt, mau đuổi theo. Minh tộc thủ lĩnh mắng một câu lời thô tục, lấy tu vi của hắn khí độ, bị bức ép đến mắng người, thật sự là bị tức điên lên. Ngay từ đầu đã bị đồ đệ sếp đặt một đạo, hiện tại lại bị sư phụ lựa một hồi. Ngắn ngủi trong vòng một canh giờ, cư nhiên bị một đôi nhân tộc thầy trò liền lựa gạt hai lần, cái này thủ lĩnh có thể nào không giận. Rất nhanh lại có minh tộc vệ sĩ đến báo, nhân tộc thầy trò Sụp ra một chút cũng không có người chủ trì phong thiên tỏa địa lại trận, hướng tầng thứ 6 phương hướng chạy trốn. Lần này càng là nghiệm chứng minh tộc tụ linh ý nghĩ, hắn nổi giận đùng đùng, dẫn dắt một đám vệ sĩ, hướng tầng thứ 7 cùng tầng thứ 6 chỗ giao giới lối vào điên cuồng đuổi theo. Thủ lĩnh, bọn hắn chạy trốn cực nhanh, sợ là không đợi kịp. Có người nói đến. Nói vậy, chúng ta minh tộc so với bọn họ hai cái này người ngoại lai, muốn quen thuộc hơn ma huyễn tầng thứ 7 con đường. Như vậy, ta đi tắt, đi đầu chợ đường. Các ngươi trở về trong tộc, thông báo những thủ lĩnh khác, đồng loạt tới trước vây giết. Minh tộc thủ lĩnh thật sự nổi giận, nhưng hắn như cũ không quên ổn thỏa, muốn tập hợp tầng thứ 7 minh tộc toàn bộ lực lượng, vây giết Lạc Bạch Thủy thầy trò hai người. Tuân mệnh, từng đạo từng đạo khói đen phun trào, minh tộc vệ sĩ dồn dập trở về bẩm báo. Quy 1 chương 754, đấu hoàng người rống rài miên động. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương một đạo, bỏ mạng chạy trốn. Đột nhiên phía trước một trận cười khàng khạc cái gì, từng trận khói đen ma khí phun trào, đột nhiên tụ hợp, một mặt to lớn đầu lâu cốt, hốc mắt trong thiêu đốt không ngừng ma hỏa, tiểu tụy dưới cằm cốt run lên hây động, các ngươi trốn không thoát đâu. Đáng chết, cách tầng thứ 6 thông đạo, chỉ còn không đến 1000 dặm lộ trình. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương bỗng nhiên dừng lại, ngưng thần đề phòng, nhìn xem phía trước mặt mình tộc thủ Linh Hóa Thân. "Ngoan đồ nhi, đây bất quá là một bộ Hóa Thân mà thôi, dù cho hắn là pháp thượng đỉnh phong, vi sư cũng có thể kéo dài nhất thời." Lạc Bạch Thủy lớn tiếng quát lên, người bây giờ liền chạy, vi sư trước đem cái này ra hỏa ngăn cản. Lạc Bạch Thủy hét dài một tiếng, màu xanh đen phong ma lĩnh vực quần quần bay nhảy, từng trận thâm trầm hấp mang, hướng hắn trong thân thể ngưng tụ, rất nhanh hóa thành một cái cao tới mấy trăm trượng màu xanh đen cư nhân. Đây là Huyền Vương hậu kỳ tiêu chí, lĩnh vực gia chỉ tự mình, hóa thành to lớn pháp thân. Cái này cùng Huyền Quân nhân vật tu luyện ra tương tự với Hỏa Nguyên chiến thể, Linh Quy chiến thể một loại huyền thuật, đương nhiên là có cách nhau một trời một vực. Trực tiếp nhất trên lệch chính là, Huyền Vương pháp thân, mỗi nhất kích đều ẩn chứa một vùng thế giới gia trì, có trời long đất lợn thần uy. Khắc khắc. Chó cùng rất dậu. Ta phải cảm tạ các ngươi, từ tòa kia đang chết chấn ma đại bên trong chạy ra, bằng không muốn thu thập các ngươi, còn thật sự muốn tốn nhiều sức lực. Minh tộc thủ linh hóa thân to lớn đầu lâu cốt thâm trầm mà nói ra, lập tức toàn thân khói đen, ngưng tụ thành từng cái từng cái tráng kiện cự xà, hóa thành ngàn vạn ảo ảnh, hướng Lạc Bạch thủy đánh ra mà tới. Ma sát tiên Màu xanh đen cự nhân hai tay nắm tay, như nổi trống giống nhau, dùng sức quẳng lên rơi, phảng phất trời sập xuống một cái lỗ hổng, sức mạnh khủng lồ trực tiếp vênh kích mà xuống, đem từng đạo từng đạo cháng kiện cự sàn lệnh thành tàn ảnh mảnh vỡ. Hủ thực đạo. Minh tộc thủ linh hóa thân chút nào không sợ hãi, cái kia từng cái từng cái cự xà, rộn dập mở ra miệng lớn, hướng màu xanh đen cự nhân phun ra từng đạo từng đạo màu đen chất lỏng. Cái này màu đen chất lỏng, cực kỳ áp động, rơi vào màu xanh đen cự nhân bên ngoài thân, phát ra xuýt xuýt xuýt nhẹ vang lên, từng trận khói độc bay lên, màu xanh đen cự nhân khủng lồ thân thể, bị ăn mòn ra từng cái từng cái xúc mục kinh tâm hồ. Lạc Bạch Thủy lão đạo một cái, chỉ một hiệp giao phong. Hắn liền suýt nữa không được lại. Đỉnh Phong Huyền Hoàng, dù cho chỉ là một cái hóa thân, cũng có thực lực kia người, tuyệt đối không phải vương hầu chúa có thể đối kháng. Tại sao còn chưa đi? Lạc Bạch Thủy nhìn thấy Hứa Dương đứng tại chỗ, trong tay nắm chặt thanh đồng bạn, không khỏi tức giận nói: "Đi mau a." Mẫu xanh đen cự nhân trong miệng phun ra một thanh hình thủ kỳ lạ trường đao, đón gió phóng lớn, rất nhanh trở lên trăm trượng dài ngắn, vừa vặn xứng đôi. Cự nhân đem trường đao nắm trong tay, một cái nội phách. Ma huyễn trên không đều đã có một đạo to lớn chém vấn. Huyền Vương cường giả, mỗi nhát kích mang theo thiên uy thật vi phạm, hư vô đạo. Minh tộc thủ linh hóa thân cơ đắc ý, to lớn đầu lâu cốt, đột nhiên hóa thành vô tận khói đen phun trào. Lạc Bạch thủy cái này phách tiên liệt địa một chém, rõ ràng đã rơi vào không trùng, đem ma huyên tầng thứ 7 lại địa, chém ra một đạo dài đến ngàn trượng to lớn vết nứt. Ngay sau đó khói đen ngút tụ, vô số trường xà thủ tín, hướng Lạc Bạch thủy ồn lượn bọ sát, từng đạo từng đạo màu đen chất lỏng, lại hướng Lạc Bạch thủy phun tung tóe mà tới. Tiếng xèo xèo âm mĩ liệt, Lạc Bạch thủy màu xanh đen cự nhân thân thể, lần nữa có lại một thành. Tiếp tục như vậy, chẳng bao lâu nữa, hắn pháp thân cũng sẽ bị tiêu diệt. Huyền Vương pháp thân tiêu diệt, liền đại biểu lĩnh vực tán vỡ, cũng liền mang ý nghĩa vương hầu bại cục. Ngoan Đồ Nhi, đi. Lạc Bạch Thủy phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt có lạnh giá hào quang, thay lão tử báo thù. Tại Lạc Bạch Thủy cùng minh tộc thủ lĩnh hóa thân đại chiến thời điểm, Hứa Dương nỗ lực câu thông thanh đồng bạn. Hắn có một loại cảm giác, khối này thanh đồng bạn có ý thức của mình. Hứa Dương rất rõ ràng mình là ai, hắn là huyền thiên thượng đế chuyển thế. Tuy rằng đi qua 10 và năm, nhưng hắn cùng khối này thanh đồng bạn hẳn là có câu thông hy vọng thành công. Đáng chết, cho ta phát huy tác dụng a. Hứa Dương từng đạo từng đạo huyền lực dâng trào, Như trưởng dương chiều cường giống nhau tràn vào thanh đồng bạn bên trong, có thể thanh đồng bạn một mực không có động tĩnh, giống như một khối vật chết. Huyền Tiên Thượng Đế thành lập trấn ma đài, Huyền Tiên Thượng Đế thiết trí phiến đá bí thuật. Ta muốn thúc dục, nhất định phải tìm một chút cùng đời trước, Huyền Tiên Thượng Đế một thứ giống như nhau, đến tỉnh lại khối này không chọn vẹn thanh đồng bạn ý thức. Hứa Dương đột nhiên linh quang lóe lên, bắt cực dung hợp, từng đạo từng đạo thải quang nguyên lực, mãnh liệt bắn ra, rót vào thanh đồng bạn bên trong. Liên tại Hứa Dương thấp phòng chờ đợi kết quả thời điểm, thanh đồng bạn cuối cùng có phản ứng. Chỉ thấy phía trên phù hiệu bướm họa tự động sắp xếp tổ hợp, tạo thành một câu, ngươi là tiểu huyền tử. Hứa Dương thiếu chút nữa trợn mắt quát mồm. Ngay sau đó, Thanh Đồng bạn tự động lui bỏ, không đúng, ngươi quá yếu, ngươi không phải là tiểu huyền tử. Bất kể ta là ai, trước mắt liền đứng một cái ma đầu, đem nó trấn áp. Hứa Dương quát lên. Thanh Đồng bạn bên trên, bùm bùm tổ hợp ra một hàng chữ, dựa vào cái gì ạ? Hứa Dương lần nữa há hốc mồm, ngây ngốc mà hỏi, ngươi không phải là trấn ma đại phủ văn bí tổ sao, trấn áp dị tộc là sứ mệnh của ngươi a? Ai nói? Thanh Đồng bạn bên trên từng hàng văn tự xuất hiện, ta nào có cái gì sứ mệnh, sứ mệnh gì gì đó phiền toái nhất rồi. Ban đầu tiểu huyền tử lợi hại như vậy, còn không phải bị sứ mệnh khiến cho vẫn lạc. Ta mới không cần cái gì sứ mệnh. Nhìn thấy thanh đồng bạn còn muốn lóp bóp lóp bóp tiếp tục đi xuống đánh vẩn, Hứa Dương cũng lên, nói ra, vậy ngươi rốt cuộc muốn thế nào, mới sẽ xuất thủ. Co như ta và ngươi, ta là Huyền Thiên Thượng Đế chuyển thế thân. Biết rõ biết rõ, chuyển thế thân sao? Nếu không, ta mới sẽ không tỉnh lại đây, bất quá coi như là tiểu huyền tử chuyển thế thân, cũng muốn công bằng giao dịch, không rối trên lửa dưới. Nói giá tiền. Hứa Dương cái trán gần xanh rung động, lại bỏ mặc cái này thanh đồng bạn rống dài xuống, cả vương sẽ bị sóng sợ sờ, sờ đánh chết rồi. Một khối cựu phẩm kim loại loại bảo liệu, ta nhưng vì ngươi xuất thủ một lần, trấn áp cái này minh tộc. Thanh đồng bạn báo ra giá cả. Thành giao, mau ra tay. Thửa Dương không có suy nghĩ nhiều, hắn từ trong nhận chứa đồ, lấy ra một khoản nắm đấm lớn ô kim. Thanh đồng bạn bỗng nhiên tách ra bảo quang, đem cái kia khối ô kim nuốt mất. Bản thể của nó bên trên, như cũng là hiện ra màu xanh, không có gì thay đổi. Lạc Bạch Thủy cùng minh tộc thủ linh hóa thân chiến đấu, cũng đã tới kết thúc rồi. Cái này vô địch vương, khổ sở đánh nhau chết sống sau đó, cuối cùng lộ ra bại thế, màu xanh đen pháp thân đã không đủ trăm trượng, còn đang không ngừng bị khói đen trường xạ ăn mòn chất lạng phá hoại. Khặc khặc, đến đây chấm dứt rồi." Minh tộc thủ Linh Hóa Thân cười gần nói, "Có thể kiên trì đến một bước này, vượt ra khỏi bản tọa bất ngờ a. Ta sẽ rút đi hồn phách của ngươi, gieo xuống nô loại, trở thành ta minh tộc trung quyền." Bỗng nhiên trong thiên địa một mảnh tối tăm, thiên đăng thủy mâu ánh sao cũng bị che lậy, một khối tàn huyết không đầy đủ thanh đồng bạn bay đến giữa không trung. Quy 1 chương 755, chém hóa thân nộ đập hán chuyên. Đang tại căn rỡ cười to minh tộc thủ Linh Hóa Thân, đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi vãi cả linh hồn. Một khối tàn huyết không đầy đủ nhỏ nhỏ thanh đồng bạn, đột nhiên phóng lớn, quả thực bao phủ lại bầu trời. Mặt trên của nó hiện ra các loại đỉnh đài lầu các gạo ảnh, bất thiên mất ỉ, đối với minh tộc thủ linh hóa thân cái chán đập xuống. Hư vô đạo. Minh tộc thủ linh hét lớn một tiếng, to lớn đầu lâu cốt dống nhiên tản ra, hóa thành từng đạo từng đạo xương mù màu đen tản mát. Nhưng là thanh đồng bạn bên trên tán phát bảo quang, nhưng đem cái kia từng đạo từng đạo khói đen tụ tập, khiến cho không có cách nào tứ tán. Một trận dãy rủa sau đó, minh tộc thủ linh hóa thân lại khôi phục nguyên hình, bị thanh đồng bạn kết kết thật thật đánh vào trên trán. Zao a a. Tiếng thanh âm vang lên. Minh tộc thủ lĩnh hóa thân to lớn bộ xương, đột nhiên ngốc trẻ một phen, lập tức đổ nát thành đầy trời cốt phấn, lại lần nữa hóa thành khói đen. Cái này một lần, nó là vì tiêu vong mà tán mát, cũng không phải là lợi dụng hư vô đạm mà chạy. Thanh đồng bạn tung bay, trở về hứa dương trong tay, nhanh chóng đánh ra một hàng chữ, mệt mỏi quá a, ngủ một hồi. Ngay sau đó, nó bảo quang thu lại, lại biến trở về vẻ bình phác không có gì lạ không chọn vẹn thanh đồng bạn. Cái này, rốt cuộc là tình huống thế nào? Lạc Bạch thủy thở hỗn hển, chết bỏ Huyền Vương pháp thân. Hắn khó có thể tin nhìn hứa dương, nhìn không thấu tại sao hứa dương một cái nho nhỏ quân hầu. Có thể thúc dục huyền thiên thượng đế di bảo. Sư phụ, bây giờ không phải là giải thích thời điểm, chúng ta đi nhanh lên." Hứa Dương kéo Tạ Vương cánh tay, tiếp tục hướng phía trước phương chạy như điên. Tầng thứ 7 nơi sâu xa, Minh tộc thần miếu. Vị gói thần miếu chủ trước tựa thần, là một cái lộ da lạnh lùng nghiêm nghị khí tức áo bào đen nam tử. Hắn đã trầm mặc chốc lát, bỗng nhiên nhíu mày, "Tạ Hoa thân, cư nhiên bị giết sát. Cái kia thanh đồng bí thuật, lại có như vậy cường hành ý năng." Hắn bỗng nhiên đứng lên, xoay người đi ra thần miếu, đồng thời quát to nói, "Người đến, thủ lĩnh có gì phân phó? Mấy vị khác thủ lĩnh, phải chăng đã xuất phát?" Vâng, mấy vị khác thủ lĩnh đều phải hóa thân xuất chiến, thế phải đem nhân tộc bắt về. Áo bào đen nam tử thở dài, để cho bọn họ không nên đi. Mà thôi, thời gian đã tới không bằng chỉ hy vọng bọn họ mấy cái, biết khó mà lui, không nên đội theo kích. Thủ lĩnh, đây là tại sao? Còn có ngài sắc mặt. Áo bào đen nam tử lạnh lùng nghiêm nghị trên mặt, có một chút trắng sám, ta xương mù hóa xương thân bị chém rồi. Lục đạo Hắc Quang, tại tầng thứ 7 lối đi hẹp bên trên phi độn, có còn xa lắm không? Sắp đến rồi. Minh dạ thủ lĩnh xương mù hóa xương thân hẳn là đã cản lại bọn hắn, ta có thể cảm nhận được chiến đấu hỗn sóng. Nhân tộc Huyền Vương ngược lại là ngoan cường, chỉ tiếc cảnh giới chiến lệnh không phải liều mạng có khả năng ngủ đắp. Cái này Lục Đạo Hắc Quang, lợi dụng tâm thần niệm lực giao lưu, cũng không ảnh hưởng chạy băng băng tốc độ. Ụp, chiến đấu hỗn sóng. Đình chỉ, có chuyện gì xảy ra? Trong giây lát, Lục Đạo Hắc Quang đồng loạt ngừng. Phía trước trên đất trống, có số xô xát chiến đấu vết tích. Đại thủ đổ, dãy núi đổ nát, trên bầu trời thật lâu không tiêu tan cương khí. Hãy còn kể một trận chiến này kịch liệt. Minh Dạ thủ lĩnh Xương Mù Hóa Xương Thân, bị vật nặng đánh, vỡ thành một phân. Một đạo hắc quang hóa thành một cái cao gầy hán tử, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vênh lại một đống cốt phấn. Quỷ dị là, hán tử này có hai tấm mặt, ngoài phía trước có, sau đầu đồng dạng có. Ta cảm nhận được, đây là Chấn Ma Đài. Chấn Ma Đài lực lượng. Lại một đạo hắc ánh sáng, hóa thành một cái tám cánh tay nam tử, vẻ mặt có chút kinh hãi. Xem ra, nhân tộc sắp thực có thể vận chuyển Chấn Ma Đài lực lượng. Nên làm gì? Hừ, minh dạ thủ linh mạnh mẽ như thế, đều tổn thất một bộ hóa thân, chúng ta còn truy đuổi cái gì? Chấn Ma Đài đối với chúng ta minh tộc có tự nhiên áp chế, không phải chúng ta chứ có thể đối kháng đấy. Cái thứ hai tấm mặt cao gầy hán tử lạnh lùng nói ra, "Chúng ta trở về đi thôi. Cứ như vậy để cho hai người này đi. Đây chính là chúng ta minh tộc một cái cơ hội tốt." Lại cơ hội tốt, cũng phải có mệnh mới có thể bắt ở." Tám cánh tay nam tử tán thành xong diện nam tử cái nhìn. "Chờ xem, luôn có không chịu được cô quặng, muốn tìm kiếm đột phá nhân tộc vương hầu, tới trước ta ma huyên tầng thứ 7." Lục đạo Hắc Quang cùng nhau từ trước đến giờ lúc phương hướng bắn ra. "Sư phụ, ngài không có sao chứ?" Phía trước chính là cửa ra, ngài kiên nhẫn một chút. Hứa Dương lưng đeo lạc bạch thủy, nhảy vọt bắn ra. Lưng đeo một người để cho hắn không có cách nào thi triển phong ma độn pháp nhanh chóng chạy trốn, tốc độ chỉ có bình thường tốc độ 1 phần 3. Khụ khụ, nhìn dáng dấp, cái nhóm này minh tộc bọn nhãi bị ngươi dọa cho sợ rồi, không có đội theo. Bằng không, dựa vào cái kia lúc linh lúc mất linh thanh đồng tán bạn, thật không hẳn có thể chạy mất. Lạc Bạch Thủy tuy rằng bị thương, nhưng con mắt của hắn cũng là trong trẻo sáng, lộ ra rất vui vẻ. Phía trước một lớp cấm chế màn đánh sáng, Hứa Dương thở phào nhẹ nhõm, trực tiếp vọt tới, hai người trong nháy mắt quay trở về tầng thứ 6 Ma Huyễn. Đến nơi này coi như an toàn một nửa, Hứa Dương thở một hơi, sư phụ ngồi xuống chữa thương, đệ tử vì ngài hổ pháp Lạc Bạch Thủy thương thế, cũng không tính quá mức nghiêm trọng. Vừa mới hắn cùng với minh tộc thủ lĩnh Dương Mù Hoa xương thân một trận chiến, thu hoạch rất lớn, đã được kiến thức cám cực huyền lực hộ thực đạo, hư vô đạo, đây đối với hắn tấn thăng huyền hoàng cảnh giới, lại là một phần nặng trịch tích lũy. Tu vi đến Lạc Bạch Thủy cảnh giới này, loại thương thế này chỉ cần vận chuyển tự thân khí huyết, có thể trong khoảng thời gian ngắn phục hồi như cũ. Chỉ thấy Lạc Bạch Thủy đỉnh đầu bước lên bước lên xương trắng, sắc mặt cũng do trắng xám trở nên dần dần hồng ngượng. Vận chuyển một chu thiên sau đó, Lạc Bạch Thủy đôi mắt bỗng nhiên mở, há mồm phun ra một đạo bạch khí, như lợi kiếm giống nhau bắn ra. Sư phụ, ngài thương thế đã tốt rồi. Thửa Dương hỏi: "Điểm ấy tổn thương tính toán cái gì? Lão tử năm đó độc đấu Thương Lan phủ trừ vương, cũng không phải là chuyện trò được đấy." Lạc Bạch Thủy vân vê râu mép nói khoác. Thửa Dương trợn tròn mắt, "Thương Lan phủ các vị huyền vương trưởng lão, cùng Lạc Bạch Thủy mâu thuẫn, bất quá là đánh nhau vì thể diện, sao có thể có thể chân chính toàn lực ứng phó, xem là sinh tử đại địch đối sự?" Lạc Bạch Thủy nói khoác một người đánh khắp Thương Lan phủ, có rất lớn lượng nước. Chỉ bất quá, ta vương chiến lực xác thực kinh thế, nhưng cũng không thể phủ nhận. "Đúng rồi, Ngoan Đồ Nhi, ngươi gấp gấp đến Ma Huyên tìm vị sư, đến cùng có chuyện gì?" Lạc Bạch Thủy hỏi là còn không phải mặc gia, Hứa Dương nhún vai nói ra, Mặc gia đem mẹ của ta cầm cố hơn 10 năm, nửa năm trước lại bắt được cha của ta cùng Nghiệtúc. Hứa Dương liền đem bốn đại thống lĩnh như thế nào tấn thăng quỷ vương, hắn như thế nào dẫn dắt bốn đại thống lĩnh, đánh tới Mặc gia, Mợ gia địa lao trải qua, từng cái hướng Lạc Bạch Thủy nói rõ. Làm rất khá, ha ha, không hổ là lão tử đồ đệ, phần này gặp rắc rối bạn lĩnh khá tốt. Lạc Bạch Thủy không tin không khỏi cười to. Sư phụ, ta đến Ma Nguyên, liền là muốn mời ngài xuống núi, cùng vị kia Thiên Ba Hạc lão tiền bối cùng một chỗ, bệnh định Mặc gia. Hứa Dương nói ra. Quy 1 chương 756. Lạc Bạch Thủy bị sợ hết hồn, nện vào miệng nói ra, "Ngoan Đồ Nhi, vi sư không nghe lầm chứ? Ngươi nghĩ diệt Mạc gia?" Đúng vậy a, Hứa Dương theo Lý Thường đương nhiên mà nói ra, "Đến lúc đó chúng ta một phương, có ngài và Tiên Ba Hạc hai vị định phong huyền quân tại, dựa vào mấy người chúng ta vương hầu chiến lực, tiêu diệt Mạc gia cũng không phải là không có khả năng." "Ngoan Đồ Nhi, xem ra ngươi còn không biết, sừng sững mấy ngàn năm không ngã Mạc gia, đế tộc cùng có thực lực cỡ nào a?" Lạc Bạch Thủy than thở, "Mạc gia mấy ngàn năm nội tình, cũng không phải dễ chế." "Nếu không, chỉ bằng bọn hắn lần này hại Vân Nội chiến tọa quan thắng bại cử động, Hải Vân hoàng tộc có thể bươm tha bọn hắn." Thửa Dương cau mày suy tư một phen, nói, "Ý của sư phụ là, mặc gia còn ẩn giấu đi mạnh mẽ lá bài tẩy." "Tiểu tử, coi như thông minh," Lạc Bạch thủy tự nhiên nói ra, "Bằng vào ta Lạc gia vì lệ, đều là Hải Vân tam tính một dòng, ta Lạc gia nội tình là một đạo thánh nhân pháp chỉ, đưa toàn tộc lực lượng tẩy bái, thậm chí có thể cùng hoàng giả chống lại." Suy bụng ta gia bụng người, mặc gia nội tình cũng hẳn là không kém chút nào. Cho nên, đừng tưởng rằng bên ta nhiều hơn một vị trí đỉnh phong huyền vương, có thể bình định một cái mấy ngàn năm thế gia. Thánh nhân pháp chỉ?" Thửa Dương trừng mắt nhìn, bị sợ hết hồn. Mặc kệ độ gì, cùng thánh nhân dính líu quan hệ sau đó, liền tuyệt đối không thể khinh thường. Xem Hứa Dương Thánh khí Càn Nguyên kiếm liền biết, vẹn vẹn ẩn chứa trong đó thánh uy, có thể để cho cao hơn hắn một cảnh giới lớn vương hầu sợ hãi. Mạc gia đỉnh phong Huyền Vương Mạc Hoá Viên, nếu như lấy ra thánh nhân pháp chỉ, sẽ là bao lớn uy lực. Sợ rằng thật sự liền hoàng giả đều không sợ. Cái kia đồ nhi lần trước đánh vào Mạc gia, tại sao Mạc Hoá Viên người lão tắc kia không có sử dụng gia tộc nội tình, đem chúng ta lưu lại? Hứa Dương hỏi. Ngươi cho rằng gia tộc nội tình là tùy tiện dùng sao? Hải Vân Tam tính thế gia như vậy, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, chắc chắn sẽ không vận dụng nội tình. Một trong số đó, nội tình mỗi một lần sử dụng, đại giới đều không nhỏ, rất có thể dùng một lần sẽ ít đi một lần. Thứ hai, thúc dục nội tình quá trình cũng rất đơn giản, không phải nói dùng hay dùng đấy." Lạc Bạch Thủy nói ra. Hứa Dương cau mày nói ra, "Nhưng là Mạc gia giam giữ Mộ Thân ta, để cho ta người một nhà không được đoàn viên, chuyện này nhất định phải giải quyết." "Muội muội ta Hứa Dương, từ khi bắt đầu biết chuyện liền chưa từng thấy qua Mộ Thân ta một mặt." Lạc Bạch Thủy xua tay nói ra, hà tất gấp tại nhất thời. "Tốc độ tiến bộ của ngươi, hạng gì cái người, không cần mấy năm, có thể tham dò vương hầu chi cảnh, chờ ngươi trở thành lĩnh vực cảnh giới huyền vương." Phối hợp lá bài tẩy của ngươi, coi như đối mặt mạc gia nội tình, cũng chưa chắc biết sợ bọn hắn, nên tiếp mưu thân của ngươi, còn không phải chuyện một câu nói." Hứa Dương lặng lẽ gật đầu. "Sư phụ, ngài kế tiếp có tính toán gì không, còn muốn tiếp tục lưu lại Ma Huyên Lịch Lãm Giàn luyện nữa sao?" Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy nói ra, "Trải qua cùng minh tộc thủ lĩnh hóa thân một trận chiến, ta lĩnh ngộ không ít, tích lũy đã đầy đủ. Hiện tại lại Lịch Lãm Giàn luyện đã không có ý nghĩa, ta sẽ trở về Vân Đô, tại Thương Lan phủ bên trong bế quan khổ tu, tấn thăng huyền hoàng cảnh giới." Hứa Dương tinh thần phấn chấn, chỉ cần Lạc Bạch Thủy ở lại Vân Đô, lại tăng thêm tiên ba hạ. Như vậy hắn và Mạc gia chỉ ít có thể duy trì một cái thế cân bằng. Đối với Hứa Dương tới nói, giai đoạn hiện nay duy trì thế cân bằng, trên thực tế cũng đã là thế thắng rồi. Mạc thị Trư Vương gia loạn cộng, Hứa Dương chính đang tuổi trẻ, tiền đồ không thể đo lường. Mỗi một khắc đều ở đây tiến bộ, chỉ cần có thể hiện tại duy trì thế cân bằng, chẳng khác nào nắm chặt rồi tương lai thế thắng. Thầy cho hai người, một đường giết phá ma huyễn, quay trở về tầng thứ nhất xuất khẩu. Lần nữa nhìn thấy bầu trời xanh biếc, phiêu đãng mây trắng, còn có cái tia sáng rỡ ánh nắng, Hứa Dương có một loại dường như cách một thế hệ cảm giác. Phảng vất ma huyền bên trong đêm tối, thiên đăng thủy mẫu, tàn bạo sinh linh, cùng với trấn phong minh tộc, đều là một giấc mộng. Mụ nội nó chứ, cuối cùng có thể ngự không phi hành rồi, dựa vào hai cái chân bước đi cảm giác đã lâu chưa từng tử rồi. Lạc Bạch thủy như một cái con diều phi trên không trung. Một bước bước ra, chính là ngàn trượng xa gần, cảm giác có chút thoải mái. Hứa Dương vận chuyển phong cực chân thân, tại phong ma độn pháp gia chỉ dưới, đi theo Lạc Bạch thủy tốc độ. Ngoan đồ nhi, tại ma huyền bên trong, vị sư bị một thân rối quậy, chúng ta đi trước thiên tiệm nhai đại doanh, tắm mình nghỉ ngơi một phen. Hiện tại Lạc Bạch thủy tâm tình rất tốt, thứ dương đương nhiên sao cũng được. Làm làm đồ đệ, theo ý của sư phụ cũng là việc nên làm. Hai người một đường đi tới Tiên tiệm Nhai đại doanh, bay xuống. Tiên tiệm Nhai đại doanh là một tòa phòng ngự sơn nghiêm pháo đài. Doanh trại quân đội ở ngoài, có nghiêm mật như rệp len giống nhau phụ văn pháp trận, một khi thúc dục, nhất định là vững như thành đồng vết sắt, có thể chống đỡ vương hầu cấp công kích. Mà doanh trại quân đội bản thể thì là từng gian trầm trọng phòng sắt, phía trên phụ văn giấu vết như ẩn như hiện, bảo đảm những thứ này phòng sắt sẽ không bị vì chiến đấu dư âm mà tổn hại. Đại doanh phía tây, phía nam là từng dãy ma huyên thủ vệ quân nơi ở có thể đảm nhiệm Ma Huyên Thủ vệ quân, kém cỏi nhất cũng là Huyền tông tu vi. Đại doanh phía đông là vì những cái kia tự nguyện đi tới Ma Huyên lịch luyện Huyền dạ chuẩn bị chỗ ở, so với Ma Huyên Thủ vệ quân nơi ở, một khá hơn nhiều. Đại doanh phương bắc có tính chất tu luyện, đồ án phòng, phụ tướng quân cấp loại, chợ, kiến trúc. Đứng lại, hai vị nhưng là từ Ma Huyên bên trong thám hiểm trở về. Hai tên phụ trách trạm canh gác dưới Ma Huyên Thủ vệ quân thám báo Huyền dạ, chặn lại rồi Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy đừng đi, mời nội quân bài. Hứa Dương đưa lên chính mình quân bài, phía trên khắc họa Dương húc hai chữ, để cho Lạc Bạch Thủy một trận liếc mắt. Hứa Dương lúng túng nở nụ cười. Vừa muốn cho Lạc Bạch Thủy giải thích, đã thấy đến Lạc Bạch Thủy đệ lên quân bài bên trên, khắc rõ nước Lạc hai chữ. Thấy trò hai người lẫn nhau quỷ bí nở nụ cười, bọn hắn đều đoán được ý nghĩ của đối phương. Lạc Bạch Thủy ha ha nói ra, "Được, quả nhiên là đồ đệ của ta, chính là hợp ý." Thủ vệ Huyền Giả kiểm tra quân bài sau đó, thả hai người tiến vào. Tại hai người rời đi sau đó, mới lẫn nhau nghị luận, hai người này cười rất quỷ dị, chẳng lẽ là đầu óc có vấn đề. Nếu để cho Lạc Bạch Thủy nghe được câu này, hai vị thủ vệ Huyền Giả sợ là muốn thảm rồi. "Đúng rồi, sư phụ ngươi tại Ma Nguyên, có hay không chém giết cường lực yêu thú, cắt đi bọn hắn bộ phận tứ chi làm chứng." Như vậy có thể đổi lấy quân công đấy." Thửa Dương nói ra. "Quân công là cái giám gì, cũng liền đối Vương hầu trở xuống huyền giả có điểm tác dụng. Lão tử tốt xấu là Huyền Vương vô địch cấp độ, không ném nội người này." Lạc Bạch Thủy hừ nói. Thửa Dương nún núm bay, cùng đi Lạc Bạch Thủy, cùng đi đến phía đông tiếp đón phòng khách. Phụ trách tiếp đãi là một người trung niên nữ huyền giả, Huyền tông tu vi, xem tướng mạo chỉ có thể coi là trung thượng, bất quá da thịt trắng như tuyết, ngược lại là tăng thêm ba phần lễ sắc. Tại cái này nữ huyền tông trước mặt, đã vây đầy một vòng người, mỗi người khí tức cường thịnh, như rồng tựa như hổ. Trong bọn họ, kém nhất cũng là Huyền tông tu vi Mạnh mẽ có Huyền Quân trung kỳ trái phải. Ôi, đây không phải Maynh Long đội lưu lao đại sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ. Ha ha, ta tưởng là ai, nguyên lai là Thương Lang đội vệ Lâu lĩnh. Đã lâu không gặp a. Quy 1 chương 757, khách khắp bốn phương, phân biệt xưng thú. Tiếp đón trong đại sảnh, lui tới đều là nhiều năm trà trộn ma huyễn một, hai tầng huyền nhân giả, trong lời nói liền có không ít giang hồ hảo hán dân gian khí, về phần một phương tông sư, quân hầu khí độ, ngược lại là không nhiều. Cái này cũng bình thường, phàm là có môn lộ quân hầu cường giả, kém cỏi nhất cũng sẽ ở nào đó cái tiểu quốc nhậm chức một phương thành chủ co như chỉ có huyền tông tu vi, đầu cơ luồn túi, tại có điều kiện dưới tình huống, cũng có thể trộn lẫn cái thủ vệ tướng quân chức vụ. Đến Ma Huyên Thám Hiểm, kiếm lấy quân công tương giả, giống nhau đều là không có cửa phiệt gia tộc thế lực, cho nên tại Hải Vân thượng quốc không có cách nào nhậm chức chức vụ, mới lưu lạc nơi này. Bọn hắn vốn là dân gian xuất thân, quen thuộc sau đó, lời nói cử chỉ có dân gian tật xấu chẳng có gì lạ. Cái kia phụ trách đăng ký tiếp đai nữ giới huyền tông, là Ma Huyên thủ vệ quân huyền giả, nàng nhíu mày gõ bàn một cái nói, nói ra, nếu muốn ôn chuyện, xin tránh ra một ít, không được cản trở người phía sau. Cái này nữ giới huyền tông là phụ trách ghi chép quân công nhân viên, bất kể là Mãnh Long đội cũng tốt, Thương Lang đội cũng được, đều không dám đơn giản đắc tội, lập tức ngượng ngập chê cười tránh ra. Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy về phía trước vừa đứng, nhất thời cái kia phụ trách tiếp đại nữ giới Huyền Tông, sáng mắt lên. Hứa Dương từ không cần phải nói, mày kiếm mắt sáng, anh tuấn tuấn rực, mà Lạc Bạch Thủy, xem tướng mạo chỉ có hơn 30 tuổi, một đôi con mắt nhưng trong trẻo thâm thúy, có một loại khác mị lực. Nhìn quen rồi lố mạng dân gian hảo khách, nữ Huyền Tông đột nhiên nhìn thấy hai cái khó gặp anh tuấn nam tử, nửa khí không khỏi nhu hòa không ít, hai vị, kính xin đem quân bài đưa tới, cho ta vì ngươi tăng thêm quân công. Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương đem quân bài đưa lên. "Xin hỏi, nước Lạc Đại nhân ngài lần này săn giết ma huyễn sinh vật, chiến công như thế nào?" Người nữ kia tính Huyền Tông, nghiệm xem quân bài danh tự, hướng Lạc Bạch Thủy kiểu cười hỏi, "Kính xin ngài đưa ra tiến đánh quái vật sau đó, đạt được một phần thân thể làm chứng minh." "Ta không quân công, không cần vi scepter." Lạc Bạch Thủy lẫm lẫm liệt liệt mà nói ra. Có lẽ là nhìn thấy này, nữ Huyền Tông lễ phép rất nhiều, hắn rõ ràng không có tự xưng lão tử. Một bên Mãnh Long đội đội trưởng Lưu, cùng với Thương Lang đội vệ Lâu Lĩnh, đã sớm đối phụ trách đăng ký nữ giới Huyền tông, cái kiếp như hai người khác nhau thái độ khó chịu, giờ khắc này nhìn thấy Lạc Bạch thủy rõ ràng không có quân công, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. "Ta nói mỹ nhân, nam nhân mà, chỉ là lớn lên xinh đẹp, không đáng tiền. Trong thì ngon mà không dùng được, chỉ được vẻ ngoài." "Giống ta Lão Lưu, tuy rằng tướng mạo dùng mình một chút, nhưng có thực lực." Mãnh Long đội Lưu lão đại, vỗ rắn chắc cơ ngực, đại cười nói, "Nói không sai. Mỹ nữ, ngươi nếu như theo loại này tiểu bỉ kiệm, căn bản không chiếm được cái gì hưởng thụ, em hái. Không bằng suy tính một chút ta Lưu lão đại, bảo quản ngươi an tùy biết vị." Từ đây cũng lại trướng mắt tiểu Bạch Kiệm một chút. Một bên vệ đầu linh cũng đang phụ họa. Người nữ kia tính Huyền Tông. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy rõ ràng không có quân công, không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Hứa Dương âm thầm gọi Hoàng Bét, Lạc Bạch Thủy được Sương Tà Vương, nơi nào là cái gì người hiền lành. Đám này đồ ngu, thực sự là thiên đường có đường không đi, địa ngục không cửa leo cửa sổ. Đúng như dự đoán, Lạc Bạch Thủy lông mày bị dựng lên, tiểu Bạch Kiệm. Ha ha. Ngoan đồ nhi, bọn hắn đang nói lão tử. Hình như đúng. Hứa Dương vẻ mặt đau khổ nói ra, sư phụ, ngài cũng không thể xuống tay áp động, ảnh hưởng không tốt. Bên cạnh Lưu Lão Đại, Vệ Đầu Linh nhìn thấy Hứa Dương hai người lại dám coi rẻ bọn hắn, dồn dập nhắm mắt lại. Vị bằng hữu này, ngươi sai rồi. Vệ Đầu Linh hắc hắc cười gằn, "Chúng ta nói tiểu bạch kiểm, chỉ chính là cái này người trẻ tuổi đấy. Ngươi xem tướng mạo, cũng có 40 tuổi rồi, vẫn xứng gọi là tiểu bạch kiểm. Lão bạch kiểm còn tạm được." Bên cạnh Mãnh Long đội, Thương Lang đội các đội viên đều là phối hợp một trận cười phá lên. Nhìn thấy Lạc Bạch thủy con mắt híp lại thành hai cái khe hở, Hứa Dương hết cách nghĩ tới kiếm ăn mãnh hổ. Hắn đột nhiên quát lạnh một tiếng, "Tất cả im miệng cho ta." Một tiếng vang ầm ầm, một cái dài trường bố trượng Hiện ra trắng loáng sáng bóng xương thú, ném vào tiếp đón phòng khách, đem khắc họa phù văn hắc thiết mặt đất, đều đập ra nhẹ nhẹ loẵm. Mọi người tiếng cười náo uy mật đi, bọn hắn cũng không phải yếu ớt, đương nhiên có thể nhìn ra cái này bốn trượng đại cốt phất lượng. Có thể đem phù văn hắc thiết săn nhà, đập ra loẵm, cái này bốn trượng đại cốt nên nặng bao nhiêu? Cái nào cấp bậc thú loại, sẽ có loại này nặng cốt. Tiểu gia trong lúc rảnh rỗi, tại Ma Huyên tầng thứ 5, giết một đầu không biết tên quái thú, để lại một cái đầu lâu. Hứa Dương trong con ngươi hiện ra hàn, chậm rãi nói ra, vị này đăng ký tông sư, làm phiền giám định một thoáng, đẳng cấp này quái thú, có thể đổi lấy bao nhiêu quân công? Sư phụ có việc, đệ tử phục kỳ lao. Ta vương mặt mũi bị hao tổn, Hứa Dương đương nhiên muốn dung cảm đứng ra. Nếu không, để cho Lạc Bạch Thủy tự tay thu thập mấy tên này, không khỏi có lấy lớn ép nhọ ngại. Người nữ kia tính tông sư đôi mắt bốc ra dị sắc, nàng khéo léo bản tay đặt tại đăng ký đại bên cạnh một đạo phủ văn bên trên, ánh sáng màu xanh chớp động, rất nhanh một tên huyền quân cường giả, từ sau sảnh đẩy cửa mà vào. Ba Ngọc, làm sao vậy? Cái kia huyền quân một mặt nghiêm túc, gương mặt như lúc bằng sắt thép, không có một tia biểu lộ. Quách Phó tướng, có một vị cường giả thanh niên, lấy ra một cái sương thú, nói là từ Ma Huyên tầng thứ 5 bắt giết con mồi, yêu cầu giám định. Nữ giới Tông sư Băng Ngọc nhanh chóng báo cáo: "Ma Huyễn tầng thứ 5." Cái kia Quách Phó tướng đen đặt hơi nhíu mày, nhìn về phía Hứa Dương. Hắn bản năng có một chút nghi hoặc, Hứa Dương tuổi không qua chừng 20, làm sao có khả năng đến Ma Huyễn tầng thứ 5? Đây chính là Huyền Vương trung hậu kỳ cường giả, đều phải cẩn thận, như Lý Bạc Băng hiểm địa. Đợi được Quách Phó tướng một bước vượt đến trắng loáng xương thú bên cạnh tọa điểm, hắn lông mày nhíu lợi hại hơn. "Đây là yêu thú khí tức." Quách Phó tướng vừa mở miệng, mọi người sắc mặt mỗi người có biến hóa, đây không thể nghi ngờ là địch tính. Hứa Dương lấy ra cái này cái xương thú, đến từ chính một đầu chí ít có thể so với Huyền Vương yêu thú. Bất quá, vẻ mặt của mọi người vẫn là lấy không tin chiếm đa số. Mạnh Long đội Lưu lão đại cười nhạo nói, "Tốt, tên mặt trắng nhỏ này, kiếm lời thủ đoạn ngược lại không tệ, lại có thể tại Ma Huyên bên trong nhận được một khối yêu thú cốt. Coi như ngươi chó ngáp phải rồi, bất quá, chỉ là một khối yêu thú cốt, hẳn là không có cách nào chứng minh hắn đánh chết một con yêu thú chứ? Có lẽ là cái khác huyền vương tiền bối, xuất thủ đánh chết yêu thú, lưu lại yêu thú khung xương. Lần này suy đoán khá có đạo lý, tuy rằng không có căn cứ, nhưng so với Hứa Dương chém giết yêu thú, có độ tin cậy cao hơn một chút. Người trẻ tuổi, xin lỗi Quách Phó tướng biểu lộ lần nữa khôi phục thành tâm thép một khối, người lấy ra khối này yêu thú cốt, cũng không phải quân bại bên trên tiêu suất quái vật thi thể hữu hiệu vật chứng, cho nên không có cách nào hối đới quân công. Phải hay không chỉ có ghi rõ vật chứng mới có thể hối đới quân công. Hứa Dương chân mày cau lại. Đây cũng không phải, chỉ cần có đầy đủ chứng cứ, chứng minh ngươi đánh chết con yêu thú kia là được rồi. Quách Phó tướng nói ra. Quy 1 chương 758, Đầu đầu xà cổ rắn thánh long. Hứa Dương ngăn lại tức giận hơn lạc Bạch thủy, bình tĩnh từ trong lồng ngực lấy ra năm con bình ngọc nhỏ, xếp hàng ngang, đặt lên bàn. Đây là. Quách Phó tướng linh giác cảm ứng ra kết luận, trong bình ngọc vật phẩm tuyệt đối bất phàm. Hứa Dương huyền lực điều khiển dưới, nhất thời một chiếc bình ngọc lơ lửng giữa trời, nắp bình mở ra. Một giọt nửa đỏ đọng lại đỏ thẫm cục cao su vật, run rẩy lơ lửng giữa trời mà lên. Chỉ một thoáng, nồng nặc yêu thú khí tức chấn nhiếp bầu trời, đỏ thẫm bảo huyết chi bên trên, một cái mọc ra năm viên đầu lâu to lớn cổ rắn yêu thú ảo giác, ngửa mặt lên trời điên cuồng gào thét, y muốn phá không bay ra. Trời, đây là Cửu Đầu Xà. Quách Phó tướng giật nảy cả mình, yêu thú bảo huyết khí tức quá mức mãnh liệt, hắn không nhịn được lui về sau nửa bước. Hứa Dương đem cái tia đỏ thẫm bầm máu thu về bình ngọc, từ tú nói: Còn cần ta đem cái này con yêu thú cái khác bảo mẫu lấy ra sao? Không, không cần rồi. Quách Phó tướng ngứ khí nhưng có vẻ rung động, yêu thú huyết tinh muốn luyện hóa ra một hỗn dọn, đều cần khủng lồ tươi yêu thú máu. Ngươi có thể có năm dọn, đây đủ chứng thực ngươi giết chết một đầu mạnh mẽ yêu thú. Nếu như ta không có nhầm lẫn, vừa mới xuất hiện ảo giác chính là ma huyễn dưới mấy tầng đặc hữu yêu thú, cự đầu xà. Nó đã mọc ra năm viên đầu lâu, tuyệt đối có thể sánh được Huyền Vương hậu kỳ cường giả, thậm chí cùng đỉnh phong Huyền Vương đều đủ có thể một trận chiến. Ngươi trẻ tuổi, ngươi dĩ nhiên có thể chém giết nó. Thật sự ngoài ý muốn. Quái phó tướng rủ như thế nào đều đoán không được, Hứa Dương tay cầm thanh kiếm, cái kia một đám thánh uy, đem cựu đầu xà bức bách được bỏ mạng chạy trốn. Cái này năm dọa huyết tinh, chỉ bất quá đến từ chính cựu đầu xà trong đó một cái đầu lâu mà thôi. Cựu đầu xà là một loại tiến hóa tiềm lực cực kỳ to lớn yêu thú, một khi dài đủ 9 viên đầu lâu, chính là không hơn không kém đỉnh phong yêu thú, liền đỉnh phong huyền hoàng, cũng không dám trêu chọc tồn tại. Đáng sợ hơn là, loại này yêu thú chỉ cần có đầy đủ kỳ ngộ, nó có thể làm tiếp đột phá, trở thành một loại giống như rồng mà không phải là rồng quái vật, được xưng cổ giáng thánh long. Cái kia chính là linh thú phẩm giai rồi. Cho nên Quách Phó tướng tán thưởng Hứa Dương, lập được đại công. Lưu lão đại cùng vệ đầu lĩnh, trên mặt đều nổi lên thấp phẩm thần sắc bất an. "Người trẻ tuổi, ngươi gọi làm? Dương Húc đúng không?" Quách Phó cầm lấy Hứa Dương quân bài, "Đem ngươi cái này năm giọt máu, kể cả cái này cái xương thú, làm vật chứng, có thể hồi đới quân công 1000 điểm." "Chém đã, ta không cần hồi đới." "Đùa giỡn, yêu thú bảo máu, đó là có thể nộp nhưng không thể cầu bảo liệu, liền ngay cả khối này cừu đầu sà cốt, cũng có bảo tùy không có lấy ra, giá trị liên thành." Tuy rằng Hứa Dương không rõ ràng lắm 1000 điểm quân công đại biểu cái gì, nhưng hắn là chắc chắn sẽ không nắm quý báo yêu thu cốt, máu đi đổi. Quách Phó tướng một mặt tiếc nuối, thật sự không đổi. 1000 điểm quân công, nhưng là rất nhiều người mấy năm đều tích góp không nổi a. Hắn tiện tay chỉ chỉ Lưu Lão đại, Vệ Đầu lĩnh, nói ra, tỉ như hai vị này, tại Ma Nguyên tầng thứ nhất trà trộn nhiều năm, tổng cộng hồi đới quân công mức, cũng liền chỉ là chừng 300 điểm, cái này hay là bọn hắn toàn bộ đoàn người nỗ lực sở đắc. Lưu Lão đại cùng Vệ Đầu lĩnh, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, thực lực không bằng người, chẳng lẽ còn muốn phản bác hay sao? Đồ chọc người cười. Không đổi, đương nhiên không đổi. Lạc Bạch Thủy hừ nói. Các người thiên tiệm nhai quân bị khổ bên trong những cái kia rách nát mặt hàng, lão tử cũng không phải không biết. Nghĩ khi dễ ta ngoan độ nhi không hiểu việc. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy khẩu khí rất lớn. Quách Phó tướng không dám lên đạm, vị này nước Lạc đại nhân, xin thứ cho tại hạ kiến thức nông cạn. Hắn lục soát náo hải, nhưng tìm không thấy một cái tên là nước Lạc đại nhân vật. Chẳng lẽ là thủy gia người trong? Có lẽ bố phận nhìn lên, cũng không giống a. Hừ, mà tôi. Lạc Bạch Thủy lườm biếng ném ra mặt khác một tấm quân bài. Quách Phó tướng tiếp nhận quân bài, quét mắt qua một cái phía trên danh tự, không tự run lên một cái. Phù phù một tiếng quy xuống. Mặt tướng Quách Pha Lỗ, không biết Tạ Vương đại nhân giá lâm, có tội, có tội. Câu này Tạ Vương đại nhân vừa ra. Toàn bộ tiếp đón trong đại sảnh đều hoàn toàn yên tĩnh. Ngay sau đó, chính là rầm rầm quỷ thanh âm, luân phiên vang lên. Đặc biệt là Lưu lão đại cùng vệ đầu lĩnh hai cái, hiện tại hối hận ruột đều thanh. Tạ Vương đại nhân, mời tha thứ tiểu nhân mắt vụ về, không có nhận ra ngài đến. Tiểu nhân tội đáng muôn chết. Hai người các ngươi, hẳn là cảm Tạ lão tử đồ lệnh oan, lặc bạch thủy hừ một tiếng, một cước giẫm nát Lưu lão đại trên đầu, nếu không phải hắn vì lão nhân già ta xả được cơn giận, lão tử tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi đám này đồ ngu. Hiện tại, cho lão tử mau mau có bảo xạ lần bảo xạ. Hai người như được đại xá, hốt hoảng ly khai. Cái gì huyền quân khí độ, đều đành phải vậy. Sư phụ, ngài thật là uy phong à, sớm biết đệ tử còn nắm yêu thú nào cốt đi ra khoe khoang, trực tiếp báo ngài lão tên của người ta chẳng phải được sao?" Hứa Dương thúc lườm nói. Lạc Bạch Thủy con mắt cười đến híp lại, nói thì nói như thế, bất quá ngoan độ nhi biểu hiện của ngươi cũng không sai sao, như vậy giống nhân tại có vui vẻ, bằng không chỉ dựa vào danh tiếng của lão tử, không lênh lẹ. Quách phá Lô phó tướng, Bang Vân Huyền Tông đám người, đối Hứa Dương lấy ra củ đầu xà yêu thú máu, trong đó lại lị lại có một phán hợp lý suy đoán, chắc là thầy trò hai người cùng đi ma huyễn lịch lẫm chiến luyện, cái kia kiêu cũ đầu xà yêu thú là tạp vương chém giết, cùng Hứa Dương không có quan hệ. Trên đời có rất nhiều tự cho là người thông minh, bọn hắn nhưng lại không biết, chính mình phỏng đoán, trái lại trệ hướng sự thực. Lạc Bạch Thủy lười cùng Bách Phá Lô đám người giao tiếp, muốn hai gian phòng hào hạng, cùng Hứa Dương tắm mình thay y phục. Đợi được ra ngoài thời điểm, mới phát hiện toàn bộ thiên tiệm nhai đại doanh đầu lĩnh, tất cả đều tụ tập ở tiếp đón phòng khách, nên tiếp Lạc Bạch Thủy. Hứa Dương quan sát, phát hiện những thứ này ma huyễn quân hộ vệ thủ lĩnh nhóm, đối Lạc Bạch Thủy xung tính, tuyệt đối là xuất phát từ nội thông. Hắn không khỏi kinh ngạc, tiện tay kéo qua một người, hỏi rõ nguyên nhân. Vậy mà kéo tới chính là vị kia phụ trách đăng ký băng vân huyền tông, nàng nhìn thấy Hứa Dương, ánh mắt sáng lên, "Hứa công tử, ngươi giấu tốt chà chẽ. Nếu không phải biết rõ Tả Vương đại nhân chỉ có tiểu sát thần Hứa Dương một người đệ tử, ta còn muốn bị ngươi lừa đi qua đây." Hứa Dương lúng túng nở nụ cười, lập tức hỏi Lạc Bạch thủy tình huống. "Tả Vương đại nhân từng ở Vũ Bộ nhậm chức, mỗi lần Hải Vân thượng quốc cùng nước khác có tranh chấp, Tả Vương đại nhân vừa ra, tất nhiên tin chiến thắng liên tiếp báo về. Hắn uy nghiêm, là to to nhỏ nhỏ vô số trận chiến đấu đánh ra đến, cho nên Hải Vân thượng quốc huyền quân bên trong" Rất nhiều tướng lĩnh lấy hắn vì tấm gương, đặc biệt kính lễ. Hứa Dương gật đầu, hắn rốt cuộc hiểu rõ Lạc Bạch Thủy hy vọng gợi nguồn. "Hứa công tử, ngài hiện tại đã là đại tướng rồi, còn ra đảm nhiệm Đông Bắc đệ tứ vực tiết độ sứ. Tương lai mấy chục năm sau đó, ngài cũng nhất định sẽ cùng Tôn sư Tạ Vương đại nhân đồng dạng, tại Hải Vân thượng quốc huyền quân bên trong được hưởng nội danh." Huyền Tông Băng Vân nói ra. Đối ở phương diện này, Hứa Dương cũng không phải quá để ý hắn lắc đầu nở nụ cười, vừa muốn nói chuyện, lại nghe được Lạc Bạch Thủy kêu lên, "Không ăn, không ăn. Lão tử cái gì hung thú yêu thú bảo thịt chưa từng ăn. Đi, đi." Quy 1 chương 759 tứ tư tượng trận mạc ra thánh thượng. Hai đạo cầu vồng vạch phá hải vân thượng quốc phía chân trời, một đường hướng vân đô bay đi. Hứa Dương cười truyền âm, "Sư phụ, người ta một mảnh tĩnh tĩnh, ngài hạ tất gấp từ đây." Lạc Bạch Thủy không nhịn được lườm một cái, cái nào có nhiều phiền toái như vậy, vốn là muốn đi nghỉ ngơi một thoáng, đổi một thân quần áo, xóa trên người xui xẻo khí. Ai bình tĩnh đi cùng những tiểu tử kia xa giao. Tu vi đến Lạc Bạch Thủy cảnh giới này, đã sớm xem nhẹ thế tục lễ tiết, mới không muốn đem tốt đẹp thời gian lãng phí ở yến ẩm bên trên. Hắn và Hứa Dương vừa nói vừa cười, là bởi vì hắn trong lòng ưa thích tên đồ lễ này. Hai người tốc độ cực nhanh, Bất quá mấy ngày phi độệt, đã tiếp cận Vân Đô trên không. Phía trước chuyện gì xảy ra, thật mạnh huyền lực gợn sóng. Hai đạo cầu vồng đột nhiên ngừng, Lạc Bạch Thủy đứng ở giữa không trung, híp mắt lại nhìn về phía trước. Hứa Dương năng lực nhận biết so với Lạc Bạch Thủy phải kém, liền mở miệng hỏi: "Sư phụ, là từ phương hướng nào chuyển tới?" "À, nhìn dấu vết, hiện tại Vân Đô bên trong thành, Lạc Bạch Thủy một bước bước ra, chính là trăm ngàn trượng xa gần, lại dám tại Vân Đô bên trong đột thủ, xem ra gây sự một phương lá gan không nhỏ a." Hứa Dương đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng, sắc mặt hắn nhất thời thay đổi. "Sư phụ, có thể là..." "Mạc gia?" Chúng ta nhanh chút chạy đi. Một đạo thanh quang sẽ qua, Hứa Dương đã vượt qua Lạc Bạch Thủy. Này, tiểu tử thật tính nóng, chút nào không thương cảm người lớn tuổi. Lạc Bạch Thủy lắc đầu một cái, vù vù vài bước bước ra, như một cơn gió mát, đuổi qua Hứa Dương. 3. Vân Đô, Dũng Giả Công Hội tổng bộ. Một tòa đại trận, ba phủ tại Dũng Giả Công Hội trên không, mây mù bốc hơi, quần quần không nớt. Tại Vân Vũ đại trận bên trong, đạo kia chớp chớp động, tạo thành lôi sư, điện mãng, lôi tượng, chú voi sấm sét, các loại quái thú bảo giác, chống cự từng vị vương hầu công kích. Mà vây công Dũng Giả Công Hội tổng bộ vương hầu, tổng cộng có 8 cái. Bọn hắn vẻ mặt lạnh lùng, trong con người mang theo trái hừng hực hận ý muội nhất kích đều là toàn lực xuất thủ. Các vị lão tổ, lại tăng thêm sức, đại trận mạnh hơn, cũng có thừa nhận mức độ. Trận phá đi lúc, chính là ta mặc ra dựa nhục thời điểm. Mặc gia gia chủ Mạc Sơn Thành, thương thế đã bình phục, trong tay hắn hoàng kim long đầu giản. Biến ảo ra hoàng kim hàn dài, biến ảo ra ngàn vạn ảo giác, đem từng con đại trận ngưng tụ lôi điện quái thú đánh nát. Mạc Sơn Thành hướng một bên Mạc Hoa Viên, truyền âm nói ra, "Lão tổ, nhìn thấy đại trận biến hóa hay chưa?" Mạc Hoa Viên chau mày, hắn quanh chân ngồi tại không trung đã có 6 cái giờ. Thượng như một vị lơn lững giữa trời tượng đá. Nghe được Mạc Sơn Thanh hỏi rõ, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ lắc đầu. Cái kia kết hứa ra tiểu tặng, quả nhiên là trận pháp chi đạo, lâu không xuất thế kỳ tài. Hắn bố trí đại trận này, thôi xem là bắt phương tập lôi trận, nhưng lại đường lối sáng tạo, từ trong bắt quái trở về bản quý nguyên. Kiếm hữu tứ tượng trấn thủ kỳ môn, hai cực phân hóa mắt trận, tụ tập sát trận, khốn trận, mê trận làm một thể, thực sự khó mà phá giải. Mạc Sơn Thanh đã nghe được một đoạn lớn trận pháp thuật nữ, không khỏi bực mình, hắn lại không dám đắc tội lão tổ, chỉ có đúng ta lúng túng không nói gì. Lo lắng làm gì, tiếp tục công kích đại trận. Mạc Hoa Viên nói ra, bây giờ ta Mạc gia thắng Vẫn cũng đã định, Thiên Ba Hạc người lão tắc kia bị tổ tông thánh tượng trọng thương, Hứa Dương bốn cái nhanh đuốt cũng mất đi hơn nửa chiến lực. Hiện tại coi như là Hứa Dương trở về, cũng không cải biến được chiến cục. Một tòa đại trận mà thôi, bất quá là kéo dài bọn hắn bại vong thời gian mà thôi. Lão tổ, có muốn hay không lần nữa tỉnh cầu tổ tông thánh tượng, lấy lực võ xạo, đem đại trận xuyên thủng? Mạc Sơn thành xin chỉ thị. Không đến thời điểm bất đắc dĩ, không nên như vậy làm. Nhiều lần tỉnh cầu tổ tông thánh tượng, sẽ tiêu hao hắn tích góp nhiều năm uy năng. Để đối phó Thiên Ba Hạc cái kia vô liêm sỉ, đã dùng một lần, trong thời gian ngắn Tốt nhất không nên dùng lần thứ hai, Mạc Hóa Viên nghiêm khắc dặn dò, không được đối tụ tổ tông ai, sản sinh nghỉ lại. Chúng ta có thể giải quyết sự tình, cũng đừng có làm phiền tổ tông thánh tượng. Mạc Sơn thênh gật đầu vâng theo, lưu lại Mạc Hóa Viên một người, đối với đại trận vùi đầu khổ tư. Bên trong đại trận, Dũng Giả công hội bên trong phòng khách, một mảnh sầu vân thảm vũ. Thiên Ba Hạc lão gia tử, ngài cảm giác như thế nào? Lên Ngọc Dung miễn cưỡng nở nụ cười, dò hỏi. Thiên Ba Hạc mặt như vàng giấy, khóe miệng còn có một chút vết máu, cảm giác không được tốt lắm. Cái kia Mạc Hóa Viên lão tặc, quá mức gian xảo hoạt. Ai Thất hẳn là nghe ngươi cô gái này tự mà nói, không nên thể hiện, nhận Mạc Hóa Viên lão tộc cái tướng, đi ra đại trận cùng hắn đánh nhau chết sống. Kết quả không chỉ lão phu trọng thương, liền ngay cả Hứa Dương tiểu tử bốn tên thủ hạ, cũng liền mệt mỏi thành trọng thương. Lão phu thẹn với Hứa Dương tiểu hữu a. Thiên Ba Hạc lão gia tử, ngài cũng đừng tự trách. Ta đã hướng chủ nhân phát tin tức, hắn chẳng mấy chốc sẽ cùng Tạ Vương đại nhân, cùng một chỗ trở về Vân Đô. Đến lúc đó liền an toàn. Lên Ngọc Dung lời này, đã là an ủi Thiên Ba Hạc, cũng là đối trong sảnh mọi người một châm thuốc trợ tim. Bốn đại thống lĩnh ngồi khuôn trần, từng cái từng cái trên mặt âm khí âm u. Trong đó một nửa là quý khí, một nửa thì là một đạo hào quang vàng lỏng, liên tục cùng bị khí tranh chấp địa bàn. Bẩm báo lục phu nhân, chúng ta huyền thạch dự trữ sắp dùng hết. Một tên dũng giả công hội huyền giả chạy tới, thất kinh báo cáo, "Không cần hoang mang." Lê Ngọc Dung lục lọi ra một cái hộp ngọc, đưa tới, "Trong này có công tử lưu lại huyền tinh, còn có thể chống đỡ nhất thời được khắc. Nếu như bốn đại thống lĩnh cùng Thiên Ba Hạc không có bị thương, năm tên huyền vương hợp lực thúc dục đại trận, tự nhiên không lo lắng năng lượng khô cạn." Nhưng bây giờ liền không có biện pháp. Đại trận ở ngoài, từng đạo từng đạo huyền lực hào quang mang theo thiên địa chi uy, ầm ầm hạ xuống. Vậy, đại trận dập dần đạo đạo trắng bạc sóng nước, đem cái này một lần công kích hóa giải, nhưng cũng là lão đả lão đạo. Đại biểu phía ngoài xa nhất tám đạo sáng ngời phù văn, mở đi rất nhiều. Lại đến, Mạc Sơn thanh quát to, Mạc Gia Chư Vương lần nữa hợp lực, lại làm một làn sóng hung hãn thế tiến công đánh kích mà ra. Rang rắc, rang rắc, thanh âm liên tục không ngừng truyền ra, đại trận ngoại vi tám đạo phù văn, rõ ràng dập tắt một nửa. Nhất thời tòa trận pháp này vật chuyện, xuất hiện bốn nữ, còn lại bốn đạo phù văn, cũng dồn dập dập tắt. Trận pháp có Mạc Gia Huyền Quân gào lên, điên cuồng nhằm phía Dũng Giả công hội. Liền ngay cả Mạc gia tám tên vương hầu đều có hai người hóa thân huyền quang, ý đồ phi độ đi vào. Chúng tâm tư người đều rất rõ ràng, Dũng giả công hội bây giờ không thể cứu vãn, trấn giữ năm đại viện vương mỗi người mang thương. Không thừa cơ hội này, bệnh định Dũng giả công hội, lập xuống công văn, lại đợi khi nào? Mạc Hóa Viên cả kinh, cao giọng hô, dừng lại. Theo một tiếng này, trung uy trầm một chút, chỉ thấy vỡ vụn trận pháp đột nhiên ngưng tụ, thu nhỏ lại một nửa. Nguy rồi, bắt quái nguy chuyện, diễn sinh tứ tượng. Mạc Hóa Viên trong lòng trầm xuống, chỉ thấy phía Đông Kỷ môn bên trong, một đầu to lớn thanh long thoát ra, một đôi vướt rồng xé một cái đem ba tên mạc gia huyền quân xé nát. Phía Tây Kỷ môn bên trong, một đầu hung mãnh bạch hổ nhảy ra ngoài, một cái nuốt vào hai tên tùy tiện xông vào huyền quân cường giả. Quy 1 chương 760, vỡ đại trận vô địch huyền vương. Phía Nam Kỷ môn, đạo đạo sóng lửa của lấy hóa thành một cái biển lửa. Chu Tước vô cánh, hỏa diễm đột nhiên cô đọng, biến ảo thành từng đạo từng đạo xiên xích, đem một tên mạc gia vương hầu nuốt lại. Nhất cánh bắc, một đầu quy xà đồng thể viện vũ leo ra, cổ rắn quân quyết, đem một người khắc mạc gia vương hầu truyền dạo, uy miệng há to mở, nhanh chóng nhưng mãnh liệt vô cùng cắn xé mà đi. Trong nháy mắt, chính là năm tên quân hầu cường giả gặp nạn. Hai đại vương hầu gặp nạn, Mạc Hóa Viên cao giọng thiết giải, tay áo lớn cuốn ra, một vòng bích thanh lĩnh vực dỗng nhiên mở rộng mà ra. Tại vùng lĩnh vực này bên trong, hắn chính là vùng thế giới này chi chủ, giơ tay nhấc chân, đều nắm giữ rất lớn uy năng. Mạc Hóa Viên không có để ý cái kia năm cái xui xẻo mặc ra Huyền Quân, trên thực tế mấy cái này quân hầu không có cái gì lực tự bảo vệ, tại tứ tượng trận uy năng trước mặt, vừa đối mặt đã bị đánh chết, cũng không có cứu viện giá trị. Bất quá muốn là chết hai tên Mạc gia vương hầu, vậy coi như là đẩy đủ thương gần động cốt to thất. Xiêu xiêu, hai đạo phong cực vòng xoáy, nhanh liệt cuốn ra, trong đó một đạo cuốn về phía Nam Kỳ môn đem đầy trời hỏa diễm, cuốn thành một đạo thông thiên triệt địa to lớn của lửa, bắn nhanh hướng chu tước. Khác một cơn lốc xoáy, thì là cuốn về phía cánh Bắc Kỳ môn, cái kia Huyền Vũ ngạo rắc thon dài cổ rắn, bị từng đạo từng đạo tên Liên Châu giống như dao gió gào thét đánh trúng, vết thương cán đầy. Không hổ là đỉnh phong Huyền Vương, cái này vừa ra tay, liền hóa giải hai tên bị bao vây vương hầu áp lực thật lớn, bọn hắn có xê dịch không? Gian, dồn dập phát lực kết giải, tạo ra hộ thân lĩnh vực, một quyền một cước, sụp ra chu tước, Huyền Vũ ngạo rắc xông trận mà ra. Vẫn chưa hết sợ hãi, hai tên Mạc Gia Vương hầu lau một vệt mồ hôi lạnh. Lão tổ, chúng ta liên tiếp ven kích sáu cánh giờ Mới phá tan tầng ngoài cùng bắt Phương Tập Lôi Trận, cái này tứ tư tượng trận làm như thế nào vỡ? Mạc Sơn Thanh bất đắc dĩ hỏi. Hồ đồ, Bát Phương Tập Lôi Trận đã tiêu hao bọn hắn tất cả huyền thạch năng lượng, hiện tại cái này ngồi tứ tư tượng trận, bất quá là miệng cọ gân thoả. Cho ta khoảng cách xa, thi triển đại uy lực huyền thuật tấn kích. Mạc Hóa Viên phất tay hào chết mắng. Mạc Sơn Thanh tuy rằng bị quát lớn, bất quá vừa nghe đến có thể phá giải trận thế, nhất thời tinh thần tỉnh lại đi. Hắn lập tức tụ trước Mạc Thị Trư Vương, lại lần nữa thi triển huyền thuật thế tiến công. Ầm ầm. Chính như Mạc Hóa Viên sở liệu, cái này một lần công kích dưới, nhìn như mạnh mẽ vô cùng tứ tượng đại trận, dễ như bẻ cành khô giống nhau bị vỡ tung. Vân Dạ Vũ cháo dũng giả công hội tổng bộ, cuối cùng lộ ra hình dáng. Được, lấy Mạc Hóa Viên lòng dạ, cũng lộ ra vẻ kích động. Mạc gia mọi người nghe lệnh, tiến công dũng giả công hội, có người phản kháng, ngay tại chỗ đánh chết. Để Mạc gia ngàn năm vì quang, đều cho ta xong. Từng trận gào thét rít gào gọi không ngừng, từng nhóm một Mạc gia huyền quân, huyền tông cao thủ, nhanh chóng nhưng mãnh liệt nhắm phía dũng giả công hội tổng bộ. Sông cao nhất chính là Mạc gia lục tổ, hắn tính nét bốc lửa, một bàn tay lớn nhấn ra, như chống đỡ trời cự trượng, trực tiếp đem dũng giả công hội tổng bộ cho đập thành một đống phế tích. Ha ha, sảng khoái, sảng khoái. Mạc Gia Lục Tổ cao giọng kết giải, dũng giả công hội dư nghiệt, nhanh đi ra nhận lấy cái chết. Phong ốc Đônát cũng không có thương đến dũng giả công hội mọi người. Thiên Ba Hạc, bốn đại thống lĩnh, Lên Ngọc Dung, Ngự Viện Vũ. Một đám người đứng ở phế tích bên trong, không có vẻ sợ hãi chút nào, ngửa đầu nhìn Mạc Gia Chư Vương. Chủ nhân sẽ vì bọn ta báo thù. Thương Minh thống lĩnh trên mặt, như cũng là quỷ vụ cùng vàng nhạt hảo quang luân thiên. Trên mặt hắn bắp thịt và mèo, cắn chặt hàm răng, nói ra câu nói này. Đúng vậy, Mạc gia kết cục đem so với chúng ta khốc liệt trăm lần, ngàn lần. Lên Ngọc dung sắc mặt không hề thay đổi, tại đây thời khắc nguy cơ, trong đầu của nàng chớp động đấy. Rõ ràng không phải anh tuấn ép người Lê Trọng Hiền, mà là một cái khác thanh niên áo lam, mãi mãi xa ung dung không vội bóng dáng. Ngự Viện Vũ không nói một lời, đại kích bỗng nhiên có ra, phát ra trận trận nhẹ nhẹ rung động. Cái này thực tiện Dũng giả Đạo nữ Hải, bất luận địch ta trên lệch cỡ nào cách xa, mãi mãi cũng sẽ không bỏ qua trận đấu. Đột nhiên, trên trời cao, một mảnh tối tăm, phản phất có một đóa to lớn mây đen, che đậy ánh nắng. Bất luận là Dũng giả công hội, vẫn là Mạc gia mọi người, đều không tự chủ được ngẩng đầu nhìn lên. Trên trời cao, một đạo màu xanh đen lĩnh vực, như vòng xoáy giống nhau điên cuồng xoay tròn, phát ra thê thảm kêu gào. Phong ma lĩnh vực. Mạc Sơn thanh biết hạng, hắn cắn răng nói ra, là Lạc Bạch Thủy. Hắn rõ ràng cũng tới trận ngang một đòn, quả thực điên rồi. Ha ha ha. Dám động đồ đệ của ta người nhà, hỏi qua lão tử không có. Lạc Bạch Thủy ở giữa trời cao thét dài cười to, phong ma lĩnh vực đột nhiên phóng lớn, từng đạo từng đạo màu xanh đen cơn lốc vòi rồng, cuồn cuộn mà xuống, vô cùng tinh chuẩn hướng Mạc Hóa Viên Phương vị bộ đến. Lạc Bạch Thủy, ngươi bất quá là một văn rối, càn dám mạo phạm ta. Mạc Hóa Viên rít lên một tiếng, hắn phẫn nộ đến cực điểm. "Mạc lão đầu, ngươi thông suốt là tiền, ngươi cái kia lâu năm Huyền Vương tác phong đáng thọm, đừng lấy ra khoe khoang rồi. Lão tử không tấn thăng Huyền Vương cảnh giới thời điểm, có thể không ít nhận ngươi Mạc gia khí. Còn có, không ai mãi mai hẹn, ngươi hiểu ý tứ gì chứ? Lão tử còn trẻ, có bao lớn thời gian tấn thăng vô song hoàn giả. Ngươi, đời này không vui. Rất tốt, vậy hãy để cho lão phu nhìn xem, ngươi cái này hậu sinh tiểu bối có bao nhiêu căn lượng." Mạc Hóa Viên lạnh lùng nói ra. Quanh người hắn bích thanh linh vực đột nhiên tạo ra, sau đó nhanh chóng mà hướng tự thân tổ hợp tạo thành một vị cao tới ngàn trượng bích thanh cự nhân. Lạc Bạch Thủy hú lên quá dị, mặc lao đầu, ngươi thật liều mạng a. Trong miệng tuy rằng nói như thế, Lạc Bạch Thủy động tác cũng không chậm, màu xanh đen phong ma lĩnh vực, ra chỉ tự thân. Một vị cao ngàn trượng màu xanh đen cự nhân đồng dạng xuất hiện. Hai vị cự nhân, tất cả đều chân đạp đất, đầu chạm thiên, nguy nga như núi nhạc. Vân đô bên trong, một mảnh thất kinh tiếng la khóc truyền đến, không ít vân đô cư dân, rộn lập bỏ mạng chạy trốn, muốn rời xa cái kia hai vị cự nhân, rời xa sau đó phải phát sinh đại chiến. Tiên ba hạ nửa đầu, nhìn cái kia hai cái ngàn trượng tự nhân, thở dài nói ra Hai người kia cũng đã đạt đến vô địch huyền vương cấp độ. Mạc Hoa Viên lão thất phu kia ngược lại cũng tôi, cái kia gọi là Lạc Bạch Thủy Hậu sinh tiểu bối, rõ ràng cũng có thực lực như thế, thật đúng khủng bố. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Vô địch huyền vương, chỉ chính là tại đỉnh phong huyền vương cảnh giới, dự chữ, tích lũy cực kỳ thâm hậu, chỉ kém một chút cơ duyên, có thể tấn thăng vô song hoàng giả tối đại. Bọn hắn so với những cái kia vừa vừa bước vào huyền vương đỉnh phong cường giả, tự nhiên chiến lực càng mạnh mẽ. Tiên Ba Hạc bây giờ, khoảng cách vô địch huyền vương, còn có một chút khoảng cách, chủ yếu là hắn tích lũy còn chưa đủ. Hứa Dương không để ý đến trận này kinh thế đại chiến, Trong mắt hắn phủ lửa, đã theo dõi Mạc gia Lục tổ. "Lão cậu, thủy quế hương của ta, cho ta nạp mạng đi." Hàng Tam Thế Minh Vương bóng mở, lóe lên rồi biến mất. Thừa dương khí tức, cường thịnh gấp 10 lần. Hắn trực tiếp lấy ra thanh kiếm, một đám thánh uy bộc phát, đem hai đại vô địch liền vương trưởng khống thiên địa, đều bức bách ra một chút vết rách. "Không được, nhanh lên cứu viện Lục tổ." Mạc thị Trư Vương biết rõ thánh kiếm lợi hại, dồn dập xông về phía trước, ý đồ cứu viện. Quy 1 chương 761, ngập trời nổ kiếm chạm vương hầu. Mạc gia Lục tổ là hỏa cực huyền vương, đồng dạng tính tình bút lửa. Quanh người hắn một đạo hỏa diễm linh vực sôi trào mấy liệt, đột nhiên trải rộng ra, đem Hứa Dương bao bao ở trong đó. Hứa Dương tiểu tắc, án lão phu một cái xích quang viêm cực đại thủ ấn. Mượn linh vực bay, Mạc Gia Lục Tổ đánh ra một chưởng, một cái hỏa diễm hóa thành to lớn chưởng ấn, ngang trời té ra. Cái này hỏa diễm giơ tay, xuất thủ lúc chỉ có to bằng bàn tay, tại Mạc Gia Lục Tổ hỏa diễm linh vực bên trong mau lẹ xuyên hành, từng bước một nhanh chóng phóng lớn, mơ hồ có một loại không, có gì không đốt nóng dục khí thế. Hứa Dương đối mặt một chưởng này, nhất thời có dũng khí không khí bị áp súc động lại ảo giác, căn bản là không có cách tránh đi. Đây chính là lĩnh vực cảnh giới huyền vũ ngoại nhất cực nhất động, như một vùng thế giới chố tệ, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Bất quá, Hứa Dương đối phó Huyền Vương lĩnh vực đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Hắn đỉnh đầu trong hư không, tám đạo màu sắc khác nhau huyền lực phóng lên trời, hình xoắn ốc đang sen, quay quanh thành một đạo màu sắc rực rỡ thân câu, đem hỏa diễm lĩnh vực uy năng phá tán, lưu lại một phiến trống rỗng không hề lĩnh vực ai khu vực, liền phản phất vô tận trong biển lửa một cõi cực lạc. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ hai, Cực quang. Hứa Dương thật sự nổi giận, hắn vừa lên tay, liền toàn lực điều động thành kiếm, sử dụng Thánh Giới kiếm thuật sát thủ. Dũng giả công hội tổng bộ kiến trúc bị phá hủy, Hứa Dương cũng không thất trận. Nhưng Mạc Gia Lục tổ đám người uy hiếp đến Hứa Dương người thân, người yêu, đó là hắn coi như chân bảo độ vận, cái này nhưng là khơi gợi lên Hứa Dương căm giận muốn trời. Hiện tại Hứa Dương thề phải đem Mạc Gia Lục tổ trực tiếp chém giết. Một làn sóng dung hợp về lực, hải triều giống nhau tràn vào thanh kiếm kiếm thể. Can nguyên kiếm ánh sáng long lanh, một đạo sắc bén rựa mang hiện lộ ra, phản phất liếc mắt nhìn, đều có một loại con mắt bị thương ảo giác. Bảo vệ lục tổ. Mạc Sơn thanh hét lớn một tiếng, tung ra trong tay long đầu kim giản, trực tiếp hóa thành một cái dương nhanh múa vút hoàng kim hàn dài, hướng Hứa Dương lao tới. Cùng lúc đó, Mạc Gia còn lại các vị Huyền Vương lão tổ Dồn dập xuất thủ, các thức huyền thuật mang theo lĩnh vực bài giá trị, trời long đất lở giống nhau đánh về phía Hứa Dương. Hứa Dương nhất thời cảm nhận được như núi lớn áp lực, dù hắn có thánh kiếm nơi tay, gần nhất lại đột phá đến huyền quân trung kỳ thực lực đại tiến, cũng không khả năng đồng thời chiến thắng mạc ra còn lại bảy đại huyền vương hợp lực xuất thủ. Phải biết cái này bảy đại huyền vương bên trong, còn có hai vị huyền vương trung kỳ tồn tại. Lĩnh vực xuất hiện nặng bao nhiêu biến hóa, uy thế mạnh mẽ ra rất nhiều lần. Thanh đồng bạn, Hứa Dương một tiếng quát to, nhất thời một khối không chọn vẹn thanh đồng bạn bay ra, phía trên phủ văn bùm bùm tổ hợp thành một loạt văn tự, ba khối cựu phẩm bảo liệu, ngăn cản đòn đánh này. Thành giao. Thứa Dương lấy cực quang kiếm thức sắc bén hào quang, ngăn cản bảy đại huyền vương hợp lực. Đã sắp muốn không chịu nổi, hắn không lo được cùng khối này xấu bụng viên gạch có kẻ mặc cả, trực tiếp từ trong nhận chứa đồ bay ra bà khối Okim. Thanh đồng bạn chưa hết thong thềm, bùng bùng văn tự tiếp tục tổ hợp, dễ dàng như vậy, sớm biết nhiều muốn một chút. Thứa Dương cái chán mấy cây hắc tuyến kéo xuống. Nhưng thấy thanh đồng bạn phóng lên trời, đón gió phong lớn, phía trên đỉnh đài lầu cấp tiên cung ảo giác lấp loé không ngớt, trực tiếp đập vào mạc gia bảy vương công kích huyền thuật bên trên. Mạc gia lục tổ Sích Quang cực viêm đại thủ lớn, Nathan Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh Long đầu kim giản bay ngược mà quay về. Mạc gia nhị tổ lĩnh vực gia chỉ, thiên giai huyền khí ly hận câu ánh sáng lờ mờ. Mỗi một cái Mạc thị vương hầu đều khó có thể tin nhìn cái kia một khối màu xanh viên gạch đồng dạng miên động. Cứ như vậy một khối phong cách cổ xưa thanh đồng bản, đem bọn hắn đắc ý chiêu số, tất cả phá vỡ. Không được, cẩn thận Hứa Dương tiểu tặc thánh khí kiếm thuật. Nguyên bản bị bảy đại huyền vương hợp lực giáp chế cực quang kiếm mang, bây giờ không có bất kỳ trở ngại nào. Phảng phất một đạo lưu tình, âm ầm bắn về phía Mạc gia thứ 6 tổ. Mạc gia lục tổ linh giác đang điên cuồng cảnh báo, lấy hắn tính tu nhiều năm tâm tình, đều có một loại sợ hai hào giác. Hắn liên tiếp ném ra hai cái thiên giai huyền khí, còn run tay mặc vào một cái thượng phẩm thiên giai chiến giáp, điên cuồng vận chuyển huyền lực, ý đồ chống lại đạo này cực quang kiếm mang. Khách khách. Hai tiếng nhẹ nhẹ tiếng vang truyền đến. Mạc gia Lục tổ ném ra hai cái tiên giai huyền khí, một đạo hình tròn đại la trắng, còn có một con tròn vo lổng, bị tất cả xuyên thủng. Cực quang kiếm mang thế chút nào không suy, cũng không phải nói cái kia hai cái huyền khí không được, mà là Mạc gia Lục tổ vội vàng trong lúc đó, căn bản là không có cách truyền chuyển đầy đủ huyền lực, chân chính phát huy cái này hai cái thiên giai huyền khí diệu dụng. Hắn ném cái này hai cái huyền khí chỉ là để cho mình tranh thủ một điểm nhỏ thời gian, thúc dục trên người cuối cùng một đạo phòng ngự, cái này thiên giai thượng phẩm chiến giáp. Chiến giáp hiện lên độ thâm vẻ, theo mạc gia lục tổ huyền lực rót vào, từng đạo từng đạo huyền văn phát sáng lên, mãnh liệt hỏa lực tại phía trước tạo thành lại một mặt hỏa thuần, ngăn tại cực quang kiếm mang trước đó. Ầm ầm. Cái này một lần, thiên giai thượng phẩm chiến giáp, cuối cùng chặn lại rồi cực quang kiếm mang không gì không xuyên thủng lực xuyên thấu số lượng, cả hai xảy ra kịch liệt nổ tung, thải quang cùng hỏa vũ cùng trung hạ xuống. Hô. Cuối cùng chặn lại rồi. Trung quanh sau cái huyền vương cũng không kịp tứ viện, nhìn thấy Lục tổ cuối cùng tránh được một kiếp, không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng đối mặt công kích mạc da Lục tổ, đôi mắt nhưng đột nhiên co rút lại, không tốt. Cái kia vỡ vụn màu sắc rực rỡ cơ quang, đột nhiên nổ tung, hóa thành ngàn vạn mảnh vụn vô cùng màu sắc rực rỡ quan điểm, như sét đánh kết điện, bắn chúng mạc da Lục tổ thân thể. Đây là cực quang kiếm thức tầng thứ 2 biến hóa, Mãn Thiên Hoa Vũ. Lục tổ. Mạc Sơn thẹn kinh hãi mà rống lên rít gào một tiếng, nhanh chóng đuổi tới trước, kéo mạc da Lục tổ cánh tay. Thánh khí, thánh thuật, cả hai kết hợp, uy năng cũng không phải chỉ là một cái tiên giai thượng phẩm chiến giáp có khả năng ngăn cản. Nếu không phải Hứa Dương cảnh giới quá thấp, chiêu kiếm này tầng thứ nhất biến hóa, Mạc Gia Lục tổ lại không thể có thể chống lại. Hiện tại, Mạc Gia Lục tổ thân thể đã bị bắn thành cái sảng, từng cái từng cái trong suốt lỗ thủng nhìn thấy mã giận mình. Một từng giọt máu tươi, hướng phía dưới chảy xuôi, hội tụ thành huyết tuyến. Hứa Dương, ngươi khi sư diệt tổ, tội ác tày trời. Đây chính là mẹ ngươi trưởng ngối, ngươi lại dám giết hắn? Mạc Sơn thanh run run môi nói ra, ngốc nghịch. Phản đồ, tội nhân. Ta xem ngươi là bị hồ đồ rồi đi, Mạc Sơn thanh. Hứa Dương tuy rằng thân thể bị thánh kiếm thánh thuật lấy hết, nhưng mang chém giết huyền vương oai. Khí thế lộ hết ra sự sắc bén, ngang nhiên quát to, tại Đông Lai thành thiết trí đại trận hám hại ta thời điểm, tại Ô Lương hải giả trang hải tặc ngăn cản ta thời điểm, tại Thương Lan phủ thu mua tiết độ sứ Mai phục thời điểm, ngươi Mạc gia có từng đem ta cho rằng Mạc thị thân tộc? Ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Mạc gia, xưa nay không phải ta mưu tộc, ta Hứa Dương, không cần trèo cao cấp ngươi cái môn này thân thích. Trên trời cao, hai tên vô địch huyền vương vốn đã hình thành đội quân tư thế, nhưng phía dưới tình thế đột biến, Mạc Hóa Viên cuối cùng kiểm chế không được. Hắn độ quát một tiếng, một trường hướng Hứa Dương cách không tìm xuống. Quy 1 chương 762, mượn thánh tựa một chữ cắt trời. Ha ha, lão gia hỏa, đối thủ của ngươi là ta. Hai đại vô địch viện vương, lúc đầu đang tìm kiếm đối thủ khí cơ bên trên cái hở, hiện tại Mạc Hóa Viên chủ động xuất thủ, cho Lạc Bạch Thủy thừa cơ lợi dụng. Mầu xanh đen cự nhân đạp bước mà lên, một tòa Vân Đô phòng ốc bị làm nát, Lạc Bạch Thủy bình pháp không có gì lạ, một quyền oanh kích mà ra, sức mạnh mang tính hủy diệt, đánh về phía Mạc Hóa Viên lòng lực. May mà Vân Đô bình dân, trên căn bản đã mà chạy đến ngoài thành, hiện tại chỉ còn lại có một đám xem cuộc chiến trung lập về nhân giả, Lạc Bạch Thủy cái này vừa đậu thủ, mới không có tạo thành cái gì ngoài ý muốn tương vong. Mạc Hóa Viên một trường cách không tìm xuống. Phảng phất trời sập hạ một khối, uy thế trừng trọng. Nhưng hắn trong nháy mắt tính toán ra, nếu như một trưởng này tiếp tục công kích Hứa Dương, Lạc Bạch Thủy cú đấm kia liền đem chiếm cứ tuyệt đối tiên cơ, đến lúc đó nắm lấy cơ hội, rất có thể dẫn đến chính mình từng bước một bị áp chế, cuối cùng bại vong. "Mạnh." Mạc Hóa Viên trung quy không có ngu đến mức cùng Hứa Dương đối quân, hắn trợ tay một trưởng, nắm chặt rồi Lạc Bạch Thủy pháp thân cư quyền, một đạo sóng gọn vô hình hướng tứ phương báo tố bắn đi, hai đại vô địch huyền vương pháp thân chiến đấu dư uy, đơn giản là như gạo quét cốc, sẽ tới gần phòng lốc tầng cao nhất lật ngược một đám lớn. "Lạc Bạch Thủy, ta cảnh cáo ngươi, không muốn cùng ta Mạc thị là địch." Lần này ta Mạc thị đã mang đến tổ tông thánh tượng, ngươi muốn cùng ta Mạc thị nội tình đối khá sao?" Mạc Hóa viết quát. Lạc Bạch Thủy bĩu môi, "Đừng cầm cái này hù dọa lão tử, chân chính huyền hoàng lão tử đều đánh qua, còn sợ một cái chết đi ngàn năm lão quỷ." Lời tuy như vậy, Lạc Bạch Thủy trên mặt vẻ trịnh trọng, cũng là rõ ràng đấy. Rất rõ ràng, Mạc thị tiên tổ thánh tượng uy, tuyệt đối không tầm thường, đã có tư cách bị Mạc gia cho rằng nội tình, nhất định là cùng bọn họ Lạc gia thánh nhân pháp chỉ, là một cấp bậc lá bài tẩy, nắm giữ hủy thiên diệt địa vô lượng thần uy. "Được, Lạc Bạch Thủy, ngươi không nên hối hận." Mạc Hóa viên hét giận dữ, "Mời tổ tông thánh tượng" Mạc Sơn thành dẫn dắt còn lại Mạc gia Huyền Vương, cùng các to, mời tổ tông thánh tượng. Cao thiên trong tầng mây, một đạo kim quang do tiểu điên đại, cuồn cuộn khí tức trải rộng ra. Ngay sau đó, một cái phong cách cổ xưa màu xám cự đại thủ trưởng ầm ầm đi xuống. Lạc Bạch Thủy vốn là cao ngàn trượng pháp thân, ở đằng kia cự đại thủ trưởng làm nổi bật dưới, lại có một loại nhỏ bé cảm giác. Cái kia bàn tay khổng lồ, phản phất trời xanh cái rơi lại địa, căn bản không thể tránh khỏi. Mạc Hóa Viên vẻ mặt lệch lẽo, Mạc gia chết một cái vương hầu, tổn thất này đại khó mà đánh giá. Hắn liều mạng đắc tội là ra, cũng muốn đem Lạc Bạch Thủy trọng thương miễn cho gây trở ngại hắn tiến đánh Hứa Dương. Hứa Dương, phải chết. Nếu không, mặc ra mấy ngàn năm uy danh, đem lại Mạc Hóa Viên trong tay hủy hoại trong một ngày. huống chi, Hứa Dương người mang thành kiếm, thánh thuận, giết chết hắn sau đó có thể lấy được chỗ tốt cũng là rất lớn, tuyệt đối nhưng để bù đắp một cái huyền vương sơ kỳ cường giả tổn thất. Mạc Sơn thanh càng là giải hận ma nhìn về phía Lạc Bạch Thủy bị cự trưởng trấn áp, so với hắn Lạc Bạch Thủy còn muốn lớn hơn không ít. Nhưng chơ mắt nhìn Lạc Bạch Thủy trưởng thành lên thành vô địch nguyên vương, có thể cùng Mạc gia lão tổ đối kháng tồn tại, chính mình lại chỉ là huyền vương sơ kỳ, phần này đấu khí đã sớm tại nội tâm hắn ẩn nốt. Bây giờ tận mắt thấy Lạc Bạch Thủy bị tổ tông thánh tượng trấn áp, cái cảm giác này thoải mái dị thường. Ha ha ha. Lạc Bạch Thủy ngàn trượng pháp thân, ngửa đầu nhìn bầu trời kéo tới cự trưởng, đại cười nói: "Lão tử đời này không sợ trời, không sợ, chẳng lẽ còn sợ một mình ngươi đã chết đi ngàn năm thượng đất? Hôm nay ta ngược lại muốn xem xem, ngươi có thể làm khó dễ được ta?" Một thanh hình thủ kỳ lạ trường đao, đón gió phùng lớn, nam tại Lạc Bạch Thủy ngàn trượng pháp thân trong tay, một chữ cắt trời. Lạc Bạch Thủy hoành trảm một đao. Xanh thẳm bầu trời nứt ra rồi một đạo đen kịt có thể thấy được lỗ hổng, liên miên vân khí cũng bị chia ra làm hai, thật lâu không thể tụ hợp. Một đao kia mang theo thiên địa chí uy, có phách thiên liệt địa khí thế. Bàn tay khủng lồ kia như cũ không thay đổi. Đem Lạc Bạch Thủy đòn đánh này kinh diễm ánh đao, mạnh mẽ tìm xuống. "Zao a a." Rồi, Lạc Bạch Thủy tay phải chớp đao, tay trái đẩy ngang xuống, dao, nỗ lực chống chọi gã này một cử trượng. "Vô dụng, Lạc Bạch Thủy. Ta Mạc thị tổ tông thánh tượng, tuyệt đối không phải một mình ngươi huyền vương chỗ có thể chống đỡ." Mạc Hoa Viên lạnh lùng nói ra. Đúng như dự đoán, Lạc Bạch Thủy cảm giác được một nguồn sức mạnh trấn áp mà xuống, cánh tay hắn tê dại, phảng phất nâng lên một tòa lại một ngọn núi cao. Không bố chính là Bàn tay khủng lồ kia bên trên thêm như núi cự lực, còn đang không ngừng mà tăng thêm, thật giống không có cực hạn. Lạc Bạch thủy ngàn trượng màu xanh đen phong ma phát thân, dần dần áp xúc, 900 trượng, 800 trượng, 700 trượng. Rất nhanh, một cái nguy nga cự nhân bị áp xúc đến không đủ trăm trượng. "Nhanh lên, Viên Bạch, cứu sư phụ ta." Thửa Dương hô hoán thanh đồng bạn, thế nhưng khối này bạn sáng bóng ẩm đạm, phía trên bùm bụm liễu ra một hàng chữ, "Hết cách rồi, tại thời gian nhất định bên trong ta chỉ có thể xuất thủ một lần, sau đó liền lực lượng tiêu hao hết, cần lần nữa tích góp." Thửa Dương ngẩn ngơ, hắn mi phong niễu chặt, vừa mới vận dụng thanh kiếm đã đem hắn toàn bộ huyễn lực tiêu hao sạch sẽ, sẽ, dựa vào phấn nộ phù lục tiếp dẫn huyễn khí bổ sung, hắn hiện tại cũng chỉ là có khoảng 1/3 huyễn lực dự trữ. Không cần quan tâm nhiều. Sư phụ vì ta xuất thủ, chống lại Mạc gia thánh tượng, cho dù có nguy hiểm lớn hơn nữa, ta cũng không có thể bần khăn không tiến. Hứa Dương quyết định, hắn lớn tiếng thét giải, thánh kiếm lần nữa lấy ra, ngăn cản hắn. Mạc Hoa Viên cần chủ trì Mạc gia tiên tổ thánh tượng công kích, không có cách nào cản trở Hứa Dương, chỉ có thể phát ra mệnh lệnh, cho Mạc Sơn Thanh cùng một đám Mạc gia huyền vương. Nhìn thấy Hứa Dương lần nữa lấy ra thanh kiếm, Mạc thị Trư Vương lạnh cả tim. Nhưng lúc này tình thế không cho phép bọn hắn lui bước. Mây chấn tộc bảo khí, Ly Hạn Viên Luân. Mạc Sơn Thanh Điên cuồng hét lên một tiếng, cái khắc lục đại vương hầu, từng người giò ra một bàn tay, khắc ở Mạc Sơn Thanh trên lưng, nhất thời Mạc Sơn Thanh khí tức tăng vọt mấy lần. Trước ngực hắn áo bào tím ẩm ẩm nổ tung, lỏa lộ ra lồng ngực. Một mặt búp hơi hỏa diễm đao tròn hình xâm, tại Mạc Sơn Thanh ngực hiện lộ ra. Theo mênh mông quần quần huyền lực rót vào, này mặt hỏa diễm chi luân hình xâm, bắt đầu ông ông rung động, trong giây lát thoát thể bay ra, hóa thành một mặt tiêu đốt lửa cháy hùng hực đao tròn, gào thét hướng hướng Dương chém tới. Mạc gia ba kiện chấn tộc bảo khí Long đầu kim giản, Tu Di Phong cùng Ly Hận Viêm Luân. Trong đó long đầu kim giản uy năng thấp nhất, Tu Di Phong ở giữa, mà Ly Hận Viêm Luân, lực sát thương là mạnh nhất, hơn nữa quỷ dị nhất, nhất định phải bám vào tại cường giả gia chiến địch. Mỗi lần thúc dục Ly Hận Viêm Luân, đều là trước tổn thương bản thân lại đả thương đối thủ. Cho dù có loại này tác dụng phụ, nhưng Ly Hận Viêm Luân uy lực cũng là khó có thể tưởng tượng bá đạo, cơ hồ có thể so sánh thánh khí uy. Đối mặt gào thét mà đến Ly Hận Viêm Luân, Hứa Dương không động dung chút nào, tâm thần hắn tiến vào giếng nước yên tĩnh bình tĩnh trạng thái, thanh kiếm ở trong tay hắn khẽ động ra tầng tầng hào quang, nhưng hàm uy không lộ. Keng một tiếng nhẹ nhẹ tiếng rung, Hứa Dương Thánh kiếm phóng mang, nhẹ nhàng gạt ly hận luân. Đạo viêm luân. Đạn này viên vòng xu thế, nhất thời xẻ ra nhẹ nhẹ độ lệch. Quy 1 chương 763, câu phần kiếm thánh thượng đoạn chỉ. Nguyên bản, cái kia ly hận viêm luân, này đây lưỡi dao gió nhắm ngay Hứa Dương cắt tới. Nhưng bây giờ trải qua Hứa Dương Thánh kiếm đạt, độ lệch hơi nhỏ gấp độ, hướng lên trên bỗng nhiên khẽ đảo, đao tròn mặt không bén hướng Hứa Dương chém xuống. Lần này biến cố, quả thực vượt quá Mạc thị Trư Vương bất ngờ, bọn hắn không thể tin tưởng, Hứa Dương lại có thể tại trong chớp mắt làm ra như vậy tình vi ứng biến. Mạc Sơn thanh tâm thần lực lượng dưới sự khống chế, Ly Hận Viêm Luân Phi Hành Quỷ Tích không có quá to lớn sai lệch, bất quá loại này nhỏ bé lươi giao gió cùng mặt không bén biến hóa, hắn cũng không cách nào điều khiển. Hừ, ngược lại ta chỉ phải bảo đảm Ly Hận Viêm Luân có thể trúng mục tiêu, như vậy đủ rồi. Bất kể là lươi giao gió, vẫn là mặt không bén đánh trúng, Hứa Dương đều chắc chắn phải chết." Mạc Sơn thanh nói ra. "Đúng vậy." Mạc Gia Ngũ Tổ nói ra, Hứa Dương bất quá là mượn Thánh kiếm uy, bản thể hắn phòng ngự cũng không tính mạnh mẽ. Kèm theo chúng ta lục đại vương hầu Ly Hận Viêm Luân công kích, dù cho chỉ là va chạm, đều đầy đủ lấy mạng của hắn." Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Hứa Dương đã bị Ly Hận Viêm Luân khắc ở ngực. Một cô manh liệt hỏa độc lực lượng xâm nhập Hứa Dương trong thân thể. Hứa Dương trong con ngươi thoáng qua một chút kiên quyết, hắn có chút khoái ý lẩm bẩm nói, "Đến a, ta chính là muốn mượn sức mạnh của các ngươi." Hỏa cực chân thân. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm, thức thứ 3, câu phần. Hứa Dương cả người tuân gia mênh ngông hỏa lực, cả người hắn đã biến thành một cái cháy hừng hực hỏa nhân. Chỉ thấy Hứa Dương giựt vào Ly Hận Viêm Luân nâng lên lực lượng, tay cầm Càn Nguyên thanh kiếm, hướng Lạc Bạch Thủy Phương hướng bao tố bàn tới. Giờ khắc này, Lạc Bạch Thủy màu xanh đen phát thân, chỉ còn lại 10 trượng lớn nhỏ. Hắn quỳ một chân trên đất, nhấc lên trường đao, cố hết sức chĩa vào cái kia từ trên trời giáng xuống tự đại thủ trưởng. "Sư phụ, đệ tử đến trợ ngài giúp một tay." Một tiếng truyền âm lọt vào tai, ngay sau đó là một cái toàn thân xích quang, Thiêu Lốt Hỏa Diệm Hứa Dương nhảy vào cự đại thủ trưởng phía dưới. Sau đó, Lạc Bạch Thủy đã nghe được hét lên một tiếng, "Cầu phần! Xôi chảo mãnh liệt hỏa cực huyền lực cầm âm bạo phát, Luân phiên nổ tung." Đòn đánh này không chỉ là Hứa Dương thánh kiếm kiếm thuật, hơn nữa mượn mạc thị chư vương liên hợp hỏa lực, uy thế vô cùng có tin. Lạc Bạch Thủy nhân vật cỡ nào, hắn thân kinh mạch chiến, năm chắc thời cơ chiến đấu năng lực rất mạnh. Trong nháy mắt hắn cảm nhận được thánh tượng bàn tay bùng lòng, lập tức phát huy, Thiên nhận phá thiên, một vệt cầu vồng phóng lên trời. Cầu vồng bên trong, sen lẫn từng đạo từng đạo thế thảm duyên dáng hồ quang, luân viên đánh chém tại thánh tượng trên lòng bàn tay. Lửa vô cùng thánh tượng bàn tay, âm ầm, ầm hướng lên bầu trời rút lui. Nhưng mà, Thửa Dương ngưng kết trừ vương lực lượng, thi triển ra câu phần kiến thức. Cuối cùng ý lực chỉ là vợi với bạo phát mà thôi. Âm ầm thanh âm vang vọng vân đô, luân viên tiếng phá hủy bên trong, một cỗ chắc chắn phải chết, ngọc đá cùng vỡ bi tráng ý cảnh, tràn ngập ra. Lạc Bạch thủy nhíu mắt lại, cả kinh tê lên, ngoan đổ nhi Hắn là vô địch huyền vương, linh giác nhạy cảm. Trong nháy mắt liền cảm ứng được không rõ. Tiếng nổ mạnh cuối cùng nương rồi, cái tia thánh tượng bàn tay, trong đó một ngón tay đứt gãy, còn lại vị trí đã lưu lại rồi sâu sắc nhàn nhạt, nhạt vết cắt. Rất nhanh, nó thu về phía chân trời, biến mất không còn tăm hơi. Tổ tông thánh tượng, Mạc Hóa Viên trong lòng hiện lên vẻ kinh sợ, sợ hãi tại trong lòng hắn. Đánh đâu thắng đó tổ tông thánh tượng, lại có tổn hại, điều này làm cho hắn chết trăm lần không hết tội. Bất tài tử tôn, có tội a. Mạc Hóa Viên thanh âm thê thảm, lần này tổ tông thánh tượng tổn hại, hắn khó từ tội lỗi. Lạc Bạch Thủy một trượng vùng mờ nộ tung sức ngủ, nhìn thấy quần áo rất nát, mặt tái nhợt Hứa Dương. Cái trò chơi này nhân gian, đùa giỡn với đời tà vương, trong nháy mắt lay dạ. Trên đất bị to lớn tiếng phá hủy, nổ ra một cái đường kính 10 trượng to lớn hố. Hứa Dương thân thể, liền tại hố trung tâm. Hắn sắc mặt tái nhợt, song mắt nhắm chặt, dường như đã không có hô hấp. Đương nhiên, Lạc Bạch Thủy trong đầu, chớp mắt giống nhau, hiện ra từng hình ảnh rối ức. Thường Lan phủ bắt cực bên trong lâu trúc, một người bướng bỉnh mạnh mẽ thiếu niên, tại như sâu như biển vương giả uy áp bên trong, nỗ lực đứng thẳng thân thể, trong mắt tất cả đều là bất khuất vẻ. Bái hay không bái sư? Không bái. Ha ha ha ha, không tệ, ngoan đổ nhi rất tốt, muốn là ngươi không chịu nổi lão tử uy áp, nhận thức kinh sợ bái sư, lão tử phản mà sẽ không thu. Hừ, ta Lạc Bạch Thủy, ngang dọc nửa cuộc đời, có thể nào thu một cái con gà đồ đệ. Bất quá bây giờ nha. Người cái này ngoan đổ nhi, lão tử, không đúng, vi sư không phải thu không thể. Thường Lan phủ diễn võ trưởng, Lạc Trường lão, ngươi không thu được đệ tử, cũng không có thể trắng trợn cướp luật a. Ký danh sư phụ câu chuyện, ta vẫn là lần đầu tiên nghe thấy. Các các vị viện vương trưởng lão trảo phúng bên trong, cái kia cuật cường thiếu niên, nhưng tiến lên một bước, hai vị phó viện chủ đại nhân, các vị trưởng lão minh giám, học sinh ngưỡng mộ Lạc trưởng lão đã lâu, ngày đó chủ động bày sự, chỉ bất quá Lạc trưởng lão thu đồ đệ nghiêm khắc, mới định ra rồi 3 tháng khảo sát kỳ hạn. Ma huyễn tầng thứ 7, trấn ma đài. Lạc Bạch thủy bị minh tộc nút lại, một tấm mở ra truyền âm trận đồ bên trên, một cái anh tuấn thanh niên ảo ảnh, giọng kiên định nói, "Sư phụ, đệ tử đã đi tới tầng thứ 6, mời ngài báo cho đệ tử phương vị." "Vâng không, đệ tử nhất định tại ma huyễn bên trong tìm kiếm khắp nơi, thẳng đến tìm được sư phụ đến." Chẳng biết lúc nào, Lạc Bạch Thủy con mắt có chút mơ hồ. Hắn ngửa mặt lên trời thất giải, một cỗ thúc người rơi lệ vì thương ý cảnh, ba phủ phạm vi ngàn trượng phạm vi. Đã nghe được Lạc Bạch Thủy phản phất lão lang mất đi thú con kết giải, Mạc Thị Trư Vương trong lòng cả kinh. Mạc Hóa Viên hơi sửng sở, tiểu tử kia. Chết. Mạc Sơn thanh đại hỉ, khẳng định chết rồi, tập hợp chúng ta lục đại vương hầu ly hận viêm luân uy, hắn coi như tinh kim chế tạo thân thể, cũng không chịu nổi. Bị chết tốt. Ha ha, ta Mạc gia trừ đi một cái đại họa tập phúc. Mạc Hóa Viên lạnh lùng chừng Mạc Sơn thanh một chút, đồ ngu. Mạc Sơn then ngăn lão tổ gian dạy, như đoạn nam dặm mù sương bên trong. Bên cạnh Mạc Gia Nhị tổ nhỏ giọng nói, chuyện này ngươi thật sự làm quá giờ rồi. Hứa Dương như vậy tư chất, nếu như ngươi tại hắn bộc lộ tài năng thời điểm, lựa chọn giúp đỡ hắn, đem thu nhập Mạc gia, ta Hải Vân Mạc thị, lại sẽ là cái gì hoàn cảnh? Cái nào sẽ khiến cho hiện tại, lục tổ lâm nạn, tổ tông thánh tượng bị hủy? Đáng tiếc, chúng ta biết được Hứa Dương sự tích sau đó, kiêu hận đã đâm sâu vào, thành không chết không thôi kết quả. Mạc Hóa Viên phất tay ngăn lại Mạc Gia Nhị tổ mà nói, lão nhị, bây giờ nói gì cũng đã chậm, nếu làm ra lựa chọn, ta Mạc gia tuyệt không hối hận. Bây giờ là thời điểm kết thúc, Hứa Dương dù chết, nhưng bí mật trên người hắn cũng đã đầy đủ bù đắp ta mặc ra tổn thất. Lạc Bạch thủy xử lý thế nào?" Mạc Gia Nghị tổ nói ra. "Hắn đối kháng tổ tông thánh tượng, tuyệt đối không thể toàn thân trở ra, chúng ta trực tiếp đi qua. Hắn nếu là dám ngăn trở chúng ta cướp giật Hứa Dương di bảo." Mạc Hoa Viên trong mắt một đạo lệ mang thoáng qua, giết chết không cần lộ tội. Đột nhiên, Lạc Bạch thủy khí tức trở nên cực kỳ xa xưa mà mơ ảo, cơ hồ muốn theo gió mà đi. Màu xanh đen phong ma lĩnh vực chia ra làm hai, ở trong hư không xoay quanh. Quy 1 chương 764, pháp tượng cảnh lạnh giữ chưa biết đã chứa hai đạo lĩnh vực, một đạo là màu xanh ngọc, một đạo là màu đen như mực, phân biệt rõ ràng. Màu xanh ngọc phong cực lĩnh vực, nhanh chóng nhưng mãnh liệt quét tán, từng đạo từng đạo gió xoáy ở tại bên trong xoẹt qua, chuyển thành một vòng xoáy khổng lồ. Cuối cùng, vòng xoáy tán loạn, biến mất ở hư không vô tận bên trong, xâm nhập vào vùng thế giới này. Màu đen như mực ám cực lĩnh vực, từng đạo từng đạo thăm trầm minh khí bốc lên. Cuối cùng, ám cực lĩnh vực đồng dạng không hạn chế quét tán ra đến, đem màu xanh thảm cao thiên, nhiễm phải tầng một điện khí. Chuyện gì thế này? Mạc Sơn thành cẩn thận từng ly từng tí về phía Lạc Bạch Thủy Phương hướng đi đến, hắn thị lực rất tốt, nhìn thấy Lạc Bạch Thủy quỳ một chân trên đất, nắm cả đệ tử của hắn Hứa Dương, không nhúc nhích. Lạc Bạch Thủy trên người, đột nhiên như là sinh ra một cái hắc độc lớn, một làn sóng thiên địa huyền khí, lấy một loại điên cuồng tư thế, hướng trong cơ thể hắn Dương chào mà đến. Vào thời khắc này, Lạc Bạch Thủy chính là thiên địa ở giữa chúa tể, tất cả mọi người đều cảm nhận được tâm linh chột trợn, dường như cả người về lực đều phải thoát thể mà ra, hướng Lạc Bạch Thủy phương hướng hội tụ giống nhau. Cái này, chẳng lẽ là? Mạc Hóa Viên sắc mặt Đột nhiên trở nên rất đặc sắc, vừa có khó có thể tin, lại có khủng hoảng kinh ngạc. Trong giây lát, Mạc Hóa viên cao giọng quát, "Tất cả mọi người, đi mau, trở về Mạc Thành, mở ra hộ thành đại trận, nhanh." Mạc gia mọi người, kể cả các vị Huyền Vương, đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn chưa từng gặp lão tổ như vậy sợ hãi thất thố, bất quá cái này không trở ngại bọn hắn dựa theo Mạc gia lão tổ ý nguyện làm việc. Trong nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đổi đất mà lên, muốn hướng Mạc Thành phương hướng bay lượn. Thế nhưng, những người này cách mặt đất trong nháy mắt, bọn hắn đã bị một cỗ sức mạnh khủng lồ, gắt gao kéo ở trên mặt đất, không thể động đậy. Chẳng biết lúc nào, Lạc Bạch Thủy đã thả xuống Hừa Dương, đứng người lên đến. Hắn trên mặt không chút biểu tình, ánh mắt trống rỗng không có gì, từng cái quét qua Mạc Gia mọi người mặt. Cái này, chính là pháp tựa cảnh giới. Lạc Bạch Thủy đưa ra một cái tay, thâm trầm đen tối cùng màu xanh ngọc giò xoáy. Tại ngón tay hắn tiêm xoay quanh, vô biên vô tận hư khí, như cũ hướng Lạc Bạch Thủy trong cơ thể điền cuồn râm trào, mỗi qua một cái hô hấp, Lạc Bạch Thủy khí tức liền mạnh mẽ một phần. "Lạc, Lạc Bạch Thủy, Lạc Hiên Chất, chúc mừng ngươi bước vào pháp tựa cảnh giới, từ đây trở thành doanh châu đỉnh phong tồn tại, lưu danh sử sách." Mạc Hoa Viên lắp bắp nói ra. Hắn miệng đầy đầy đắng. Không ngờ tới cái này chỉ có hơn 60 tuổi hậu sinh tiểu bối, dĩ nhiên trước một bước tấn thăng huyền hoàng, đã có được cải biến doanh châu cách cục lực lượng. "Đô đệ của ta là ngươi nhóm hại trên đấy." Lạc Bạch Thủy gần từng chữ nói ra. Rất hiếm thấy, hắn không có sử dụng lão tử các loại từ ngữ. Mạc Hóa vien cái trán đầy mồ hôi, hắn nỗ lực giải thích, sự ra có nguyên nhân, mong rằng lạc. Lạc Thiên Chất, xem tại ngươi ta hai nhà mấy đời qua lại thân thiết phấn thượng. Lạc Bạch Thủy gần từng chữ lập lại, "Đô đệ của ta là ngươi nhóm hại trên đấy." Hắn suy nghĩ một chút, lại bổ sung một câu, "Ta muốn báo tụ Cái này bình trắng ra bạn bốn chữ, bản thân không tình cảm chút nào, nhưng nghe đến Mạc thị mọi người trong hai, nhưng thật giống như là một trận lạnh lẽo gió lạnh. Dần dần mà, Lạc Bạch Thủy từ hứa dương chết đi đả kích bên trong, thoáng khôi phục một chút ý thức, hắn trống rỗng trong con người, dần dần có một chút tâm tình ý thức, nhưng đạo này tâm tình cũng là khác con đấy. Cứu hận. Lao tử các ngươi phải, vì ta ngoan đổ nhì chôn cùng. Lạc Bạch Thủy trong mắt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên. Lao tổ, hắn coi như tân thăng, cũng bất quá là mới vào huyền hoàng cảnh giới, pháp tắc đạo lý đều không có gen luyện, thực lực không có tăng trưởng quá nhiều. Chúng ta lấy tổ tông thánh tượng liệm mạng, chưa chắc sẽ thua. Mạc Sơn Thanh bị Lạc Bạch Thủy Trừng nổi lên cực lớn sợ hãi, hắn cắn răng đối Mạc Hóa Viên nói ra: "Ngươi ngậm miệng lại cho ta." Mạc Hóa Viên chừng Mạc Sơn Thanh một chút. Nếu như Lạc Bạch Thủy chỉ là một đạo huyền hoàng hóa thân, cái kia còn có thể đánh cược một lần, nhưng bây giờ xuất hiện đấy, là Lạc Bạch Thủy tự mình. Huyền hoàng chân thân, thay vì hóa thân so sánh với, thực lực có thể nói khác nhau một trời một vực. Hùng chi Mạc gia tổ tông thánh tượng, luân phiên thúc dục phía dưới, đã không chịu nổi gánh nặng. Mạnh mẽ đến đâu mới ra? sợ rằng thật sự muốn hoàn toàn sụp đổ giải thể, đến lúc đó Mạc Gia thật đúng là mặc người đắn đo rồi. Dũng giả công hội phế tích bên trong, Ngự Viễn Vũ, Liên Ngọc Dung đắn người, hiện tại mới có thể tiếp cận chiến trường. Mấy cô gái đi tới Lạc Bạch Thủy bên cạnh, rất ngoan nhìn đến đôi mắt khác kiến, nam ngựa trên đất Hứa Dương. Thủ lĩnh, chủ nhân, công tử, Hứa Dương. Bất đồng xưng hô bên trong, mấy nữ tử dồn dập chạy tới, không hề chú ý đến một bên Mạc Hóa Viên đắn người. Trên thực tế, Mạc Hóa Viên bọn người ở tại Lạc Bạch Thủy uy áp dưới, không dám chút nào có động tác. Dương Nhi, Hứa Thanh Nguyên cùng Lê Trọng Hiên cũng xuất hiện. Giữa Thanh Nguyên trong mắt nhỏ, mang đầy dòng nước mắt. Hắn nửa cuộc đời nhấp đô, thật vất vả nhi tử thành nhân, hiện tại lại mất đi, bi ai thống khổ có thể tưởng tượng được. Hắn lấy cừu hận ánh mắt, nhìn về phía Mạc Hóa viên đứng người, cắn răng nghiến lợi xin thề nói, "Mạc gia, Mạc gia, các ngươi thật tác độc. Ta hứa Thanh Nguyên xi thể, đời này nhất định phải đem Mạc gia chém tận giết tuyệt." Ta Vương Tiên bối, chuyện gì thế này a? Ngự Viên Vũ Châu lệ quần quần rơi, nhỏ xuống tại hứa dương trên mặt, trong lòng bàn tay. "Xin lỗi, ta không có chiếu cố tốt hắn." Lạc Bạch Thủy đã không có ngày xưa đùa giỡn với đời, hắn rủ xuống đôi mắt, trên thực tế, nếu như không phải Hứa Dương bỏ từ nhỏ cứu, hắn rất có thể mất mạng tại Mạc gia tổ tông thánh trợ tay. Không đúng, công tử nhất định sẽ không chết, hắn không thể nào chết. Bùi Y Yi bắt lấy Hứa Dương hơi lạnh cả người tay, một cỗ nhu hòa thủy cực hự lực, đưa vào Hứa Dương trong cơ thể. Nàng ngưng lên tràn đầy nước mắt mặt, mặt giãn ra cười nói, công tử hắn không chết, trái tim của hắn còn đang nhạy nhóc đây. Cái gì? Lạc Bạch Thủy không kịp tìm Mạc gia thanh toán, hắn ngồi xổm người xuống, bàn tay che ở Hứa Dương trước ngực. Quả nhiên Hứa Dương ngực còn tồn tại cực kỳ chậm rãi rung động, đó là trái tim nhảy lên. Lạc Bạch Thủy đã phán đoán sai rồi, hắn biết mạc gia thánh tượng trấn áp uy năng, đó là đỉnh phong huyền vương đều không thể đối kháng áp lực nặng nề. Hứa Dương càng là thi triển một chiêu tương tự với tự bạo kiếm chiêu, lại tăng thêm sáu đại huyền vương hợp lực thúc dục ly hận viêm luân lực lượng. Ba thứ kết hợp, coi như là Lạc Bạch Thủy bản thân đều khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn vào trước là chủ, nhìn thấy Hứa Dương mất đi ý thức, liền coi chính mình đổ đè ngoan chết rồi. A ha, quả nhiên tim có đập, tim có đập a. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, hắn quả thực sướng đến phát rồ rồi, không biết nên như thế nào biểu đạt. Ta vương đại nhân, công tử tình huống bây giờ còn không có cách nào định luận, chúng ta trước mang công tử đi Hải Vân viện chữa thương, thương nghị một chút như thế nào cứu trị, để cho công tử tỉnh lại." Bùi Y ẻ nhỏ giọng nhấp nhợ. Lạc Bạch Thủy gật đầu liên tục, hắn nghĩ lại, "Các ngươi đi trước một bước, mấy cái này mà ra, lão tử còn muốn kiểm chế đôi." Hắn trong con ngươi lại thoáng qua một chút lạnh lùng nghiêm nghị. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy sát ý lại lên, Mạc Hóa Viên đám người không khỏi sắc mặt xám xịt. Quy 1 chương 765, phong tả hoàng hải hoàn mật nghị. Lạc Thiên Chất. Mạc Hóa Viên vừa mới mở miệng, lập tức bị Lạc Bạch Thủy chặn lại trở về, "Biến." cũng ai làm thân thích đây? Lão tử là ngươi hiền chất. Lạc đại nhân. Mạc Hóa Viên một tiếng than khổ, người tại thấp dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, "Lạc đại nhân, hiện tại đã xác nhận lệnh đồ không có chết, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng đi, chúng ta Mạc gia nhận thua rồi." "Hừ hừ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng." Lão tử đã học qua trong sách, chưa từng có câu nói này. "Lão tử chỉ biết, đánh sói không chết hai họa về sau vô tận." Lạc Bạch thủy đưa ngón tay đầu nắm lệch cách lệch cách van vọng, "Ta nói mấy người các ngươi, là chính mình cắt cổ đây, vẫn là lão tử thân tự độc thủ." Muốn là lão tử độc thủ, nhưng lưu không được toàn thây. "Lạc đại nhân." Chúng ta Mạc gia, chung quy là hứa Dương Mỗ tộc a. Mạc Hóa Viên bất cứ giá nào cái này tấm mặt mo, vì gia tộc tồn vong, phải nhịn người không thể, bởi ngài đồng thủ, bình định đệ tử của ngài Mỗ tộc, chung quy có chút không còn gì để nói chứ. Huống chi, ta Mạc gia còn có tổ tông thánh tượng, một khi lấy ra, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết, nhưng toàn bộ Vân Đô nhất định phải biến thành phế tích. Đệ tử của ngài liền tại Vân Đô chữa thương, vạn nhất hắn có cái sơ suất, ngài chẳng phải là cả đời tiếc nuối. Không thể không nói, Mạc Hóa Viên sống 100 đến mấy chục tuổi, kiến thức rộng dãi, lời nói này khắp nơi tại Lạc Bạch thủy góc độ bên trên suy nghĩ, đích xác rất có sức thuyết phục. Lạc Bạch Thủy lúc đầu khịt mũi coi thường, nhưng nghe đến cuối cùng vài câu, không khỏi nổi lên nói thầm. Nếu như đại chiến bắt đầu, văn đô nhất định hóa thành phế tích, có thể sẽ quấy nhiễu được Hứa Dương chưa thương. Hiện tại, Lạc Bạch Thủy đối Hứa Dương cái này mất mà lại được, khởi tử hoàn sinh đồ đệ, tuyệt đối là nâng trong lòng bàn tay sợ bừng, hứng như hứng hoa. Hắn suy nghĩ một chút, cuối cùng có quyết đoán. Các ngươi có thể cút, bất quá không thể bị cút. Lạc Bạch Thủy mặt tối sầm lại nói ra, cái tên đả thương nhà ta ngoan độ nhi, trấn tộc bá khí, gọi Ly Hận Viêm luân đúng không? Lấy tới. Mạc Sơn Thành có chút không nỡ lòng bỏ, không cưỡng được Lạc Bạch Thủy thô bạo. Chộp túm lấy Ly Hận Viêm Luân, bàn tay ở trên mặt một vệt, từng đạo từng đạo huyền văn lấp lóe hào quang, bị hắn mạnh mẽ xua đổi nguyên bản khắc ấn vết tích, thành vật vô chủ. Mạc Hóa Viên nhẹ nhàng gõ Mạc Sơn thanh một cái, ngăn lại hắn nói chuyện, lại tiếp tục nói, Ly Hận Viêm Luân liền giao cho Lạc đại nhân. "Làm chúng ta Hải Vân Mạc thị nhặt lỗi, không biết chúng ta có được hay không rời đi." Châm đã, Lạc Bạch thủy hừ một tiếng, "Cái này Ly Hận Viêm Luân tính là thứ gì, ngay cả ta Đồ Đệ Ngoan một cái lông tơ cũng không sánh nổi. Lão tử ở đây cảnh cáo các ngươi, muốn là ta Đồ Đệ Ngoan không có đánh dám, nhảy nhót tứ mừng. Vậy còn dễ bản, lão tử không lại đi gây phiền phức cho các ngươi." Nhưng nếu như ta đổ đệ ngoan có cái gì sơ suất, toàn bộ mạch thành đều phải chuốc cùng." Mạc Hóa Viên đám người gật đầu liên tục. Nhìn Mạc Hóa Viên đám người ly khai, Lạc Bạch Thủy mới hừ một tiếng, lòng như lửa đốt hướng Hải Vân viện phương hướng đổi. 3. Hải Vân hoàn thành, nội cung. Vô nhai, ánh mắt của ngươi quả nhiên tỉ mỉ, là Lạc Bạch Thủy. Hắn cuối cùng thành công. Một người mạc hoàn bảo. Tướng Mạc Uy Nghiêm người đàn ông trung niên, ngồi ở giữa hồ trôi nghỉ mát phía trên, nhìn trong hồ linh động cá bơi, tự nhiên nói ra: "Đúng vậy a, bệ hạ." Thần biết rõ hắn có thể thành công, nhưng cũng không có đoán được, hắn rõ ràng nhanh như vậy liền tấn thăng rồi tại màn bảo nam tử đối diện. Một cái râu tóc trắng loan lão nhân thở dài nói ra, "Lạc Bạch Thủy, quả nhiên là lâu không xuất thế thiên tài." Hai người này chính là Hải Vân thượng quốc hai đại huyền hoàng cao thủ, Hải Hoàng Hải Vô Lượng cùng với Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai. Chỉ bất quá, ngày hôm nay Lạc Bạch Thủy nhẹ nhàng liền bỏ qua Mặc Gia, thật ra khiến người kỳ quái, Hải Vô Nhai nói ra, lúc đầu ta cho rằng Mặc Gia ít nhất phải trả giá ba cái vương hầu tính mạng mới có thể lì khai. Đó là bởi vì Lạc Bạch Thủy trong lòng có kiêng kỵ, hắn một lòng nghĩ chính mình độ đệ thương thế, không muốn sinh thêm sự cố. Hải Hoàng trông trẹo con mắt hiểu thấu là người, này cũng cũng tốt, tâm không lo lắng tà vương, mới là đáng sợ nhất. Hiện tại hắn có lo lắng, làm việc ngược lại không có loại kia thẳng tiến không lùi, dám đem trời chọc thủng vô lại. Bệ hạ, hiện tại nên gọi hắn là tà hoàng rồi. Không biết bệ hạ bước kế tiếp, làm như thế nào đi? Hải Vô Nhai cười hỏi. Cần nói rõ chính là, ta hoàng chẳng qua là huyền giả cảnh giới sư hô, cùng đăng cơ sư hoàng là không giống với. Hải Vô Lượng tự nhiên sẽ không gặp kẻ nhạt đến bởi vì một cái sư hô, cùng một vị vô song hoàng giả trở mặt. Thật sự là ước áo a, phong cực huyền hoàng, phong cực, ám cực đồng tu, chiến lực bệ nghệ cùng cấp. Hải Hoàng mỉm cười nói, "Bước kế tiếp sao? Tự nhiên là lôi kéo Hứa Dương." "Vậy Hạ Ca Minh?" Hải Vô Nhai ánh mắt sáng lên. Hai vị hoàng giả động đèn cầy thế sự, tự nhiên thấy rõ, Lạc Bạch Thủy bây giờ, sơ hở duy nhất chính là Hứa Dương. Chỉ cần kết tốt rồi Hứa Dương, dĩ nhiên là kết tốt rồi Lạc Bạch Thủy. Còn có khác tầng một ý tứ, cái kia chính là khống chế Hứa Dương, lấy cái này đạt tới ngăn được Lạc Bạch Thủy mục đích. Bất quá tầng này ý tứ, hai đại hoàng giả liền ngầm hiểu lẫn nhau rồi. Ta đã nhịn quá lâu, Hải Hoàng đứng người lên đến, khí tức hơi rung chuyển. Trùng quanh hồ nước vòng quanh hắn tạo thành một cái chạy xiết vòng xoáy, liền phản phất cái này hỗn loạn thế cục, hiện tại, cuối cùng có một cái gân bó cân đối nhân vật xuất hiện. "Ngươi, ta cùng Lạc Bạch Thủy, bên ta đỉnh phong chiến lực, cùng Suất Vân Phản Lịch tương đồng, đều là ba cái. Luân thực lực, chúng ta hơi chiếm thượng phong. Mà so với lần cường chiến lực, bên ta cũng chắc chắn thắng." Là thời điểm tiêu diệt Suất Vân Phản Quân, tiếng đánh chương chiêu trọng lao tạp rồi. "Bậy hạ, Lạc Bạch Thủy hiện tại còn không phải chúng ta một phương." Hải Vô Nhai Tử Tôn nói, Thương Lan phụ trưởng lão thân phận này, cũng không có nghĩa là bất luận cái gì nghĩa vụ. Ta biết, bất quá ta có lòng tin đem hắn biến thành chúng ta một phương này người." Hải Hoang nụ cười rất thân bí, Lạc Bạch Thủy cùng Trương Chiêu trọng ân oán, ta lẽ nào còn không rõ ràng lắm sao? Nói không chắc, hắn xoa so tay nhỏ muốn càng kịch liệt hơn cắt. Bệ hạ Chí Tuệ vững vàng, tính toán không một chỗ sai sót. Ta Hải Vân Thượng Quốc vạn năm cơ nghiệp, Giang Sơn vĩnh viễn vững chắc. Hải Vô Nhai cũng ha ha nở nụ cười. Lạc Bạch Thủy tấn thăng hoàng giả tin tức, như là mọc ra cánh, rất nhanh truyền khắp Hải Vân Thượng Quốc, liền ngay cả trùng quanh Li Sơn, trời trèo lên hai nước, đều có nghe thấy. Sế chiều hôm đó, Hải Vân hoàng triều liền ban bố chiếu thư, khâm phong Lạc Bạch Thủy là ta hoàng càng là mở ra một chút cũng không có nghèo bảo vật hiếm quý hầu tạo. Cái này là Cả Duyên Châu, lịch sử trẻ tuổi nhất hoàng giả một trong, vẹn vẹn 67 tuổi, liền tu thành hoàng giả. Rất nhiều vị giả, tại cái tuổi này, còn tại Huyền Sư cảnh giới bên trên khổ sở tìm tòi. Nói như vậy, có thể tại 80 tuổi trước đó, thành tựu vương hầu, đều là thiên hạ kỳ tài, sinh hỡi, có hy vọng đánh cược một lần hoàng giả. Mà Lạc Bạch thủy 67 tuổi phong hoàng, lại là cái gì khái niệm? Đây là kỳ tài bên trong kỳ tài. Hắn đi đến rất nhiều thiên tài, cả đời cũng chưa chắc có thể đi đến được. Chỉ bất quá, trước mắt cái này tân tân tảng hoàng dường như rất không vui. Quy 1 chương 766, hồi hồn đan nghịch âm chuyển dương. Tân Tân Ca Hoàng, Lạc Bạch Thủy hỏng bết tông tỉnh, tự nhiên bắt nguồn từ đồ đệ của Hàn Thương Thế. Thương Lan phủ, duyệt yên cư bên trong. Lạc Bạch Thủy chắp hai tay sau lưng, sắc mặt âm trầm từ Hứa Dương trong phòng ngủ đi ra. Lạc Trường lão, Hứa Dương hiện tại thế nào rồi? Ngự Nguyên Vũ đám người dồn dập tiến lên liên tiếp, thân thiết hỏi. Khô khụ, mệnh coi như bảo vệ, Lạc Bạch Thủy nói ra, đồ đệ của ta trên người tốt đang dự sát thực không ít, ta dùng một viên thất phẩm bảo đan, nghịch âm chuyển dương đan, ổn định cơ thể hắn, lại dùng một viên cựu phẩm thánh dược, cựu chuyển hồi hồn đan tu bổ hồn phách của hắn. Theo Lạc Bạch Thủy mà nói, mọi người đẩy cửa phòng ra, hướng nằm ở trên giường chúc Hứa Dương nhìn sang. Hiện tại Hứa Dương hãy cùng ngủ rồi đồng dạng, hô hấp đều đều, sắc mặt thậm chí còn có nhàn nhạt hồng hào. Cái này, công tử như thế nào cũng không có bị thương đồng dạng. Bùi Nghị kinh ngạc nói ra, "Ngươi cho rằng hai quả kia đan dược là cho không?" Lạc Bạch Thủy nói ra, nghênh âm chuyển dương đàn, coi như Huyền Vương cao thủ chỉ còn lại có một hơi, cũng có thể cứu lại đến, cửu chuyển hồi hồn đan, càng là có chữa trị linh hồn tương tích, cố bản bổ nguyên diệu dụng. Cái này hai viên đan dược chạy xuống dòng dòng, đồ đệ ngoan thân thể, hồn phách khẳng định khôi phục được rất tốt, thậm chí càng hơn từ trước. Cái kia, công tử tại sao còn không tỉnh lại nữa?" Lên Ngọc Dung hỏi. "Ta cũng không dám khẳng định, bất quá đại thể có chút suy đoán." Lạc Bạch thủy chậm rãi nói ra, "Đồ đệ dùng một chiêu kia câu phần kiếm thuật, thực sự quá bá đạo, thương tới tự thân hồn phách. Hiện tại dựa vào ngọc âm truyện Dương Đan, cửu truyện hồi hồn đan, đem hắn thân thể, hồn phách phân biệt chữa trị, nhưng khiếm thiếu hợp hai làm một bảo vật, dẫn đến thân thể cùng linh hồn không có cách nào dung hợp. Hiện tại, linh hồn của hắn hẳn là trốn ở thức hải bên trong, không có cách nào đi ra. Cần muốn bảo vật gì, có thể làm cho thân thể linh hồn dung hợp làm một?" Ngự viện Vũ bọn người yên lặng, dò hỏi. Lạc Bạch Thủy chân mày cau lại, chỉ có một dạng đồ vật. Nhưng là, loại kia bảo vật, thực sự mẹ hắn không dễ kiếm a. Lạc Trường lão hiện tại đã là Huyền Hoàn cường giả, còn có đồ vật gì đó là không có được. Lê Ngọc Dung Kinh ngạc hỏi, tại mọi người trong lòng, vô song hoàng giản nên là như vậy muốn gì cứ lấy, đi khắp thiên hạ không có gì lo sợ đấy, cũng không phải về mặt thực lực vấn đề, cho dù là vật này tại Trương Chiêu trọng lao tặc trên tay, ta đều chắc chắn cướp đến tay, chẳng qua liều mạng, mỗi người dựa vào thực lực từng làm một trận. Nhưng vật này, là tại. Lạc Bạch Thủy muốn nói lại thôi. Tần Tần thở dài một hơi. Lạc Bạch Thủy không muốn nói, trong sảnh những người khác cũng sẽ không dám nữa hỏi, uy quyền hoàng cao thủ như thế, mặc dù đối với người thần cận tới nói, cũng là cao cao không thể với tới đấy. Lúc này, bên ngoài có đội chấp pháp thành viên thông báo nói, có khách tới chơi. Cái gì khách? Không gặp. Lạc Bạch Thủy tâm tình không tốt, vung tay lên từ chối. Lạc Trường lão, đến người thật giống như là ngay chỗ ở gia tộc sứ giả. Cái kia đội chấp pháp thành viên lắp bắp mà nói ra, bọn hắn tự sưng, đến từ Lạc Thành. Cái gì? Lạc gia cái nhóm này tốt tử? Hiện tại nhớ tới đến lão tử. Lạc Bạch Thủy trừng mắt lên không gặp, không gặp. Lạc Tử Hà ông giả kia một ngày không chết, lão tử một ngày không trở về là ra. Ha ha ha ha. Một trận giang sảng thanh âm truyền đến, cứng cáp mạnh mẽ, không hổ là ta Lạc gia tân tân hoàng giả, thật lớn uy phong. Cái này nửa là khen, nửa là chế nhạo tiếng nói lọt vào tai, nhất thời để cho Lạc Bạch Thủy cảm thấy không kiên nhẫn. Hắn mặt lạnh, một đường hướng đi thanh âm lên nơi trong tính đường. Trong miệng nói lẩm bẩm, lão tử ngược lại muốn xem xem, ai dám lên cửa cửa nhạo. Đi vào phòng tiếp khách, Lạc Bạch Thủy hơi sững sốt một chút, hắn con mắt thứ nhất nhìn thấy được một cái trong tướng diện nam nam tử, một thân áo bào tím, quý khí bức người vài người đàn ông trung niên phía sau, còn ngồi thẳng một cái râu tóc hoa râm, tinh thần lão nhân quắc thước. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy đi vào, cái kia tinh thần lão nhân quắc thước cũng không ngồi rồi, chậm rãi đứng người lên đến, trong mắt bắn ra tinh mang, quan sát Lạc Bạch Thủy. Lấy Lạc Bạch Thủy hiện nay pháp thượng cảnh giới, đối phương hai người ở trong mắt hắn cảnh giới đều không chỗ nào trẻ dấu. Hơn nữa, hai người kia cũng đều là hắn nhận biết đấy. Áo bào tím người trung niên, chính là Lạc gia hiện nay gia chủ Lạc Tử Hà, cũng là Lạc Bạch Thủy bậc cha chú nhân vật. Mà ông già kia, liền ghê gớm rồi, là Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm, cùng Mạc Hóa Viên tồn tại cùng một cấp bậc, vô địch vương. Các ngươi tới làm gì? Lạc Bạch Thủy giằng giận dần mình, nhưng một chút mặt mũi cũng không cho, nơi này không hoan nghênh các ngươi. Trọc giận lão tử, đừng trách ta không niệm đồng tâm tình, đem bọn ngươi đánh đi ra cửa. Lạc gia lão tổ cùng Lạc Tử Hà liếc mắt nhìn nhau, đều cảm thấy bất đắc dĩ. Lạc Tử Hà nói ra, "Bạch Thủy, chuyện năm đó xác thực sai tại ta, không nên ngăn cản ngươi và tần hoàn hoàn tình cảm cá nhân." Lạc Bạch Thủy phất phất tay, mặt tối sầm lại nói ra, "Chuyện năm đó không cần nói ra." Lạc gia lão tổ Lạc Tinh Kiếm ho khan một tiếng, "Bạch Thủy à, ngươi rời khỏi gia tộc cũng có rất nhiều năm chứ? Ban đầu ngươi vẫn là một cái bất hảo hải tử, gây ra không ít chuyện." Có sự tỉnh thậm chí nháo đến ta chỗ này, leo cho ngươi cái mông. Bây giờ chỉ chớp mắt, vội vã qua mấy thập niên, ta đã già, ngươi cũng thành người tài. Lạc Bạch Thủy hồi tưởng lên hắn thời tuổi trẻ làm, sắc mặt có một chút hỏa hoãn. Về phần ngươi và Tần Hoàn hoàn sự tỉnh, xác thực sai ở gia tộc, cho nên tại ngươi thoát rời gia tộc sau đó, ta vẫn dục tự hà đi đưa ngươi tìm trở về. Lạc Tinh kiếm lão tổ nói ra. Về lão tổ, ta xác thực nhiều lần phái người mời Bạch Thủy về nhà, chỉ tiếc đều bị hắn cự tuyệt rồi. Lạc Tử Hà có chút bực. Hừ, mời ta trở về về gia tộc? Khi ta chỉ là huyền tông tăng cấp, tại Hải Vân Huyền Quân bên trong quyết đấu sinh tử thời điểm, các ngươi như thế nào không cho ta trở về về gia tộc? Ta tại Huyền Quân cấp độ, trốn tránh một lần lại một lần Vương Hầu truy sát, các ngươi như thế nào cũng mặc kệ. Thẳng đến ta tiến vào Vương Hầu, xông ra Tạ Vương danh hào, có giá trị lợi dụng sau đó, các ngươi mới bắt đầu tìm tới ta. Lạc Bạch rừ hừ một tiếng. Lạc Tinh Kiếm nhìn Lạc Tử Hà một chút, có chút chắc cứ. Lạc Tử Hà thì là lúng túng mà tối thấp đầu. "Ai, lão phu bận điệu bế quan, không hỏi ngoại vụ, chuyện này chỉ là khai báo tử hà một câu, hắn khống chế không tốt." Lạc Tinh Kiếm lắc đầu nói ra. Lạc Bạch Thủy đối với Lao tổ Lạc Tinh Kiếm vẫn là hết sức tôn trọng. Khỏi cần phải nói, nếu là hắn lúc tuổi còn trẻ xông ra tai họa, nếu như không phải lão tổ Lạc Tinh Kiếm bao che, hắn tuyệt đối không thể sống đến bây giờ. "Bạch Thủy, ta biết trong lòng ngươi tức giận, hôm nay ta xin lỗi ngươi." Lạc Tử Hà không ngợi, rõ ràng hướng Lạc Bạch Thủy hành lễ. Một đạo vô hình chấn động dật dận, Lạc Tử Hà thân thể dù như thế nào đều cùng không nội lửa. Lạc Tinh Kiếm cùng Lạc Tử Hà, thâm trong đều có một ít khiếp sợ. Huyền Hoàng cao thủ chính là huyền hoàng cao thủ, tay bất động, chân không động đường, chỉ bằng vào phóng ra ngoài huyền lực liền để Lạc Tinh Kiếm một cái huyền vương cao thủ. Không có cách nào tự nhiên hành động. Quy 1 chương 767, Lạc Tinh kiếm tử Hà linh dịch. "Miễn, ta nhưng nhận không nổi đại lễ của ngươi." Lạc Bạch Thủy lạnh nhạt nói ra, "Cũng được, xem tại lão tổ tự thân tới phân thượng, ta cùng với ngươi ở giữa ân oán xóa bỏ." Thật sự, Lạc Tử Hà trong lòng có chút hưng phấn, một lần cuối đầu, liền vì gia tộc đổi lấy một vị Huyền Hoàng cao thủ, đổi bảo vệ Lạc gia 300 năm thị vượng, thực sự quá đáng giá. "Bạch Thủy, ngươi khi nào trở về về gia tộc? Trong tộc tiểu đối đều coi ngươi vì tầm gương, kể cả chúng ta lão gia họ này, cũng muốn nghe một chút tu luyện của ngươi tâm đắc đây." Lạc gia lão tổ Lạc Tinh kiếm ha ha cười nói, trở về về gia tộc, cái này coi như xong đi, Lạc Bạch Thủy tử tu nói, trên thực tế, sở dĩ ta cùng Lạc Tử Hà gạch bỏ trừ ân oán, còn có một cái điều kiện trọng yếu. Điều kiện gì? Lạc Tử Hà hỏi. Tử Hà linh dịch. Lạc Bạch Thủy nói ra, lấy ra 10 giọt Tử Hà linh dịch, giúp đồ đệ của ta thân thể hồn phách hợp nhất. Liên tại vừa mới, Lạc Bạch Thủy nhắc tới đồng dạng linh hồn thân thể hợp nhất linh vật, chính là Hải Vân Lạc gia Tử Hà linh dịch. Hắn và Lạc gia quan hệ không thân, hồi lâu bất tương vãng lai, không muốn đi tới Lạc gia đòi hỏi linh dịch. Bây giờ Lạc gia va vào cửa, Lạc Bạch thủy đương nhiên sẽ không bỏ qua. Vì hứa Dương Thương Thế nhanh chóng phục hồi như cũ, Lạc Bạch thủy cũng bươm xuống nhiều năm ân oán, hắn bây giờ trong lòng trọng yếu nhất liền là đồ đệ của mình. Cái gì? 10 giọt tử hà linh dịch? Lấy Lạc Tử Hà Vương hầu tu dưỡng, cũng không khỏi hơi thay đổi sắc mặt. Không phóng khoáng. Lạc Tinh Kiếm nghiêm mặt nói ra, Bạch thủy đồ lệ, lúc đó chẳng phải ta lạc ra một phân tử? Đừng nói 10 giọt tử hà linh dịch, chính là nhiều hơn nữa bảo vật, cũng không có thể kéo kiện. Lạc Tử Hà phản ứng lại, liên tục xưng là, hai người này coi như đạt đến mục tiêu dự trụ, nhiều năm khúc mắc mở giải, là lạc gia thu hoạch một vị huyền hoàng cao thủ tự nhiên là cao hứng vi phạm, rất nhanh đứng dậy cáo tử. Lạc Tử Hà còn đặc biệt mà nói ra, hôm nay bên trong liền sai người, đem Tử Hà linh dịch đưa tới. Lạc Bạch Thủy vung vung tay, không hề nói gì. Lạc gia hai người sau khi rời đi, vẫn ở một bên quan sát ngự huyền vũ đi tới, nhỏ giọng nói: "Đa tạ Lạc trưởng lão, ngài đối hứa Dương nại ân, huyền vũ ghi nhớ trong lòng." Ngự huyền vũ vô cùng sáng suốt, tự nhiên biết rõ Lạc Bạch Thủy đáp ứng cùng gia tộc va giải, chủ yếu là xuất phát từ cứu trị Hứa Dương tâm tư. Đường Đường ta hoàng, cả đời từ không túi đầu tổn tại, dĩ nhiên vì đệ tử mà thỏa hiệp. Đỗ đệ nhìn ra Lạc Bạch Thủy đối hứa Dương coi trọng Hừ, những thứ này cái gọi là gia tộc, lão tử đã sớm nhìn đấu, không có gì lớn đấy. Lạc Bạch Thủy nhìn thấy rất mờ, ở trong mắt hắn, đệ tử duy nhất Hứa Dương là trọng yếu nhất. Gia tộc gì đều cũng phải đứng dịch sang bên. Hứa Dương đang ngủ say. Câu phần kiến thức là một loại cùng địch giai vong tự bạo kiếm chiêu, đối với thân thể tổn thương ngược lại cũng thôi, nhưng đối với linh hồn thương tổn, nhưng càng nghiêm trọng hơn. Hứa Dương linh hồn bao vây tại dày đặc hồn tinh bên trong ngủ say. Tại hắn ngủ say thời điểm, từng đạo từng đạo trắng đen xen kẽ điểm sáng. Tại trong cơ thể hắn lưu chuyển, xử lý cái kia không chọn vẹn tổn hại thân thể, đem phục hồi như cũ. Đây là nghịch âm chuyển dương đang lực lượng. Cùng lúc đó, một đạo màu sắc rực rỡ giỡng nước ấm, ô ô chảy vào hồn tinh bên trong, thoải mái hứa dương bị tổn thương linh hồn. Đây là cựu phẩm thánh đan, cựu chuyển hồi hồn đan lực lượng. Dần dần mà, Hứa Dương linh hồn thức tỉnh, một cái phiên bản thu nhỏ Hứa Dương, bị vây ở hồn tinh bên trong, có chút mờ mịt nhìn bốn phía. Đi qua rất lâu, thẳng đến cựu chuyển hồi hồn đan màu sắc rực rỡ giỡng nước ấm biến mất, Hứa Dương linh giác mới khôi phục bình thường, có bình thường năng lực suy tính. Ta hẳn không có chết. Bảo đan bảo vệ cơ thể ta, thánh dược tu bổ hồn phách của ta. Như vậy cũng chưa chết. Xem ra ta sắp thực mạng lớn, Hứa Dương có chút tự dễ ước. Phía dưới, nên thoát ly hồn tinh, trở về thân thể rồi. Nếu không, mọi người nhất định sẽ vì ta lo lắng. Hứa Dương nỗ lực đi ra hồn tinh, nhưng là hồn tinh kiên cố vỏ ngoài, nhưng cản trở linh hồn của hắn đi ra bước chân. Chuyện gì thế này? Hứa Dương lấy làm kinh hãi, hắn cẩn thận kiểm tra hồn tinh vỏ ngoài, phát hiện ngoài vách chẳng biết lúc nào, đã nhiều hơn một tầng màu sắc rực rỡ tâm thần lực lượng bao vây, thật giống như đọng lại nửa thông giống nhau. Hứa Dương nghĩ tới đời sau phát hiện Hỗ Phách, hắn hiện tại, tựu như cùng vậy ở Hỗ Phách bên trong con muỗi. Trời, không nên vận dụng cựu truyện hồi hồn đan. Đây chính là thánh dược, hiệu lực rất lớn, ta thực hại căn bản tiêu thụ không nổi a." Hứa Dương cười khổ nói, giữ thừa năng lượng đều ngưng tụ ở hồn tinh ngoài vách, tạo thành như vậy tầng một kiên cố vào ngoài. "Ta muốn đi ra ngoài, không biết sẽ tiêu tốn thời gian bao lâu." Lạc Bạch tuy dù sao không phải chuyên môn đan sư, hắn đơn thuần cho rằng, càng là cao giai đan dược, lại càng có thể cứu Hứa Dương. Cho nên con mắt đều không nháy mắt, tựu đem Hứa Dương nhọc nhằn khổ sở, từ huyền âm vương trong tay đổi lại cựu truyền hồi hồn đan đút cho Hứa Dương. Kỳ thực đan dược còn có quá bộ không tiêu nổi cách nói, Hứa Dương cảnh giới quá thấp, linh hồn căn bản không chịu nổi cựu truyền hồi hồn đan khổng lồ lực lượng. Nếu như không phải hắn có hồn tinh vật này, sợ rằng linh hồn đều sẽ bị mạnh mẽ khắc nức, đến lúc đó liền chân chính biến thành ngu ngốc rồi, ai cũng cứu sẽ không tới. Hứa Dương đại khái cũng có thể đoán được sự tình quá trình, chỉ được ngồi khổ tư, phải đánh thế nào phá hồn tinh ở ngoài bao phủ tầng kia màu sắc rực rỡ vào ngoài. Chấn huyền tháp chân dung bên trong, tiểu bạch cho ta vô danh dưỡng thần công pháp, trong đó dường như có rút lấy vô chủ tâm thần lực lượng, dung nhập tự thân phương pháp. Hứa Dương suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng có liêu giải quyết con đường. Hắn nói làm liền làm, lập tức khoanh chân ngồi xuống, tay bấm vấn quyết, ảo tưởng tự thân là dâng trảo mãnh liệt biển huyền động. Từng đạo từng đạo sóng biển đánh vào màu sắc rực rỡ vỏ ngoài, mỗi một đợt sóng biển đều đánh rơi cùng tan rã cực kỳ hơi nhỏ bộ phận màu sắc rực rỡ vỏ ngoài, đem dung vào bên trong đại dương. Có hiệu quả. Hứa Dương thí nghiệm một phen, phát hiện tâm thần lực lượng có chút tăng cường, màu sắc rực rỡ vỏ ngoài dường như gọi hơi yếu một chút điểm. Bất quá cái này hiệu quả cũng sát thực yếu ớt, như vậy kế toán, Hứa Dương muốn hòa tan hết tầng nảy thải sắc, sợ là muốn qua thời gian mấy tháng rồi. Cái này cũng là biện pháp duy nhất rồi. Hứa Dương bất đắc dĩ, có biện pháp dù sao cũng hơn hết đường xoay sở thực sự tốt hơn nhiều. Hắn ngưng tụ tâm thần, quan tượng sóng biển đánh ra đá ngầm, không ngừng trùng kích màu sắc dục rỡ vỏ ngoài, rút lấy trong đó tâm thần lực lượng để bản thân sử dụng. Thời gian không biết đi qua bao lâu, đột nhiên, từ mi tâm bên ngoài, một đạo năng lượng màu tím chậm rãi nhập vào cơ thể mà vào, tiến vào Hứa Dương thứ hại. Cái này lại là cái gì? Hứa Dương sợ hết hồn, cười khổ tự nói, sư phụ, mọi người, tuyệt đối đừng lùng tung giành vào ta, chỉ là cái này một đạo cự truyền hồi hồn đan khống lộ giữ lực, ta liền không biết phải bao lâu mới có thể giải quyết. Năng lượng màu tím rót vào thứ hại bên trong, rất nhanh rự vào đến hồn tinh bao phủ màu sắc dục rỡ vỏ ngoài phía trên. Đem kiến cố màu sắc rực rỡ vỏ ngoài, phủ lên ra tầng một mịt mờ tím ý. Nói đến kỳ quái, Hứa Dương đem tâm thần lực lượng quan tượng thành sóng biển, đánh vào màu sắc rực rỡ vỏ ngoài thời điểm, đột nhiên phát hiện màu sắc rực rỡ vỏ ngoài tính chất xốp rất nhiều, một lần trùng kích, chính là khối lớn khối lớn rơi xuống, bị cuốn vào Hứa Dương tâm thần lực lượng hóa thành bên trong đại dương, dung nhập Hứa Dương tự thân linh hồn. Quy một chương 768, cuối cùng tỉnh dậy Mạc thị chỗ tránh. Năng lượng màu tím này có kích hoạt tâm thần lực lượng dị dụng. Hứa Dương bỗng cảm thấy phấn chấn, hắn đánh giá thấp lạc Bạch thủy kỳ tích. Tuy rằng không phải chuyên nghiệp đàn sư, nhưng Lạc Bạch Thủy dù sao cũng là huyền hoàng cảnh giới, đưa giản liền đã đoán được Hứa Dương hiện nay thân thể, linh hồn không có cách nào dung hợp hiệp trạng, đã mang đến kích hoạt tâm thần lực lượng từ Hà Linh dịch. Hứa Dương tiếp tục quan tượng sóng biển đánh ra màu sắc rực rỡ vỏ ngoài, cái này cựu chuyển hồi hồn đàn cố hóa khủng lồ tâm thần lực lượng, khối lớn khối lớn sụp đổ rồi, dung nhập Hứa Dương tâm thần lực lượng bên trong đại dương, lớn mạnh Hứa Dương linh hồn. Tại Hứa Dương trong phòng ngủ, Lạc Bạch Thủy huyền lực điều khiển một dọ̃t chất lòng màu tím, cẩn thận từng ly từng tí nhỏ ở Hứa Dương mi tâm, lập tức lấy một đạo mềm nhẹ phong cực huyền lực, thôi hóa vào Hứa Dương trong cơ thể. Lạc Trường lão Hiện tại thế nào?" Ngự Viên Vũ đám người vây ở bên cạnh, thân thiết hỏi. "Cũng không tệ lắm, Tử Hà linh dịch, dù sao cũng là có thể làm cho thân thể linh hồn hợp hai làm một bảo vật, đối ngoan độ nhi hiện trạng, khẳng định có trợ giúp rất lớn." Lạc Bạch Thủy đem giọt cuối cùng Tử Hà linh dịch nhỏ vào Hứa Dương mi tâm, sau đó đứng thẳng người, thở ra một hơi nói ra. "Công tử con mắt, thật giống tại động." Bùi Y Nghi vẫn nhìn chăm chú vào Hứa Dương, đột nhiên, nàng kinh ngạc mở miệng nói, chỉ chỉ Hứa Dương mí mắt. Mọi người dồn dập tinh thần tỉnh lại, xem xét tỉ mỉ. Bọn hắn quả nhiên phát hiện, Hứa Dương con mắt tại hơi chuyển động, tuy rằng còn chưa mở nhưng không nghi ngờ chút nào, tình trạng của hắn tại phát triển chiều hướng tốt. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, lão tử liền biết, đồ đệ ngoan không có chuyện gì, bệnh rất cứng rắn. Lần này lạc ra đến đưa tử Hà linh dịch, chính là Lạc Kim Vương. Hắn gửi theo nói ra, không tồi không tồi, lão thúc nói quá đúng rồi. Lạc Bạch Thủy bây giờ nhìn Lạc Kim Vương cũng vừa mắt rất nhiều, tiện tay vỗ hắn một cái cái trán, trở về nói cho Lạc Tử Hà, liền nói lão tử rất hài lòng, để cho hắn về sau không có đại sự lời nói, đừng đến phiền ta. Lạc Kim Vương bị một cái tát đập thiếu chút nữa đầu góc cho váng, vội vã đáp ứng, như một làn khói hướng về chạy. Lạc Kim Vương rất vui vẻ Bởi vì Lạc Bạch Thủy nói chính là một tin tức tốt, mang về nhà tộc sau đó, nhất định có thể đạt được gia chủ tàn thượng. Ngẫm lại xem, không có đại sự, đường đến phiền ta ý tứ, không phải là nói một khi có đại sự, có thể tới tìm ta sao? Lạc gia có Lạc Bạch Thủy cái này một mạnh mẽ hậu thuẫn. Lại tăng thêm thánh nhân pháp trị cấp loại, chờ, nội tình, đúng là liền hại Vân hoàng tộc, cũng không sợ. Tỉnh rồi, công tử tỉnh rồi. Hứa Dương mất công sức mở mắt ra, cảnh vật trước mắt từ mơ hồ đến rõ ràng. Một màn kia mảnh liệt trắng như tuyết là cái gì? Hứa Dương nửa ngày không phản ứng lại, nhìn rõ ràng mới phát hiện Dĩ nhiên là bổ y y cao vóc S hoa mệnh phòng. Cái này tiểu thị nữ, bây giờ không chỉ tu luyện đến huyền tông đỉnh phong, liền ngay cả vóc người cũng biến thành càng thêm mộc lựa. Hứa Dương sắc mặt trở nên hồng, trừng mắt nhìn, tầm mắt đi lên, lên rồi, vừa vặn đối mặt bổ y cái kia mang đầy hái mộ mắt tân cần. Bổ y y. Hứa Dương hắng giọng một cái. "Công tử, ngài cần muốn cái gì?" Bổ y y trong lúc nhất thời vui vẻ không biết nói cái gì cho phải. Nàng đạt được Hứa Dương ra hiểu sau, cẩn thận từng ly từng tí đỡ Hứa Dương ngồi xuống. Phần phật một tiếng, Hứa Dương phòng ngủ xong tới một đám người, thỉnh trưa. Lúc nào tỉnh? "Sư phụ, Huyền Vũ" Tiểu Dương, Ngọc Dung, còn có phụ thân, Lệ Lục, để cho các ngươi lo lắng." Hứa Dương ngồi ở đầu giường, mỉm cười nói, "Tiểu tử, chờ ngươi toàn bộ bệnh phục, lão tử, vi sư muốn cùng ngươi tốt nhất tính tính toán toán món nợ. Ngươi cái này liệu lĩnh ta xấu, đến cho ta rất tốt sửa lại một chút." Lạc Bạch Thủy nghiêm mặt, "Đó là mạc hóa viên điều khiển mạc gia tiên tổ thánh tượng, giết chết cái vô địch huyền vương, cùng chơi tự như, ngươi lại còn ba ba đội tới đến, còn lấy cơ thể chính mình làm vật chu gian, mượn dùng ly hận viêm luân lý năng, thật không muốn sống nữa sao?" Hứa Dương cười khổ một tiếng, Sư phụ, ban đầu ta không nghĩ nhiều như vậy. Khuên Can đủ đường. Nhìn chung để cho Lạc Bạch Thủy Yên tĩnh rồi, bên kia Hứa Dương lại nhào tới, nam nhoai tại Hứa Dương trong lòng, nước mắt chảy không ngừng. Chơi đùa Hứa Dương luôn quấn tay chân. Đúng rồi, sư phụ, xem ngài khí tức, thật giống có biến hóa rất lớn. Hứa Dương không biết phía sau xảy ra chuyện gì, hắn kịp quay hỏi, còn có, Mạc gia làm sao lại chịu rời đi? Ngự Nguyên Vũ cười nói, còn không phải Lạc trưởng lão Lâm trận đột phá, tấn thăng đến vô song hoàng gia cảnh giới, Mạc gia chư vương, từng cái từng cái dọa đến cùng chuột đồng dạng, ảo não rút lui đi. Lập tức, Lự Viễn Vũ liền đem đến tiếp sau sự tình nói một lần, thậm chí bao gồm Lạc Bạch Thủy vì tự Hà Linh dịch, cùng Lạc Gia Hỏa giải sự tình. Hứa Dương càng khái, cười chúc mừng Lạc Bạch Thủy, cuối cùng tấn thăng đến pháp tựộng chi cảnh, đứng ở doanh châu đình phong. Mạc Gia Đam kia lão tặc, không đề cập tới mà nói ta thiếu chút nữa đã quên rồi. Lạc Bạch Thủy quyết miệng nói ra, lúc đó lo lắng thương thế của ngươi, liền thả bọn họ đi rồi. Hiện tại ngươi nếu không ngại, nên với bọn hắn tính toán một chút sổ cái. Đúng rồi, mẫu thân ta sự tình, còn muốn tin tức tại trên người bọn họ. Hứa Dương cau mày nói ra. Hứa Dương xuất hiện đang hành động hơi hơi cứng ngắc. Điều này là bởi vì linh hồn mới vừa từ hồn tinh bên trong trở về thân thể, còn có một chút không hài hòa. Chỉ cần làm sơ ngị ngơi, liền không có vấn đề. Âm thầm quan sát một phen tâm thần lực lượng, Hứa Dương càng thêm kinh ngạc, hắn hiện tại tâm thần lực lượng, nhẹ nhõm liền có thể bao trùm phạm vi phạm vi trong trượng, hơn nữa nhưng có thừa lực. Trình độ như thế này tâm thần lực lượng, coi như huyền vương cấp giả, cũng chưa chắc so ra mà vượt. Tâm thần lực lượng cường đại rồi, có rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên chính là đột phá cảnh giới thời điểm, đối với tự thân trưởng không càng thêm tự nhiên, tiếp theo tăng cường linh giác, có lợi cho chiến đấu, đương nhiên cuối cùng, còn có luyện đan lực khí. Bố trí trận pháp phụ lục các loại rất nhiều chỗ tốt, không cần lắm lời. Tại bổ y yển nằm đỡ, Hứa Dương xuống giường, bắt đầu chậm rãi đi lại khôi phục. Bổ y yển, dìu ta đi trong sân đi một chút. Ở trong viện đứng lại, Hứa Dương chậm rãi bày ra tư thế, một bộ động tĩnh như nhau dẫn khí quyết đánh xuống, thân thể dần dần cùng tâm thần phối hợp, động tác không hề cương cứng. Đột nhiên, một cái đội chấp pháp thành viên xông vào, kêu lên, nguy rồi. Lạc Bạch thủy một chảo lấy ra, như sách con gà con tử giống nhau, cách không đem cái kia học viên nói ra lại đây, chuyện gì kêu gà gào. Hảo hảo. Cái kia đội chấp pháp học viên lồm lớp lo sợ, "Vâng, vâng mặc gia." Mặc gia thì thế nào? Hứa Dương Thu Thế Tử, khí độ trầm ngưng, đang muốn mạc ra tính sổ, bọn hắn lại nháo cái gì? Học viên kia cười khổ nói, sợ rằng hứa còn sự, ngài ý nghĩ muốn rơi vào khoảng không. Bởi vì, Mạc gia trốn tránh. Trốn tránh? Tin tức này, để cho mọi người đều thất kinh, Lạc Bạch thủy đầu tiên phủ nhận nói, không thể nào, tuyệt đối không thể. Mạc gia là Hải Vân Tam tính một trong, mấy ngàn năm đại thế gia, làm sao có khả năng bỏ qua tốt đẹp căn cơ? Ta cảm thấy có thể. Hứa Dương chậm rãi nói ra, ta hiện tại bắt đầu đội phục Mạc hóa viên rồi. Người này cầm được thì cũng muốn được, thực sự là một thời đại kiêu hùng quy một chương 769, phân tích tình hình quân địch song vương đến nhà. Nhìn mọi người kinh dị ánh mắt, Hứa Dương chậm rãi đi tới một cái bàn đá trước, từ từ ngồi xuống, trải qua Vân Đô một trận chiến, Mạc thị thực lực tổn thất lớn, chết một cái vương hầu chỉ là phụ, tổ tông của bọn hắn thánh tượng đều đã có tổn hại, tuyệt đối không ngăn được sư phụ như vậy một cái tân tấn huyền hoàng. Nếu như ta là Mạc Hoa Viên, ta sẽ tại thời gian nhanh nhất, hướng Hải Vân hoàng thất thỉnh cầu điều đình. Hứa Dương phân tích nói, có Hải Vân hoàng thất can thiệp, Mạc gia cuối cùng không đến nỗi diệt tộc, nhiều nhất là đem mẫu thân ta thả ra, sau đó trả giá một chút bảo vật làm để đánh đổi mà thôi. Nhưng Mạc Hóa Viên hiện tại chỗ tránh. Chuyện này ý nghĩa là hắn đã cùng Hải Vân Hoàng thất đã làm việc tương, thế nhưng giao dịch không có đạt tới. Thửa Dương nói ra, Hải Vân Hoàng thất không hi vọng nhìn thấy Mạc gia có cơ hội thở lấy hơi. Xem ra Hải Vân tính tính, cùng Hải Vân Hoàng tộc tâm đó, quan hệ không hề như thế nào thần mật a. Nếu như ta đoán không sai, rất nhanh sẽ có Hải Vân Hoàng tộc đại biểu đến cửa, cùng sư phụ cùng một chỗ trao đổi, thảo phạt xuất Vân phục quốc quân công dịch rồi. Thửa Dương tăng hứng một cái, cuối cùng lấy một câu nói như vậy phân kết. Hai chuyện này tâm đó, lại có liên hệ gì? Một bên Lôi Trọng Hiên cau mày nói ra. Mọi người nhau nhau gật đầu đều cảm giác Hứa Dương Tư suy nghĩ lên quá nhanh rồi. Lên Ngọc Dung lại hiểu rồi, nàng mỉm cười nói, "Ý của công tử." Mạc Gia chù chánh, tất nhiên muốn có một cái nương nhờ vào mục tiêu. Cái này chỗ dựa, nhất định phải nắm giữ đối kháng Tả Hoàng đại nhân cường giả như vậy thực lực. Nếu cái này chỗ dựa không phải Hải Vân hoàng tộc, như vậy còn lại cũng liền vô cùng sống động rồi, nhất định là Long Hồ Sơn Trương tiên sư xuất lĩnh xuất Vân phản quân không thể nghi ngờ. Hứa Thanh Nguyên nói, "Xuất Vân phản quân." Mạc Gia càng là không kiêng dè chút nào bọn hắn tại Hải Vân thượng quốc khủng lỗ mạng lưới quan hệ. Bọn hắn một khi chù chánh, rất nhiều nhận Mạc Gia che lớp gia tộc, đều phải tao ngộ tai họa ngập đầu a. Thiên Huyền Đại Lục dù sao cũng là thực lực vi tôn, người thắng làm vua. Mạc Hóa Viên lần này tráng sĩ chặt tay, bảo lưu lại Mạc Thị Trư Vương, Mạc gia nội đình, chạy trốn đến Xuất Vân phủ quốc quân, chắc hẳn Trương Chiêu trọng người lão tặc này nhất định sẽ đối Mạc gia uy hiếp trách trách. Giả như Xuất Vân phản quân có thể đạt được thắng lợi, như vậy Mạc Thị đơn giản có thể khôi phục vinh quang, thậm chí còn có thể nâng cao một bước. Đem Hải Vân tam tính, đội thành Hải Vân một họ cũng nói không chừng. Thửa Dương cười nói, nhìn như vậy đến, Mạc Thị đã cùng Xuất Vân phản quân, cuốn vào một chiếc trên chiến xa, ngự Huyền Vũ suy tư, Thửa Dương, người muốn cứu ra. Bá Mâu phải cùng xuất vân phản quân chính diện va chạm, gia nhập trận đại chiến này rồi. Sư phụ, ý của ngài đây? Hứa Dương hỏi, ta kiến nghị chúng ta tạm thời không được tham chiến, bằng không rất dễ dàng bị Hải Vân Hoàng thất lợi dụng. Lạc Bạch thủy trong sân chậm rãi đi dạo, tay vước chòm dâu nói ra, "Chiến, có gì không thể. Ta năm xưa đã từng xin thệ, một khi tấn thăng đến pháp tượng cảnh giới, nhất định phải tự mình giết tới Long Hồ Sơn, đem hoàn hoàn đón về đến. Hiện tại Mạc thị trốn tránh, chót được được. Vừa Văn Quan Đồ Nhi cùng ta, kẻ thù đều cũng đến một chỗ, vậy thì cùng nhau giải quyết. Chẳng biết vì sao?" Lạc Bạch Thủy vừa nhắc tới cái kia gọi là hoàn hoàn nữ tử, liên chợn nên trở nên nghiêm túc, loại kia đùa giỡn với đời khí chất không còn sót lại chút gì. Sư phụ muốn chiến, cũng tuyệt đối không nên biểu lộ rõ ràng, nhất định phải bình tĩnh. Thừa Dương cười hì hì, tin tưởng ta, Hải Vân Hoàng tộc, so với chúng ta khẳng định gấp hơn, đối chương tiên sư, đối Mạc thị hận ý, cũng lớn hơn. Chúng ta chính là muốn kéo căng ra bọn hắn, vị trí mình giành càng nhiều hơn chỗ tốt. Lạc Bạch Thủy cười ha ha, tay vướt chòm râu nói ra, tiểu tử ngươi đủ tặc, không hổ là lão tử đồ đệ, ha ha ha. Đang khi nói chuyện, cái kia đội chấp pháp học viên lại chạy tới bẩm báo. Tà Hoàng đại nhân, Chấn Lôi Vương, Sock Thiết Vương, ở bên ngoài cầu kiến, tất cả mọi người dùng kinh dị ánh mắt, nhìn Hứa Dương một chút. Hứa Dương vừa mới đã nói, rất nhanh Hải Vân Hoàng Thất Đặc Sứ sẽ đến cửa. Thương Nghị Thảo phản xuất Vân Phản Lịch sự tình. Bây giờ cái này dự đoán đã đúng phân nữa. Mời bọn họ đi vào. Lạc Bạch Thủy một bên dặn dò, một bên hướng Hứa Dương nháy mắt mấy cái, giơ ngón tay cái. Bái kiến Tả Hoàng đại nhân, Chấn Lôi Vương, Sock Thiết Vương, dồn dập hướng Lạc Bạch Thủy hành lễ. Lúc đầu bọn hắn cùng Lạc Bạch Thủy là đứng ngang hàng, luận chức vụ, Chấn Lôi Vương thậm chí càng so với Lạc Bạch Thủy địa vị càng cao hơn. Nhưng bây giờ Lạc Bạch Thủy đã là hòa dạ, những thứ này thế tục địa vị liền cũng không còn bất kỳ giá trị gì. Không cần rồi. Lạc Bạch Thủy phất phắt tay, không có để cho hai người thật sự quỳ xuống, nhìn chằm chằm Sóc Tuyết Vương nói ra, "Tiểu tử ngươi, còn có mặt mũi tới gặp ta?" Toàn thân áo trắng trắng hơn Tuyết Sóc Tuyết Vương, lúng đúng nở nụ cười, "Ta biết xin lỗi ngươi, bất quá chuyện liên quan đến hoàn hoàn, ta cũng chỉ có mặt dày tới trước. Một chút tại lão tử trước mặt nói hoàn hoàn, ngươi không sướng." Lạc Bạch Thủy có chút nóng nảy mà nói ra, "Nếu không phải xem tại ngươi đối với ta đổ đệ ngoan cũng không tệ lắm phân thượng, lão tử đã sớm đem ngươi đánh ra cửa, căn bản là sẽ không để cho ngươi đi bảo" Sóc Tuyết Vương cười khổ, hắn lúc đầu thực lực cũng không bằng Lạc Bạch Thủy, bây giờ người sau lớn mạnh vượt bậc, hắn nhưng dậm chân tại chỗ, chênh lệch càng lớn. Lạc Bạch Thủy chắc cứ, hắn vừa thẹn trong lòng, lại thực lực không đủ, chỉ có thể bóp núi lại ne. Chấn Lôi Vương Điệu Đình nói ra, "Ta hoàng đại nhân, lần này chúng ta lại đây, là phụng hải hoàng bệ hạ danh tiếng, đến cùng ngươi thương thảo thảo phạt xuất vân phản nghịch sự tình." Trầm đã, Hứa Dương cười cười nói, "Chấn Lôi Vương đại nhân, theo ta được biết, sư phụ đã sớm thoát ly Hải Vân Huyền Quân, trước mắt là thương lan phủ một vị khách khanh trưởng lão, đúng không?" Cái này, chính là Chấn Lôi Vương đã đoán được Hứa Dương muốn nói gì nhưng cũng chỉ có thể cùng nhất trí. Thương Lan phủ khách khanh trưởng lão cũng không có đại biểu Hải Vân thượng quốc chính chính nghĩa vụ chứ. Hứa Dương công khách khúi nói ra, "Còn có, sư phụ ta bây giờ đã là vô song hoàng giả, Hải hoàng bị hạ vì sao sai người trao đổi, cũng không phải tự mình đến nói. Hành động này không hề có thành ý a." Đúng vậy, Lạc Bạch thủy mở miệng, hắn đương nhiên không thể yếu đi Hứa Dương thế, muốn nói mà nói, để cho Hải vô lượng hoặc là Hải vô nhai hai cái này lao tiểu tử lại đây theo ta nói, những người khác một mực không bàn nữa. Trấn Lôi Vương cùng Sóc Tuyết Vương hai mặt nhìn nhau. Tại gần đến thời điểm Hải Hoàng từng nói, nhấc lên tấn công Long Hồ Sơn, Lạc Bạch Thủy khẳng định 100 thành, hận không thể gương cho bên sĩ. Bất quá bây giờ xem ra, Lạc Bạch Thủy dường như không để ý chút nào. Như vậy một bộ lã vọng quân cần tư thế, để cho hai người bọn họ thực sự có chút không quyết định chắc chắn được. Cái này, được rồi, ta chờ lần này đến, sát thực đường đột một ít. Mời ta hoàng đại nhân bất giận, chúng ta trở về bẩm báo Hải Hoàng bệ hạ. Chấn Lôi Vương bất đắc dĩ lắc đầu. Tại Lạc Bạch Thủy hoàng giả tên tuổi dưới, coi như lấy tính nét nóng nảy, sát tính rất lớn sưng chấn Lôi Vương, cũng thu hồi hán bạo tính tình, trở nên như ngội nước giống nhau. Đây chính là thực lực Tại Thiên Huyền Đại Lục bên trên tác dụng, hai đại viễn vương tay trắng trở về, từng người một bước, bước vào không trung, biến mất ở trong viện. Quy 1 chương 770, đấu tâm thần viện chủ Dạ Lâm. Cái này Lạc Lư Minh, vừa mới tiến vào hoàng gia, thực lực không biết thế nào, tiêu căng ngược lại là mười phần. Bên trong hoàng cung đình, trong đỉnh, trong đình giữa hồ, trên người mặc hoàng bào hải hoàng cười mắng, "Được rồi, không trách các ngươi hai cái, đi xuống đi." Trấn Lôi vương cùng Sóc Tuyết vương thở phào nhẹ nhõm, xoay người trở về. "Bệ hạ, có muốn hay không ta đi giáo huấn Lạc Bạch Thủy ngừng lại?" Hải Vô Nhai vướt dâu nói ra, "Tiểu tử này, không đột phá thời điểm liền coi trời bằng vùng." Vừa đột phá thì càng thêm không người quản được ở không gõ một cái thực sự không được. Hải Vô Nhai làm lâu năm huyền hoàng, đương nhiên là có nói câu nói này lực lượng. Ban đầu Lạc Bạch Thủy đại náo Thương Lan phủ, chính là hắn một tay đem đè ép, cho Thương Lan phủ mấy chục năm yên ổn. Đích xác rất có cần thiết, để cho Lạc Bạch Thủy rõ ràng mới vào pháp tượng cảnh giới, cùng pháp tượng trung kỳ, pháp tượng hậu kỳ là không giống với. Hắn ở giải cân lượng của mình sau đó, mới có thể càng thêm thuận tiện làm việc cho ta. Hải Hoàng cũng tán thành. Huyền hoàng cảnh giới, kỳ thực chính là một cái ngộ đạo quá trình. Cái gì gọi là đạo? Nói, chính là tiên điệp ở giữa diệu lý. Huyền Hoàng sơ kỳ, chỉ là đem tự thân lĩnh vực dung nhập tiên địa đại thế bên trong, tinh thần mở rộng thăng hoa. Tại nhất định dưới điều kiện, Huyền Hoàng sơ kỳ cường giả có thể ở phương xa ngưng tụ hóa thân, lại sương hiển linh. Giai đoạn này, kỳ thực còn không phải nội đạo. Hiểu ra một cái đạo sau đó, coi như là bước chân vào Huyền Hoàng trung kỳ, tu viền giả thực lực sẽ tăng cường mấy lần. Giống như Ma Huyên Minh tộc thủ lĩnh sở tu hộ thực đạo, hư vô đạo, mà có thể nộ ra khá nhiều đạo, liền tiến vào Huyền Hoàng hậu kỳ. Đem nộ ra đạo thống hợp, đánh vỡ cực hạn, hiểu ra một cái đại đạo, như vậy Huyền Giả liền bước chân vào Huyền Hoàng đỉnh phong. Trước mắt, Lạc Bạch Thủy vẫn không có lộ ra bất luận cái gì một con đường, hắn thực lực so với vô địch Liên Vương, chỉ là mạnh hơn mấy lần, không thể nào quá mức mạnh mẽ. Mã Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai, Hải Hoàng Hải Vô Lượng, đều là hiểu ra không chỉ một cái đạo cao thủ. Bọn hắn đối phó Lạc Bạch Thủy, tự nhiên có đầy đủ tự tin. Cần thiết phải chú ý đúng mực, để cho Lạc Bạch Thủy ý thức được chênh lệch là được, Hải Vô Lượng suy tư một phen nói ra, không được chữa lợn lạnh thành lực quẻ, để cho hắn cùng chúng ta trở mặt thành thủ, vậy thì được không mủ mất. Không có vấn đề. Vậy cứ như vậy đi. Ta đi một chuyến Hải Vân viện, nhìn xem Lạc Bạch Thủy. Hải Vô Nhai cười nói, Hải Vân viện ngoài viện, duyệt hiên cư. Hứa Dương cùng Lạc Bạch Thủy, khoanh chân ngồi đối diện, bọn hắn chính giữa bày đặt một cái trà nóng. Hai người huyền lực, khí thế, tất cả đều thu liễm, tho nhìn qua, giống như là hai người bình thường. Trung quanh ngự Huyền Vũ, bộ yia đám người, nín hơi quan sát, không dám có chút dị động. Cái kia chén trà nóng, bốc hơi ra lựa lời bạch khí, tại yên tĩnh bên trong, hiện lên một đạo khí vũ trụ, hướng lên trên bốc lên. Hứa Dương trong con ngươi tuôn ra hai đạo lam quang, vô hình tâm thần lực lượng, chậm rãi tuôn ra, nhất thời khí vũ trụ, hướng Lạc Bạch Thủy một phương bước ép tới. Khí vụ trụ mỗi về phía trước một tấc đều cần tiêu hao cực lớn tâm thần lực lượng. Điều này là bởi vì Lạc Bạch Thủy tại đối diện cũng không chịu yếu thế. Vô hình tâm thần lực lượng bắn ra, đem khí vụ trụ đẩy ngược. Nhìn thấy khí vụ trụ hướng Lạc Bạch Thủy phương hướng tiến lên, tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt khó mà tin được. Lạc Bạch Thủy đã là hoàn giả, so đấu tâm thần lực lượng, chẳng lẽ còn không như thế dương một cái huyền quân trung kỳ. Cái này cũng quá không thể nào. Lạc Bạch Thủy lông mày nhăn thành một cái đại mụ nhỏ, mắt thấy cái kia khí vụ trụ từng tấc từng tấc về phía mặt của hắn hoàn đến, cuối cùng chỉ kém một tấc thời điểm, hắn cuối cùng nhịn không được Chỉ thấy vị này Tân Tân Hoàn Giả, con mắt bỗng nhiên trợ to, tâm thần lực lượng dâng trào mà ra. Cái kia khí vũ trụ âm ầm cuốn ngược mà quay về, nhào vào Hứa Dương trên mặt. Hứa Dương bị nhiệt khí a một mặt, trái lại cười ha ha, một bên lau mặt vừa nói, "Sư phụ ngươi chơi xấu rồi, cuối cùng sử dụng tâm thần lực lượng, vượt xa huyền vương cấp độ, tuyệt đối có cấp bậc hoàn giả." "Tôi lắm, lão tử nhân vật cỡ nào, sẽ cùng đồ đệ chơi xấu." Lạc Bạch Thủy có chút lung túng, ho khan một tiếng nói, "Trận này đánh cược tâm thần lực lượng, còn muốn từ Hứa Dương bị thương nói tới." Tại khỏi bệnh sau đó, Hứa Dương đàm tiếu Lạc Bạch Thủy không hiểu đang đạo đem hữu phẩm thánh dược cho ăn cho mình, thiếu chút nữa để cho mình linh hồn bị bao vây thứ hại, không, có cách nào thoát thân. Bất quá, Hứa Dương cũng nhân họa đắc phúc, tâm thần lực lượng tăng cường rất nhiều, đã vượt qua phổ thông huyền vương cấp độ. Lạc Bạch thủy đương nhiên sẽ không thừa nhận, hơn nữa hắn cũng không tin Hứa Dương tâm thần lực lượng sẽ vượt qua phổ thông huyền vương. Ngay sau đó trận này đánh cược liền bắt đầu rồi. Lạc Bạch thủy ngay từ đầu sử dụng sát thực là giống nhau huyền vương tâm thần lực lượng, nhưng hắn vẫn bị Hứa Dương chế trụ. Thẳng đến cuối cùng, hắn cân nhắc đến sư đạo tôn niệm, quyết định chơi xấu một cái, đem viền hoàn cấp tâm thần lực lượng thả ra, chuyển bại thành thắng. Chính trong lúc nói cười, bỗng nhiên nghiêm túc đi áp, sà sa bổ xuống. Một trận âm thanh như sấm nổ, từ trên bầu trời truyền rất xuống, "Lạc Bạch Thủy, ngươi tiểu tử túi này, mau mau cho lão phu lăn ra đây." Trong phòng mọi người, ngoại trừ Lạc Bạch Thủy cùng Hứa Dương ở ngoài, những người khác đều bị cái này cố khí thế ép vỡ, cơ hồ sủi lơ trên mặt đất. "Khá lắm, đây là người nào?" Hứa Dương kinh ngạc nói ra. "Người này khí thế mạnh mẽ, so với Hải Hoàng đều không khác mấy rồi." "Hải Vô Nhai lão già kia." Lạc Bạch Thủy cười ha ha, làm nóng người, cuối cùng để cho lão tử trở đến cơ hội rồi. "Ngoan đồ nhi, xem lão tử đánh bại Hải Vô Nhai lão già này." "Triệm viện chủ vị." Ha ha ha. Theo cõi vang tiếng nói, Lạc Bạch Thủy đứng thẳng lên thân thể, một cỗ hơi thở mạnh mẽ lan tràn, đem cái này lẫm liệt ri áp mạnh mẽ đổi lên đi tới. Lúc này trong sảnh những người khác mới chậm lại, từng cái từng cái nhìn nhau ngơ ngác. "Vèo" một tiếng, Lạc Bạch Thủy thân hình biến mất, xông lên bên ngoài trên trời cao. Nh nhanh lên, hoàng giả chân thân quyết đấu, tuyệt đối hiếm thấy. Thửa Dương nhảy lên, bắt chuyện mọi người, cùng một chỗ phóng ra ngoài. Ngửa đầu vừa nhìn, thật cao trên bầu trời, hai đại hoàng giả giằng co. Trong đó một cái là Lạc Bạch Thủy, tóc đen phấp phới. Hai quang trộm râu nhỏ tăng thêm tinh thần, một bộ cái gì đều không để ý vậy mặt. mà một cái khác, nên chính là viện chủ Hải Vô Nhai, hắn râu tóc trắng loá như tuyết, một đôi thế sự xoay vần con mắt cho thấy tuổi tác của hắn, nhưng thân thể vẫn cực kỳ hàng, một mặt hùng hảo. Đây là huyền hoàng cao thủ, khí huyết mạnh mẽ gây nên. Lạc Bạch Thủy, ngươi nghĩ cùng Hải Hoàng tự mình nói, trước hết để cho lão phu gước lượng một chút ngươi đi. Nhìn xem ngươi có hay không tự cái này. Hải Vô Nhai viện chủ từ tốn nói. Lão giả, năm đó ngươi ủy vào cảnh giới khi dễ lão tử thời điểm, lão tử liền xin thệ, sẽ có một ngày muốn tự tay đem ngươi lão này đánh đổ. Chính mình ngồi trên vịn chủ vị, coi như ngươi không nói, lão tử cũng sẽ tìm tới cửa, ha ha. Lạc Bạch thủy ngựa mặt lên trời cười to. Chớ đắc ý hơi quá. Hải Vô Nha vịn chủ cau mày, hiện tại liền để lão phu đến nói cho ngươi biết, coi như là pháp tượng cảnh giới, cũng có phân chia cao thấp. Ngươi bất quá pháp tượng sơ kỳ, nghĩ vượt qua ta, tuyệt đối không thể. Hắc hắc, có phải hay không? Một trận chiến liền biết. Lạc Bạch thủy trung quanh từng đạo từng đạo gió xoáy nổi lên, đột động thủ trước. Quy 1 chương 771, phá giới chỉ gió xoáy từ trần. Hứa Dương, ngươi nói Tà Hoàng đại nhân, cùng Hải Vân vịn chủ, ai phần thắng lớn hơn một chút? Một đám người khẩn trương đứng ở phía dưới trong sân, ngẩng đầu nhìn về phía trên trời cao, hai vị thần linh đồng dạng hoàng giả chân thân. Bọn hắn thậm chí không dám bay đến trên bầu trời quan chiến, như vậy quá mức nguy hiểm. Hứa Dương cười nói, "Cái này, nhưng hỏi đến ta, ta liền vương hầu cũng không phải, sao có thể đoán trước hoàng giả quyết đấu thắng bại? Dưới cái nhìn của ta, hai vị đều có phần thắng." Hải Vân viện chủ đại nhân là lâu năm hoàng giả, thực lực tinh thông, mà sư phụ cũng là song cực huyền hoàng, chiến lược siêu quần, thực sự rất khó nói. Bất quá nhìn dáng dấp, ngươi thật giống như không có chút nào khẩn trương." Lữ Nguyên Vũ trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, nàng kỵ qué nhìn Hứa Dương một chút phần chương cái gì, cũng không phải liều mạng chiến đấu, không thấy hai đại hoàng giả đều không có thi triển mạnh mẽ pháp thân sao?" Thửa Dương cười nói, "Đây chỉ là một lần luận bàn mà thôi." Thửa Dương rất rõ ràng, cuộc chiến đấu này, cái kia Hải Hoàng tất nhiên trong bóng tối còn chiến. Song Vương mục tiêu là giống nhau, đều là xuất vấn phản quân, Lạc Bạch Thủy lần này biểu hiện ưu tú, có thể ở sau đó đàm phán bên trong chiếm được tiên cơ. Nếu như thực lực chênh lệch quá lớn, như vậy đàm phán cũng không có tiền vốn. Theo Lạc Bạch Thủy một trưởng thăm dò, Hải Vân viện chủ Hải Vô Nhai ha ha cười nói, "Cũng đến pháp tựộng chi cảnh, điểm ấy bé nhỏ thủ đoạn, còn muốn xuất ra đến sao?" Trong khi nói chuyện, Hải Vô Nhai chợt bản tay đánh ra, xem ta thôn phệ đạo. Một cỗ hùng hồn ám cực huyền lực bộc phát, biến ảo làm một chỉ đèn kịt to lớn ma thú, đầu ma thú này mở ra miệng rộng, đột nhiên hướng Lạc Bạch Thủy cắn xé mà đi. Thật mạnh thôn hấp lực lượng. Hứa Dương Tâm thần lực lượng mạnh mẽ, rất nhanh cảm ứng được một kích này khủng bố. Trong lòng hắn kinh ngạc, tại tinh nghiệm thành đại chiến thời điểm, Hải Vô Nhai viện chủ hóa thân đã từng xuất thủ, bất quá uy thế xa không có hiện tại chân thân mạnh mẽ. Xem ra hoàng giả chân thân thực lực gấp 10 lần so với hóa thân, lời này quả thực không giả. Hải Vô Nhai chính là ỷ vào Lạc Bạch Thủy vừa mới tiến vào huyền hoàng sơ kỳ không có thể ngộ pháp tắc chi đạo. Hắc hắc, lão đầu nhi, tuy rằng lão tử không có lực lượng pháp tắc, vốn lấy lực phá xảo, chẳng ngươi lầy đủ. Lạc Bạch Thủy hét dài một tiếng, lại làm một chưởng, mang theo nồng đậm khói đen vung đánh mà ra, diện tuyệt đại thủ ấn. Diện tuyệt đại thủ ấn, tại Huyền Vương giai đoạn, chính là Lạc Bạch Thủy tuyệt học. Thứ năng lượng hùng hồn nơi xem ra. Lạc Bạch Thủy diện tuyệt đại thủ ấn, la hải vô nhai biến ảo ra đầu kia to lớn ma thú gấp ba trở lên. Ầm ầm, cả hai tại không trung va chạm ầm ịch, một vòng màu đen sóng gợn tiêu tán. May mà hai đại hoàng giả chỗ chỗ ngồi là cao ngạn trưởng chống không. Bọn hắn đối đầu dư ba, lan đến mặt đất thời điểm, đã trở nên yếu đi rất nhiều. Nhưng dù là như vậy, Thừa Dương đám người như cũng cảm thấy một cơn lốc gào thét, cắt bay ra chạy, đem Vân Đô Thiên gia vạn hộ cửa sổ linh cánh cửa, đánh chính là đùng đùng vang vọng. Hải Vô nhai thôn phệ đạo không có kiến công. Cái gọi là thôn phệ đạo, chính là lấy so với đối phương hơn nửa hùng hồn huyễn lực, cắn nuốt mất, mất đối thủ tất cả sức phản kháng, cũng lớn mạnh bản thân. Nếu như huyền lực không bằng đối thủ hùng hồn, cái kia chính là lòng tham không đủ rắn nuốt voi, căn bản là không có cách phát huy ra thôn phệ là tính. Tốt một cái lạc bạch thủy, chỉ là huyền hoàng sơ kỳ, huyền lực hùng hồn tiểu không thấp hơn ta. Hải Vô Nhai vịện chủ trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng lần giao thủ này, rõ ràng không có thăm dò ra Lạc Bạch Thủy thực lực điểm mấu chốt. Lại đến, Hải Vô Nhai hai tay liên tục vung lên, từng đoàn từng đoàn nồng đậm khói đen từ trong cơ thể làm tràn. Rất nhanh, thân trầm khói đen hóa ra từng đạo từng đạo xúc tu xiêu xích, hướng Lạc Bạch Thủy triển ra mà đi. Lạc Bạch Thủy xoay cổ tay một cái, một thanh hình thủ kỳ lạ trường đao ra xuất hiện ở trong tay của hắn, lao ra hỏa, an ta một chiêu, nhất tự thiên thiết. Trường đao bổ ngang, phương xa vân khí bị chém ra một đạo khe nứt to lớn, từng cây từng cây khói đen xúc tu bị một chiêu này nhất tự thiên thiết dao thuật, chém thành hai đoạn. Mắt thấy ngàn trượng ánh dao, sắp chém lưỡi hải vô nhai bản thể, trong giây lát vị này lâu năm hòa giả. Keo nhỏ biến ảo ra một đám lớn khói đen, Lạc Bạch Thủy ánh dao, từ đó nhẹ nhàng xẹt qua, phảng phất chém ở không trung. Lạc Bạch Thủy, đây là của ta điều thứ hai pháp tắc, hư vô đạo. Hải Vô Nhai sắc mặt rất nghiêm túc, có thôn phệ đạo chủ công, hư vô đạo phòng ngự, ngươi là không thể nào chiến thắng ta đấy. Cái kia ngược lại không hẳn. Lạc Bạch Thủy bỗng nhiên một bước bước ra, trường dao ngang giọng, xuất vũ một mảnh lóe lên lưới dao, toàn phong tuyệt trần chạm. Từng đạo từng đạo ánh dao ngang giọng, Vậy quanh Hải Vô Nha tiến hành không nghỉ đánh chém, Lạc Bạch Thủy Nhân cao hợp nhất, trong hư không đã không nhìn thấy bóng người của hắn, chỉ có thể nhìn thấy từng đạo từng đạo kinh diễm ánh đao nhang nhịn khắp nơi, muôn nhất kích đều cắt rời bầu trời, tách ra vân khí. Hư vô đạo. Hải Vô Nha phất ống tay áo một cái, toàn bộ thân hình đều biến thành một đoàn khói đen tụ tập thể. Lạc Bạch Thủy đao, sắc bén tuyệt luân, nhưng đối với cái kia hư vô khói đen, nhưng không có cách nào kiến công. Rất nhanh, Lạc Bạch Thủy cuối cùng một chém lại lần nữa dựng thẳng bổ xuống, đem cái kia một đoàn khói đen chém thành hai đám, đã thấy đến khói đen tung thả, lần nữa tổ hợp thành một đoàn, lộ ra Hải Vô Nha quần áo Thật mẹ hắn tà môn." Lạc Bạch Thủy lẩm bẩm mắng, "Lạc Bạch Thủy, không nên uổng phí khí lực, nếu như man lực có thể thắng được lực lượng pháp tắc, vậy ta ngươi không cần bỏ bao công sức truy cầu pháp tượng cảnh giới." Hải Vô Nhai khẽ mỉm cười nói ra, "Hiện tại, tiếp ta một đòn cuối cùng, đây là ta đối với tôn phệ đạo mạnh nhất vận dụng, nếu như ngươi có thể đỡ lấy, liền đại biểu ngươi ta người này cũng không làm gì được người kia, trận chiến này tính toán làm hòa nhau." Hải Vô Nhai quanh thân khí thế liên tiếp tăng vọt, hắn một ngón tay chỉ về phía chân trời, một đoàn thâm thúy đen tối tại đầu ngón tay ngưng kết. "Đốt đốt!" Phá giới chỉ, một đạo hắc quang Vô cùng nhanh chóng về phía Lạc Bạch Thủy huynh kích mà đi. Đạo này hắc quang trung quanh, còn cuốn vòng quanh từng vòng còn như thực chất khói đen hình xoắn ốc, đó là tụ tập lực lượng cực đoan mạnh mẽ biểu hiện. Lạc Bạch Thủy mi phong căng thẳng, trường đao xoay ngang, một đạo mang theo thiên uy ánh đao hành trảm mà ra, đón đánh đạo hắc quang kia. Hắc quang không có chút nào vững nhũ, liền đánh thùng ánh đao ngăn cản, tiếp tục bắn về phía Lạc Bạch Thủy lỗ ngực. Trong nháy mắt, Lạc Bạch Thủy sắc mặt có chút thay đổi, hắn tinh tường cảm giác được, cái này Hắc quang cũng không phải là nắm giữ sắc bén đả tính, mà là nắm giữ thôn phệ đả tính. Thay vì nói, Hắc quang là xuyên thấu ánh đao không bằng nói nó là mạnh mẽ đem ánh đao trung đoạn tiếp xúc bộ phận, cho nuốt rơi mất. Lạc Bạch Thủy thu hồi trường đao, hắn gào thét tầm đó, liên tục đánh ra bảy đạo trường lực, mỗi một đạo đều mang theo tiên uy, đủ để tiêu diệt một tên vương hầu. Bảy đạo trường lực hợp nhất, tại cùng hắc mang giao chiến thời điểm, ầm ầm nổ tung. Nổ tung sinh ra rất mạnh uy lực, cái kia hắc mang một đường nuốt lấy trở ngại sức nổ, tiếp tục hướng Lạc Bạch Thủy công kích mà đến, bất quá có thể thấy được, nó uy thế đã suy nhược rồi. Đây chính là Lạc Bạch Thủy sức lực, hắn không có lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc, bất quá có thể dùng vượt qua đối thủ một bậc man lực, đến đối kháng pháp tắc, lấy lực phá xảo, lấy lực phá đạo quy mô chương 772, bắt đầu đàm phán chủ khách đạo ngược. Cuối cùng, đạo kia phá giới chỉ ý lực, bị Lạc Bạch Thủy lấy hùng hồn huyết lực, mạnh mẽ chống đỡ đến báo hỏa, tiêu tan ngần không còn hình bóng. Vậy mới tốt chứ, Lạc Bạch Thủy ngươi có thể đón lấy một chiêu này, chứng minh ngươi có cùng ta đứng ngang hàng thực lực, ta sắp thực không làm gì được ngươi, Hải Vô Nhai thở dài nói, lấy thuần túy man lực đối kháng lực lượng pháp tắc, lại còn có thể đánh mình. Song cực nguyên hoàng, quả nhiên không tầm thường. Hắc hắc, dễ bàn, dễ bàn. Lạc Bạch Thủy nói, Hải Vô Nhai, của ngươi hư vô đạo, cũng hẳn là có cực hạn chứ. Nếu như toàn lực xuất thủ. Hắc, hắc Hải Vô Nhai viện chủ lắc đầu cười khổ, toàn lực xuất thủ, tự nhiên theo ngươi triều ưu, hư vô đạo thừa nhận thương tổn năng lực, sắp thực có cực hạn. Chẳng qua nếu như ngươi ta toàn lực động thủ, cái này Vân Đô chỉ sợ cũng không còn sót lại cái gì. Ngươi tiểu tử này, dù không thể cho lão nhân gia ta lưu một chút thể diện. Thể diện lớn lên ngươi trên mặt, lão tử một điểm chỗ tốt đều không có, vì sao phải cho ngươi lưu. Lạc Bạch Thủy không để ý chút nào nói ra, nói đi, Hải Vô Nhai, lần này lại đây, mục tiêu của ngươi dường như không phải hưng binh vấn tội chứ? Có chuyện gì? Đột nhiên trên bầu trời, từng đạo từng đạo màu xanh lam ba quang phun trào, phảng phất thâm trầm hải dương quấy cuồng. Vì rơi Hứa Dương đáng người một trận kinh ngạc, Hứa Dương sờ cái đầu nói ra, xem ra, Hải Hoàng bệ hạ cuối cùng quyết định xuất hiện. Ngập Dung, dặn dò người đi quét tước phòng khách, nên tiếp bệ hạ. Hải Vô Lượng, người lão tiểu tử trốn lâu như vậy, cuối cùng chịu xuất hiện rồi. Lạc Bạch Thủy cũng mặc kệ đối phương là không phải Hải Vân Thượng Quốc người thống trị cao nhất, như thường kéo lấy cổ Hãng Hồ. "Được rồi, đừng hô." Hải Vô Nhai ở một bên sợ hết hồn, hắn lúng túng mà lắc lắc đầu, cái này Lạc Bạch Thủy trời mặc kệ, không thu tính tỉnh, sợ rằng thật không có người quản được ở. Đây trời mây mù tản ra, mịt mờ màu xanh lam bà quang bên trong, một vị uy nghiêm hoàng giả hiện thân. Lạc Bạch Thủy, nơi này không phải là nơi nói chuyện, đến trong hoàng cung nói tỉ mỉ. Lạc Bạch Thủy lắc đầu, hai người các ngươi đến đều tới. Còn phí khí lực kia làm cái gì, trực tiếp đến đồ đệ của ta Duyệt Yên cư đi nói đi. Hắn cũng mặc kệ hai đại hoàng giả phàn nững, trực tiếp xoay người, một bước bước ra, liền đi tới phía dưới Hải Vân viện bên trong. Lạc Bạch Thủy tâm tư rất đặc, không chịu ăn một chút thua thiệt. Hắn đi hoàng cung đàm phán, đó là sân khách tác chiến, bất lợi cho ra điều kiện. Bây giờ đối phương đến Duyệt Yên cư đàm phán, chủ khách vị nhất thời ngự chuyện. Nhìn thấy Lạc Bạch Thủy nhẹ lướt đi, liền khiến người ta kháng cự cơ hội đều không có. Hải Vô Nhai không khỏi tức giận đến nở nụ cười, tiểu tử này, khi tiêu căng thật đúng không nhỏ. Hắn cũng xác thực có thực lực này, người ta đều nhìn lần rồi. Hải Hoàng phong thản nói ra, không nghĩ tới Song Cực Nguyên Hoàng, như vậy cường hành, vẫn còn chưa lĩnh ngộ pháp tắc chi đạo, liền có thể cùng ngươi chiến hỏa. Nếu như bị hạ suất thủ, Lạc Bạch Thủy nhất định không được lại. Hải Vô Nhai nói, ta không thích hợp suất thủ nữa, bằng không chính là chúng ta hai người ra luân chiến hắn. Quá mức rối gạt người, dễ dàng trở mặt thành thủ, Hải Hoàng nhìn thấy rất ấu, bất luận như thế nào, chúng ta đã rõ ràng Lạc Bạch Thủy thực lực. Hắn cuốn lấy đối phương trong ba người, bất luận cái nào, đều không có vấn đề. Cái kia, Bệ hạ, chúng ta còn đi duyệt yến cư sao? Chúng ta tự mình đến cửa. Không duyên cớ thấp lạc Bạch thủy một đầu. Hải Vô Nhai nói ra, hắn như cũ có chút không cam lòng. Hải Hoàng cười ha ha, đi, vì sao không đi? Phong tầm mắt toàn bộ Hải Vân tự quốc, đều là của ta đất này, ở nơi nào đàm phán, không đều là giống nhau sao? Duyên Yến cư bên trong, phòng tiếp khách đã bị dọn dẹp không nhiễm một hạt bụi. Lạc Bạch thủy ngồi ngay ngắn ở chủ vị, Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người, rõ ràng ngồi ở ghế khách. Liên quan tới chỗ ngồi, Hải Vô Nhai còn muốn tranh chấp một phen bất quá bị Hải Hoàng ngăn lại. Hứa Dương giòn giễn muốn đi, bị Lạc Bạch Thủy gọi lại. "Ngoan Đồ Nhi, chạy trốn nơi đâu? Trở lại cho ta, lần này đảm phán, đối diện có hai cái, chúng ta bên này cũng không có thể yếu đi khí thế, tới đây cho ta." Lạc Bạch Thủy bệ vệ ngồi ở trên ghế thái sư, đối Hứa Dương ngoắc ngoắt tay. "Lạc Bạch Thủy, ba người chúng ta hoàng giả nói chuyện, để cho Hứa Dương đến không thích hợp chứ?" Hải Vô Nha nói. "Có cái gì không thích hợp, không có Ngoan Đồ Nhi ở bên cạnh lực trận, lão tử lo lắng nhất thời không quan sát, nhận các ngươi lừa bịp." Lạc Bạch Thủy đỉnh đạt nói ra. Hứa Dương chỉ được tại Lạc Bạch Thủy bên cạnh ngồi xuống đang rơi trướng trong ngáy mắt, hắn có một loại cảm giác như ngồi bàn chông, ba người kia đều là đứng ở doanh châu đỉnh phong nhân vật, thực lực mạnh mẽ. Cùng ba người này so sánh với, hắn chính là một cái con tôm nhỏ, thừa nhận áp lực có thể tưởng tượng được. Bất quá có Lạc Bạch Thủy chỗ dựa, những thứ này áp lực Hứa Dương rất nhanh thứng, mỉm cười hướng đối phương hai vị hoàng giả gật đầu. Nhìn thấy Hứa Dương ngay từ đầu còn có một chút câu nệ, lập tức trở nên tự nhiên lên, Lạc Bạch Thủy trong mắt lóe ra một chút tán hường, trong lòng hắn âm thầm đắc ý, đệ tử như vậy mới có thể diện. Đối doanh châu bất luận cái nào hơn 20 tuổi thanh niên tu kiệt, tại trường hợp này bên trên Không cũng phải mặt như mẫu đất, nhưng Hứa Dương nhưng bình thản ứng dụng. Ít nói nhảm rồi, chúng ta ý đồ đến, chắc hẳn Chấn Lôi Vương cùng Sóc Tuyết Vương đã nói qua với ngươi chứ? Hải Hoàng đi thẳng vào vấn đề mà nói ra, trước mắt Mạc thị đã chôn tránh đến Suất Vân Phản Lịch một phương, Suất Vân Phản đặc thanh thế chấn động mạnh. Nếu như Phản Lịch không chiếm được trường phạt, Hải Vân Thượng Quốc liền nguy hiểm. Vào lúc này, cần mỗi một cái Hải Vân Thượng Quốc thần dân, sử dụng hết toàn lực, tận trung vì nước. Lạc Bạch Thủy, ngươi là ta Hải Vân Thượng Quốc tân tân huyền hoàng, có sự gia nhập của ngươi, ta Hải Vân Thượng Quốc nhưng tháo tất thắng. Lạc Bạch Thủy ho khan một tiếng, cái này sao? Đàm phán công việc, lão tử đã toàn quyền giao cho ta Đồ Đệ Ngoan Hứa Dương. Cho nên sao, lần này đàm phán, ta liền cùng nói, giao cho Hứa Dương. Hải Vô Nhai cau mày, đùa giỡn, chuyện lớn như vậy, giao cho một cái huyền quân trùng kỳ thanh niên tiểu tử quyết định. Lẽ nào hắn quyết định không tham dự Bình Định đại quân, ngươi liền thật sự vẫn không núc núc, ngồi xem Long Hồ Sơn Trương Chiêu trọng tiêu diêu tự tại. Lạc Bạch thủy sắc mặt khẽ thay đổi, chợt bị phục, Hải Vô Nhai, lão tử nói chuyện, một ngụm nước bọt một cái đinh, ngày hôm nay cái này đàm phán, còn liền giao cho ta Đồ Đệ. Nếu như ta Đồ Đệ quyết định không tham dự, vậy lão tử cũng liền thật sự không tham dự. Hải Hoàng cùng Hải Vô Nhai liếc mắt nhìn nhau, đều cảm nhận được một trận nhẹ nhõm. Bọn hắn cảm thấy, Lạc Lư Hứa Dương như vậy một cái thanh niên, so với thuyết phục Lạc Bạch Thủy này lão cá trạch dễ dàng hơn nhiều. Con mắt của bọn họ đồng loạt nhìn hướng Hứa Dương. Hứa Dương khẽ mỉm cười, tại hai tên hoàng giả nhìn kỹ, không có áp lực là không thể nào, bất quá Hứa Dương từ có biện pháp, hắn đem đối diện hai đại hoàng giả, xem thành hai con heo, đối mặt hai con nắm giữ khí tức cường đại heo, Hứa Dương liền không có cần trương như vậy. Hai vị, nếu sư phụ đem đàm phán trách nhiệm giao cho ta, vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi." Hứa Dương nói ra, Hải Hoàng bệ hạ đưa ra Muội một cái Hải Vân thượng quốc thần dân, đều nên tận trung vì nước, lời này sợ rằng không thích hợp. Quy 1 chương 773, Linh Phong Thạch Ngộ Đạo mua giới. Hứa Dương đối mặt hai đại hoàn giả, không có vẻ sợ hãi chút nào, chậm rãi ngôn đạo, Hải Vân Hoàng thất, đối với tất cả giữa các đại gia tộc tranh đấu, kể cả gần nhất ta Dũng gia công hội cùng Mạc gia tranh đấu, đều lấy chẳng quan tâm thái độ, coi là tu huyền giới tranh chấp. Như vậy, Hải Vân Hoàng thất cùng xuất Vân phủ quốc quân tầm đó, cũng có thể xem là tu huyền giới một lần tranh chấp, chỉ bất quá quy mô càng lớn mà thôi. Ta tự mình là Hải Vân Thượng Quốc Khâm Phong Tiết Đồ sứ, thuộc về Hải Vân Thượng Quốc một phương đại tướng, đương nhiên hẳn là vì nước xuất lực. Bất quá, sư phụ ta lại bất đồng, hắn là Thương Lan phủ trưởng lão, bản thân không có bất kỳ nghĩa vụ là Hải Vân Thượng Quốc vào sinh ra tử. Cho nên, trận đại chiến này, sư phụ ta không có cần thiết tham gia. Hứa Dương lời nói này, đích dẫn Hải Vân Thượng Quốc ngồi xem tất cả gia tộc nội đấu chính sách, có thể nói không chê vào đâu được. Hứa Dương tiểu tử, ngươi khả năng không biết, sư phụ ngươi cùng Long Hồ Sơn chương triêu trọng ân oán. Hải Vô Nhai hừ nói, Sư phụ người yêu nhất nữ nhân, bây giờ còn tại Long Hồ Sơn nghĩ mình lại suất cho thân, chờ đợi trong mắt của nàng đại anh hùng, đi đưa nàng tiếp trở về đây. Hải Vô Nhay có thể tu thành hoàn giả, dĩ nhiên không phải ngu rốt người, hắn nói chúng tim đen, chỉ rõ Lạc Bạch Thủy một phương, cũng cùng Trương Chiêu Trọng có cự oán, không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Đúng như dự đoán, thốt ra lời này, Lạc Bạch Thủy sắc mặt khẽ biến thành hơi có biến hóa. Hai vị hoàn giả, các ngươi nói, ta rất rõ ràng." Hứa Dương nhíu mày, hắn đối với Hải Vô Nhay hành động như vậy rất bất mãn, trực tiếp làm nổi lên sư phụ trong lòng chuyện thương tâm của, bất quá, cái này không có cách nào che giấu. Các người đối với Suất Vân Phạt Quân, cừu hận lớn hơn sự thực. Nói cách khác, sư phụ ta mặc dù không động thủ, các ngươi sớm muộn cũng sẽ đối suất Vân Phục Quốc Quân, phát động tổng tiến công. Đã như vậy, sư phụ ta hoàn toàn có thể thừa dịp các ngươi cùng trường chiêu trọng chiến lưỡng bại câu thương thời khắc, lại đi ra thu thập tàn cục, nguy hiểm như vậy tính muốn nhỏ rất nhiều. Nếu Hải Vô Nhay nói thẳng, Hứa Dương cũng không che giấu rồi, trực tiếp đem quan điểm của mình quán rõ ràng. Hiện nay tư thế, người ta hợp tác cùng có lợi, phân thì hai hại, Hải Hoàng Thâm Thủy trong trẹo con mắt, nhìn chằm chằm Hứa Dương, tựa hồ muốn nội tâm của hắn nhìn đấu, ta là muốn tiêu diệt phàm địch, để tránh của nó hình thành đại họa tập trung. Huân nữa muốn nặng phạt Mạc Tỵ. Zhan De, mà ngươi nhóm thầy cho hai người đều có trọng yếu người thân người yêu, vậy ở suất Vân phản quân một phương, cho nên họ tác cùng chung xuất thủ, thảo phạt phản quân thế lực là lựa chọn tốt nhất. Ta thừa nhận, ta đối với suất Vân phản quân, o hận càng lớn, hơn các ngươi hoàn toàn có thể nút ở phía sau, chờ đợi thu thập tàn cục. Cho nên nói, ta sẽ giao cho các ngươi thủ lao tướng, tuyệt đối sẽ không để cho Lạc Bạch Thủy vô ích xuất thủ. Có Hải Hoàn câu này bảo đảm, Hứa Dương nhất thời tinh thần tỉnh táo. Đây mới là trọng điểm vị trí. Không biết Hải Hoàn bị hạ, sẽ trả giá loại nào một cái giá lớn. Hứa Dương mím môi hỏi, Hải Hoàng trong tay cánh sáng lóe lên, một khối màu xanh ngọc cục đá nhỏ ra xuất hiện ở trong tay của hắn. Khối đá này vừa ra tay, nhất thời trong sảnh cuốn lên một trận nhẹ nhẹ lu gió, phảng phất tảng đa phát tán ra một loại không rõ nhịp điệu, trong sảnh huyền khí đều ở đây kèm theo thạch đầu nhịp điệu mà chậm rãi phiêu dãng. Đây là linh phong thạch, chính là ta chuẩn bị thù lao. Hải Hoàng có chút không bỏ đuốt về khối này màu xanh cục đá nhỏ, tại nguyên lực điều khiển dưới, nó rơi vào rồi Hứa Dương lòng bàn tay. Khối đá này là dùng tới làm cái gì? Nhìn dáng dấp, cũng không có thể lợi khí, cũng không cách nào làm thuốc. Hứa Dương lật xem tảng đá, phát ra nghi vấn: "Tiểu tử, tại trong lòng ngươi, ngoại trừ luyện khí cùng luyện đan, cái khác cũng không phải bảo vật tà nha?" Hải Vô Nhai lắc đầu: "Khối này linh phong thạch vẫn là giao cho ngươi sư phụ, hắn hẳn là có thể nhìn ra một ít." Lạc Bạch thủy tiếp nhận khối này màu xanh ngọc cục đá nhỏ, hơi nhắm mắt, vẻ mặt trong nháy mắt trở nên hơi kinh ngạc. Cảm thấy Hải Hoang nói ra, khối này linh phong thạch là cảm ngộ phong cực pháp tắc, không chịu gò bó đạo trọng yếu môn giới. Có nó, ngươi cảm ngộ không chịu gò bó đạo thời gian sẽ rút ngắn rất nhiều, trong vòng 10 năm, nhất định có thể cảm ngộ thành công, tiến thêm một bước nữa, bước vào huyền hoàng trung kỳ. Võ Dương sắc mặt như hằng, nhưng trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Cái này hình dáng không gì đặc biệt cục đá nhỏ, lại có thần hiệu như thế. Lạc Bạch Thủy đem tảng đá bươm tay bên trong thưởng thức một phen, tiện tay lại ném cho Hải Hoàng. "Có ý gì?" Hải Hoàng nhíu nhíu mày. "Không cần." Lạc Bạch Thủy lơ đễnh nói ra, "Huyền Hoàng sơ kỳ đến Huyền Hoàng trung kỳ, vốn là không khó, cảm ngộ một cái pháp tắc đạo lý, ai không biết? Lại nói rồi, điều thứ nhất pháp tắc lựa chọn người nào, trọng điếu vô cùng. Không chịu gò bó đạo mặc dù tốt, nhưng không thích hợp ta. Sư phụ, không được lãng phí nha. Cái kia khối cục đá nhỏ ngươi không dùng tới?" cũng có thể đưa cho ta đùa giỡn một chút." Hứa Dương cười nói, lập tức chuyển hướng về phía Hải Hoàng, "Bệ hạ, xin lỗi, hòn đá nhỏ này thật sự không được." Liên Lộ đạo môi giới, đều xua đổi như rắc tỉ, thật không biết đổ vật gì mới có thể đả động các ngươi." Hải Hoàng lắc đầu một cái, "Cối này linh phong thạch, nếu như không phải ta cùng Vô Nhai, đều không có phong tự thể chất, chắc chắn sẽ không lấy ra giao dịch." Lạc Bạch Thủy, "Ngươi xem một chút cái này như thế nào." Trong khi nói chuyện, Hải Vô Nhai trong tay cánh sáng lóe lên, toát ra một khối màu trắng loáng obài. Hắn ngón tay búng một cái, đem ngọc bài bắn ra bắn xuyên qua. "Ồ, Hải Vân viện viện chủ ngọc bài." Lạc Bạch thủy nhẹ nhàng tiếp ở trong tay, "Lão gia hỏa, ngươi đây là ý gì? Chỉ cần ngươi chịu ra tay, vậy ta nguyện ý tối vị nhũ trước, đem Hải Vân viện chủ vị trí tặng cho ngươi." Hải Vô Nhai nói ra, "Vị trí này, ngươi trông mà thèm đã lâu chứ?" Chuyện này ý nghĩa là, ngươi sẽ nhanh chóng tên khắp thiên hạ, hơn nữa có thể ngồi hưởng nội viện thương lan phủ trong bảo khố tất cả tài nguyên. "Ha ha, lão đầu nhi, ngươi nghĩ làm rồi." Lạc Bạch thủy đem ngọc bài ném về cho Hải Vô Nhai, ban đầu nói muốn đoạt của ngươi viện chủ vị, chẳng qua là một câu lời nói đùa, lão tử mới thiếu kiên nhẫn quản lý lớn như vậy một cái học viện. Về phần thương lan phủ bảo khố tài nguyên, Viễn vương giai đoạn, ta còn có thể thấy vừa mắt, nhưng thăng cấp hoàng giả sau đó, chỗ đó đối với ta hoàn toàn vô dụng rồi. Cuối cùng, ngươi nói tên khắp thiên hạ, thuần túy là phí lời. Bất kể là ngộ đạo muôn giới, vẫn là quyền thế địa vị, Lạc Bạch Thủy khó chơi, lần này Hải Hoàng hai người đều làm khó. Trong lúc vô tình liếc mắt nhìn Hứa Dương, Hải Hoàng trong trẹo đôi mắt nhất thời lóe lên, mỉm cười nói, "Có rồi, Lạc Bạch Thủy, ta có một điều kiện, ngươi nhất định phải mãn." Để làm chi nói như vậy chắc chắn, ngươi liền có nắm chắc như vậy. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, "Đương nhiên, Hải Hoàng định liệu trước, Lạc Bạch Thủy, ngươi biết." Tiểu Thiên Lộ sao? Tiểu Thiên Lộ. Lạc Bạch Thủy vụt một tiếng, từ trên ghế thái sư đứng lên, người nói là: "Tiểu Thiên Lộ?" "Không thể nào. Tuyệt đối không thể. Ngươi làm sao sẽ có Tiểu Thiên Lộ phương vị? Ngươi nhất định là tại nói giỡn." Hải Hoàng khẽ mỉm cười, nhìn thấy Lạc Bạch Thủy biểu hiện, hắn biết việc này đã xong rồi. Quy 1 chương 774, Tiểu Thiên Lộ đế tông truyền thuyết. "Sư phụ, cái gì là Tiểu Thiên Lộ?" Hứa Dương hỏi. Lạc Bạch Thủy bình phục thoáng một chút tâm tình kích động, tổ chức một thoáng ngôn ngữ, rồi mới nói: "Ngoan độ nhi, Tiểu Thiên Lộ, đó là một cái trong truyền thuyết con đường, dẫn tới một cái truyền thuyết địa phương. Chỗ đó tụ tập toàn bộ tiên huyền đại lục, tất cả thanh niên tu tiên, có thể từ tiểu thiên lộ bên trong đi ra người, thành tựu tương lai đều sẽ là không thể đo đếm. Không thể đo đếm. Hứa Dương nháy mắt một cái, Lạc Bạch Thủy là pháp tượng cảnh giới, hắn đều cho rằng thành tựu không thể lượng được. Chẳng lẽ là thuế phàm cảnh giới, thế tôn giai vị, thậm chí là vô lượng cảnh giới, thánh nhân chính quả? Thật có một chỗ như vậy? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Hứa Dương nói ra. Tiểu thiên lộ cũng không ổn định, nó không hề tại doanh châu trong phạm vi. Lạc Bạch Thủy hưng phấn tâm tình, dần dần bình ổn lại, hắn do dự con mắt nhìn chằm chằm Hải Hoàng, "Vậy hạ, ngươi bây giờ nhắc tới tiểu thiên lộ, Đến cùng là dụng ý gì? Nếu như có thể lấy một cái Tiểu Thiên Lộ danh nghịch làm để đánh đổi, cái kia không thể chê, chúng ta thành giao. Sư phụ, như thế nào nhanh như vậy liền bản xong xuôi? Hứa Dương trợn to mắt, cái này Tiểu Thiên Lộ danh nghịch, thật sự quý giá như vậy. Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người cười ha ha. Hải Vô Nhai nói ra, tiểu tử, đừng thân tại trong phúc không biết phúc, sư phụ ngươi là vì ngươi, mới đáp ứng thống khoái như vậy. Tiểu Thiên Lộ danh nghịch là cho thanh niên tu tiên, ngươi hiểu không? Hứa Dương bừng tỉnh, lập tức đối Lạc Bạch Thủy nói, sư phụ, người đây liền không đúng, đệ tử thành tựu tương lai, chắc chắn sẽ không so với ngài kịp a. Ngươi còn phí sức làm gì tự, phải cho đệ tử tìm cơ hội." Đẩn. Lạc Bạch thủy chỉ tiếc mài sắc không nên kim, "Tiểu tử ngươi, xem ngươi này điểm tầm mắt, doanh châu mới bao lớn, hơn nữa còn là tiên huyền đại lục hiểu lãnh ơi, huyền hoàng nhân vật ở chỗ này đều coi như đỉnh phong cao thủ, chỉ cần ngươi tại tiểu tiên lộ bộc lộ tài năng, sau này tựu có khả năng đứng ở toàn bộ tiên huyền đại lục, thế giới đỉnh cao nhất, thậm chí vấn đỉnh tiên lộ, cũng là điều chắc chắn. Cái này là bao nhiêu huyền giả đoạt bề đầu đều không giành được cơ hội, ngươi rõ ràng không để ý chút nào." "Ê, chẳng lẽ nói, cái khắc lục địa bên trên cao thủ, so với doanh châu lợi hại hơn?" Hứa Dương hỏi, cũng không hoàn toàn là, Hải Hoàng mở miệng, Thiên Huyền Thế Giới, tổng cộng chia làm cửu châu. Trong đó, Trung Châu Đại Lục là rộng lớn nhất một khối đại lục. Cương Giả Như Mây, vừa xa còn lại tám tòa lục địa. Doanh Châu tại đây cửu châu bên trong, đại khái có thể xếp hạng thứ 7, 8 vị đi. Đếm ngược thứ hai, hoặc là đếm ngược thứ ba. Hứa Dương kinh ngạc, tên này lần là ai sắp xếp, có cái gì cần cứ sao? Đây là lần trước tiểu tiên lộ xếp hạng. Cách hiện nay đã có 33 năm, Hải Hoàng nói ra, hơn nữa, đây là Đế Tông công bố số liệu, đặc biệt quan uy. Đế Tông. Hứa Dương kinh hãi trong lòng rời sông Lạc Biển. Đời sau Hứa Dương nghe tông môn sư trưởng đã nói, bọn hắn tông môn trước kia, tiểu kêu là Đế Tông. Nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt kinh ngạc, Hải Hoàng đám người còn tưởng rằng hắn không biết Đế Tông, Lạc Bạch thủy giải thích, "Ngoan độ nhi, Đế Tông nhưng ghê gớm, truyền thuyết là huyền tiên thượng đế lưu lại truyền thừa, cường thịnh hết sức. Tiểu thiên lộ chính là Đế Tông trong một đoạn tiên hiền thánh đường. Mỗi 33 năm, Đế Tông đều sẽ mở ra một lần tiểu thiên lộ. Từ phía trên huyền thế giới từng cái lục địa, chọn lựa kiện xuất thanh niên tuấn kiệt, gia nhập Đế Tông." Hứa Dương dần dần đã minh bạch Đế Tông, tiểu thiên lộ hàm nghĩa. Hắn rốt cuộc để ý giải Tại sao sư phụ vừa nghe đến Tiểu Thiên Lộ danh nghịch, liền quyết đoán đăng nhiệm, đáp ứng rồi mỗi lần xuất thủ. Đối với tự thân, Lạc Bạch Thủy bất kể là ngộ đạo mua giới, vẫn là quyền thế địa vị, tất cả đều không hề bị lay động. Nhưng lại đối với đệ tử duy nhất của Hứa Dương, vì để cho Hứa Dương có một cái tiến bộ thời cơ, hắn không chút do dự mà đồng ý xuất thủ. Có như vậy một cái sư phụ, Hứa Dương cảm thấy may mắn hết sức. Đã như vậy, vậy thì cẩn thận nói một chút, thảo phạt xuất vân phản quân kế hỏi đi. Hải Hoàng cùng Hải Vô Nhai cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, đối lập cười nói: "Chấm đã, cái này Tiểu Thiên Lộ danh nghịch, chứ bác, còn không có công lên đâu." Lạc Bạch Thủy là một không thấy tọ không thả chim ưng chủ nhân, trước cho danh nghịch, bản lại cái khác. Xem ngươi dáng dấp này, chúng ta hai đại hoàn giả, lẽ nào sẽ lại thủ lao của ngươi?" Hải Vô Nhai nói ra. Vốn nhỏ suy nghĩ, tổng thể không chịu nợ. Lạc Bạch Thủy mở ra tay như cũ rất kiên quyết, ngửa đầu nhìn trời. Hải Hoang lắc đầu cười khổ, chỉ có thể móc ra một khối trắng loáng tấm bảng, đưa cho Lạc Bạch Thủy. Cái này tấm bảng hiệu chất liệu rất đặc biệt, không phải vàng không phải ngọc, sờ lên lại có một loại lạnh lẽo sâu sắc. Tấm bảng chính diện khắc rõ một đầu thao thiết cự thú phó tượng, mặt trái thì là một hàng chữ: "Mịch Thiên Tu Huyền, Bách Luyện Vô Tiên". Tố Dương là xem một lần một bài, cảm giác chữ viết phong cách cổ xưa thế lương, có dũng khí cầm kiếm hỏi trời bi tráng cảm giác. Lạc Bạch Thủy sau khi xem, biết rõ tấm bảng này không là giảm bạo, hắn hài lòng để cho Hứa Dương tu lại, Hải Vô Lượng, ngươi thật là có bản lĩnh. Tấm bảng này tại doanh châu, sợ rằng chỉ có 10 khối chứ. Ngươi là như thế nào lấy được? Hải hoàng tử Tốn nói, vì khối này nhập môn bài, 13 gia tộc bị nổ tận gốc, là tử vong viện hiện giả, vượt qua 2000 người. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, đáng giá, đáng giá. Xất thực là đáng giá, nếu như không phải người mà nói, ta có thể sẽ để cho Hải Vân trong hoàng tộc thanh nhi tử một lần. Dù sao hiện nay, Thanh Nghi là ta tộc tài năng xuất chúng nhất thanh thiếu niên." Hải Hoàng Thở dài nói, "Hải Đông Thanh, nhớ tới người này, Hứa Dương khẽ động. Hải Đông Thanh bị người bí ẩn nhập vào thân, không biết bây giờ như thế nào. Nhìn dáng dấp, hắn vẫn không có bị vật chất. Bất quá có thể ẩn giấu qua biển hoàng thấy rõ, nhập vào thân Hải Đông Thanh người bí ẩn kia quả thật là đáng sợ. Hứa Dương nghĩ tới bị Hải Đông Thanh cướp đi 24 khối phẫn nộ phù lục, có cơ hội, hắn nhất định phải đoạt lại. Cái này liên lụy đến một tên thế tôn truyền thừa, tuyệt đối không thể coi thường. Bất quá cũng tốt, nếu là bị Hải Hoàng phát hiện Hải Đông Thanh thân phận thực sự, nhất định phải ra tay chu sát. Đến lúc đó, Phấn Nộ Phụ Lục cũng sẽ bị Hải Hoàng đặt được, cơ hội của ta liền nhỏ đi rất nhiều. Hứa Dương âm thầm ẩn nhẫn, không có nói ra. Chắc hẳn Hải Đông Thanh không có mượn Hải Vân Hoàng tất lực lượng đối phó Hứa Dương, cũng là ra ở phương diện này suy tính. Ta cùng với Thanh Vân Tử, tại Bách tộc cổ chiến trường ngược lại là có duyên gặp mặt một lần, không biết hắn bây giờ đang ở nơi nào. Tu vi như thế nào? Hứa Dương Dạ Vở Lơ đã hỏi. Thanh Nhi bây giờ vẫn tại Hải Vân Thượng Quốc các vực lịch lãng luyện, Hải Hoàng hơi mỉm cười nói, hắn hiển nhiên đối Hải Đông Thanh hết sức hài lòng, từ Bách tộc bên trong chiến trường cổ đi ra, Thanh Nhi có thu hoạch lớn, 3 tháng trước cũng đã là huyền tông đỉnh phong tu vi, quả thực là tiến triển cực nhanh, Hải Hoàng thở dài nói, tuy rằng không sánh được Hứa Dương tiến bộ phàm vi, nhưng là có thể xứng tụng cùng người rồi. Phải biết tuổi tác của hắn, cùng Hứa Dương giống nhau, mới 21 tuổi. 21 tuổi huyền tông đỉnh phong, sắp thực đầy đủ kinh người, phóng tầm mắt toàn bộ doanh châu đại lục, đều là đứng ở hàng trước nhất đấy. Quy 1 chương 775, tổng triều lệnh kế hoạch bình định phản loạn. Bất quá, Hứa Dương rất rõ ràng, Hải Đông Thanh có nhanh như vậy tiến cảnh, tuyệt đối không phải ngẫu nhiên, chỉ sợ là nhập vào thân cho hắn người bí ẩn kia, đang từng bước thức tỉnh bản thân thực lực. Lần này tiêu diệt Suất Vân Phục Quốc Quân, không biết Thanh Vương tử liệu sẽ có đến. Đây là trăm năm khó gặp cảnh tượng như trắng, là một lần rất khó chiếm được tôi luyện." Hứa Dương cười nói, "Ta cũng là như vậy nghĩ." Hải Hoàng gật đầu cười nói, "Ta đã truyền dụ cho Thanh nhi, để cho hắn ít ngày nữa trở về Hải Vân Hoàng Đô. Hiện tại hắn thực lực đủ mà đối kháng Huyền Quân nhân vật, cũng nên vì nước xuất lực." Hải Hoàng đương nhiên không biết, Hứa Dương ở trong lòng âm thầm tính toán, nên thế nào không lộ ra dấu vết chí Hải Đông thanh vào chỗ chết, sau đó đoạt đi phẫn nộ phù lục. Tiếp tiếp, chúng ta tới nói chuyện, làm như thế nào đối phó Suất Vân Phản Lịch?" Hải Vô Nhai đem đề tài dẫn vào đề tài chính. Ý kiến của ta là chúng ta tam đại huyền hoàng liên thủ, Tiên công Long Hồ Sơn, Trương Chiêu Trọng Sảo huyện. Tuy rằng Trương Chiêu Trọng lão tặc tại nơi ở của hắn có vượt qua bình thường chiến lực, nhưng là tuyệt đối không phải chúng ta ba người liên thủ địch. Chỉ cần Trương Chiêu Trọng vừa chết, phản quân đã không có trụ cột, tự nhiên sụp đổ. Bắt giặc phải bắt vua trước, trực đảo Hoàng Long, triệt để phá tan địch nhân, phá hủy Sảo huyện địch nhân, vẫn có thể xem là một cái đi hữu hiệu thủ đoạn. Hải Hoàng khẽ bước cảm. Ngoan Đồ Nhi, ngươi thấy thế nào? Lạc Bạch Thủy cười hỏi. Hứa Dương thoáng suy tư, sau đó nói, sợ rằng viện chủ đại nhân suy đoán quá mức lạc quan rồi. Ồ, tiểu tử ngươi có gì cao kiến? Bất luận người nào bị một cái bối phận, thực lực thấp hơn nhiều chính mình hậu sinh tiểu bối chỉ trích, cũng sẽ không hài lòng, Hải Vô Nhai cũng là như thế. Cái này không quan hệ khí độ, chính là một vị hoàng giả uy nghiêm vấn đề. Viện chủ đại nhân, bây giờ Trương Chiêu Trọng cùng Liên Sơn Đế quốc, Thiên Đăng Đế quốc đã tạo thành công thủ đồng minh, đối phương cũng có ba tên hoàng giả. Nếu như ta phương ba tên đỉnh phong chiến lực trực tiếp xông vào địch sào, liền sẽ đối mặt một cái chiến lực tăng phúc Trương Chiêu Trọng, cùng với hai gã khác huyền hoàng cao thủ trợ giúp. Lấy 3 đối 3, thêm vào Trương Chiêu Trọng thực lực lại có tăng phúc, sợ rằng bình sinh biến số. Đây là tại bằng vào tang ngắn, Thần Công Địch chi trưởng, Hứa Dương giải thích. Ừ. Ngoan Độ nhìn nói có lý, có lý. Lạc Bạch Thủy gật đầu liên tục, cái kia Ngoan Độ Nhi cho rằng chúng ta nên như thế nào hành động. Đệ tử cho rằng chúng ta vẫn cứ muốn dùng nhũ cánh chim, dù địch xuất động làm chủ. Hứa Dương nói ra đại chiến phong trầm, ta hại Vân Thư quốc, dù sao lập quốc vỏ năm, nội tình hùng hậu, chỉ là Thương Lan phủ thì có trăm vị Huyền Vương, lại tăng thêm vũ bộ bên trong các vị phong hào tướng quân. Đồng dạng là Huyền Vương cảnh giới, như vậy vương hầu cấp cao thủ, bên ta toàn thắng suất Vân phản quân chỉ cần đem những mương hồ này tạo thành đại quân, một thành một cái hồ nhỏ xuất vân phản quân cứ điểm, cuối cùng vây khốn Long Hồ Sơn, đại cục nhất định. Hơn nữa theo đệ tử đoán chừng, tại bên tai nộ phản quân cứ điểm thời điểm, Trương Chiêu Trọng Lao Tặc nhất định ngồi không yên, rất có thể phái ra hóa thân linh địch. Đến lúc đó bất luận là viện chủ lão nhân, vẫn là Hải Hoàng bệ hạ, chỉ cần chân thân giá lâm, nhất định có thể tiêu diệt Trương Chiêu Trọng một đạo hóa thân, làm hắn bản nguyên tổn thương. Nếu như gặp được Trương Chiêu Trọng chân thân, vậy thì ba vị hoàng giả cùng tiến lên, trực tiếp tại Long Hồ Sơn ở ngoài đem tiến đánh. Một phen thao thao bất tuyệt, nói ba vị huyền hoàng dồn dập gật đầu. Không đúng đi. Hải Vô Nhai đột nhiên nghĩ đến một chuyện, thương lan phụ các vị huyền vương trưởng lão, cũng chỉ là tạm chú, không có đại biểu Hải Vân Thượng quốc xuất chiến nghĩa vụ a. Hứa Dương khẽ mỉm cười, cái gọi là tiền tài có thể thông thần, cho dù là huyền vương trưởng lão nhỏ, cũng có cậu còn không được bảo vật, chỉ phải bỏ ra đầy đủ thủ lao, bọn hắn tất nhiên nguyện ý xuất thủ. Liên ngắm biển hoàng bệ hạ có bao nhiêu quyết tâm rồi. Hải Hoang gật đầu, trầm giọng nói, Hứa Dương nói không sai, ta Hải Vân Thượng quốc vạn năm tích lũy, bảo vật gì không có. Xuất Vân phản quân đã là hiểm họa từ bên trong, nhất định phải sớm ngày trừ. Vô Nhai truyền lệnh xuống, mở ra quốc khố cũng mở ra số 2, số 3 bí khố, làm tỉnh Cầu Huyền Vương cường giả xuất chiến tù lao. Không chỉ có là thương lan phủ trăm vị huyền vương, những cái kia vẫn cư trùng với thượng quốc thế gia đại tộc, chỉ cần có huyền quân trở lên cường giả, một mực phát ra mỡi, cũng đem tù lao ghi chú rõ. Chỉ cần bọn hắn chung với quốc gia, dũng cảm giết địch, bổn hoàng tuyệt không tiếc rẻ ban thưởng. Số 2, số 3 bí khố. Hải Vô Nha sợ hết hồn, nhìn thấy Hải Hoàng cái kia kiên định biểu hiện, nhất thời đem chất vấn lời nói nuốt trở lại bụng, gật đầu nói, "Vâng, lao thần chẳng mấy chốc liền sẽ chuyên lệnh." Vậy hạ sáng suốt quyết đoán, suất văn phản nghịch nhất định bại vong. Hứa Dương khẽ mỉm cười nói ra: "Hừm, lần này, ta chính là muốn dùng cả nước lực lượng, đem chương chiêu trọng lao tắc cơ nghiệp nổ tận gốc." Hải Hoàng bá khí bắn ra bốn phía, Hoàng Giả uy lẫm liệt, "Có tân tấn tả hoàng gia nhập, chúng ta bất kể là so đấu cấp bậc kia lực lượng, đều vượt qua đối thủ. Lúc này mất chiến, chờ đến khi nào?" "Vậy hả, ta kiến nghị, sư phụ ta tham chiến tin tức, vẫn là không muốn truyền lưu." Hứa Dương nói ra, "Như vậy có thể thu được kỳ binh hiệu quả." "Khá lắm gian xảo tiểu tử." Hải Hoàng khẽ mỉm cười, ý có hai ý nghĩa mà nói ra, "Ngươi nói có đạo lý, hôm nay mà nghỉ, chắc chắn sẽ không lưu truyền ra đi." Hứa Dương nói như vậy, chính là ôm không cho Lạc Bạch Thủy đánh trận đầu ý tứ. Cái gì gọi là ký binh? Đợi được xong phương liều cái cơn mỏi mệt lực kiệt thời điểm, bỗng nhiên đứng ra quân đầy đủ sức lực, mới gọi ký binh. Làm như vậy, có thể bảo tồn Lạc Bạch Thủy lực lượng. Hải Hoàng đương nhiên cũng nhìn ra Hứa Dương tâm tư, cho nên mới có câu kia hai ý nghĩa nói. Bất quá hắn quan tâm, chỉ là Lạc Bạch Thủy có thể hay không xuất thủ. Chỉ cần Lạc Bạch Thủy đồng ý gia nhập Bình Định đại quân, bọn hắn thì có đầy đủ lực lượng. Hải Hoàng đám người sau khi rời đi, Hải Vân Hoàng Đô bên trong, rất nhanh ban bố một loạt mệnh lệnh. Hứa Dương coi như biết rõ rồi, Hải Vân thượng quốc thứ khổng lồ này Thật đang toàn lực vận chuyển lại, sẽ sinh ra khủng lồ cỡ nào sức mạnh đáng sợ. Một phần phần lệnh mộ binh, tại ghi chú rõ thủ lao điều kiện tiên quyết, phân phát đến mỗi một thành trì. Bất luận cái nào nắm giữ huyền quân trên đây cường giả trấn giữ thế gia, đều nhận được chiếu lệnh, phía trên ghi rõ ban thượng, coi như là cao cao tại thượng thế gia lão tổ, đều không kiềm chế nổi. Xưa nay khó gặp thất phẩm, bát phẩm bảo đan, thậm chí là cửu phẩm thánh dược, còn có các loại chân quý tu luyện tâm đắc, phù tu linh bảo, tất cả đều tràn ngập tại mỗi một phần chiếu lệnh phía trên. Về phần phân phát thương lan phụ các vị trưởng lão khiêu chiến chiếu lệnh, phía trên đánh dấu bảo vật, thì càng thêm khiến động lòng người. Đỉnh Phong Huyền Vương, bảo tồn hoàn hảo thi thể, đang đại chiến bên trong biểu hiện nổi bật người, thậm chí phải nhận được nắm giữ tàn hồn đỉnh phong huyền vương thi thể. Đây là số 3 trong bí khố, cái kia mấy trăm miệng trong quan tài ngọc đồ vật, cũng là Hứa Dương đã từng từng trải qua một cái bí khố. Trong lúc nhất thời, Thương Lan phụ các vị huyền vương trưởng lão đều kích độc lên. Đối với bọn họ tới nói, đỉnh phong huyền vương thi thể giá trị, không thua gì thiên giai cổ vật khí, đều có thể phong phú bọn hắn tích lũy, là tấn thăng hoàng giả, góp một viên lạch. Lạc Bạch thủy bước ra bước đi kia, tấn thăng vô song hoàng giả, cũng thực đã kích thích những thứ này huyền vương trưởng lão. Quy 1 chương 776 Đao phủ Vương truy tra hung thủ. Đương nhiên rồi, Hải Vân thượng quốc số 2, số 3 bí khố, trong đó cất giữ bảo vật, có rất nhiều cấm kỵ chỗ, bởi vậy chỉ hướng những cái kia mạnh mẽ huyền vương cao thủ biểu hiện ra. Hơn nữa tại truyền lệnh người truyền chiếu thời điểm, lần nữa căn dặn muốn bảo thủ bí mật. Số 3 trong bí khố cất giữ đỉnh phong huyền vương thi thể, thậm chí còn có tạm giam tàn hồn, khiến cho không có cách nào luân hồi thi thể, làm như vậy sẽ để cho một chút huyền giả cảm giác rất không thoải mái, suy đoán chính mình tổ tông lăng trầm, sẽ có hay không có ngày đó bị Hải Vân thượng quốc đến thăm. Mà số 2 trong bí khố, càng là cất giữ rất nhiều dị tộc cường giả tiêu bản thân thể kết cấu, một khi lộ ra ánh sáng lờ nói, rất có thể đưa tới một chút sinh sống ở bí cảnh bên trong hiện có dị tộc lựa chọn, tạm thành phiền phức không tất yếu. Có trọng thượng tất có người dũng cảm, nguyên bản nằm quan sát thái độ rất nhiều thế ra, dần dần có động tác. Đặc biệt là Thường Lan phủ các trưởng lão tuyên bố xuất chiến sau, Hải Vân thượng quốc một phương thực lực tăng mạnh, không ít ngắm nhìn thế gia lão tổ, dồn dập tỏ thái độ, nguyện ý nghe từ Hải Vân thượng quốc điều kiện, tiêu diệt phản quân. Nếu như bọn hắn tiếp tục quan sát, đến lúc Hải Vân thượng quốc bình định kết thúc, tất nhiên muốn tiến hành thanh toán. Coi như không hủy diệt những gia tộc này, mặc thử tiểu Hải, khiến một sự bán tử các loại cũng đủ những thứ này nắm nhìn thế gia thủ tướng. Lệnh mộ binh kéo dài 7 ngày, Hải Vân Hoàng đô phi thường náo nhiệt, mỗi ngày đều có đến từ tất cả các khu vực cường giả tới trước, tạm thời gia nhập Hải Vân Huyền quân. Tại ngày thứ 7 hết hạn thời điểm, thống kê kết quả, khiến phụ trách đăng ký vũ bộ quan chức kinh hỉ đặc biệt. Trận chiến này, Hải Vân Thượng quốc đã phát động ra Huyền Vương cao thủ 127 vị trí, Huyền quân cường giả 1132 người. Đội hình hết sức xa hoa, không cần nói xuất văn phủ quốc quân, coi như bình định một cái thượng quốc, đều thừa sức. Tại trong 7 ngày này, Hải Vân Thượng quốc bên trong cũng tiến vào hành một trận thính tẩy. Mạc gia chống tránh Bọn hắn tại Hải Vân thượng quốc các đại bên trong khu vực, bản căn khắc thiết thế lực, tất cả đều bị nổ tận gốc, đông đảo được che chở với mạc gia thế gia, đều đứng chịu tới nghiêm nghị trừng phạt. Khám nhà diệt tộc thì có 7-8 cái. Tỷ như Đông Hải thành khấu gia, liền ở đây lần thanh tẩy bên trong na xuống. Hứa Dương nghe thấy tin tức này, đạo ngược là hơi xúc động. Đông Hải thành chủ khấu thiên tinh, chính là hắn gặp gỡ cái thứ nhất huyền quân địch thủ. Giống khấu gia như vậy gia tộc, Mạc thị hưng thị thời điểm, bọn hắn làm mưa làm gió, hiện tại Mạc thị ngã, bọn hắn cũng phong quang không lại, thậm chí đối mặt lao ngục thai thương. Có thể thấy được trên cái thế giới này thế sự vô thường, chỉ có thực lực mạnh mẽ mới là đặt chân căn cơ bảo đảm. Tại vũ bộ 7 ngày mộ bên ngày cuối cùng, Hứa Dương cuối cùng gặp được Hải Đông Thanh. "Ha ha, Hứa Dương, chúng ta lại gặp mà a." Bây giờ Hải Đông Thanh, vóc người so với nguyên bản cao lớn hơn rất nhiều, một đôi con mắt lạnh lùng nghiêm nghị dị thường, lập lòe sâu kín ánh sáng lạnh. Hắn khí tức chút nào không lộ ra ngoài, phản phất một cái người bình thường. "Thanh công tử, đã lâu không gặp, thật là nhớ." Hứa Dương tử tôn nói, "Ngươi quả nhiên đã bước chân vào huyền quân cảnh giới. Vì sao dùng quả nhiên cái từ này?" Chẳng lẽ ngươi đã đoán được, bản vương tử sẽ tấn thăng quân hầu chi cảnh?" Hải Đông Thanh cười hắc nói. "Không tệ. Hải Đông Thanh, người ta tầm đó, ai đều không có cần thiết tận dấu cái gì. Ngươi đột phá quân hầu là chuyện rất bình thường. Nếu như ngươi không có tấn thăng, đó mới thực sự là kỳ quái." Hứa Dương biết rõ. Hải Đông Thanh bị người bí ẩn phụ thể, hắn hiện tại quân hầu thực lực, trên thực tế là người bí ẩn kia từng bước triển lộ ra tu vi. Bên cạnh một cái đầu mang mũ rộng vành, cả người khí tức như kiếm người đàn ông trung niên, tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói ra, "Ngươi chính là Hứa Dương. Ta tìm ngươi đã lâu rồi. Ngươi là ai?" Hứa Dương mi phòng lại, hắn cảm thấy trên người đối phương truyền tới ý khí. Cái kia mũ rộng vành người tháo xuống mũ rộng vành, một tấm như dao gọt đũa bộ cường tráng gương mặt xuất hiện tại Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương, giới thiệu một chút, vị này chính là Bạch Mộ vực ngân canh kim đại nhân, nhân xưng Đao phủ vương. Hải Đông thanh khẽ mỉm cười. Hứa Dương trong lòng cả kinh, cái này ngân canh kim, hắn từng ở Bạch Thương Hạo truyền âm trận đồ bên trên gặp. Hắn là Bạch Thương Hạo sư huynh, một vị mạnh mẽ huyền vương cao thủ. Từ bối phận tới nói, ngân canh kim chỉ là Bạch Thương Hạo sư huynh, bất quá từ tuổi tác nhìn lên, ngân canh kim cũng là Bạch Thương Hạo tổ phụ đồng lứa rồi. Điều này là bởi vì Bạch Thương Hạo là Bạch Mộ vực thiếu chủ một trong, thân phận cao quý, mới bị Bạch Mộ vực bên trong một vị đỉnh phong tồn tại thu làm nô lệ, cho nên dẫn đến Bạch Thương Hạo bối phận rất cao. Tuy rằng Hứa Dương trong lòng cảnh giác, nhưng ở bề ngoài thần sắc hắn không có chút nào gợn sóng, từ tốn nói, "Đao phủ vương đại nhân, hành động. Hứa Dương, không được trang mô tác dạng, Hải Đông thanh hạ thấp giọng, lạnh cười nói, "Đao búa vương đại nhân đã biết rõ, là ngươi giết sư đệ của hắn Bạch Thương Hạo, cùng với Bạch Mộ vực bên trong một đám cao thủ thanh niên." Ân canh kim mặt mày trầm đó, lễ khí đại thịnh, chết nhìn chòng chọc Hứa Dương, suy đoán phản ứng của hắn. Dựa vào cái gì Thứa Dương nhàn nhạt hỏi: "Chỉ bằng thực lực của ngươi?" Hải Đông Thanh nói ra, phóng tầm mắt toàn bộ Bách tộc cổ chiến trường, có thực lực tiến đánh Bách Thương Hạo, tuyệt đối không nhiều, mà trong đó cùng Bách Thương Hạo phát sinh xung đột, càng là chỉ có một mình ngươi. Thứa Dương sắc mặt không thay đổi chút nào, hoàn toàn là nói bậy. "Trên đời Tôn Lăng Tâm, ngươi, ta cùng Bách Thương Hạo ba người hỗn chiến, kết quả Bách Thương Hạo xuất sử dụng trước phá giới phù đạo thoát. Ngươi dự vào cái gì kết luận là ta giết ngươi?" Nói không chắc là ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, giết chết Bách Thương Hạo. Nói đến thực lực, có vẻ như ngươi bây giờ vẫn quân sơ kỳ, cũng yếu không đi đến nơi nào chứ? Hứa Dương cũng không phải sợ hai chỉ là một cái đao phủ Vương Ân canh kim, chỉ bất quá nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, tại loại này tình hình rối loạn ở dưới, không thích hợp nhiều chỗ gây thù hận. Đao phủ Vương phía sau, nhưng là đứng một cái cỡ lớn bí cảnh, sư phụ của hắn chí ít cũng là huyền hoàng cấp tồn tại. Hứa Dương nói như vậy, chính là biết rõ đối phương không có chứng cứ sắt thực. Trừ Phi Hải Đông Thanh đem phẫn nộ đùa chú sự tình, toàn bộ báo cho Ân canh kim, bất quá điều này hiển nhiên không thể nào. Ân canh kim nheo mắt lại, hắn đồng dạng đối với Hứa Dương có kiêng kỵ, dù sao cũng là Tà hoàng đệ tử. Hứa Dương, Thanh công tử, trải qua ân mối nhiều ngày tra xét, Sư hại sư đệ ta không thủ, chỉ có thể là hai người các ngươi một trong. Ân Canh Kim lạnh lùng nói ra, Bạch Thương Hạo sư đệ, tại chúng ta Bạch Mộ vực, thân phận cực kỳ cao quý. Đối với chuyện này, chúng ta Bạch Mộ vực chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Hải Đông Thanh có chút gấp, hắn cau mày nói ra, Đao phủ vương, ngươi ta một đường đi tới, lẽ nào đối với ta còn chưa đủ tin tưởng sao? Ta tuyệt đối không có giết chết lệnh sư đệ tử, hắn nhất định là chết ở Hứa Dương trong tay. Xin lỗi, Thanh vương tử, Ân Canh Kim thanh âm lạnh nhạt, chuyện này quan hệ đến các ngươi hai vị, phía sau đều có hoàng gia cao thủ thanh niên, đã vượt ra khỏi phạm vi năng lực của ta. Ta sẽ đem việc này báo cáo, thỉnh cầu bách mộ vực càng cao một tầng tổn dạ, tới trước xử lý. Trước đó, ta sẽ không tin tưởng các ngươi bất luận một hay. Quy 1 chương 777, chư vương chiến từng đôi xem giết. Đao phủ Vương Ân canh kim này phàn lời nói đi ra, Hứa Dương khuôn mặt không thay đổi, trong lòng âm thầm bật cười, mà Hải Đông Thanh thì là khuôn mặt hơi vặn méo, hiển nhiên rất phẫn nộ. Hắn 100% xác định hung thủ chính là Hứa Dương. Bây giờ cách Hứa Dương gần như vậy, 48 khối phẫn nộ đùa chủ đối với Hải Đông Thanh tới nói, giống như là trong đêm tối đom đóm như vậy bắt mắt. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không có cách nào nói cho Ân canh kim Loại cảm giác đặc biệt cốt này quả thực khiến hạ đẳng thành khó chịu. Đột nhiên tầm đó, vũ bộ trong đại doanh một trận hỗn náo. Tam đại hoàng giả cùng với các lộ vương hầu đều tới. Hứa Dương đám người ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện ở trong hoàng cung đình bên trong, ba tên hoàng giả toàn thân bao phủ tại tầng một ánh sáng màu vàng nóng bên trong, chậm rãi lộ ra thân hình hình dáng. Bọn hắn giống như là đứng ngạo nghễ cửu thiên thần linh, mắt nhìn xuống phía dưới vũ bộ đại doanh. Tại ba vị hoàng giả phía dưới, đủ loại văn khí bốc hơi hào quang, 127 vị trí vương hầu ngự không, hợp thành hai cái cỡ lớn phương trận, mỗi một trận đều có hơn 60 người. Can giờ đã đến, hải hoàng thanh âm ở trên bầu trời ầm ầm nổ vang, các vị thần dân, hôm nay chính là ta Hải Vân tự quốc, đưa toàn quốc lực lượng, thảo phạt xuất Vân phản nghịch thời khắc. Long hổ sơn chương nghịch, tụ chúng nhu phản, nhu độ tự lập, tội không cho phép xá. Hy vọng các vị thần dân, anh dũng giết địch, làm đầu quốc gia xuất lực, bổn hoàng tuyệt không tiếc rẻ phong thượng. Phía dưới chư vương, các vị bề quân cùng theo lên xác nhận, thảo nghịch thanh âm vang tận mây xanh. Một đoàn huyền quân đi theo chư vương sau đó, đồng bệnh bay lên. Mục tiêu của bọn họ chính là hoàng đô phía tây vực môn, từ nơi này đến Long Lân thành, đó là khoảng cách xuất Vân phản quân gần nhất một cái Hải Vân thành trì. Cái này một lần, Thừa Dương bên người mang theo bốn đại thống lĩnh tham chiến. Về phần đỉnh Phong Huyền Vương Thiên Ba Hạc thì là lưu tại Hải Vân viện duyệt hiến cư, coi như tọa trấn đầu mối. Thiên Ba Hạc cùng bốn đại thống lĩnh, bị mạc gia thánh thượng kích thương, lúc đầu bằng bọn hắn tự thân lực lượng, mấy ngày ngắn ngủi bên trong tuyệt đối không có cách nào phục hồi như cũ. Nhưng Lạc Bạch Thủy vừa ra tay, đem thánh thượng lực lượng chủ xuất sau đó, bọn hắn dựa vào trường khống tự thân mạnh mẽ rực hồi phục, rất nhanh sẽ bình phục. Sở dĩ mang theo bốn đại thống lĩnh, là vì trận đại chiến này bên trong, nhất định có không ít vương hầu vẫn lạc. Bốn đại thống lĩnh chỉ cần có thể thôn vệ một hai chiếc vương hầu thi thể, Liên theo kịp đến mấy năm khổ tu rồi. Chuyện tốt như thế, Hứa Dương đương nhiên sẽ không bỏ qua. Rất nhanh, Hải Vân thượng quốc hơn 100 vị trí vương hầu, dẫn dắt hơn 1000 vị trí quân hầu, liền đi tới Long Lân thành. Về phần Tam đại huyền hoàng, còn lại là tại âm thầm ẩn núp. Một khi đối phương có huyền hoàng cao thủ xuất hiện, trước do Hải Hoàng, Hải Vân viện chủ hai vị hoàng giả xuất chiến, Lạc Bạch thủy làm kỳ binh, tại đối phương không có chuẩn bị tâm tư thời điểm xuất hiện, tiến hành vây giết. Trạm thứ nhất, Tinh Nghiễn thành. Lần này dẫn dắt đội ngũ là một gã đỉnh phong huyền vương, Phong Hà uy hải, hải vương, là Hải Vân huyền quân bên trong một vị nguy lão, thực lực cực kỳ bừng hãn cơ hội có thể so sánh với thiên ba hạc loại kia tầng thứ. Lần trước Hải Vân đại quân chính là tại tinh nghiệm thành thất bại tan tác mà quay trở về. Lần này mọi người mang nộ mà đến, vẫn cứ đem tinh nghiệm thành làm thứ nhất thuận vị mục tiêu, không thiếu trả thù tâm tư. Trong đại quân, kém nhất cũng là Huyền quân cương giả, rất nhanh, mọi người liền phi độn đến tinh nghiệm thành trên không. Ồ, phía trước như thế nào có lớn như vậy cây cột? Đề quên thống lĩnh chỉ vào phương xa trụ lớn, kinh ngạc nói ra. Thửa Dương dõi mắt vi vọng, nói ra, cái kia chỉ sợ không phải cây cột đơn giản như vậy, thật giống là một loại điêu khắc. Mọi người cách rất gần, mới nhìn rõ ràng. Đây là một căn cao tới trăm trượng trụ lớn. Tại trụ lớn trung quanh, có một cái hình rồng phô tượng trông rất sống động, chiếm giữ ở đằng kia căn trụ lớn phía trên. Hừ, xuất vân phán định. Đợi lão phu cho bọn họ đánh một cái bắt chuyện. Ở vào uy hải vương bên cạnh, chấn lôi vương một quyền, nhắm ngay trụ lớn oanh kích mà ra. Cú đấm này bùng nổ ra đường kính một trượng to lớn bạc cổ sáng màu trắng, xì xì lôi điện đốm lửa nổ vang. Nếu như đánh trúng, cái kia trăm trượng trụ lớn tất nhiên sẽ ầm ầm sụp đổ. Đột nhiên, tại trụ lớn trung quanh, xuất hiện một chút trong suốt gợn sóng, tần một màu vàng sóng gợn nộn nạo lên. Đem trấn lôi vương một quyền uy, nhẹ nhàng mà hóa giải. Hải Vân Thượng Quốc cho sẵn nhóm, ta Tam Quốc Liên Quân, chờ các ngươi đã lâu. Tại tinh nghiệm thành chết hung, từng đạo từng đạo cầu vòng bay lên trời, hóa thành từng cái từng cái mạnh mẽ huyền giả thân hình, cùng Hải Vân Thượng Quốc khổng lồ con trận, xa xa giằng co. Những thứ này cầu vòng bên trong, hơn một nửa là huyền quân cường giả, chỉ có mấy chục tên huyền vương cao thủ, từ lần cao tầng về mặt chiến lược xem, Hải Vân Thượng Quốc một phương chiếm cứ ưu thế áp đảo. Xuất văn phản nghịch, tự coi như các ngươi cùng Liên Sơn, Thiên Đăng hai nước liên hợp, cũng không phải là ta Hải Vân Thượng Quốc đối thủ. Uy Hải Vương tiến lên trước một bước, thanh âm như sấm nổ khuếch tán. Hứa Dương nhìn kỹ một chút, quả nhiên tại đối phương trận doanh bên trong, phát hiện một chút trên người Mạc Liệt Sơn quốc, Thiên Đăng thượng quốc trang phục cùng giả. Hải Vân thượng quốc kéo dài bảy ngày quy mô lớn một binh, đương nhiên không gạt được Xuất Vân phủ quốc quân, bọn hắn không thể nào ngồi chờ chết. Xuất Vân quân rất nhanh liên lạc với Liệt Sơn, Thiên Đăng hai đại thượng quốc, Tam quốc từng người phái cường giả, hợp thành liên quân, đối kháng Hải Vân quốc quốc. Từ Thanh Khâu thành phân vị, từng đạo từng đạo cầu vồng nhanh chóng xẹt qua chân trời phóng tới. Trú đóng ở Thanh Khâu thành các cường giả, cũng nhận được đưa tin chạy đến. Hai nhóm cường giả sát nhập lên. Huyền Vương cấp cao thủ có gần trăm người, đã cùng Hải Vân thượng quốc cường giả con số tiệm cận. Tuy rằng nhưng là ở hạ phòng, bất quá đã có thể đánh một trận. Trong đó cũng không có thiếu thân mật cáo bảo vàng Liệp Sơn thượng quốc huyền giả, cùng với áo bảo xanh tiên đang thượng quốc cường giả xếp vào trong đó, Suất Vân phản quân chiếm đoạt tỉ lệ trái lại là ít nhất. Có phải hay không, một trận chiến liền biết. Tam quốc liên quân, dẫn đội vẫn là Huyền Vương hậu kỳ Duệ Kim Vương cung bá Việt, có thể thấy được Trương Thiên sư đối với hắn đại đệ đệ tử, dị thưởng tín nhiệm. Một phen đại chiến, cùng lần trước tao ngộ chiến bất đồng, Song Vương cũng đã làm đủ chuẩn bị, không có bắt tay giảng hòa, tạm thời đình chiến đạo lý. Trong lúc nhất thời, song vương trận doanh bên trong đều bùng nổ ra đủ loại lĩnh vực hào quang, từng cái từng cái, từng giả, hướng đối phương trận doanh vào tới, chọn lựa đối thủ đánh giết. Cùng Bá Việt, lần trước đại chiến không phân thắng bại, người ta lại đến. Màu trắng bạc lôi cực lĩnh vực bùng nổ, tổ hợp thành một cái vài trăm trượng cao lôi điện cự nhân, chấn lôi vương thanh âm như sấm nổ, hướng dựệ Kim Vương cùng Bá Việt lao tới. Chấn lôi vương, để cho lão phu lĩnh giáo một phen của ngươi lôi cực pháp thân. Một bên một cái màu đỏ cổ cự nhân đứng dậy, chính là Bạch Tu Vương. Hắn cả người khắp rõ từng con hung thú, một gộ phong cách cổ xưa man hoang khí tức phô trương. Thương Hà Vương, tháng trước ngươi giết ta xuất Vân Tướng Sĩ, lần này phải làm trả giá thật lớn. Có một vị xuất Vân Vương hầu tìm tới Thương Hà Vương Hải Vô Cực. Trong lúc nhất thời Hắc Quang bùng lên, ánh xanh lóng lánh. Mỗi hai vị huyền vương cao thủ quyết đấu khu vực đều chiếm cứ đầy đủ ngàn trượng phạm vi. Đặc biệt là biến ảo ra to lớn pháp thân cao giai huyền vương, càng là chiếm cứ mấy ngàn trượng phạm vi chiến đấu. Quy 1 chương 778, Tam Vương xuất hiện bốn đại thống lĩnh. Huyền vương pháp thân mỗi một chân đạp rơi, đều ở trên mặt đất để lại to lớn dấu chân, ở tại bọn hắn to lớn pháp thân trước mặt, tường thành, cao lầu nhà cao cửa rộng, đã thành tiểu hải tự dựng sếp gỗ pháo đài dễ dàng sổ đổ. Hứa Dương tối đầu nhìn nhìn một chút, phát hiện tinh nghiệm thành cư dân bình thường đã bị toàn bộ rút đi, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Một trận chiến này lạnh xuống, tinh nghiệm thành nhất định sẽ biến thành phế tích, bất quá mặc kệ thế nào, cái này khắp thành sinh dân giữ lại tính mạng rồi. Hắn đối với Suất Vân phục quốc quân, tính toán là có một chút hảo cảm. Đốt đốt. Tiểu sát thần, hôm nay chúng ta liền tính toán một chút tổng nợ. Một cái sắc bén thanh âm truyền vào trong hai, lập tức là một đạo màu xanh khủng lồ bánh xe gió, hướng Hứa Dương chém giết điên cuồng mà tới. Hứa Dương phía sau, hàng tam thế minh vương bóng mờ lóe lên rồi biến mất, khí tức cường đại gấp 10 lần đã đủ để cùng Huyền Vương tranh phong. Hắn vẫy tay một cái, đánh tan đạo kia phong toán, đã thấy đến một cái gò má gầy gò, hai con mắt tối tăm ng tử, chính là Đại Bàng Vương, Thái Sơ đạo trưởng lão tổ. Đại Bàng Vương, chỉ ngươi một người lời nói, còn chưa đủ. Hứa Dương cười ha ha, huyết thẩm kiếm rút ra, huyết quang đầy trời, huyết nhận trường minh. Tại Vân Đô sau đại chiến, Hứa Dương dùng nghịch âm truyện Dương Đan, cửu chuyển hồi hồn đan, thực lực càng thêm tinh tiến, tự tin tuyệt đối có thể thắng được Đại Bàng Vương. Hừ, ta đương nhiên biết rõ, ngươi tấn thăng quân hầu tới nay, đã luân phiên chém giết vương hầu cao thủ, đều xưng là doanh châu quân hầu bảng người mạnh nhất. Ta đương nhiên sẽ không đơn độc tới trước." Đại Bằng Vương cười lạnh, Hứa Dương bên cạnh, lại có hai tên vương hầu bay vụt mà tới. "Hứa Dương, ta chính là Cựu Long hội hùng bá đạo trưởng lão tổ, Liệt Điệp Vương." Một tên cao lớn khỏe mạnh lão nhân, cả người bao phủ tại ánh vàng bên trong, ầm ầm quát lên. "Ta là Cựu Long hội Thái Sơ đạo trưởng lão tổ, Ảnh Phong Vương." Một tên thân mặc áo đen, bao phủ tại trong bóng tối nam tử, thâm trầm mà nói ra. "Cựu Long hội ba đại huyền vương, đến vây công ta một cái huyền quân tiểu bối, thật là vinh hạnh của ta." Hứa Dương nghe răng nở nụ cười. "Hứa Dương, coi như ngươi số mệnh không tốt." Ba người chúng ta bỏ qua khuôn mặt này ra, cũng muốn đưa ngươi chết. Đại Bằng Vương lạnh lùng nói ra, nếu như ngươi không chết, trong vòng 10 năm ta Cửu Long hội tất nhiên di vong. Hơn nữa chém giết ngươi, có thể đạt được của ngươi thánh kiếm thậm chí thánh thuật, có lẽ có thể để cho chúng ta tiến thêm một bước." Ảnh Phong Vương khuôn mặt lạnh lẽo. Hai vị, không muốn phí lời rồi, miễn cho đêm dài lắm động. Mau chóng đem Hứa Dương đánh giết, miễn cho Hải Vân thượng quốc cái khác huyền vương vọt tới chiến trường này." Liệt Điệu Vương nói. Hứa Dương ngẩng mặt lên trời cười to, "Các ngươi cảm thấy, nhiều người rất đáng gờm đúng hay không?" Ô Mộc, Thư Minh, Xilê, Đề Quyên. Hứa Dương cao quát một tiếng, một đạo bức tranh ngang trời, bốn đại thống lĩnh bắn ra. Cái gì? Cửu Long hội ba tên huyền vương sắc mặt biến đổi, bọn hắn rõ ràng nhìn thấy Hứa Dương trung quanh không người. Mới dám lớn mật lại đây vây công, không ngờ tới Hứa Dương rõ ràng đem bốn đại thống lĩnh thu nhận ở bức tranh tái cũ bên trong. "Chủ nhân, đối thủ lần này chính là cái này ba cái huyền vương. Đáng tiếc chúng ta có bốn cái, không đủ phân a." Đề quên nũng nịu cười nói. "Tốc chiến tốc thắng, hai người đối phó một cái, cái cuối cùng để cho ta." Hứa Dương thả người nhanh nào. Thuốn đối diện đại bằng vương nào tới. Bốn đại thống lĩnh linh hội Hứa Dương dụ ý. Dộn dập dự tận cười rộ lên, lập tức ôm một thống lĩnh, để quên thống lĩnh, tìm tới Ảnh Phong Vương, mà Thương Minh thống lĩnh, Xích Lê thống lĩnh, tìm tới Liệt Địa Vương. Tiên Nhất Đạo Tràng lão tổ, Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh thở phào nhẹ nhõm, áp lực của hắn là ít nhất. Hắc hắc, Hứa Dương ngươi quá mức tự phụ rồi, ta liền trước đem ngươi bắt lại, vừa vận giải Ảnh Phong Vương cùng Liệt Địa Vương khốn. Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh hét giải một tiếng, quanh thân màu xanh phong cực lĩnh vực trải rộng ra. Lĩnh vực đối với ta vô dụng, bắt cực thần hoàn. Hứa Dương đỉnh đầu tạo ra một đạo màu sắc rực rỡ vân sáng, đem màu xanh lĩnh vực tách rời ra một cái trống rỗng không có chút nào lĩnh vực uy khu vực. Tại bắt cực thần hoàn bao phủ xuống, Hứa Dương vẫn chưa chịu đến màu xanh lĩnh vực cấp chế. Hai tay hắn cầm nắm huyết tầm kiếm, một đạo huyết sắc kiếm cương, phách khai thiên địa. Hướng về đại bằng vương phương ngọc linh nổi giận chém, thiên bằng tung hành. Đại bằng vương phương ngọc linh, phía sau đột nhiên tạo ra hai miếng cánh chim màu xanh, hắn mảnh liệt dương cánh nhúng ra, vẽ ra một đạo quỹ dị đường vòng cung, nhẹ nhõm tránh ra đạo này chém đánh. Vũ dục thiết cát. Chỉ thấy đại bằng vương túi đầu hướng Hứa Dương lao xuống mà đến, hai đạo cánh chim màu xanh, giống như hai đạo sắc bén cực điểm luân đao, mang theo thế thảm bảo ngọc. Đối thủ nỗ lực tốc độ cực nhanh, Hứa Dương miễn cưỡng tối đầu, một đám tóc đen bị cánh chim màu xanh cắt qua, theo gió tung bay. Đỉnh đầu của hắn cảm thấy một trận lạnh lẽo, cái kia hai đạo cánh chim màu xanh bên trong, tỏa ra sát cơ dày đặc. "Hứa Dương, lần này cho ngươi tránh được một kiếp, dưới một lần sẽ không vận tốt như vậy." Đại Bằng Vương Phương Ngọc Linh như thiên bằng giống nhau thân thể, vẽ ra trên không trung một cái to lớn vòng tròn, vươn mình lại lần nữa nhắm phía Hứa Dương, hai đạo cánh chim như một chữ trường đao, cắt ra không khí phát ra xé vải giống nhau mãnh liệt rít lão. "Huyết hồn phục đồ." Hứa Dương trường kiếm rung lên, tại quần quần huyết khí bên trong, một đám bóng người màu đỏ ngầm chậm rãi đi ra cái mấy lần trước so sánh với, lần này xuất hiện bóng người màu đỏ ngòm, khuôn mặt, thân hình đều càng thêm nhu tụ, hành động cũng lộ ra càng thêm linh hoạt, không lại như vậy máy móc. Điều này là bởi vì Hứa Dương dùng cựu chuyển hồi hồn đan, tâm thần lực lượng tăng cường rất nhiều dưới cơ. Từng đạo từng đạo huyết hồn, hóa thành huyết sắc cầu vồng, hướng Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh báo tô bắn đi, trong đó mấy cái huyền quân cấp tầng hồn, thậm chí dẫn ra pháp quyết, thi triển khi còn sống sở học tường lực huyền tuận, hướng Phương Ngọc Linh đánh giết. Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh cứng rắn đột nhiên ngừng lại lao xuống thế, hắn tức giận hét giải, chỉ là gạo, cũng tỏa ánh sáng huy, phá cho ta Hai đạo cánh chim màu xanh nhẹ nhàng vun lên, lập tức từng cây từng cây màu xanh lâm vũ, như lợi mũi tên giống như ầm ầm bắn ra, mỗi một phát lâm vũ đều bắn nổ một đạo huyết hồn. Những thứ này huyết hồn, phần lớn là huyền tông cảnh giới, bộ phận là huyền quân cảnh giới, coi như là sống sót cũng đánh không lại đại bàng vương, chớ nói chi là chết đi tàn hồn. Dù sao, đại bàng vương là thiên nhất đạo trưởng lão tổ, hưởng dự đã lâu huyền vương cao thủ. Bất quá, kế tiếp lại là vài đạo huyết ảnh tàn hồn, từ vô biên huyết quang bên trong đi ra. Đạo thứ nhất huyết hồn, tay cầm hai đạo huyết sát thiên luân, phất tay ném, hóa thành hai mặt to lớn huyết luân, hướng đại bàng vương đánh chém mà đi. Truyền Luân Vương. Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh trong lòng đột nhiên bốc lên một trận hắc khí, hắn tận mắt thấy Truyền Luân Vương chết ở Hứa Dương trong tay, làm sao sẽ nghe theo Hứa Dương điều động. Thật ta ác không thuần tuật, rõ ràng nô dịch người chết, không để cho luân hồi. Hứa Dương, ngươi tội ác chồng chất, ác gặp triệt hiển. Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh rít lên một tiếng, hai đạo màu xanh lưỡi dao sắc bắn mạnh mà ra, chống lại huyết luân. Không cần nhiều lời, sau khi ngươi chết, cùng hắn như vậy. Hứa Dương cười nhạt, cái này vài đạo huyết ảnh, đều là Hứa Dương đánh chết Huyền Vương cấp cường giả tàn hồn, chúng nó vẫn cứ bảo lưu khi còn sống bộ phận thực lực, đối với Huyền Vương cao thủ cũng có uy hiếp. Quy mô chương 779, yêu hoàng sĩ lại vào chiến đoàn. Huyền vương tàn hồn, mất đi khi còn sống phần lớn cái giới, đã không có lĩnh vực. Bất quá chúng nó thi triển huyền thuật, như cũ có bộ phận thiên địa chi uy, đủ để uy hiếp được cùng đẳng cấp huyền vương cao thủ. Minh tộc huyền vương tàn hồn xuất hiện, từng đạo từng đạo khói đen phู่ trào, hóa thành từng cái từng cái xúc tu, hướng đại bảng vương điên cuốn quật. Mạc gia lục tổ tàn hồn cũng xuất hiện, đây là hỏa cực huyền vương tàn hồn, bản thân cửu lấy công kích mạnh mẽ rừng. Chỉ thấy Mạc gia lục tổ tàn hồn, đấm ra một quyền, quần quần hỏa diễm tăng vọt, đem lại bảng vương thân thể bao bao ở trong đó. Đáng ghét! Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh hai đạo phong nhận đánh nát huyết sắc cự luân, phía sau hai cánh bỗng nhiên chấn động, lại là hai đạo màu xanh bánh xe gió, giao thiết bắn ra, đem từng cái từng cái xúc tu chặt đứt. Cuối cùng đầy trời biển lửa, hắn đấm ra một quyền, kéo một đạo tiếp thiên cực địa lục xoáy, đem đầy trời hỏa diễm cuốn lên, nằm ngang đánh tới một bên, đem trên mặt đất một vách núi nhai đụng nát tan. Đại Bàng Vương cũng không phải sợ hai bà tên huyền vương tàn hồn vây công, hắn chẳng qua là cảm thấy phiền mà thôi. Để cho hắn lo lắng chính là Hứa Dương tiềm phục tại bên cạnh, tùy thời có thể thi triển một đòn chí mạng. Hứa Dương, một chiêu này huyết hồn phục tô, nhất định sẽ tiêu hao của ngươi lượng lớn hồi lực ta cũng không tin, theo ngươi huyền quân cấp huyền lực dự trữ, có thể chống đỡ đến ta ngã xuống. Đại bằng Vương ngoài miệng cũng không yên tĩnh, hướng Hứa Dương tạo áp lực. Hứa Dương khẽ mỉm cười, có vấn độ đự chú ủng hộ, hắn không chút nào sợ đánh lâu dài. Ban đầu tên Kiêu Minh tộc Huyền Vương Minh Ngục, chính là bị Hứa Dương lấy Chu Ma đại trận, cùng mênh loạn tạc hai cánh nhở, lấy hết lực lượng lúc này chết đi. Chỉ bất quá, cái này dù sao cũng là chiến trường, nói không chính xác sau một khắc sẽ có xuất vân một phương Huyền Vương lại đây lầm dối, ta muốn tốc chiến tốc thắng. Hứa Dương đỉnh đầu, một tòa bát cực dung lô phóng lên trời, Chu Ma đại trận tạo thành lục mang tinh. Đem đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh vững vàng nhốt ở bên trong. Đã từng bị Minh tộc Huyền Vương Minh Mục hưởng thụ qua đánh ngộ, hiện tại làm chậm trọng thêm áp dụng ở Đại Bàng Vương trên người. Hắn không chỉ muốn thừa nhận Chu Ma đại trận đánh tạc, còn muốn nên tiếp ba tên Huyền Vương Tàn Hồn công kích. Đồng thời gánh nặng Chu Ma đại trận, ba đại Huyền Vương Tàn Hồn thế tiến công, lấy hứa dương huyền lực tốc độ khôi phục, cũng có một chút không chịu nổi. Bất quá hắn bản thân huyền lực hùng hồn, là cùng cấp Huyền Quân cường giả mấy chục lần, ngược lại cũng không sợ. Đại Bàng Vương Phương Ngọc Linh chống đỡ thời gian, rõ ràng so với Minh tộc Huyền Vương Minh Mục đoạn khắc ít, bất quá 2 nén hương thời gian, hắn liền huyền lực tiêu hao hết, bắt đầu cầu xin tha thứ. Trì Bất Quá Hứa Dương căn bản không hề bị lay động. Thẳng đến Chu Ma đại trận đem nổ nát đến. Hứa Dương có thể thấy rõ, một đám oan hận tàn hồn, rung rinh, hướng về huyết thẩm kiếm bay đi, cuối cùng bị huyết thẩm kiếm tắm ram. Khinh hỉ, chủ nhân ngươi lại là chậm nhất một cái. Đề quên thống linh đám người, đã sớm giải quyết xong đối thủ, hai người chia ăn một cái huyền vương, bốn đại thống linh hòa hợp tiềm thấm, từng cái từng cái tinh thần sung mãn, cảm giác lực lượng lại có tăng lên. Chủ nhân, đây là liệt địa vương, ảnh phong vương lưu lại chư vật giới chỉ, thuộc hạ không dám tự ý động. Cố một thống linh trình lên hai cái chư vật giới. Hứa Dương không có thu Suo Đại nói ra, "Cái này là chiến lợi phẩm của các ngươi, bên trong không có vật gì đặc biệt lời nói, liền chính mình tu đi." Hứa Dương Trú nói đặc thù đồ vật, là một chút có đặc thù giá trị vật liệu, kỳ trân vân vân. Những thứ đồ này, luyện chế thành bảo vật sau đó, giá trị sẽ gia tăng thật lớn, cần nộp cho Hứa Dương, làm cho chiến lợi phẩm giá trị sử dụng tốt nhất. Về phần đã thành hình huyền khí, các loại đan dược các loại, liền giao cho bốn đại thống lĩnh, bọn hắn một đường đi theo trung thành đáng khen, không thể quá mức hà khắc. Hứa Dương triệt hồi lại trận, đem đại bằng vương thi thể hấp thụ mà tới. "Ai nha, thật đáng tiếc." Nhìn thấy đại bằng vương thi thể đã trở thành than cốc, không có một khối thịt ngon, bốn đại thống lĩnh đều là một trận tiếc hận. Cảm thấy hứa Dương quá lãng phí. Hứa Dương không để ý đến cái này bốn cái ăn thịt người thuộc hạ, hắn phát hiện đại bằng vương cả người quần áo tan tạ, thế nhưng phía sau một đôi cánh chim màu xanh, nhưng không hư hao chút nào. Hứa Dương trong lòng hơi động, hắn nghĩ tới rồi cái này đối với cánh chim màu xanh nhanh như quỷ mị, sắc bén như dao đạt tính, liền đem cánh chim lấy ra, xem xét tỉ mỉ. Cái này cánh chim từ đại bằng vương trên người thủ hạ sau đó, nhanh chóng lột xác, hóa thành hai miếng màu trắng khung xương. Cánh chim khung xương toàn thân tản ra chơn bóng bạc quang như cũng có thể từ phía trên cảm nhận được mênh mông phong cực năng lượng, hiển nhiên là có bảo tùy vẫn còn chưa lấy ra. Đây rốt cuộc là cái gì giống chim cánh chim, đã bị đã luyện thành huyết khí, rõ ràng còn có như vậy sức mạnh mạnh mẽ. Thứa Dương kinh ngạc nói ra. "Chủ nhân, cái này tựa hồ là một đôi yêu hoàng sĩ." Thương Minh thống lĩnh nói ra. "Yêu hoàng? Thiên Huyền đại lục bên trên, quái bầy thú tộc bên trong, tự nhiên lấy chân long, chân phượng vi tôn, chúng nó đều là linh thú cấp bậc tồn tại, đỉnh phong chân long, chân phượng, thậm chí có thể đối kháng vô lượng thánh nhân, vô cùng cường đại." Ma Long Vương cùng với những cái khác huyết thống gần quái xảo giao hợp, sinh ra một chút dị chủng, cũng có thực lực mạnh mẽ. Giống nhau bọn chúng trực hệ đời sau, thấp nhất cũng là yêu thú cấp bậc tổ đại, hơn nữa thuộc về đỉnh phong yêu thú, thực lực có thể so với hoàng giả. Yêu hoàng chính là chân phượng đời sau. Không nhìn ra, cái này đại bản vương, thậm chí có như vậy một bộ yêu hoàng sĩ, phối hợp hắn phong cường hệ lực, thiên bằng tung hành thân pháp, tốc độ nhanh chóng, vương hầu cấp độ bên trong đều là người nổi bật. Chỉ bất quá hắn bị vô biên vô tận huyết hồn trì trệ tốc độ, sau đó bị ta Chu Ma đại trận nhốt lại đánh giết rồi. Hứa Dương tính toán vừa mới trận chiến đó, sát thực thắng có vận khí thành phần. Nếu như đại bằng vương liệu lĩnh trốn xa, Hứa Dương khẳng định không đối kịp. "Chủ nhân, chúng ta tiếp tục tham chiến đi, vừa mới chưa ăn một tên huyền vương, thực sự không đáng nghiền." Tích Lê thống lĩnh cười cổ động nói, hắn nóng lòng muốn thử, nhìn xem đầy trời huyền vương đại chiến, giống như là nhìn thấy từng đạo từng đạo mỹ vị bữa tiệc lớn. "Được, chúng ta tiếp tục chiến đấu, bất quá không thể phân tán." Hứa Dương nói ra, chiến trường này quá quá khốc liệt, Thỉnh Phàm có huyền vương bị trọng thương, ho ra đầy máu. Chỉ bất quá, hiện tại ngoại trừ Hứa Dương vùng này, phá vỡ cục diện bế tắc, giết chết ba tên huyền vương. Cái khác khu vực trên căn bản không có huyền vương cao thủ vẫn lạc. Chúng ta nghe chủ nhân đấy. Bốn đại thống linh trong lòng cùng gãi ngứa tựa như, nhưng bọn họ không dám chống đối hứa dương mệnh lệnh, tại hứa dương dưới sự chỉ dẫn, dồn dập hóa thành hào quang, trở về trong bức tranh. Hứa Dương lén lén lút lút phi lên không trung, hắn nhìn chúng rồi một cái liệt sơn thượng quốc vương giả, người vương giả này tu vi tại vương hầu sơ kỳ, vừa mới bị một cái hải vân thượng quốc huyền vương trung kỳ cường giả cái thương, tại đồng quốc cao thủ dưới sự che chở về phía sau lui lại. Chính là ngươi rồi. Hứa Dương bỗng nhiên vọt xuống tới, hướng tên kia vương hầu phóng đi. Làm một cái vương giả, dù cho bị thương, linh giác như cũng nhạy cảm đặc biệt, cái kia liệt sơn vương hầu ngẩng đầu nhìn lên. Phát hiện một tên huyền quân trùng kỳ tiểu tử, lại dám tới kiếm lợi. Hắn tức giận giống rít gà một tiếng, hướng Hứa Dương đón đánh đi qua. "Hảo tiểu tử, lớn rồi của ngươi gan chó." Quy mô chương 780, ở Vương hầu giả làm heo ăn thịt hổ. Vị kia Liệt Sơn Huyền Vương, nộ phát như điên, hắn từ khi tấn thăng Vương hầu, mấy chục năm qua đều không có cái nào huyền quân, có gan đảm khiêu chiến hắn uy nghiêm. Mặc dù bị thương, Vương hầu uy nghiêm vẫn cứ không cho phép xỉ nhục, hay dùng máu tươi của ngươi, làm nguyên ngôn của một cái giá lớn đi. Cái kia Liệt Sơn Huyền Vương, đã bắt đầu cân nhắc, nên thế nào bắt giữ Hứa Dương sau đó, từng đao từng đao chậm rãi bảo chế. Đột nhiên, một bức tranh triển khai, lập tức bốn đạo đũ loại hào quang, xiêu xiêu xiêu xiêu bay xuống, bốn tên nắm giữ khí tức cường đại thống lĩnh, phân loại tại Liệt Sơn Huyền Vương bốn phía. Cái này không tệ, khí tức hùng hồn, sắp tấn thăng Huyền Vương trung kỳ chứ? Chỉ tiếp già rồi, không biết mùi vị như thế nào. Hứa Dương có chút chột dạ nhìn chung quanh một chút, thấp giọng trách mắng, các ngươi mau mau làm việc, chung quanh đây nhưng là có không ít Liệt Sơn thượng quốc Huyền Vương, không được gây thêm rắc rối. Liệt Sơn thượng quốc Huyền Vương, khắp mọi nơi vừa nhìn, trong lòng lập tức phát lạnh. Hắn vừa muốn tiêu cứu, liền thấy phô thiên cái địa bốn màu hào quang, dâng chào mà tới. Hứa Dương thu hồi bốn đại thống lĩnh, tiếp tục tại bên trong chiến trường Du Đảng. Nhìn thấy có Tam Quốc Liên quân một phương Huyền Vương bị thương, lui lại đi lúc nghỉ ngơi, hắn liền vụng vụng trộm trộm xuất ở phía sau. Cái kia bị thương Huyền Vương, đều chướng mắt Hứa Dương cái này nho nhỏ hội quân, căn bản sẽ không nghĩ đến chạy trốn. Đương nhiên, bọn hắn cũng liền thuận lý thành chương thành bốn đại thống lĩnh trong nhiệm bữa. Hứa Dương chuyên chọn Liệp Sơn cửa quốc, Thiên Đăng thượng quốc Vương hầu xuất thủ, nguyên nhân rất đơn giản. Liệp Sơn, Thiên Đăng hai nước, đối với hắn cái này tiểu sát thần còn không hiểu rõ lắm, không nhận ra, tiếp theo, Hứa Dương đối với Liệp Sơn, Thiên Đăng hai đại thượng quốc can thiệp Hải Vân thượng quốc nội vụ kết làm có chút bất mãn, đây coi như là tính nhắm vào trừng phạt. Liên tiếp thành công gây án 6, 7 đêm, tại không người hiểu rõ dưới tình huống, Hứa Dương đã thành công âm đến 6, 7 tên vương hầu. Tam quốc liên quân không phải người ngu, rất nhanh sẽ có người phát hiện Hứa Dương hướng đi. Lần thứ 8, Hứa Dương đánh về phía một tên tiên đang thượng quốc bị thương Huyền Vương lúc, tên này Huyền Vương hú lên quá dị, cấp đường bỏ chạy, đồng thời phát ra cảnh báo giống dĩ lão. Tiểu tử, lại dám sử dụng âm lưu quỷ kế, chết đi cho ta. Một cái bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, bóng đen che đậy phạm vi mấy trăm trượng đại địa, lại là một cái đỉnh phong Huyền Vương. Tiếp cận tiên ba học tồn tại đạo thủ Hừ, Đàm Lão Đầu, cùng một cái tiểu nha nhi lãnh thủ, không mất của người khí độ. Đến cùng ta tranh tài một phen đi. Một tiếng lôi âm, lập tức một cái hải lam sắc cự nhân ầm ầm tới trước, một quyền giá chủ cái nào Đàm họ Định Phong Huyền Vương. Uy Hải Vương đại nhân. Đạt tạ. Hứa Dương chắp tay. Tiểu tử rất tốt, liên tiếp giết 10 tên bên địch vương hầu, lão phu đặt ở trong mắt, đợi đến mình định kết thúc, vì ngươi ở trước mặt bệ hạ thịnh công. Uy Hải Vương ha ha cười đối với Hứa Dương nói ra, hắn to lớn pháp thân cùng Đàm họ Định Phong Huyền Vương pháp thân va chạm, đất trời rung chuyển. Nhất nguyệt tám đạm. Kỳ thứ bi Hải Vương cứu Hứa Dương. Thuần túy là hải hoàng căm giận, nếu như Hứa Dương có sai lầm, sợ rằng cùng ta hoàng lạc bạch thủy liên thủ liền muốn thất bại rồi. Hứa Dương đang muốn trả lời, đột nhiên trong lòng báo động cùng một chỗ, hắn vận chuyển phong cực chân thân, phong ma đột pháp, biến ảo một đạo thanh quang, bắn mạnh ngàn trượng. Một tiếng vang ầm ầm nổ vang. Một cái phạm vi mấy trăm trượng cử đại thủ trưởng, tầng tầng chém xuống trên mặt đất, địa động sân diều, mảng lớn mảng lớn bụi bặm phụ trào. Hứa Dương quay đầu nhìn lại, mặt hóa viên mặt trầm chậm, ngàn trượng pháp thân một cái cất bước, hướng phương hướng của mình chạy tới. Hứa Dương tiểu tắc, lần này ngươi khó thoát công đạo, cho lão phu nạp mạng đi. Nói tới Mạc Hóa Viên đối với Hứa Dương hận ý, cùng Hứa Dương đối với Mạc Hóa Viên hận ý, không kém chút nào. Bởi vì Hứa Dương tẩy trọ, Mạc gia từ bỏ Hải Vân thượng quốc mấy ngàn năm căn cơ, đem tiền đặt cược toàn bộ đặt ở Long Hồ Sơn Trương Thiên Sư trên người. Phần này xa xứ kưu hận, đều phải tính tại Hứa Dương trên người. Cái này đại chiến bên trong, là giết chết Hứa Dương thời cơ tốt nhất. Lạc Bạch Thủy nếu như dám ra tay, nhất định sẽ gặp phải Trương Thiên Sư chặn đường. Hoàn giả không ra tay thỏa thuận, bây giờ còn tại duy trì lấy yếu ớt hiệu lực. Bất quá, Mạc Hóa Viên ý nghĩ, nhất định không có cách nào thực hiện. Một đạo lừng lẫy mênh mông rực ánh sáng lên. Biến ảo ra một mặt bảo luân, đem Mạc Hóa Viên cản lại. Lập tức, một vị cao tới 800 trượng huyền vương pháp thân, toàn thân lóng lánh thánh quang, ngăn tại Mạc Hóa Viên trước mặt. Phương Đồng Hoa, ngươi muốn ngăn cản ta? Mạc Hóa Viên quát lớn nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Hải Vân Viện Thương Lan phủ phó viện chủ, Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa đơn trường dựng thẳng lên, một mảnh trách trời thương người ý vị lan tràn, chậm rãi nói ra, Mạc Hóa Viên, chỉ bằng vào một mình ta, tự nhiên không ngăn được ngươi. Chỉ bất quá, đây không phải một chọi một chiến đấu, cho nên ta rất xin lỗi. Tại Mạc Hóa Viên quanh thân, lại có ba đại huyền vương pháp thân đứng ra. Trong đó một đạo hỏa diễm pháp thân cao tới 700 trượng, chính là Bạo Diễm Vương Hàn Tinh Sa, một đạo thổ cực pháp thân, cao tới 750 trượng, chính là Phó viện chủ Dương Minh, còn có một đạo phong cực pháp thân, cao thấp trăm trượng, cũng là Phó viện chủ Trần Kiều Phong. Mạc Hoa Viên, thuộc về vô địch huyền vương cấp độ, tại miền vương cảnh giới, hắn một trội một là vô địch đấy. Nhưng bây giờ hắn đối mặt là tứ đại đỉnh phong tông giả. Giống như là Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa Phó viện chủ từng nói, đây là chiến tranh, không là một đôi một solo. Từ về số lượng đến xem, rõ ràng là Hải Vân thượng quốc một phương toàn thể viện vương số lượng chiếm ưu. Tốt, rất tốt. Mạc Hóa Viên trong mắt lóe ra vẻ điên cuồng, hắn đấm ra một quyền, cùng phong hô khiếu, vô biên vân khí đều bị hắn cưỡng quyền mang theo, hướng về phía mặt Quang Luân Vương Phương Đồng Hoa đánh tới. Quang Luân Vương trước mặt trống lên một đạo màn ánh sáng lớn, cú đấm này tuy rằng đánh nát màn ánh sáng, nhưng thế đã yếu bớt. Bạo Diễm Vương Hàn Tinh xa khẽ quát một tiếng, từng đạo từng đạo ngọn lửa màu tím xiển xích bay ra, cuốn quanh ở Mạc Hóa Viên thân thể, tứ chi phía trên, đem bừng vàng chói buộc. Nàng dẫn ra pháp quyết, ý đồ đem Mạc Hóa Viên khốn ngã xuống đất, phong ấn hắn huyễn lực. Hừ, tiểu nha đầu, ngươi đánh ra quá cao chính mình. Mạc Hóa Viên khí tức tăng vọt, Hai tay đẩy một cái, ngọn lửa màu tím xiển xích từng tấc từng tấc loại tuyệt, tứ tán bắn bay. Tại hắn màu xanh khủng lô pháp thân bên trên, chỉ để lại từng đạo từng đạo cháy đen quay nướng vết tích. Tốt một cái vô địch huyền vương, chần mỗ tới trước linh giáo. Trần Khiếu Phong phó viện chủ song trưởng xê dịch, lướu loan màu xanh trang lưới liệm, quanh quần võ động, hướng Mạc Hóa Viên áo lót chém xuống. Cùng lúc đó, Dương Minh phó viện chủ cũng xuất thủ, hắn thân thể vĩ đại như núi, một quyền không hề xinh đẹp vành kích mà ra, giống như một ngọn núi sổ đổ, đập xuống. Hút. Mạc Hóa Viên phía sau pháp thân một trận mịt mờ chấn động, dĩ nhiên đem Trần Khiếu Phong phó viện chủ bánh xe gió, mạnh mẽ nuốt mất. Hắn sát mặt có một chút trắng sám, nhưng lập tức khí thế tăng lên dữ dội, cứng đôi cứng một quyền đánh về Dương Minh. Vâng! Trời long đất lở nổ vang truyền ra, Dương Minh phó viện trú sát mặt dựng lên lúc thì xanh ánh sáng, đập, đập, đập liền lùi lại ba cái nhanh chân, dăm đến dây núi đổ nát, hóa thành đu gốc. Hắn trên mặt thoáng qua sợ hãi, trong lúc nhất thời không dám lên trước.